chương hai trăm bốn mươi ba đại c á t đại lợi đêm nay ăn gà phương thần giật cuốn cùng chạy về gian phòng ban g đương một tiếng đem cửa phòng quan trọng lúc này mới tựa ở trên cửa thợ câu c h ử i thể bên trong đang ở rèn luyện thân thể nằm sấp trên sàn nhà tập trống đẩy hít đất tề tiểu thiên thấy thế không khỏi xứng sở một bên bỏ dậy lao vệt mồ hôi một bên nghi hoặc nhìn người tiến vào ta dựa vào phương ca ngài đây là bị người cướp làm sao ai thất đức như vậy ý phục này đều xé ách phương ca ngươi trên mặt đây đều là cái gì ngọn ý ta làm sao nhìn liền cùng cái kia giấu sơn môi con lạ ai n h a n ngọn tảo phương ca ngươi cái này trên quần thế nào cũng có được màu đỏ giấu a nói đến đây tề tiểu thiên đã triệt để trận cho mắt cặp mắt có chút mộng bức nhìn xem phương thần giật trong lòng thì là bắt đầu nghĩ đến phương ca có phải hay không làm gì việc không thể lộ ra ngoài đi đang nghĩ ngợi phương thần giật đột nhiên hướng về phía tề tiểu thiên đầu chính là một cái bạo lật ngay sau đó có chút tức giận vừa trứng mắt ngươi nha đoán mỏ gì chứ n ã i n ã i ta đây dáng dấp đẹp trai là thật soái nhưng ta cũng không phải minh tinh a một bên lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái một bên thuận tay đem đã bị tê từng cái tời quần áo xuống tới ném qua một bên ngay sau đó thì thầm trong miệng đi vào trong phòng vệ sinh chuẩn bị đi tắm từ trong ngực cẩn thận lấy ra, cái kia trang bị túi đan dệt bao ra. phương thần giật lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra cũng may bảo bối này không có bị bà ta tắm rửa một cái đem trên mặt trên tay giấu sơn môi con rửa đi về sau lại từ trong túi bệnh lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào người ra khỏi phòng nhìn xem như trước đang rèn luyện thân thể tề tiểu thiên mở miệng nói ra tiểu thiên lúc này ngươi chính là một tấc cũng không rời đi theo ta k e n k e n k e n đúng vào lúc này cửa phòng đột nhiên bị gó v a n g phương thần giật sưng sở toàn thân theo bản năng chính là một cái giật mình trong lòng thì là nghĩ đến không phải là đ ằ n kia hung mánh phan hâm mộ xông tới đến a tề tiểu thiên đứng lên đi tới mở cửa ra ngay sau đó chuyển quay đầu về bên trong phương thần giật mở miệng nói ra phương ca là khách sạn quản lý hầu nghe vậy phương thần giật thật dài nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó khoát tay háo ra hiệu tề tiểu thiên làm cho đối phương vào nói chuyện theo tề tiểu thiên nhường qua một bên phương thần giật nhìn người tới đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó liền bật cười nguyên lai、like、là người q u o n cũ người vừa tới không phải là người khác chính là quán rượu này thiếu đông g i a cũng là cái k i a nổi tiếng toàn cầu ngồi nhà tốt nghiệp đại học phẩm tiểu sư nô quản lý phương tiên sinh cái tia chuyện mới vừa rồi ta đã biết thực sự là có lỗi với là chúng ta bảo an không có kết thúc chức trách để ngài bị sợ hãi sau khi nói xong nô quản lý trực tiếp một chấu mặc keo cho phương thần giật túi mình vài chào hắn hiện tại đã biết phương thần giật thân phận chân thật không vẹn vẹn là bách đạt loại thứ hai cổ đông thậm chí lờ vợ cùng apple cũng là hắn cảm giác trên mạng tin tức hắn gần nhất lại thu mua bách đạt ảnh nghiệp các loại tốt đẹp mấy cái xí nghiệp lớn cùng dạng này đại lao so ra bản thân một cái tiểu điếm nhỏ thiếu đông ra quả thực liền con kiến đều không phải là phương thần giật thì là từ trên ghế xạ l ò đứng dậy k h o á t tay á o cười khổ cùng tiến vào từ quản lý chào hỏi này lao từ a tới ngồi chúng ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày việc này cùng ngươi không có bao nhiêu liên hệ bất quá các ngươi những an ninh kiệt nhưng là thay đổi nhiều như vậy đại lao ra vậy mà ngăn không được một đám nữ nhân nói đến đây tựa hồ là nghĩ đến mới vừa chẳng diện nếu như chính mình không có bậc này thân thể cường tráng t ố chết sợ là trong sạch của mình tuyệt đối liền bàn giao ở đó phương thần giật cũng không định tìm khách sạn phiên phức thế là hai người tán gấu vài câu về sau nô quản lý liền ngượng ngùng rời đi đợi đến nô quản lý đi rồi tề tiểu tiên cũng đã ở một bên nghe rõ toàn bộ qua c h ắ c không được đây nguyên lai、like、phương ca là bị phan nữ cho bắt sống nhìn đồng hồ mới ba giờ chiều khoảng cách buổi tối còn sớm vô cùng nghĩ đến mới vừa cùng nô quản lý nói chuyện phiếm hậu viện rác r ư i là bốn giờ chiều cùng tám giờ rưỡi đêm tới rồi phương thần giật không khỏi tâm liền bắt đầu ngưng ấy chỉ là nghĩ đến cửa ra vào cái k i a một đoàn nữ lưu manh phương thần giật lại bắt đầu lộ vẻ do dự trong lúc nhất thời không biết ngọn nguồn phải làm gì cho đúng càng nghĩ phương thần giật đột nhiên đem ánh mắt nhìn tề tiểu tiên ngay sau đó mở miệng hỏi tiểu tiên ngươi có không có biện pháp gì tốt để cho ta không bị những người này nhận ra tề tiểu tiên nghe vậy khỏe miệng treo lên một nụ cười ba cái này đơn giản chúng ta học qua một môn khoa mục gọi là hóa trang thẩm thấu nếu không phương ca ta tới giúp ngươi hóa trang một lần phương thần giật hai mắt tỏa sáng ngay sau đó gật đầu một cái được được cái này có thể ha ha vậy liền giúp ta hơi vẽ một chút cải biến cái dung mạo là được nói chuyện trước người tề tiểu thiên hai tay một phen vậy mà không biết từ nơi nào biến ra mấy nhánh đồ trang điểm cái này khiến phương thần giật không khỏi một trận hiếm lạ sau mười phút phương thần giật xuyên thấu qua khách sạn tấm gương nhìn mình mặt trong lúc nhất thời lại có chút buồn nôn quay đầu hướng về phía tề tiểu thiên đầu chính là một cái bạo lận tề tiểu thiên người nhà đến cùng có thể hay không hóa trang a đây cũng quá mẹ nó xấu xí rồi a chỉ thấy trong kính phương thần giật lúc này đã hoàn toàn biến dung mạo nguyên bản anh tuấn gương mặt hiện tại đã biến thành một bộ tràn đầy thanh xuân đũ cục đ ầ u tự kỷ thanh niên nghe được lời nói của phương thần giật tề tiểu thiên nhưng là cười hắc hắc hắc cái này tốt bao nhiêu a phương ca tiếp tục như thế bảo đảm đám kia nữ sinh cách ngươi rất xa suy nghĩ một chút đúng là cái này đạo lý thế là gật đầu một cái bản thân hôm nay liền thể nghiệm một cái tự kỷ thiếu niên dung mạo a không còn chậm trễ đem bao ra thăm dò vào bên trong túi về sau trực tiếp quay người hướng về lầu giới đi đến quả nhiên một lần này làm phương thần g ậ t đi tới về sau ba lần này không có nhận một chút xíu ngăn cản rất là nhẹ nhóm liền đi tới bản thân triều tư mộ tường bảo đ i ệ n chuyển qua khách sạn cao úc đi tới hậu thân liền gặp được lần trước đã tới cái kia rác rưởi chuyển vật lề ức nhìn xem bên trong chừng năm mươi sáu mươi cái lại nguyên một đám phân loại sắp xếp gọn gàng thùng rác lớn phương thần giật không khỏi càng rót đầy hơn ý cái này rác rưởi phân loại là cái kia đại gia nói ra đây quả thực là phúc của mình thanh nhầm a trong miệng lẩm bẩm một câu tự động tóm tắt những cái này bữa ăn chủ rác rưởi quay người hướng về những cái này có thể thu về rác rưởi đi đến trong tay túi đan dệt l ắ p một cái rác rưởi kẹp kéo một cái khí vũ hiên ngang o cấp người chơi cố một hộp. Hệ thống ban thưởng nhặt nha nhặt trông mong nha trông mong phương thần giật một bên đem từng kiện từng kiện rác r ờ i cất vào túi đ a n ăn dệt một bên trong lòng nóng trông có thể kích phát tưởng thường đặc biệt chỉ tiếp thẳng đến nghe được xe rác thanh âm cũng vẫn không có kích phát bất kỳ một cái nào tưởng thường đặc biệt cái này cũng có chút đau chứng bất đắc dĩ lắc đầu xe rác đã qua đến bản thân khẳng định không cách nào tại nhặt thuận tay đem rác r ờ i kẹp bên trên kẹp đ ồ vật ném vào túi đ a n ăn dệt liền chuẩn bị đứng dậy rời đi nhưng liền ở phương thần giật vừa mới bước chân trong n h y mắt trong đầu lập tức vang lên một đạo hệ thống thanh âm n h ắ nhở chủ nhân nhặt được cũ nát tần thời t r a n g sáng tỉ m ộ i thiên t i ê n hành chính ca sách mạn gạo một quyển kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban t h ư ở n g khải khắp hạ nỉm i khoa học kỹ thuật phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm cổ phần chuyển nhượng hợp đồng đã để vào trong túi đăng d ệ t xin chủ nhân tự động rút ra đã phóng ra bước chân phương thần giật nghe trong đầu thanh em nhắc nhở lập tức bước chân dừng lại ta dựa vào rốt cục lại ra tưởng thường đặc biệt rồi không quan tâm phần thưởng cái gì tóm lại tưởng thường đặc biệt tuyệt đối n g ư bức là được nhìn xem xe rác đã nhanh muốn tới trước người phương thần giật không có dừng lại dưới chân bước nhanh hơn một bên đem túi đan dệm tìm một chỗ không người thu hồi đến một bên hướng về khách sạn cửa chính đi đến chỉ là vừa mới đi tới cửa phương thần giật cũng là bị một đám vừa mới chịu thiếu đông ra huấn thoại bảo an ngăn ở bên ngoài phí lời nói bọn họ đều nói là ở bên trong và ở ngươi cũng không thể dầm nhìn xem ngươi đ ư ợ c h à n h gì chỉ ngươi cái này tướng mạo có thể ở lại nổi t i ể u điểm chúng ta thành thành thật thật cho ta ở bên ngoài đ ợ i nữ nhân chúng ta không có cách nào đối phó ngươi coi như đừng trách chúng ta ra tay n ặ n nhìn xem trước mặt cái miệng này nước quần p ố n bảo an phương thần giật là không còn gì để nói nghĩ đến vừa mới bản thân bị bao vây thời điểm đám người kia cũng không gặp như vậy phách lối a bây giờ đối phó mình ngược lại là lợi hại như vậy còn bản thân tướng mạo không xứng với ở đây khách sạn anh em cái này tướng mạo không thể so các ngươi nhiều dễ nhìn a bất quá rất nhanh nhớ tới mình bây giờ bị tề tiểu thiên cái kia hàng cho cải biến dung mạo lập tức liền cười khổ một hồi một đại nam nhân còn bôi p h ấ n lót c h ắ c không được bảo a n sẽ như vậy đối đại bản thân a rỗi tay lần mò từ trong túi lấy ra phòng của mình tạp đến tại an ninh trước mắt lưng lây ngay sau đó mở miệng nói hiện tại ta có thể tiến vào chưa bảo an nhìn xem đối diện cái này nam nhân xấu xí lấy ra tấm thẻ lập tức xứng sở cẩn thận hơi đánh giá ngoa tạo dĩ nhiên là bản thân khách sạn phòng tổng thống thẻ phòng mẹ a bản thân đây là đắc tội với người a nghĩ như thế bảo an tranh thủ thời gian thay đổi một bộ định hót khuôn mặt tươi cười hắc hắc ngài xem ta đây vừa mới nóng hồ đồ rồi ngài cũng đừng chấp n h ậ n với ta ngài mau mời vào mau mời vào bất đắc dĩ lắc đầu phương thần giật cũng không có cùng một cái bảo an dây dưa cái gì xoay người rời đi vào quán rượu cửa chính chỉ là vừa mới đi vào sau lưng truyền tới từng đợt thật thấp tiếng nghị luận nếu không phải là phương thần giật n h ĩ lực tốt bằng không thật đúng là nghe không được hắc ngươi nói đây đều là thế đạo gì a lớn lên đ ứ c hạnh làm sao lại có tiền như vậy đây đúng vậy a giống chúng ta dạng này có nhan trị người vì sao đều không có tiền đâu chẳng lẽ đây chính là lão tiên là công bằng tiền tài cùng mỹ mạo không thể đều chiếm được bảy giờ rơi tối vương hiệu trưởng gõ phương thần giật cửa phòng sau đó cả đám trùng trùng điệp điệp hướng về tranh tài đấu trường đi đến mà tựa hồ là, là gia tăng bầu không khí ban tổ chức lại đem cửa ra vào những cái này đám p a n hâm mộ thả vào thinh phòng tại vương hiệu trưởng hướng dẫn dưới đám người tìm tới tìm chúng, chúng đội viên cũng là nhao nhao vĩnh lỗ thai lên chờ lấy nghe phương thần giật chiến thuật thế nhưng là phương thần giật nhưng là khoát tay áo mười điểm bình tĩnh nói vẫn là như cũ a lời này vừa ra mọi người nhất thời kém chút không phun ra một cái lao huyết còn dựa theo đến bộ dáng ngươi còn muốn một người lục x o á t toàn bộ địa đồ đây không phải là dùng để mê hoặc địch nhân sao nhìn xem mọi người bộ dáng phương thần giật cười hắc hắc làm sao vậy gần nhất mấy lần cùng một chỗ đánh các ngươi không phải là đã thành thói quen loại này đấu pháp sao nếu như chúng ta thay cái đấu pháp các ngươi có thể quen thuộc sao bất phàm nghe giải quyết xong là nhịn không được mở miệng phản bác thế nhưng là phương ca ngươi không phải nói đó là dùng đến mê hoặc địch nhân sao phương thần giật mười điểm nhận đồng gật đầu một cái đúng thế chính là dùng để mê hoặc địch nhân a nhìn thấy bất phàm còn muốn mở miệm phương thần giật nói lần nữa ta hỏi ngươi nếu như ngươi là đối thủ ngươi có thể tin tưởng chúng ta vẫn như cũ sẽ sử dụng chúng ta trước đó loại kia đấu p h á p sao đám người suy tư trong chốc lát nhao nhao lắc đầu phương thần giật thấy thế vô đùi vậy thì đúng rồi nhà bọn họ cũng không nghĩ đến mới là đánh bất ngờ được rồi cứ như vậy đặt trước rồi à. vương hiệu trưởng nhìn thấy phương thần giật cái kia vẻ mặt cứ như vậy đặt trước biểu lộ có chút do dự mở miệng nói phía k i a ca ngươi ván này sẽ không còn chuẩn bị cầm một cái cái chảo hoặc là một cây súng luka ba đây chính là cả nước lợi hại nhất hai mươi lăm nhánh chiến đội a phương thần giật trên mặt gương mặt tùy ý một giọng nói nhìn tình huống lại định trong lòng thì là không còn gì để nói cái này cờ mở nở chính mình cũng không muốn lên đến liền cái k i a cái vung nổi cùng người ta l i ề u mặc a thế nhưng hệ thống hắn không cho phép a tám giờ đúng theo một tiếng bắt đầu thanh âm nhắc nhở nhớ tới và đầu tiên tranh tài đúng giờ bắt đầu quả nhiên giống như phương thần giật phỏng đoán như vậy hệ thống lại một lần nữa bắt đầu thu về đại nghiệp sau khi hạ xuống bản thân nhặt lên một cái liêm đao trực tiếp trang bị lên về sau tại nhặt lên bất kỳ vật gì đều biến thành hệ thống thu về đối tượng mà nhìn xem hiệu trưởng chiến đội phương thần g ậ t bên này tao thao tác không vẹn vẹn là người xem tự liền phụ trách giảng giải mấy cái sướng n ô n viên đều ngu ba trước đó phương thần giật trò chơi video bọn họ đều nhìn qua biết rõ g i a hỏa này không dựa theo sáo lộ ra bài thường xuyên chơi một chút tao thao tác nhưng là bọn họ nói cái gì cũng không nghĩ ra g i a hỏa này vậy mà tại tổng quyết tái bên trên còn làm như thế đây là đem tất cả đội dự thi viên đều không có để vào m ắ ta t tựa hồ là bên này phương thần giật thao tác là ở q u á tao trong lúc nhất thời đạo diễn vậy mà thỉnh thoảng cho tới một pha quay b ạ tả nhìn xem một thân bạch bản liền cái một cấp giáp cũng không xuyên qua phương thần giật mang theo đem liêm đao khắp thế giới lắc lư đám người tất cả đều thổn thức không thôi phương thần giật sử dụng liêm đao đánh bại không chết không thôi phương thần giật sử dụng liêm đao đánh g i ế t không chết không thôi ba nhưng mà tranh tài vừa mới bắt đầu không đầy ba phút bên trái một đầu đánh g i ế t nhắc nhở liền làm cho tất cả mọi người đều ngủ mắt đây là tình huống gì mang theo đem liêm đao vừa lên đến liền đem có hy vọng nhất đoạt giải quán quân không tử chiến đội đội trưởng đánh chết tại mọi người mộng bức thời điểm đạo diễn đúng lúc đó đâm vào chiếu lại Trưng 245, lên đường tốc thấy đường lên Hình ảnh đang đã chỉ kéo về, không chết không thôi tựa hồ thì là dưới lầu tựa hồ là nghe được lâu bên trong phương thần giật tiếng bước chân lúc này ngồi s ồ m ở bên ngoài sau tường tạm thị giác xem ra hẳn là tại xác định nhân số của đối phương thông qua thượng đế thị giác quan sát lúc này không từ chiến đội còn lại đội viên cũng đều ở cách đó không xa hẳn là nhận được đội trưởng mệnh lệnh tất cả đều bắt đầu hướng về bên này chạy tới mà trên lầu phương thần giật hiển nhiên là phát hiện vị trí của đối phương thế nhưng trong tay mình chỉ có một cái l i ê m đ a o căn bản liền không cách nào cự ly xa đánh chết bất đắc dĩ lắc đầu trực tiếp đứng dậy chạy tới lầu chót ngay sau đó một cái phi thân liền thả người nhảy xuống đi xuống quá trình bên trong phương thần giật cũng không có lựa chọn trực tiếp rơi xuống đất như thế đến nay tất nhiên sẽ bị ngã mất máu hắn lựa chọn vị trí là lầu dưới không chết không thôi bên cạnh một câu nghỉ phép xe phía ngoài không chết không thôi tựa hồ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ lật xuống tới đợi đến hắn phản ứng lại thời điểm một cái đại liêm đao đã hướng về bản thân chào hỏi tới vội vàng ngưng họng xuống lên thế nhưng là còn không đợi hắn bắt được phương thần giật vị trí đã quỷ giảm xuống đất tiếp đó không đợi còn lại đội viên chạy tới mình đã biến thành một cái hộp đang giải thích viên vẻ mặt k i ế p sợ giải thích lúc bên trái lần nữa liên tiếp gợi ý bốn đầu liên quan tới phương thần g ậ t tin t phương thần giật sử dụng liêm đao đánh bại bất tử ám ảnh phương thần giật sử dụng liêm đao đánh bại bất tử tiểu cường phương thần giật sử dụng liêm đao đánh giết bất tử ám ảnh phương thần giật sử dụng liêm đao đánh giết bất tử tiểu cường liên tiếp đánh giết nhắc nhở lập tức n h ư ợ n g sở hữu người xem đều trận tròn mắt đi lên liền có thể mạnh nhất chiến đội ngạch cương hơn nữa còn liên tiếp đến tam sát trận đấu này xem online nhân số đã phá sáu trăm vạn mà lúc này cái này sáu trăm vạn người xem trong lòng giật mình bị phương thần g ậ t triệt để r u n động một cái liêm đao liên tục đánh chết không được lại, lại chạy trốn mà lần này Nhỏ. nhưng t mà hết i n thệ đều không phải là phương thần giật quan tâm mục tiêu của hắn là đầy đất bức tranh bà bối giết không tử chiến đội ba người về sau hắn thậm chí ngay cả bao đều không thêm liền tiếp tục bắt đầu kiểm tra phòng tiếp xuống tranh tài liền cùng trước đó phương thần giật chơi trò chơi mở dạng toàn bộ hành trình mở ra kiểm tra phòng hình thức gặp được còn lại người chơi đi lên chính là mấy liêm đ a o theo thời gian trôi qua rất nhanh là đến vòng chung kết mà người cuối cùng số còn thừa lại chín người trừ bỏ phương thần giật bên này một cái mãn biên đội bên ngoài còn có một cái phải không tử chiến đội trốn chạy ra hoặc kia còn dư lại bốn người đồng dạng là một cái tên là hương l ạ t chiến đội mãn biên đội lần này vòng chung kết đổi mới tương đối để phương thần giật n h ứ t cả trứng nhìn xem nguyên một phiến ruộng lúa mạch bên trong chỉ có điểm trung tâm có một cái ba gian phòng tiểu phòng khu bất đắc dĩ lắc đầu trận này muốn tổn thất mấy chục v ả rồi bất phàm đám người nhìn xem như cũ cầm trong tay một cái lơi hái phương thần giật lộ ra rất là bình tĩnh bọn họ đã thành thói quen phương thần giật cái này không theo sáo lộ ra bài tàu thao tác mà xem tranh tài khán giả thì là âm thầm cho phương thần giật lên cái ngoại hiệu t ử thần ba sở dĩ có cái ngoại hiệu này hoàn toàn cũng là bởi vì phương thần giật nương tựa theo một cái liêm đao đã đánh chết một mươi bảy vợ l a y ơ cá nhân thành tích bên trong xếp hạng gần với bất phàm hai mươi bảy người đánh g i ế t có lẽ là bởi vì không có phòng khu có thể tra nguyên nhân phương thần giật lúc này mới đem l ự c chú ý đặt ở trò chơi bên trên phương ca chúng ta đánh như thế nào bất phàm cũng không ngẩng đầu lên hướng về màn hình điện thoại di động ngoài miệm nhưng là hướng về một bên phương thần giật mở miệm hỏi mà phương thần giật nhưng là mắt nhìn mắt cái k i a m ộ t cái duy nhất ba gian phòng phòng khu trong miệng tung ra hai chữ đến và o phòng bất phà mấy người đi theo gật đầu một cái nơi này một mảnh đất c h ố n g trải nếu như còn dư lại năm người đồng thời xuất hiện đánh lên cũng là có nguy hiểm nhất định thà rằng như vậy còn không bằng chiếm lĩnh phòng khu mượn địa thế thủ phòng khu chỉ là bọn hắn nhưng là cũng không biết phương thần giật chân chính ý nghĩ lại phải không định bỏ qua cho trận đấu này cuối cùng mấy kiện đồ vật thôi có phương thần giật tồn tại tranh tài cuối cùng không huyền n i ệ m chút nào bắt lại ăn gà thành tích không chỉ như thế đang hướng đến phòng khu cha xong phòng về sau phương thần giật trực tiếp lựa chọn đánh đòn phủ đầu mang theo đem liêm đao bắt đầu tràn đầy ruộng lúa mạch lục xoát cứ như vậy cuối cùng phương thần giật bắt lại ba mươi một giết thành tích lấy được cá nhân b u ồ n tràng hạng nhất thành tích đương nhiên đáng nhắc tới phải không tử chiến đội duy nhất trốn chạy ra hỏa kia dĩ nhiên là cái cuối cùng ủng không chỉ như thế ra hỏa này dĩ nhiên là mạnh mẽ bị độc vòng hạ độc chết về sau xem ra chiếu lại sau phương thần giật chúng người mới biết nguyên lai nhà này nhà làm hơn m ộ ư ơ i cái thuốc giảm đau sau cùng vòng chung kết mạnh mẽ ghé vào độc ngoài vòng tròn không ngừng cắn thuốc sửng sốt không dám vào đi cùng phương thần giật bọn họ liệu một cái điện thoại bưng một dây nhớ ký mbq go mở c ván đầu tiên tranh tài đánh xong phương thần giật tử thần tên i tuổi đã t h ạ c h trì không lớn như thế lúc này internet bên trên khán giả cơ hồ rất là ăn ý yêu cầu phương thần giật phía dưới hai trận tiếp tục sử dụng liêm đao được biết yêu cầu này về sau phương thần giật cũng là rất bất đắc dĩ bất quá cuối cùng vẫn đáp ứng mỗi trận nghỉ ngơi nửa giờ tiếp xuống hai trận tranh tài phương thần giật quả nhiên không để cho đám người thất vọng một cái liêm đao giết tất cả mọi người chết tâm kinh đẳng hẳn hai trận tranh tài một cái ba mươi sáu giết một cái hai mươi chín giết sau cùng tổng thành tích ba trận tranh tài tổng cộng bắt lại dòng ra chín mươi sáu giết vô địch chiến tích vững vàng ngồi ở cá nhân đệ nhất bảo tọa đối với điểm này phương thần giật cũng không có cự tuyệt dù sao cũng là cao hứng sự tình chỉ là vương hiệu trưởng người này câu nói tiếp theo lập tức để phương thần giật tức giận lửa một cái ha ha ha thực sự là t h ô n g q u a à, phương ca buổi tối hôm nay chúng ta nhất định thật tốt ăn mừng một t r ợ chúng ta mở tiệc ăn mừng làm sao nhìn thấy phương thần giật gật đầu vương hiệu trưởng vỗ tay một cái tiếp tục nói được rồi vậy ta đây liền cho trả gọi điện thoại để bọn hắn chuẩn bị thêm điểm ăn ngon phương thần giật mợ mợ tờ chương hai trăm bốn mươi sáu đem vương hiệu trưởng d a sợ bảo vệ khách sạn năm sao không chúc mừng nhất định phải chạy đến trong nhà mình đi chúc mừng phương thần giật cũng là b ó tay rồi bất quá nghĩ đến trả thủ nghệ của bọn hắn nhưng là so nơi này tốt liền cũng liền gật đầu một cái Bất tại trở quá khuya, sau nghị đến hiện tại đã hơn 11 giờ đã về cuối à là n gần trời vừa dạng sáng, n g phải trời vừa ế như quá ổn náo bọn họ không nói, càng là sẽ đánh nhêu đều phía sau cư dân. phụ họ phía cư quá quấy mẫu đều sau u giày là c sẽ cùng vương thần giật khoát tay á o nay trời đã muộn tất cả mọi người ngủ rồi ngày mai à, ngày trời tối ngày mai chúng ta tới một lớn liên hoan lời ngày hôm nay chúng ta tìm đại bài đương đi chỉnh điểm sâu nướng mà đi nhìn đồng hồ quả nhiên đã quá muộn vương hiệu trưởng hắc hắc ngượng ngập gật đầu cười hắc hắc kích động một cái quên thời gian vậy liền nghe phương ca ta mời khách chúng ta đi lộ xuyên đi một đám người trùng trùng điệp điệp ra tần hoàng khách sạn tại phương thần giật dưới sự chỉ huy đi tới đại học thành phụ cận trợ đ e m một con đường tùy tiện tìm một nhà đại bài đương đi vào điểm một đống sâu nướng nhi tại phương thần giật dưới sự kiên trì tề tiểu thiên cũng đành phải ngồi lên cái bàn lên rồi bàn vương hiệu trưởng một bên đem một chai bia đưa cho phương thần giật một vừa mở miệng nói phương ca ngày mai tại ngốc một ngày ngày kia chúng ta đi trở về phương thần giật gật đầu một cái một giọng nói được ngay sau đó tiếp nhận bia ngược lại đem bia đưa cho tề tiểu thiên tề tiểu thiên thấy thế khoát tay lia l i a ta không uống rượu phương ca một hồi còn phải lái xe phương thần giật xứng sở ngay sau đó vỗ chán một cái ngược lại chào hỏi phục vụ viên lấy ra hai bình đồ uống lúc này mới nhìn xem vương hiệu trưởng có chút im lặng mở miệng nói ta nói ngươi từng ngày cứ như vậy không làm việc đ à n g hoàng à. tại phương thần giật xem ra đoạn thời gian này ra gia hỏa này làm sự tình liền phải không theo việc chính chơi game thi đấu cái này có ý nghĩa gì nói trắng ra là chính là chơi mà thôi vương hiệu trưởng vừa lái mở một chai bia một bên phản bác phương ca ta đây cái đó phải không theo việc chính à, ta đây suốt ngày thế nhưng là rất bận rộn à, trận đấu này đánh xong ngày mai ngốc một ngày ngày k i a trở về sau trực tiếp liền bay tộc hữu ta thế nhưng là sự nghiệp hình đại hảo thanh niên ta theo ngươi nói phương ca ta mặc dù không có ngươi lợi hại như vậy bất quá ta ba năm cũng là kiếm l ợ i bốn mươi ức à. phương thần giật nghe xong lại phải không mảnh n ế t miệng có chút n ạ o báng mở miệng nói ra ba năm kiếm l ợ i bốn mươi ức ta làm sao nghe nói ngươi láo tử cho ngươi năm ức tài chính khởi động a vương hiệu t r ư ở n g nghe vậy nhưng là gương mặt đương nhiên gật đầu một cái mở miệng nói không kém bao nhiêu đâu hẳn là gần sáu ức ta dùng số tiền này mở năm nhà công ty ba năm thời gian tổng cộng l ợ i bốn mươi ức cái này đã rất không ít cho ta nói chuyện thời điểm điểm đồ nướng cũng đã lên tới phương thần giật ra hiệu mọi người ăn sau đó nắm lên một cái vừa ăn một bên nhìn về phía vẻ mặt đắc ý vương hiệu trưởng mở miệng nói sáu ước tài chính khởi động ba năm kiếm lời 40 ức, bốn mươi ước tiền vốn gần lật tám lần ha ha xác thực là không sai nghe được phương thần giật khẳng định vương hiệu trưởng lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý, chỉ là còn không đợi đắc ý hoàn thành phương thần giật nhưng là đột nhiên cho tính lên sổ sách tiểu thông trước đó ta nhìn thấy qua một cánh lạnh không biết ngươi nghe nói qua chưa bách đạt tổng tài nhi tử cha hắn cho hắn năm ước hắn kiếm lời bốn mươi ước lật tám lần mà cha ta cho hai ta khối tiền ta mua một bộ dây bao tay đi công trường chuyển một ngày gạch kiếm lời một trăm tám mươi khối lần chín mươi lần a sự thật chứng minh kỳ thật năng lực của chúng ta vẫn phải có chỉ là tài chính khởi động quá ít nghiêm túc nghe xong phương thần giật lời nói vương hiệu trưởng lập tức khuôn mặt liền sụt xuống có chút buồn bực sờ mở chai rượu hướng về phía phương thần giật ra hiệu một lần về sau lúc này mới có chút dở khóc dở cười hướng về phía phương thần giật mở miệng nói phương ca ngươi liền không muốn bóc ta ngắn tuột ta ta cùng ngươi nói lời nói thật ta ta có thể kiếm được tiền mà không phải đem năm cái này ước tất cả đều thua sạch ở chúng ta trong hội này liền đã coi như là sự nghiệp có thành cựu cùng vương hiệu trưởng đụng một cái về sau phương thần giật tinh tế nhất phẩm thật đúng là cái này đạo lý. theo đủ loại sâu nướng nhi lục tục đi lên mấy người cũng là càng uống càng nhiều uống vào uống vào vương hiệu trưởng đột nhiên lớn miệng có chút xấu xa mở miệng hướng về phía phương thần giật mở miệng hỏi điện thoại bưng một g i â y nhớ kỹ mbq go mở cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết đọc vậy phương ca ta ngày kia đi tốc k h ự ngươi có muốn cùng đi hay không đi bộ một chút ta tốc k h ự thế nhưng là nơi tốc n h a nơi đó nóng à. phương thần giật nghe vậy xứng sở thật đúng là đừng nói trong lúc nhất thời lại có chút tâm, lên. Đương nhiên, sở dĩ tâm động lên Cái này tức giận cho vương hiệu trưởng một cái bạo lật sờ mở chai rượu uống một ngụm rồi mới lên tiếng ngươi cho rằng ai cũng hướng ngươi một dạng a bất quá ngươi vừa nói như thế ta còn thực sự muốn đi toàn bộ một vòng vừa vặn hai ngày trước thu mua một nhà ạ nghìn công ty nghe vậy vương hiệu trưởng xứng sở vẻ mặt ngậm bức nhìn xem phương thần giật mở miệng nói cái gì phương ca ngươi còn có ả n i ề m công ty ta dựa vào ngài cái này lĩnh vực tùy thuộc cũng quá rộng rồi a một bữa rượu uống xong đã là sau nửa đêm ba giờ hơn phương thần giật có tốt hoặc có lẽ là bởi thể chất nguyên nhân mặc dù có chút trong đầu nhưng cũng không có uống nhiều trở lại biệt thự về sau sợ q u ấ y dày đến bách n g n g hàm nghỉ ngơi t ắ m rửa một cái về sau liền trực tiếp nằm ở ghế s a lon ngủ t i ế p đi ngày thứ hai khi tỉnh lại đã đến giữa trưa buổi tối phương thần giật để cha bọn họ chuẩn bị mười điểm phong phú bữa tối tất cả mọi người bao quát tề tiểu thiên mấy người cũng tất cả đều cùng một chỗ ăn một bữa lớn ăn xong trở lại biệt thự phương thần giật cùng bách mộng hàm nói ngày mai đi tập tham gia mạng gạ dương đồng thời đem trong bọc thu mua huyền cơ ạ nỉm i khoa học kỹ thuật phát triển công ty hữu hạn chuyển nhượng hiệp nghị các thứ cũng cùng nhau giao cho bách mộng hàm nhìn xem lại nhiều một công ty bách mộng hàm không khỏi không còn gì để nói cái này bây giờ đã đủ nhiều cái này lại đến một nhà cầm tư liệu lật nhìn một bên lúc này mới thật dài động k u khí cũng may nhà này công ty giá trị thị trường cũng không cao chỉ có mấy ngàn chương nào, n g hai ó trăm h e ta cùng đi bốn mươi bảy nhanh chuẩn bị cứu viện hôm sau trời vừa sáng ráng có hơn nửa đêm phương thần giật tinh thần hăng hái leo xuống giường nhìn xem vẫn như cũng ngủ say mặt mũi tràn đầy mệnh mọi bách mộng hàm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng chịu bến đem bên trong nhà nhiệt độ hơi đ ề u cao hơn một chút lúc này mới quay người ra gian phòng cho vương hiệu trưởng gọi điện thoại sau đó trực tiếp cơi xe điện đi tới số sáu b tự t h không lâu sau nhi vương hiệu trưởng cũng chạy tới phương ca chúng ta lúc nào xuất phát phương thần giật thì là vung tay lên hiện tại sau khi nói xong dẫn đầu hướng về cửa ra vào h ồ n g kỳ h 9 đi đến vương hiệu trưởng thấy thế tranh thủ thời gian chạy chậm đến cùng lên về phần nói hiệu trưởng chiến đội những người còn lại viên sau đó sẽ đón xe tự động trở về bản thân tổng bộ nửa giờ sau h chín bưng vàng đứng tại bắc mang sông phi trường trên bãi đáp máy bay đẩy cửa xuống xe nhìn xem trước mặt máy bay lớn vương hiệu trưởng nhìn chính là một trận không ngừng hâm mộ chật chược phương ca ngài đây chính là hào khi à chờ ta có tiền ta nhất định cũng là một m khung bản thân máy bay tư nhân tức giận viết vương hiệu trưởng một cái trong lòng tự nhủ ngươi nha lời này bị người nghe được không phải phun ngươi gương mặt nước ga mặt chờ ngươi có tiền lời này cũng thua thiệt ngươi nói cửa ra vào tại phương thần giật cùng vương hiệu trưởng đều xuống xe về sau trên chỗ tài xế ngồi tề tiểu thiên cũng đi xuống mà lúc này đây máy bay cửa khoang cũng tại bên trong mở ra cùng lúc đó c h á mấy người đ ă n g cửa máy bay thỏ đầu ra ngay sau đó thả thang xuống nhìn thấy một màn này vương hiệu trưởng không khỏi sức s ờ có chút mộng bức nhìn về phía phương thần giật mở miệng hỏi ta dựa vào phương ca ngươi vừa ra cái q u ố c còn phải mang theo chính nhà mình đầu bếp a ngươi đây thật là quá thổ hảo ta phục rồi ta thực sự dùng xong phục ngươi cái đại đầu quỷ cha bọn họ là phụ trách cho chúng ta lái phi cơ cái gì lái phi cơ phương ca ngươi không có cùng ta nói đùa sao ngươi vậy mà để nhà ngươi đầu bếp mở ra máy bay phương ca ngươi cái này chuyện cười thật không chút buồn cười a không có ở phản ứng g a hòa này mà là q xem như china g m sở airlines lao bản điểm ấy đặc quyền vẫn là không có vấn đề cùng lắm thì phương thần giật sử dụng một lần china sở airlines cất cánh thời gian liền tốt nhìn thấy phương thần giật lên máy bay tê tiểu thiên cũng theo sát phía sau đi theo vương hiệu trưởng há to miệng cuối cùng cũng đành chịu đi theo một bên đi lên ra hỏa này một bên trong lòng thâm đủ nhất định là đùa dỡn ta đây bên trong nhất định có nhân viên phi hành đoàn không trải qua đến về sau trừ bỏ trả mấy người bên ngoài cũng không nhìn thấy còn có người còn lại ở trên máy bay lại nghe được phương thần giật cùng trả đối thoại trong lúc nhất thời tự a hồ cũng chỉ có thể tin tưởng phương thần giật vừa mới lời nói chỉ là tự a hồ là vì để cho vương hiệu trưởng càng thêm kích thích một điểm tiếp xuống phương thần giật lời nói trực tiếp để cho triệt để trận tròn mắt chỉ thấy phương thần giật hướng về phía đang ở đóng lại cửa máy bay trả mở miệm nói ra ngươi láo tiểu tử lái phi cơ quá nôn nôn nóng, nóng lần này hay là để ta lái cho nói đến đây vừa quay đầu nhìn về phía bên cạnh tề tiểu tiên mở miệng hỏi tiểu thiên ngươi có phi hành giấy phép không tê tiểu thiên nghe vậy nhưng là lắc đầu có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái mở miệng nói ta không có loại này máy bay bằng lái xe ta phi hành giấy phép là phi cơ trực thăng gật đầu một cái biểu thị mình biết rồi ngay sau đó mở miệng lần nữa hướng về phía trả nói vậy thì do ngươi cho ta làm tay lái phụ a được rồi thông báo một chút đài quan sát chúng ta năm phút đồng hồ về sau cất cánh nói xong sau không đợi phía sau vương hiệu trưởng về lấy lại tinh thần cũng đã xài bước hướng về phòng điều khiển đi đến nhìn thấy phương thần giật vậy mà thật hướng về phòng điều khiển đi vương hiệu trưởng rốt cục hồi phục thần trí tranh thủ thời gian chạy chậm đến đuổi kịp phương thần giật trên mặt thì làm ộ t trận nụ cười so với khóc còn khó coi hơn phương ca ngài không phải nói đùa ta đây à phương thần giật một bên hướng về phòng điều khiển đi vừa có chút nghi ngờ quay đầu nhìn vương hiệu trưởng một cái cái gì mở cái gì cho đùa gặp phương thần giật giả bộ hô đô vương hiệu trưởng dứt khoát trực tiếp vẻ mặt t ú hoán mở miệng nói ra phương ca ta đừng nói dỡn có được hay không anh em ta cái này còn không có cái sau đây ta liền để người chuyên nghiệp mở ra máy bay có được hay không nghe lời này một cái phương thần g ậ t thế mới biết vương hiệu trưởng là nói cái gì tức giận hướng về phía hắn đầu chính là một cái bạo lật ngay sau đó tức giận mở miệng nói ngươi nha đây là xem thường ngươi vừa ca thực lực à ta theo ngươi nói ngươi có thể ngồi lên ta mở máy bay vậy đơn giản là vinh hạnh của ngươi được rồi đại lao ra lề mề chậm chạp phòng điều khiển không cho phép ngoại nhân tiến vào tranh thủ thời gian tìm một chỗ ngồi xuống năm phút sau liền chúng ta liền bay lên sau khi nói xong cũng sẽ không phản ứng ra hỏa này thẳng vào phòng điều khiển hơn nữa t h ị c h một tiếng đem buồng lái này cửa đóng lại lưu lại phía dưới vương hiệu trưởng vẻ mặt sợ hết hồn hết vía đứng ở nơi đó nhìn xem trước mặt quan bế cửa khoang há to miệm lại cũng không có nói ra cái gì. ba hiện tại vương hiệu trưởng trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ tia liền là lập tức xuống phi cơ sau đó mua một tấm bay tộc khôi vé máy bay ngồi hàng không dân dụng bay qua cho dù là chậm một chút cho dù là không có khoang hạng nhất cũng được ca tối thiểu nhất có thể bảo chứng an toàn của mình a chỉ là phương thần giật cũng không có cho ra hỏa này cơ hội này lên phi cơ phía trước máy bay động cơ liền đã ở vào thêm nhiệt mở ra trạng thái đi vào khoang điều khiển về sau phương thần giật trực tiếp ngồi xuống chủ châu ngồi lái xe bên trên đem dây an toàn cái tốt bên tia trạ đã dùng qua vô tuyến điện cùng đài quan sát liên hệ tốt bởi vì trong nửa giờ cũng không có máy bay lên xuống bởi vậy mấy đầu đường băng tất cả đều bỏ c h ố n g trạng thái tùy thời có thể cất cánh bởi vì chính mình cũng mang tới a i nghe bởi vậy không cần trạng mở miệng phương thần giật cũng đồng dạng nghe được đài quan sát chỉ thị quay đầu hướng về phía trạ đánh cái ok thủ thế nhìn thấy đối phương đồng dạng đáp lại một cái ok thủ thế về sau phương thần giật trực tiếp thao túng máy bay bắt đầu hướng về chạy đến tiến lên khoang điều khiển bên ngoài cảm thụ được dưới chân máy bay vậy mà di động vương hiệu trưởng lập tức kinh hãi vừa định tiến lên mở cửa gọi phương thần giật thả bản thân xuống một bên lại chuyển tới sở mít thanh âm a lớn dạ dày vương máy bay lập tức phải bay lên ngươi bây giờ làm tốt nhanh ngồi xuống. bằng không thì c ầ n cứ ta làm đồ ăn kinh nghiệm nhiều năm sau đó ngươi sẽ ngã xuống câu này tại sở mít cho rằng là một câu cực kỳ tốt cười đùa d i ỡ n mà nói nghe vào vương hiệu trưởng trong lỗ thai lại không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nấu cơm kinh nghiệm nhiều năm ngươi cần làm cơm kinh nghiệm nhiều năm đi mở máy bay ta cái thao bên trong buồng lái này một bên thao túng máy bay chậm rãi trượt về đường băng phương thần giật một bên thông qua thai nghe hướng về phía trà mở miệng nói lao cha chúng ta đây là máy bay dân sự không phải máy bay chiến đấu ngươi lần trước loại kia cất cánh phương thức quả thực là vô cùng gay go biết không về sau do ngươi đến chủ giá thời điểm nhớ kỹ chương hai trăm bốn mươi tám điều nghiên địa hình cha nghe n g vậy có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu lần trước chính mình ha di có lẽ là bởi vì quá lâu không có m ạ n phi cơ kích động một cái tới một lớn góc nắm g chiều cao gần như bảy mươi độ cất cánh kéo lên một lần này đến tốt trực tiếp bị lao bản trò vê đến đằng sau đi nếu không phải là một lần kia không có bay tốt hiện tại bản thân nhất định là tại trên chỗ tài xế ngồi uống cà phê cần gì cuối cùng đến tay lái phụ tới làm nhìn xem lao bản bay mà tay mình ngưng ỡ ấy. máy bay rất mau tới đến chủ đường băng lúc này trong hai nghe cũng chuyển tới đài quan sát thanh âm đường băng tất cả bình thường thần mộng hào có thể cất cánh thuận b u ô n xôi u gió thần mộng hào chính là phương thần giật bộ này máy bay tư nhân lúc trước chiếc máy bay này kêu cái gì phương thần giật cũng không biết bất quá sang tên đến bản thân danh nghĩa về sau liền dính đến thay tên thế là phương thần giật sẽ dùng một cái tên như vậy thông qua cái tên này cũng có thể nhìn ra được lấy chính là phương thần giật cùng bách ngộng hàm danh tự bên trong một chữ hướng về phía đài quan sát trả lời một câu cảm ơn về sau phương thần giật thông qua cơ trưởng quảng bá hướng về phía đằng sau trong buồng phi cơ đám người mở miệng nói mọi người đem dây an toàn bật lại đ ế m ngược mười giây đồng hồ sau bắt đầu cất cánh mà theo câu này nói xong đằng sau trong buồng phi cơ vương hiệu trưởng theo bản năng nắm thật chặt trên người dây an toàn trong miệng càng là hít một hơi thật sâu bất quá khi hắn ánh mắt nhìn về phía đối diện sở mít đám người về sau nhưng là nhìn thấy bao quát tề tiểu thiên ở bên trong đám người tất cả đều v ẻ mặt thư giãn thích ý thế là vương hiệu trưởng nhịn không được mở miệng hỏi sở mít các ngươi thật yên tâm như vậy phương ca lái phi cơ sở mít ngay vậy giang tay ra sau đó mở miệm nói ra lão bản thế nhưng là ta đã thấy tốt nhất phi công độc nhất vô nhị ngươi không cần khẩn trương như vậy lão bản kỹ thuật điều khiển thật bên ngoài thụy cổ đức hơn nữa ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi lão bản phi hành tương đối bình ổn cho dù là ngươi không nịt dây nịt ta an toàn cũng là cảm giác không thấy lắc lư ba lần trước phi hành cùng về sau thông qua tin tức hiểu được một trận kia kinh tâm động phách thai nạn trên không c h ả mấy người về sau qua nghiên cứu phân tích nếu như lúc ấy lái phi cơ chính là bọn hắn bất cứ người nào như vậy tuyệt đối không có cơ hội sống cũng thực sự là bởi vì điểm này cha đám người đối phương thần giật kỹ thuật điều khiển là đánh trong đáy lòng nội p h ụ nói đến đây tựa hồ là là cho vương hiệu trưởng chứng minh phương thần giật kỹ thuật điều khiển s ợ m ít vậy mà khẽ vươn tay liền đem khởi dây n ì tan toàn ra đồng thời trong miệng còn hướng về phía vẻ mặt mộng bức vương hiệu trưởng nết miệng cười một tiếng đem ngươi tâm đặt ở trong bụng liền tốt nhìn thấy không không nhịt dây n ì tan toàn chắc là sẽ không có một chút xíu vấn đề đằng sau nói chuyện công phu đã qua mười giây đến ngược phương thần giật ánh mắt đánh giá một cái trước mặt đường băng sau lại đánh giá một vòng trước mặt dáng vẻ ngay sau đó trực tiếp thôi động cần điều khiển máy bay hai cái động cơ lập tức phát ra một trận khí lưu cường đại cùng lúc đó cả bộ máy bay cũng bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước tốc độ rất nhanh liền đạt đến có thể kéo lên tốc độ mà loại này tốc độ cực hạn là mỗi một cái nam nhân đều thích liền cùng chạy như gió lốc cảm giác một dạng máy bay cao tốc kích thích phương thần giật tạ d ệ l ì n tựa hồ là loại cảm giác này để phương thần giật có chút nghiện mặc dù đến có thể kéo lên tốc độ nhưng phương thần giật cũng không có kéo lên mà là lựa chọn tiếp tục ra tốc cảm thụ được tốc độ càng lúc càng nhanh một bên t r ạ không khỏi hơi nghi hoặc một chút không minh bạch lao bản vì sao còn không kéo lên nếu như lại nhanh liền muốn tiếp cận máy bay chiến đấu cất cánh tốc độ a không đợi hắn mở miệm nhắc nhở phương thao cơ hồ tiếp cận máy bay chiến đấu tốc độ máy bay trực tiếp tới cái ruộng cạn nổ hành gần như chín mươi độ góc vương hướng về bầu trời leo lên bên cạnh trả cảm thụ được loại này gần như cực hạn góc độ kéo lên trong lòng lập tức một trận đoán thẩm ta dựa vào lão bản ngươi còn nói ta ngươi cái này so với ta trả qua phân a vừa mới còn gọi ta ổn ta ổn cái cái bữa a so với ngươi tới ta đó mới gọi ổn tốt a cùng lúc đó sân bay đây đang ở thao thao bất t u y ệ t nói khoác cái này l ã o bản mình kỹ thuật điều khiển làm sao cao sở mít mỗi một cái ruộng cạn nổ hành phía dưới lập tức ngãi nào một cái từ trên ghế dựa lộn ra ngoài Đối bên người tề tiểu thiên cũng là đồng dạng mặt hướng phía dưới treo ở trên ghế ngồi bất quá so sánh vương hiệu trưởng hắn nhưng là bình tĩnh rất nhiều bất quá cặp kia gắt gao bắt lấy chỗ ngồi hai tay cũng là để lộ ra hắn trong nội tâm cũng là mười điểm thật chung trong đài quan sát nhìn lên bầu trời bên trong cái kia k h u n g thần mộng hào hung hãn cất cánh phương thức tất cả nhân viên làm việc đều đứng lên d ư ơ n g mắt hướng về xa xa bầu trời phụ trách sân bay an toàn cứu viện tiểu đội càng là theo bản năng nhấn tín hiệu cầu cứu chỉ còn chờ chiếc phi cơ kia nếu quả như thật vật ngã xuống tới trước tiên tiến lên cứu viện không có gì hơn đội cứu viện sốt sáng như vậy tại bộ đội vài chục năm lại tại sân bay làm việc thời gian dài như vậy này chủng loại tựa như cất cánh phương thức chỉ ở một lần máy bay chiến đấu cất cánh lúc thế qua hơn nữa nghe nói lần kia lái phi cơ người điều khiển là một cái siêu cấp phi hành bằng người sở hữu cho dù là một lần kia so với một lần này góc độ đến cũng phải thoáng nhỏ hơn một chút như vậy lại nói phương thần giật cảm thụ được to lớn đẩy con cảm giác không khỏi khoe miệng hơi nết lên mãi mãi cái này máy bay liền phải không m ư dạng đẩy con cảm giác so với ta t r ư ớ c kia làm bùa ựa ị nhì đến thế nhưng làm ạ n h nhiều lắm a đương nhiên loại này siêu cao độ khó siêu cao cất cánh đối với phương thần giật kỹ thuật điều khiển mà nói có thể nói giống như uống nước một dạng đơn giản tốt tốt tốt cực hạn góc ngắm chiều cao cực hạn góc ngắm chiều cao ở phi cơ bắt đầu loại này r u ộ n cạn n ổ hành bắt đầu cảnh báo liền bắt đầu không ngừng văng lên một bên trạ nhưng khi ánh mắt nhìn đến trước mặt dáng vẹ bên trên cái kia đại đại hồng sắc d ấ u chấm than cùng vòng tròn bên trong không ngừng lõe lên 899 độ góc ngắm chiều cao nhắc nhở về sau lập tức một trái tim cũng thốt lên tới cổ họng loại này cực hạn phi hành hắn tự mình biết bản thân tuyệt đối mở không ra rốt cục tại qua gần nửa phút đồng hồ sau máy bay góc ngắm chiều cao bắt đầu chậm rãi hạ xuống cuối cùng đạt tới 5 0 0 0 mét về sau góc ngắm chiều cao cũng đã về tới 30 độ trong buồng phi cơ mặt m à y xám xịt s ở mít xoa đầu cuối cùng là bỏ lên tốn sức khí lực bỏ lại chỗ ngồi của mình nhanh lên đem dây an toàn trói gắt cao đối diện vương hiệu trưởng thấy thế. không khỏi cảm thấy một trận buồn cười nguyên bản n h ấ t đến cổ h ọ c tâm cũng bởi vì đối phương cái này khôi hài động tác làm cho bật cười lên cùng lúc đó phương thần giật trong thai nghe cũng chuyển tới đài quan sát thanh â m thần mộc hảo n g ư b ê chưa xong đợi tiếp theo s cảm tạ không giờ qua mười điểm huynh đệ đưa tới năm trăm tám mươi tám sách tệ khen thưởng cảm tạ lão lang lão s á t quỷ huynh đệ một trăm sách tệ khen thưởng chương hai trăm bốn mươi chín bây giờ không phải nghe trong thai nghe chuyển đến đài quan sát thanh â m phương thần giật có chút ngượng ngùng cười một tiếng sau đó hướng về phía thai nghe mở miệng nói còn tốt còn tốt bình thường thao tác bình thường thao tác nghe được lời này một bên trạ là gương mặt im lặng sắp xếp lời nói một chút về sau lúc này mới lên tiếng hướng về phía lao bản nói ra à thân yêu lao bản ngài kỹ thuật này thật thật lợi hại cùng ngài so ra ta còn kém qua xa ta thực sự hết sức khó chịu xem ra ta về sau chỉ có thể cho ngài bay hoa tiêu phụ nghe vậy phương thần giật s ứ c sở không minh bạch ra hỏa này nói chuyện là có ý gì có lẽ là thấy được phương thần giật n g h i hoặc trạ thở dài tiếp tục nói à thân yêu lao bản ngài nói đi bình ổn phi hành ta thực sự làm không được à phương thần giật bắt đầu còn chưa kịp phản ứng về sau tinh tế một suy nghĩ mới nghe ra lão gia hỏa này đây là đang t r e o g ẹ o bản thân đây lập tức phương thần giật tức giận chừng t r ạ một m cái trong miệng cười hắc hắc một bên đem máy bay thiết trí thành lái tự động một bên nhún vai mở miệng nói ngươi nói đích sắc có đạo lý vậy liền như ngươi mong muốn về sau ngươi liền lâu dài bay tay lái phụ a ngoài ra ta nhìn s ở mít cái kia hàng không sai không bằng liền để hắn đến bay chủ điều khiển a lời này vừa ra chạ lập tức liền sợ một gương mặt mò bữa nay lúc lộ ra nụ cười so với khóc còn khóc o i hơn đến hắc hắc la bản ta đùa g i n đùa g i n ta cao như vậy kỹ thuật mặc dù tìm ngài kém một chút nhưng so với sở mít đám người kia vẫn là mạnh nhiều lắm hơn nữa có lao bản ngài xem như tấm gương ta cũng nhất định sẽ nghiêm túc nghĩ học tập của ngươi tranh thủ lần sau cũng tới cùng chín mươi độ thẳng đứng c ấ t cánh mau mau cút ngươi nha nếu n là ở ta đi máy bay thời điểm đến loại kia động tác độ khó cao vậy sau này ngươi đều không dùng tại sở máy bay chàng nghe thấy về sau trên mặt gương mặt chê cười hắc <cười> hắc ngài cứ yên tâm đi lao bản ta nhất định sẽ không cùng ngài mở dạng nhất định sẽ đem máy bay mở v ữ n vàng lao ra hỏa này nói chuyện làm sao như vậy sặc người đâu nói chuyện công phu Cảm thụ được máy thụ đã bay v người vàng, ơ n g còn say máy bay nghe phương thần giật lời nói vương hiệu trưởng lập tức gương mặt hát tuyến xay máy bay ta đây là dọa đến ta thời gian kế tiếp phương thần giật để sở mít đi vào cho cha mở tay lái phụ đồng thời cũng làm cho tề tiểu tiên đi vào ngồi phía sau đi theo t r ạ n g học tập một lần máy bay điều khiển dù sao nhiều tài không sợ thiệt ai biết lúc nào liền dùng đến đây có lẽ là bị vừa mới phương thần giật cất cánh dọa sợ trạng cùng sở mít mở gọi là một cái trung quy t r u n g cụ hơn hai giờ trong nháy mắt liền đi qua cảm thụ được máy bay chậm rãi đáp xuống trên đường chạy vương hiệu trưởng một trái tim rốt cục thả lại trong bụng nghe một đường mà nói cũng rốt cục nói ra phương ca làm việc đúng giờ cơ yếu tiền làm ngươi máy bay muốn mạng a sau khi nói xong như một làn khói b ỏ xuống cabin hai chân dẫm trên mặt đất vương hiệu trưởng trong lòng lẩm bẩm một câu sống sót thật t ố a phân p h ó trả đúng không cơ thông lệ sau khi kiểm tra liền có thể tự do hoạt động mà phương thần giật thì là mang theo tề tiểu thiên cùng vương hiệu trưởng cùng đi ra sân bay mới vừa đi ra sân bay một cô hạn phả đã đứng ở ba người trước người xe một đường hướng về khách sạn lái đi xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem coi như sạch sẽ gọn gàng đường phố phương thần giật trong miệng nhịn không được mở miệng nói ra cái này cũng không nhìn ra so chúng ta hoa hạ tốt nhất là những kiến trúc này thoạt nhìn có chút lộn xộn bừa bãi cảm giác cao ốc ở giữa tràn ngập thấp lùn nhà trệ cứ như vậy mặc dù quét dọn sạch sẽ nhưng cho người cảm giác nhưng là rất loạn còn có cái kia bên cạnh cái kia năm sáu người ở trên đường làm gì vậy đây là theo phương thần giật ánh mắt vương hiệu trưởng cùng tề tiểu thiên tất cả đều nhìn sang chỉ thấy giữa đường có một khối địa phương bị vành đai cách ly vây quanh bên trong có năm sáu cái ăn mặc tương đối sạch sẽ trên đầu mang theo nón bảo hộ nam nhân đang ở mười điểm lưỡi n h á t không có thử một cái ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất cầm cái đồ chơi nhỏ ở cái kia cổ đ ả o tv xuất ra đầu tiên không đợi đám người mở miệng phía trước lái xe người hoa kia tài xế xác thực lấy cớ nói ra bọn họ nhà là ở sửa đường đây nghe vậy vương hiệu trưởng xứng sở không khỏi mở miệng hỏi sửa đường cứ như vậy sửa đường cái kia được ngày tháng năm nào có thể xây xong a tài xế thì là này một tiếng này hiện tại bên này cứ như vậy vô luận cái gì ngành nghề tất cả đều tại kéo dài công việc một giờ có thể làm xong công việc khẳng định phải làm đến tắm giờ thậm chí càng thêm một ban mới có khả năng xong không có cách nào hiện tại bên này chính là như vậy tình trạng kinh tế phương thần giật cười lắc đầu cũng không nói lời nào trong lòng thì là nghĩ đến đây chính là những cái này x í n h ngoại người hoa cả ngày ngóng trong ngoại quốc đây chính là cái kia trong truyền thuyết ngoại quốc mặt trăng nhất định chọn xe một đường đi chạy nhanh duy nhất để phương thần giật nhìn cảm giác rất là bội phục chính là dọc theo con đường này xe chỉ cần thấy được trên đường có người đi đường vô luận có hay không lối qua đường vô luận có người hay không được hành đạo liền nhất định sẽ dừng lại để được điểm này không thể không nói nhưng là là không sai hơn nửa giờ về sau xe cuối cùng từ tộc khu đầu này lái đến một đầu khác khách sạn năm sao bởi vì căn bản cũng không có mang hành lý bởi vậy sau khi xuống xe phương thần giật trực tiếp cất bước hướng về khách sạn bên trong đi đi vào khách sạn cửa chính p h ạ m là đụng phải nhân viên công tác tuyệt đối sẽ đi lên chính là một cái chín mươi độ cuối đầu sau đó mười điểm cung kính đánh lên một tiếng chào hỏi mà phương thần g ậ t vẫn là rất lễ phép nhìn thấy người khác cùng hắn chào hỏi đồng dạng đều sẽ gật đầu một cái ý chào một cái cái này khiến trong tiểu điếm những cái tia nhân viên phục vụ đối với hắn ấn tượng đều tốt mấy phần vào phòng thoáng nghỉ ngơi một lần về sau phương thần giật liền cùng tề tiểu thiên lên tiếng chào hỏi ngay sau đó đứng lên tự mình một người đi ra khỏi phòng tề tiểu thiên vừa bắt đầu là muốn đi theo tuy nhiên lại bị phương thần giật nhai nhai nhấm ớt nguyên nhân rất đơn giản phương thần giật ra hỏa này là dự định đi điều nghiên địa hình hắn mau mau đến xem nhìn xem khách sạn phụ cận có hay không tốt nhặt ve trai địa phương trước dâm tốt một chút chào buổi tối ra xem một chút nơi này rác rưởi đến cùng thơm hay không ra khách sạn Phương thần giật một đường nhanh nhẹn thông nhìn đường giật một suốt, điểm xem s ạ chương hai trăm năm mươi đây chính là truyền thống mỹ đức tìm khoảng thời gian cách rác rưởi điểm gần nhất tiểu điếm đi và hướng ly cà phê đồng thời muốn quan sát một lần tình huống bên này cà phê uống xong quan sát cũng không xê xích gì nhiều t h u ậ n tay kêu lên phục vụ viên đem mua một cái về sau phục vụ viên rất cung kính đưa qua một tấm tiêu phí tiểu phiếu phương thần giật đưa tay tiếp nhận tiện tay liền đem nó ném vào trong bấp ra mà vì thuận tiện phương thần giật vẫn luôn là đem túi đan dệt gấp thành bao da lớn nhỏ về sau từ đó đem túi đan dệt miệng đối ngoại cứ như vậy chỉ cần đem khóa kéo kéo ra đem mấy thứ ném vào bao da về sau hệ thống liền có thể trực tiếp thu về rơi chủ nhân nhặt được tiêu phí tiểu phiếu một tấm hệ thống ban thưởng ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận mặc dù năm mươi khối tiền đối với bây giờ phương thần giật mà nói quả thực không đáng giá n h ắ c tới nhưng là phương thần giật lại cũng không bởi vì thiếu mà không muốn dù sao cần kiệm là hoa hạ truyền thống mỹ đức không phải vừa mới chuẩn bị đứng dậy ánh mắt lại là đột nhiên chú ý tới trên mặt bàn bản thân vừa mới đã dùng qua duy nhất một lần chén cà phê nghĩ đến không thể lãng phí thế là khẽ vươn tay liền đem nó cầm lên nhét vào trong sách tay chủ nhân nhặt được đã dùng qua nhựa đỡ là tiệc h é n cà phê một cái hệ thống ban thưởng một trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong. xin chú ý kiểm tra và nhận mà phục vụ viên nhìn thấy một màn này lập tức chính là s ư ớ c sở cái này hoa hạ người chẳng lẽ đều nghèo thành như vậy sao một cái duy nhất một lần chén cà phê cũng muốn cầm trở về đang sử dụng sao đương nhiên lời này hắn chỉ là tại nói thầm trong lòng một lần trong miệng nhưng là cũng không có nói ra ngược lại là gương mặt cung k í n h đứng lên hướng về phía người điếm viên này mỉm cười gật đầu liền đứng dậy rời đi cái đó nghĩ đến vừa mới đứng lên không đi hai bước sau lưng sắt vách bàn hai người trung niên liền truyền đến một trận rêu cập tiếng ừ, thật đúng là mất mà ta uống cà phê liên phá chén ngựa đều muốn lấy đi thật là một cái đồ nhà quê Thanh em m ặ các dù không khuyên kính, không nhưng phương thần giật nhưng là nghe được thật sự rõ ràng. Thông qua đến phương, không lớn, ràng. đến người cung đúng, giật nghĩ là là tới được được tiếp tộc mặt địa đều xúc c sự sau rõ qua về vẻ i hiện hai này mà vậy sẽ xuất á i gai đầu. k h ô ngươi cẩn thận tinh tế nghe, tế h đối p n n g mặc dù ó tiếng Nhật coi như tiêu một coi lại người như chuẩn, nhưng lại luôn có một lần có Các đạo. là lạ vị đạo. Các người không phải cao dáng người vô duyên vô cớ bị người chế nhạo phương thần giật tự nhiên chắc là sẽ không cứ như vậy làm bộ nghe không được nhất là hiện tại bản thân đại biểu còn không phải tự mình một người mà là toàn bộ hoa hạ người dừng bước lại quay người nhìn về phía hai cái âu phục tóc quản lý bóng loáng sáng bóng trung nhân nhân hơi nghi hoặc một chút nhàn nhạt mở miệng nói hai người không nghĩ tới đối phương vậy mà lại dừng lại tìm đến mình không phải nói là hoa hạ người đều rất mềm yếu sợ phiền phức sao lúc này không phải là làm bộ không có nghe thấy mau chóng rời đi sao bất quá cho dù là không hề rời đi hai người này cũng không có đem một thân quần áo thường phương thần giật để vào mắt mà là có chút cao ngạo dương đầu lên sọ ha ha hoa hạ người lỗ thai của ngươi vẫn là rất tốt dùng n h a không sai chúng ta là đ ồ n g tử có người hơn nữa bên cạnh ta vị này là chúng ta cây gậy lớn hạ nỉm công ty giải trí ceo phương thần giật ồ một tiếng gật đầu một cái nguyên lai、like、đối phương là tiểu đồng tử a chỉ là đối phương trong miệng nói cái gì cây gậy lớn ạ nỉm công ty giải trí phương thần giật còn thật chưa nghe nói qua bất quá n g ư n g lên ạ nỉm hai chữ rất hiển nhiên đối phương rất có thể cũng là đến tham gia cái kia quốc tế mạn gạ triển lãm hội tựa hồ là nhìn ra phương thần giật cũng không có bị bản thân tên của công ty rung động cái kia nói chuyện trung niên nhân lập tức thanh â m để cao mấy phần mở miệng nói ra làm sao chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta cây gậy lớn ạ nỉm công ty giải trí sao chẳng lẽ ngươi không có nhìn qua chúng ta xối quậy gấu cùng cười vang côn trùng sao Những cái kia ba lần này rốt cục nhìn thấy phương thần giật trên mặt xuất hiện một vòng bừng tỉnh đại nộ biểu lộ hai người trung niên lập tức trong lòng một trận sảng khoái ta đã nói rồi chúng ta cây gậy lớn quốc gạ niệm tại hoa hạ đây chính là thần kịch một dạng tồn tại thân là một m cái hoa hạ người làm sao có thể không có nhìn qua đây phương thần giật cười h í p mắt hướng về hai người nhìn một hồi đột nhiên khoe miệng đường cong nít lên trong miệng mở miệng hướng về phía hai người nói ra các ngươi thật là cây gậy lớn ạ niệm công ty giải trí người có không có chứng c ứ gì chứng minh hoặc là các ngươi có hay không danh tới đây hai người nghe xong con tưởng rằng đối phương phải không tin tưởng lời của mình thế là cái k i a m ộ t mực không nói gì tổng giám đốc nhưng là mười điểm cao ngạo từ trong ngực lấy ra một cái danh thiếp kẹp sau đó từ bên trong lấy ra một tấm mạ vàng danh thiếp hướng về phương thần giật đưa tới trong miệng thì là cao ngạo nói nặc thấy được chưa tiểu tử đây là danh thiếp của ta mạ vàng một tấm liền muốn một trăm khối tiền hoa hạ nhà này nhà trên người có hai loại danh thiếp một loại là thông thường một loại khác chính là loại này mạ vàng mà sở dĩ đưa cho phương thần giật chương này mạ vàng hoàn toàn là là trang bước nhìn một chút trước mặt cái này hoa hạ tiểu tử ánh mắt hâm mộ chỉ là nhường hắn mười điểm khó chịu là đối phương t ù y tiện tiếp nhận danh thiếp của mình về sau chỉ là nhanh chóng nhìn lướt qua liền đem hắn nhét vào hắn cái tia trong bắp ra một màn này để trung niên nhân một trận khó chịu sớm biết liền cho hắn một tấm thông thường danh thiếp thì phải chỉ là hắn lại phải không biết rõ ngay vừa mới rồi phương thần giật nhìn xem hai người cười h í p mắt suy tư thời khắc trên thực tế là tại trong đầu hô hoán hệ thống thật đúng là đừng nói hệ thống này thời khắc mấu chốt cho tới bây giờ cũng không cho mình như xe bị tuột xích tại hô kêu một tiếng hệ thống về sau trước đó căn bản không để ý bản thân hệ thống vậy mà thật xuất hiện không làm xuất hiện còn mang cho phương thần giật một tin tức kia liền là chỉ cần phương thần giật phía dưới đánh dấu bất kỳ vật gì đều sẽ kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt làm nóng lần này kích phát tưởng thường đặc biệt đồng dạng là đổi lấy chủ nhân nhặt được cây gậy lớn ạ niềm công ty giải trí tổng giám đốc cao cấp danh thiếp một tấm kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban thưởng cây gậy lớn ạ niềm công ty giải trí chín mươi mốt phần trăm cổ phần hợp đồng chuyển nhượng cùng tương ứng thủ tục đã để vào trong túi đan dệt xin chủ nhân tự động rút ra ngay trong đầu đột nhiên chuyển tới tưởng thường đặc biệt thanh em nhắc nhở phương thần g ậ t khỏe miệm đường còn cao hơn mấy phần hệ th Hiện tại i b ế sau khi nói xong phương thần giật căn bản không có tại phản ứng đối phương hai cái này nhảy n h ó t rộ kẹ mà là quay người vừa lấy ra điện thoại gọi ra ngoài một chiếc điện thoại một bên hướng về ngoài cửa đi đến điện thoại đương nhiên là gọi cho cái k i a cây gậy lớn hạ n i ề m công ty giải trí người phụ trách rõ ràng nói hai chuyện hiện thứ nhất khai trừ bây giờ tổng giám đốc cùng với thứ nhất lên thuộc người về phần chuyện thứ hai chuẩn bị một chút cây gậy lớn hạ n i ề m công ty giải trí cùng hoa hạ huyền cơ hạ n i ề m khoa học kỹ thuật phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn s á t nhập công việc ba hiện tại toàn bộ cây gậy lớn hạ n i ề m công ty giải trí vì thuận tiện về sau chúng ta liền tên gọi t ắ t hắn đồng tử an nỉm trừ bỏ trước đó lao bản kia cho bản thân nữ nhi chuyển di c cổ phần bên ngoài còn lại c h n i m cũng là phương thần nói một cách khác toàn bộ đồng tử ạ nỉm phương thần giật là tuyệt đối cổ phần k h ô n g chế vô luận là phương thần giật muốn giải tán vẫn là cùng người khác sát nhập cũng là phương thần giật chính mình nói tính mà đợi đến phương thần giật đi ra quán cà phê về sau phía sau hai người thì là vẻ mặt khinh thường trong miệng càng là tiếp tục trào phúng một bên các thực khách thì là có chút hăng hái nghe hai người n g ư ờ i một câu hắn một câu d ễ c ậ n đối thoại nói hai phút đồng hồ liền cũng cảm thấy không thú vị hai người liền tiếp tục nhắc tới tiếp xuống đi đi dạo một vòng cái kia chứ danh mới ở lại đường phố phải biết nơi đó thế nhưng là chứ danh cái kia một con đường to, to nhỏ, nhỏ hơn hai trăm quán rượu đi vào trong khẳng định rất thoải mái hai người nói đến đây cùng nhìn nhau một cái trong mắt đều là thấy được hai bên trong mắt vội vã không nhịn nổi lẫn nhau một ánh mắt liền người đứng dậy liền chuẩn bị rời đi chỉ là mới vừa vặn đứng lên cái kêu đồng tử ạ niềm ceo điện thoại nhưng là văng lên lấy ra xem xét lập tức cung kính đứng bước bước cẩn thận tiếp nghe uy lao bản ta đã đến tốc khu vừa mới máy bay hạ cánh đi ra ăn chút gì xin hỏi ngài có gì phân phó gia hỏa này nói là đồng tử quốc lời nói mọi người chung quanh cơ hồ đều nghe không hiểu bất quá vừa mới đi tới muốn thu thập cái bản nhân viên phục vụ nhưng là vừa lúc có thể nghe hiểu được nhìn đối phương dáng vẻ cung kính Nguyên、like、lai là đối phương lão bản gọi điện thoại tới chỉ là cái này ra hỏa mới nói một câu nói một giây sau hắn liền trận tròn mắt đang nghe sau một hồi điện thoại đều l ệ c h cạch một tiếng rơi trên mặt đất sau đó đần độn quay đầu nhìn về phía vẻ mặt cười tủm tìm cung kính nhìn tay của mình phía dưới trong lòng quả thực băng lánh tới cực điểm nghĩ đến vừa mới là cái này h ô n đ à n đi trước t r e o chọc vị kia lập tức hắn liền một trận lên cơn giận dữ d ơ chân lên hung hăng một cước liền hướng về đồng bạn đã tới đáng tiếc người này cái đầu so đồng bạn thấp một đầu còn nhiều dáng người cũng là so hắn gậy nhỏ một vòng không ngừng một cước này x u n dưới cho dù là đồng bạn không có phản ứng chút nào lại bị đồng bạn thân thể cho bắn ngược ngã dầm trên mặt đất có chút mắt trợn tròn nhìn một chút trên người mình giấu chân lại cúi đầu nhìn một chút nằm trên mặt đất hai mắt hướng về trần nhà ngẩn người lão đại lập tức có chút không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ là đầu tuần lão đại uống nhiều sau bản thân đưa hắn trở về thuận tiện giúp hắn chiếu cố một lần hắn con dâu sự tình bị hắn đã biết bất quá không nên a vừa mới gọi điện thoại tới không phải chủ tịch sao mình và hắn con dâu sự tình chủ tịch cũng không biết a như vậy suy nghĩ lung tung thời điểm trong tay mình điện thoại cũng văng lên lấy ra xem xét là nhân sự bộ gọi điện thoại tới sau khi tiếp thông đối phương chỉ là đơn giản ngủ một tiếng từ hôm nay n g ư ờ i bị khai trừ rồi tiền lương cấp cho đến sáng hôm nay hơn nữa trở về tiền vẽ phi cơ tự mình giải quyết sau khi nói xong không đợi hắn trả lời đối phương cũng đã cúp điện thoại trong tay cúp điện thoại lại nhìn một chút như cũ nằm dưới đất lão đại tựa hồ là minh bạch thứ gì đồng thời lại có chút làm không biết rõ tiến lên một bước ngồi s ổ m ở lão đại trước mặt thanh âm có chút run dậy cẩn thận hỏi đầu vừa mới bộ phận nhân sự gọi điện thoại cho ta nói ta bị sát hại đây là có chuyện gì a từ vào công ty ta liền đi theo ngài ta thế nhưng là người của ngài a ngài nhất định phải giúp ta một c h ú ta b theo một tiếng thanh thúy bạt hai ô n thanh nguyên bản nằm dưới đất ra hỏa đột nhiên đưa tay chính là một bàn tay lúc này mới một lộc cộc bò người lên hướng về phía ngồi xổm ở trước mặt mình thủ hạ chính là một trận quyền đấm c ư ớ c đá trong miệng còn đang không ngừng mắng hỗn đản g đều là ngươi con mẹ nó ngươi không có việc gì t r e o chọc vừa mới cái kêu hoa hạ thanh niên làm gì lúc này tốt rồi người ta đem toàn bộ cây gậy lớn ả ạ nỉm công ty giải trí cho mua lại ta thật vất và chịu đựng đi lên xì y ứ u cứ như vậy bị khai trừ rồi ngươi hài lòng người con mẹ nó hài lòng nghe lão đại của mình lời nói ngồi trốn hổm trên mặt đất ô m đầu bị đánh ra hỏa lập tức xức sở ngay sau đó một cái ngăn hướng về bản thân đá tới chân trên mặt viết khiếp sợ mở miệng lớn tiếng hỏi cái gì ngươi nói vừa mới cái kêu hoa hạ quỷ nghèo lại đem công ty chúng ta cho mua lại nghe được cái này vấn đề cái này nguyên si yêu càng thêm phẫn nộ d ơ chân lên lần nữa hung hăng hướng về ngồi trốn hổm trên mặt đất ra hỏa đá tới trong miệng càng làm mắng mẹ hắn nếu không phải như thế ta có thể ném thân phận bây giờ sao cũng là bị ngươi hại cũng là mẹ hắn bị ngơi hại ngồi trốn hổm trên mặt đất ra hỏa tựa hồ cũng minh bạch cái gì đột nhiên đứng、dậy. một tay lấy gầy nhỏ trung niên nhân đẩy cái lảo đảo trong miệng thì là trái lại mắng hiện tại con mẹ nó ngươi cũng bị khai trừ rồi vậy ngươi còn cùng lão tử đuộ nghịch cái gì gió nhẹ phát để l o ạ n ta con mẹ nó nhận ngươi thời gian thật dài ngươi một cái thằng ngu nếu không phải là bởi vì nhường ngươi cao hứng ta có thể mở miệng châm chọc vừa mới cái k i a hoa hạ người đã biết đối phương cũng đã bị khai trừ rồi cái này thân hình cao lớn trung niên nhân lập tức liền đến giận đi lên hướng về phía cái này nguyên bản lão đại chính là một trận quyền đấm cất đá trong miệng còn tại hùng hùng hồ hồ nhường ngươi cùng ta hai trăm bước nhường ngươi vừa rồi đánh ta thực khách chung quanh nhìn thấy bên này đánh nhau nhao nhao núp xa xa xem náo nhiệt chỉ phải không hiểu được đồng tử ngữ chính bọn họ cũng không biết hai người này vì sao đang l i ê n đang lành liền đánh nhau mà lúc này đây mặt tiền cửa hàng lão bản cũng đã chạy tới nhìn thấy tình huống này lập tức đem cửa hàng cái kia duy nhất hiểu được đồng tử ngữ nhân viên phục vụ gọi đi qua mở miệng hỏi thăm đến cùng là chuyện gì xảy ra nhắc tới cái nhân viên phục vụ đồng tử ngữ quả nhiên không sai chủ yếu nhất là gia hỏa này thuyết minh năng lực cũng là thực sự ngữ bức rất nhanh liền đem hai người đánh nhau nguyên nhân hậu quả giảng thuật một lần không chỉ như thế tự liền trước đó phương thần giật tới dùng cơm sau mang đi duy nhất một lần nửa tợ lặt tiệm bộ đồ ăn lại đến hai người này chế rêu châm trọc phương thần giật cùng phương thần giật như thế nào cười lắc đầu nói một câu sau rời đi thời gian cũng không lâu đối phương công ty liền bị cái kia hoa hạ thanh niên cho thu mua ở phía sau vừa mới hai người đối thoại không sót một chữ học qua một lần sau khi nghe tất cả mọi người t r u n g quanh trong lòng cũng là một trận kinh hãi vừa mới chính mình cũng cho rằng cái kia hoa hạ người rất nghèo không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế mạnh mà sở dĩ đem một lần kia tính cái chén mang đi hẳn là hoa hạ tiết kiệm truyền thống mỹ đức rồi a chương hai trăm năm mươi hai t h tiểu thiên cảnh giác nhớ tới như thế trong lòng của mọi người ý nghĩ đều có một cái cả i biến xem ra hoa hạ thật không phải là bản thân trước đó nghĩ như vậy r ứ t lại phía sau tùy tiện một cái tiểu thanh niên đơn giản là một câu d i ễ cận tùy tiện phất phất tay liền đem đối phương công ty cho thu mua đây là khí phách bực nào đây là bực nào ngư bức hoa hạ sâu không lường được chuyện bên này phương thần giật căn bản cũng không có coi ra gì ra quán cà phê về sau một bên tiếp tục quan sát bên này rác rưởi phân bố tình huống vừa lấy ra điện thoại đưa cho chính mình nhà huyền cơ ạ nỉm khoa học kỹ thuật phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn về sau tên cứ gọi tắt huyền cơ ạ nỉm người phụ trách gọi điện tho Khoát, khoát tay cắt đứt đối phương một chút liệt lời khen tặng về sau phương thần giật đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói ta bên này vừa mới thu mua đồng tử an nỉm ngươi bây giờ bắt đầu dùng làm tốc độ nhanh chuẩn bị một chút s á t nhập công việc s á t nhập sau đồng tử an nỉm lấy chi nhánh công ty danh nghĩa tồn tại s á t nhập về sau để bọn hắn đổi tên là hoa hạ huyền cơ tập đoàn đồng tử quốc công ty con ba sở d ị nhất định phải cường điệu cái này công ty con đương nhiên là phương thần giật cố ý hành động con tên như ý nghĩa nhi tử nha đương nhiên hiểu thành tôn tử cũng được không để ý tới hiện tại huyền cơ khoa học kỹ thuật người phụ trách khiếp sợ đến loại trình độ gì chỉ nói phương thần giật bên này. Cười lắc đầu. t r sau, sau mười i n g thì một là mấy phút nhìn xem từng đạo từng đạo còn không có nấu nướng liền bưng lên đồ vật phương thần giật một trận im lặng đưa tay chỉ một bên còn đang run dậy xạ xi mì trong dạ dày có chút khó chịu mở miệng nói ta nói cái đồ chơi này sinh cứ như vậy ăn ký sinh trùng còn không có giết chết đây à nhất là mấy năm trước cái kia dò gì hạt nhân nói đến đây phương thần giật lắc đầu không lại tiếp tục nói mà bị phương thần giật vừa nói như thế đã dội ra đua đi kẹp vương hiệu trưởng lập tức s ư ớ n g sở sau đó đua theo bản năng liền rụt trở về trong lòng thì là bị phương thần giật nói có chút lẩm bẩm trong lúc nhất thời nguyên bản thích ăn nhất cái này xạ si m ì lại có chút không thể đi xuống miệng ngược lại là một bên tề tiểu thiên thật là không gì kiên kỵ cầm đua lên liền kẹp to lớn đua xạ si mi đem hắn tại liêu chấp bên trong dính một chút ngay sau đó không chút nghĩ ngợi liền nhét vào trong miệng vừa nhai lấy còn vừa không quên hướng trong miệng mình lấy cơm nhìn thấy cái này phương pháp ăn vương hiệu trưởng không khỏi đi theo nuốt ngụm nước miếng có chút thấp thỏm chỉ chỉ xạ xi、si、mi hướng về phía phương thần giật mở miệng nói phương ca sẽ không như thế khéo léo có ký sinh trùng liền để chúng ta gặp được ca không đợi phương thần giật trả lời một bên vừa mới đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống bụng thể tiểu thiên thì làm mở miệng nói này đại lao ra không chú ý nhiều như vậy cái đồ chơi này đều dựa sạch tính cái gì à chúng ta lúc ấy trong rừng lúc thi hành nhiệm vụ đói bụng cấp bách bắt được đầu rắn trực tiếp cắn đầu liền uống màu rắn đồ chơi kia ký sinh trùng nhiều a chúng ta không phải cũng là chuyện gì cũng không có sao huệ tề tiểu thiên lời này còn không bằng không nói nói như vậy xong vương hiệu trưởng lập tức cũng cảm giác một trận buồn nôn tựa hồ là cổ ý nhìn thấy vương hiệu trưởng cái kia chán ghét bộ dáng tề tiểu thiên thì là cười hì hì tiếp tục mở miệng nói ra thế nào rồi vương ca ngươi không tin a đừng nói là ăn sống thịt rắn giống như là con chuột còn có con run cái gì đó đều là bắt được trực tiếp ném vào trong miệng bất quá ta nhớ được ta ném qua thơm nhất đồ vật vẫn là xạ thịt、ba. tức giận cho tề tiểu thiên đầu một cái bạo lật phương thần giật chỉ cảm thấy trong dạ dày cũng là có chút khó chịu tức giận chừng tề tiểu thiên một cái ta dựa vào ăn cơm đây còn bị phương thần giật g õ một cái tề tiểu thiên lập tức ngượng ngùng cười một tiếng không nói nữa mà là đem mục tiêu lần nữa đặt ở trước mặt đồ ăn bên trên bắt đầu miệng to tiêu diệt lên một bên vương hiệu trưởng thấy thế bất đắc dĩ v u n g đũa xuống ba cái kia phương ca ngươi và tiểu thiên ăn trước ca ta vẫn chưa đói trước hết không ăn cái kia ta đi một chuyến phòng vệ sinh a nói xong đứng lên liền hướng về phòng vệ sinh đi đến nghĩ đến hẳn là quá ác tâm đi phòng vệ sinh nôn mửa đi thấy thế phương thần giật bất đắc dĩ lắc đầu. ngay sau đó hướng về phía có chút ngượng ngùng tề tiểu thiên chính là chừng hai mắt trong miệng tức giận mở miệng nói ra ngươi nha quỷ chết đói đầu thai à, ăn từ từ chứa chút cho ta nói xong sau r ồ i ra đũa kẹp lên vài miếng còn đang run dậy xạ x ì mỹ x i n h chút đồ chấm liền nhét vào trong miệng ngục lớn n g ai nhìn thấy một màn này đối diện tề tiểu thiên thì là s ư ơ n g sở vừa nhai lấy thức ăn trong miệng vừa có chút nghi hoặc nhìn xem phương thần giật hỏi phương ca ngại không là không dám ăn không phương thần giật l g y một cái cơm một bên lần hai kẹp lên một loại khác sushi trong miệng thì là tức giận mở miệng nói đại nam nhân Cái đương ó nhiên ề vậy chủ yếu nhất là trên người mình mang theo rác rửa kẹp cùng túi đan dệt cũng thực sự là bởi vì điểm này phương thần giật tài cán yên tâm ngụm lớn cán ăn nói đùa có hai thứ này vật phẩm ở trên người vi rút cũng tốt vi khuẩn cũng được thậm chí là ký sinh trùng ở bên trong tất cả có hại vật tư mấy thứ bẩn thỉu quanh thân năm mét bên trong tất cả đều biết bị tự động thanh trừ hết nói câu lời khó nghe cho dù là bắt hai cái con rơi trong tay trên người cũng sẽ trở nên sạch sẽ đương nhiên hắn có thể sẽ không làm như vậy đợi đến vương hiệu trưởng từ trong phòng vệ sinh trở về vừa vặn nhìn xem một trận loạn ăn biển nhét phương thần giật cùng tề tiểu tiên h hai người đang nhìn nhìn bản kia chén bàn bừa bộn trong lúc nhất thời cảm giác nơi đó có chút không đúng ngây người một lúc qua đi lập tức suy nghĩ minh bạch hai người này là cố ý nói những lời kia mục đích đúng là để cho mình không cùng bọn hắn giành ăn vợt đối không sai khẳng định chính là như vậy bản thân trước kia có thể không chỉ một lần ăn những vật này thân thể đó là một chút sự tình cũng không có a nghĩ như thế lập tức tức giận ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình cầm đũa lên liền chuẩn bị gia nhập chiến đoàn chỉ là vừa mới đem đua vươn đi ra trong đầu liền nghĩ đến vừa mới tề tiểu thiên nói những cái này hình ảnh nhất thời trong dạ dày lần nữa một trận cuồn cuộn mãi mãi không ăn rơi vào đường cùng đành phải đem cầm lên đũa lần nữa để xuống đã về rồi tiểu thông đến ă n mau a cái này xạ xi、si、m ì quả thật không tệ chương hai trăm năm mươi ba tưởng thưởng đặc biệt thật là thơm a bởi vì án ì bậy ra tại ngày thứ hai cửa sau khi ăn cơm xong mọi người cũng không có chuyện gì có thể làm phương thần giật cự tuyệt vương hiệu trưởng mời đi quậy rượu tản bộ hơn nữa cho t ể tiểu thiên nghỉ ngơi để cho tùy tiện đi dạo chơi mà mình thì là về khách sạn đi ngủ dù sao buổi tối còn có hành động ngủ một giấc tỉnh đã đến hơn tám giờ tối tùy tiện đến khách sạn phía dưới nhà hàng ăn chút gì về đến phòng nhìn thấy t ể tiểu thiên đã trở về mà tại trên khay t r à p h ò n g khách còn thả năm sau cái mua xăm túi thấy thế phương thần giật không khỏi bắt k h á i t h u ậ n tay tại trong tủ lạnh cầm hai bình đồ uống ném cho tề tiểu thiên một chai mình thì là ngồi xuống trên ghế xa lon bên cạnh giơ cầm lên ra hiệu một lần những cái kia đóng gói sau mở miệng cười nói ta nói nhìn cái này béo mập đóng gói làm sao đưa cho bạn gái của ngươi tê tiểu thiên nghe vậy nhưng là đau khổ cười một tiếng ta nào có cái gì bạn gái à đều là cho mượn mội ta mua phương thần giật nghe vậy hơi nghi hoặc một chút ổ một tiếng a ngươi còn có mượn mội không nghe ngươi đã nói à còn có ta nhớ kỹ ngươi trên lý lịch sơ lược tình trạng gia đình trên viết không phải chỉ một mình ngươi hài từ sao tê tiểu thiên thì là sau khi suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ra không phải ta thân mượn mội là ta chủ nhiệm lớp lớn lên mượn lại chúng ta một nhóm này tân binh lần thứ nhất thực chiến nhiệm vụ bên trong chủ nhiệm lớp lớn lên là cứu chúng ta hy sinh nói đến đây tề tiểu thiên mỹ mắt có một chút p h í m h ồ n g thanh âm bên trong cũng là nhịn không được có chút nghẹn à o cả người cũng tựa hồ lâm vào một trận hồi ức về sau bộ đội tăng viện đổi u lúc tới chủ nhiệm lớp lớn lên chủ nhiệm lớp lớn lên trên hai chân thịt bị đám khốn kiếp kia cho từng mảnh nhỏ ăn nói đến về sau tề tiểu thiên con mắt trở nên đỏ bừng nước mắt càng là ở trong mắt đào quanh một đôi nắm đấm càng là bóp thật chặt dùng sức vớt một cái con mắt về sau tiếp tục mở miệm nói ra được biết hắn hy sinh tin tức về sau chủ nhiệm lớp lớn lên mẫu thân liền chịu không được đ ạ kích cùng đi theo đã mất đi nhi tử cùng thê tử song trọng đ ạ kích để chủ nhiệm lớp lớn lên phụ thân cũng tại nửa năm sau đi cuối cùng cũng chỉ còn lại có tiểu dĩnh một người tiểu dĩnh năm đó mới mười ba tuổi a tê tiểu thiên cũng không có nói mình và lưu nghị thủ sở dĩ còn trẻ như vậy tại vừa vặn trong niên kỷ xuất ngũ cũng là bởi vì chủ nhiệm lớp lớn lên cùng tiểu dĩnh tại nửa năm trước lần nữa cùng nhóm này buôn lậu thuốc v i ệ n phần tử giao thủ thời điểm mình và lưu nghị thủ tiểu đội bắt được cái này buôn lậu thuốc p i ệ n tiểu đội hai tên người phụ trách mà hai người kia chính là năm đó sát hại chủ nhiệm lớp lớn lên hai người kia đương ố i với dạng này cựu địch, thiểu thiên mặt tê dạng này cùng cựu địch, l u luật, đẩy ra trong giữ chiến hữu sau, quyền quyền nghị chọn trong chiến bọn hắn về sau, xinh xinh dùng nắm đấm từng quyền từng quyền đem hai người giữ thủ phạm hai t của lựa ra vi về đấm đem kỷ đẩy ư i s ố đ á nhiên chết. h Đương n cho dù là dạng này phía trên lãnh đạo cũng là nghĩ hết biện pháp cực lực muốn đem hai cái này minh vương bảo trụ chỉ cần bọn họ nói là đối phương muốn chạy trốn mình ở truy kích quá trình bên trong đem hắn thất thủ đánh chết sau đó viết một phần kiểm điểm ký một lần lỗi lầm trầm trọng liền có thể tiếp tục lưu lại bộ đội thế nhưng là hai người đang tiếp thụ đốc tra đội hỏi thăm thời điểm nhưng là một mực chắc chắn chính là cố ý đem hai người đánh chết cứ như vậy cho dù là bọn họ phía trên tại nghị như thế nào giữ được bọn hắn hai cái đều là không thể nào cuối cùng hai người bị khai trừ rồi quân tịch rơi vào cái sớm giải ngũ kết quả đương nhiên hai người sở dĩ nói như vậy làm như thế hoàn toàn là bởi vì tại nhiệm vụ phía trước nghe nói chủ nhiệm lớp lớn lên phụ thân cũng đã tại vài ngày trước rời đi tin tức bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản có thể trở lại địa phương sau tìm một công việc sau đó thật tốt đem chủ nhiệm lớp lớn lên duy nhất m ộ i m ộ i nuôi dưỡng lớn phương thần giật nhìn xem tề tiểu thiên dáng vẻ nghe miệng hắn bên trong lời nói ra trong lòng cũng là rất đồ đắc hoảng một đôi nắm đấm cũng là thật chặt bót cùng một chỗ mặc dù không biết một lần kia nhiệm vụ là cái gì nhưng là hắn biết rõ bọn họ nhất định là là bảo vệ tổ quốc nhất định là là nhân dân cũng chính là có những người này phụ trọng tiến lên mới có tất cả hoa hạ người an cư lạc nghiệp hít một hơi thật sâu trở về sau ngươi chuyện thứ nhất chính là đem tiểu dĩnh nhận lấy về sau liền để nàng ở tại khu biệt thự sau đó để cho ta mẹ nhận nàng làm con gái nuôi a phương thần giật mặc dù không có hỏi thăm mẹ ý kiến nhưng là hắn tin tưởng nếu như lão mụ đã biết chuyện này nhất định cũng sẽ làm như vậy không nói là hiện trong nhà mình có điều kiện chính là phía trước tiền lương gia đình cũng nhất định sẽ ra tay trợ giúp tiểu dĩnh nghe nói như thế tề tiểu tiên h dùng sức gật đầu một cái nếu quả như thật để tiểu dĩnh đi tới b i ệ tự t như vậy bản thân đám người này cũng liền có thể tốt hơn bảo vệ tốt nàng nghĩ vậy không khỏi đứng dậy thật sâu cho phương thần giật không người chào phương ca cảm ơn ngài phương thần giật thấy thế tranh thủ thời gian đứng lên một tay lấy tề tiểu tiên h kéo lên trong miệng thì làm mở miệng nói ra cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào nàng không vẹn vẹn là mội mội của ngươi càng là chúng ta tất cả hoa hạ người thân nhân húng chi ta bây giờ còn có năng lực như thế được rồi trở về sau ký phải trước tiên đem hắn mang về nhà đúng rồi nàng bây giờ đang tần hoàng đạo sao tề tiểu tiên h liền vội vàng gật đầu trả lời tại ở đây ta và lưu lại thủ đoạn là chiếu cô tha phương liền liền mang nàng tới tần hoàng đ ả o đến bây giờ đang ở đệ thất trung học bên trên sơ tam tại chợ ở trường đây phương thần giật gật đầu một cái lúc trước không biết mình bản tính đích sắc không có khả năng tùy tiện đem người mang về điểm này phương thần giật cũng là có thể lý giải được cùng ta mội mội một dạng lớn cũng nhanh thi cấp ba rồi à vừa vặn quay đầu làm cho các nàng cùng tiến lên học lại trò chuyện trong chốc lát nhìn thấy tề tiểu tiên tâm tình tương đối thấp rơi phương thần giật liền chuyển hướng chủ đề lại trò chuyện hơn nửa giờ thời gian cũng đã tới hơn mười giờ đêm xuyên thấu qua rộng lượng cửa sổ sát đất nhìn xem bên ngoài vẫn như cũ vẫn như cũ đường phố phồn hoa phương thần giật không khỏi có chút im lặng nhiều người như vậy chính mình cũng không thể đi ra ngoài nhặt ve chai a rơi vào đường cùng phương thần giật về đến phòng lấy ra điện thoại di động cùng bách n g ọ n g hàm thông một lát điện thoại về sau đặt trước cái trời vừa d ạ n g sáng đồng hồ báo thức ngay sau đó ngã xuống giường tiếp tục giả vờ ngủ say reng reng reng theo điện thoại đồng hồ báo thức văng lên phương thần giật một cái xoay người ngồi dậy nắm qua điện thoại đem đồng hồ báo thức đóng lại đẩy cửa phòng ra đi ra phòng ngủ bên này mới vừa đi ra phòng ngủ đối diện tề tiểu thiên cửa phòng cùng một thời gian mở ra ngay sau đó một thân quần áo thoải mái tề tiểu thiên lớn bước ra ngoài đầu tiên là cảnh giác s u n g đánh giá một vòng lúc này mới nhìn về phía phương thần giật hỏi thế nào phương ca phương thần giật không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá cảnh giác bất đắc dĩ cười k h o á t k h o á t tay nói bản thân ban ngày ngủ nhiều lắm lúc này không ngủ được muốn đi ra ngoài đi bộ một chút nghe vậy tề tiểu thiên gật đầu một cái cũng hướng về cửa phòng đi đến phương thần giật thấy thế mau kêu ở tề tiểu thiên tiểu thiên ta tự mình một người đi đi là được rồi ngươi cũng đừng đi tề tiểu thiên nghe vậy nhưng là vội vàng lắc đầu khó mà làm được c không không đi đi dứt lời hướng về phía còn muốn nói điều gì tể tiểu thiên khoát tay áo ngay sau đó đẩy cửa phòng ra liền đi ra ngoài đi tới đường phố rạng sáng đầu đường có vẻ hơi trống rỗng chỉ có có phải hay không mấy chiếc xe tại đường lớn bên trên chạy qua về phần nói người đi đường còn thật không có nhìn thấy cái này khiến phương thần giật k h ỏ e miệng không khỏi treo lên một vòng đường c o n g không có người tốt nhất rồi nói chuyện trong tay kẹp lấy bao da hướng thẳng đến gần nhất một chỗ rác rưởi điểm đi đến ba trước đó cũng đã nói mấy cái này chỗ rác rưởi điểm vị trí vẫn tương đối ở nút tựa hồ là là ẩn tàng những cái này rác rưởi điểm ở những cái này rác rưởi điểm ghế ngồi thậm chí cũng không có lắp đặt thiết bị chiều sáng đi tới trước mặt đem bao da kéo ra từ bên trong x u ấ t ra túi đan dậy tung ra có khẽ vươn tay đem bên trong rác rưởi kẹp cũng đem ra ngay sau đó k h o môi nhếch lên nụ cười đem rác rưởi kẹp đưa về phía cái thứ nhất viết có thể thu về trong theo rác rưởi kẹp lùi về chỉ thấy rác rưởi kẹp một đầu khác bên trên thình lình kẹp lấy một cái không lớn tiểu trúc đánh gậy tại mặt trên còn có lấy một sợi dây thừng chủ nhân nhặt được cũ nát r ố c gỗ một cái hệ thống ban thưởng tám mươi nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận ta dựa vào cái này thật đúng là có đặc sắc à trước đó thường xuyên tại trên tv nhìn thấy cái đồ chơi này thứ này chính là bên này dép lê bất quá cái kia cứng rắn đại một đầu đánh gậy dâm ở dưới chân nhiều lắm c ứ n được hoàng áo im lặng lắc đầu liền không suy nghĩ thêm nữa những cái này mà là lần nữa đem rác rưởi kẹp tiến vào trong th chủ nhân nhặt được hư hại một quạt xếp một cái hệ thống ban thưởng một trăm bảy mươi nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận n g h e trong đầu thanh â m nhắc nhở phương thần giật hơi nghi hoặc một chút loại này tám mươi a một trăm bảy mươi a loại này tiền lẻ còn là lần đầu tiên ban thưởng trước đó vô luận là ở trong nước vẫn là ở nước anh tưởng thưởng tiền cũng là lấy số năm g u y ê n mươi b ộ số nhìn đến cái này cao rán quốc quả nhiên là có chút không giống a đem rác rời kẹp lần nữa luồn vào đi kẹp ra một v ậ t liếc nhìn lại dĩ nhiên là một đoàn màu sắc vải vóc nhờ ánh trăng t h ậ nhìn hẳn là một bộ y phục lại là gốc gỗ gố lại là q có x ế p cái này sẽ vậy mà lại gặp được một bộ y phục xem ra mấy thứ này đều là một người ném a chủ nhân nhặt được xuyên qua kimono một thân hệ thống ban thưởng năm trăm sáu mươi nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận kimono đây chính là thường xuyên tại tiểu trong phim ảnh nhìn thấy đây loại kia quần áo a nghe được trong đầu thanh em nhắc nhở phương thần giật trong đầu lập tức nghĩ tới trước đó nhìn bộ đ ổ lao sư đi học trong phim ảnh thấy qua bộ đ ổ lao sư xuyên qua dạng này quần áo hình ảnh lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những cái này bừa bộn mà là nhanh chóng đem rác rời kẹp luồn vào đi kéo ra ngoài ngay trong đầu cũng phải không ngừng truyền tới thanh â m nhắc nhở phương thần giật vẫn còn cảm thấy tràn đầy nhật bản vị đạo mấy thứ đổ trừ bỏ cái kia võ sĩ đao bên ngoài cơ hồ tất cả đều tại trong phim ảnh t h ấ y qua bất quá không thể không nói bên này rác rưởi nhặt lên là thật n h ấ t cả trứng không biết vì sao trong nước một cái chai nước suối đều có thể thu về một trăm khối tiền mà tới được bên này một cái thép võ sĩ đao mới thu về chín mươi khối tiền cái này cũng có chút không quá hiểu lại liên tục nhặt mấy cái thùng rác phương thần giật phát hiện bận rộn đã hơn nửa ngày tổng cộng liền đến tay không đến năm vạn khối tiền cái này cũng có chút khó chịu nguyên bản còn muốn t ụ c k h u a rác rưởi có thể hay không rất thơm hiện tại xem ra so với trong nước đến quả thực kém salak Thì tay t đem kẹp bên trên một đài cụ nát người mẫu xe hơi hình ném vào trong túi đan dệm về sau liền dự định không lãng phí thời gian nữa trực tiếp về khách s xả tính thế nhưng là không nghĩ tới cái này cụ nát người mẫu xe hơi hình vừa mới ném vào trong túi bệnh liền nghe được hệ thống tưởng thưởng đặc biệt thanh â m nhắc nhở chủ nhân nhặt được cụ nát xe t o d o ta mô hình một đài kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng t o d o ta công ty phần trăm bảy mươi một cổ phần chuyển nhượng hợp đồng cùng tương quan thủ tục đã để vào trong túi đan dệm xin chủ nhân tự động rút ra phương thần giật động tắc trong tay trì trệ ngay sau đó một trận cao hứng vốn là muốn chứa vào rác rời kẹp cũng không g ấ t trang khách sạn cũng không trở về không nghĩ tới cái này vậy mà cho chính mình tới niềm vui bất ngờ a tozota công ty bảy mươi mốt phần trăm cổ phần cái này đã rất có thể a trong lúc nhất thời trong lòng vẫn là tương đối hài lòng trong tay r ắ c rời kẹp đoán g một cái ngay sau đó tiếp tục làm lên nhặt ve chai đại nghiệp chỉ là tối nay hảo vận tựa hồ là dùng hết rồi tại phần thưởng một lần kia tưởng thưởng đặc biệt về sau phương thần giật lại nhặt hơn hai giờ thời gian chỉ tiếp tưởng thưởng đặc biệt lại cũng chưa từng xuất hiện một lần không chỉ như thế hơn hai giờ xuống tới cuối cùng xem xét thu nhập chỉ có hơn ba vạn tám nghìn bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng đành phải quay đầu về tới khách sạn tắm rửa một cái nằm dài trên giường đã là dạng sáng bốn giờ nhiều phương thần giật chỉ cảm thấy vừa mới ngủ ngoài cửa phòng liền truyền đến vương hiệu t r ư ở n g tiếng kêu cửa phương ca phương ca đi rồi xuất phát r a n ắ n g chiếu tới cái mông rồi mặt gạ dương bên trên mỹ nữ đang hướng n g ư ơ i ngoắc ca nghe cửa ra vào vương hiệu t r ư ở n g thanh â m phương thần giật tức giận lờ một cái ngay sau đó có chút không tình nguyện từ trong chăn bỏ ra dựa mặt song song mặc c h ỉ n h tề nhìn đồng hồ mới hơn bảy giờ sáng phương thần giật lập tức tức giận cho vương hiệu trường một cái bạo lật ngươi nha lấy cái gì cấp a ngươi không phải nói hạ nỉm muốn chín giờ mới bắt đầu sao nghe được phương thần g ậ t lời nói về sau vương hiệu trưởng lập tức gương mặt đ y khuất trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói ta không phải nghĩ đến sớm chút đi qua cũng tốt n h ư ờ n g ngươi nhìn xem mỹ nữ nha mặc dù thanh â m nhỏ nhưng là đi ở phía trước phương thần giật vẫn là nghe rõ ràng quay đầu tức giận chừng đối phương một cái lập tức dọa đến vương hiệu trưởng chính là rụt cổ lại ba người đi xuống lầu đi tới trong nhà ăn năn đ i ệ m tâm ngay sau đó ngồi lên ngày hôm qua chiếc cạn phạ liền hướng về ạ niệm địa phương lái đi nhìn ngoài cửa sổ từng chiếc cạn phạ liền hướng về hạ niệm địa phương lái đi nhìn ngoài cửa sổ từng tể tiểu thiên có chạy trừ bỏ tô dô ta chính là bồn điền có rất ít nhìn thấy ngoại quốc xe. Trước thống A hệ thống, liền nhìn người rồi. Điểm này Phương Thần Giật tới, trong rất ít nhìn thấy rồi. người Phương nhưng chú hệ hệ nhìn hôm nhìn nhập khẩu xe, đa số liền này liền này cũng A qua đa là là Điểm đã ý ở xe, ba ọ họ bọn họ n sản xuất trong nước. Không thể không nói, bọn họ ở nơi này vẫn thể hại. xe xuất rất một điểm làm vẫn là rất lợi b ở làm là lúc này trước mặt tài xế mở miệng nói tiếp ha ha quả thật là như thế cái này cũng là bọn họ tình hình trong nước cần chúng ta đều biết nơi này là một cái nhật bản bọn họ tài nguyên có hạn điều này cũng làm cho đưa đến n h ậ t hệ xe lấy tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường xem như hàng đầu tiêu chuẩn cái h chút hai hoặc thể thể khẩn chỗ thể nhất o con nên nơi này đầu đường trên cơ bản cũng là một chút hai bên cạn trương chỗ đầu xe, có thể nói lưỡng tiện. Mà ở nơi này, có người cơ kiểu lại đối là là là Mà làm lấy đầu đầu dầu, qua tờ một mặt một có có có cử có c mở vừa xe xe, xe, ở vờ điều kia i ề tra, l này l ngoại quốc nhãn trường định không n đoạt hiệu chiếm đoạt thị trường số định mức không đủ 4%. Cái quốc số mức thị đủ à cũng là bởi vì bọn hắn quốc gia có tương ứng chính sách bọn họ không cho phép quá nhiều nước ngoài nhãn hiệu tin ế vào hơn nữa phương diện tính năng xe của bọn hắn lại q u á thật không tệ điều này cũng làm cho tạo thành dạng này cục diện kỳ thật thật muốn nói đến a dân bản xứ cũng là rất muốn có được một c ố nhập khẩu xe chỉ là đa số ô tô tại tính năng bên trên không bằng xe sản xuất trong nước mà những cái tia cá tính có thể cao à bọn họ lại mua không nổi người tài xế này rất là hay nói đồng thời đối bên này lại s á t thực hiệu khá rõ mấy câu liền đem chuyện này giải thích rõ t ê tiểu thiên cùng phương thần giật vương hiệu trưởng ba người nghe xong thì là gật đầu một cái nguyên lai、like、là như vậy một đường nói một chút tiêu tiêu hơn nửa giờ về sau xe đứng tại triển hội cửa ra vào nhìn xem bên trong đang ở bận rộn ra ra vào vào nhân viên công tác phương thần giật nhìn đồng hồ tám giờ năm mươi xem ra vương hiệu trưởng gia hỏa này kế hoạch thời gian vẫn là thật đúng giờ nha dẫn đầu hướng về mạn gạ dương cửa chính đi đến còn không có đi vào rất xa liền gặp được mấy người mặc gạ n h ì m quần áo thiếu nữ tại cửa ra vào n ê n đón cái này mọi người đến mà theo phương thần giật ba người đi tới các thiếu nữ lập tức không người một cái trong miệng nói hoan nghênh lời nói vương hiệu trưởng thì là từ tùy thân trong bọc lấy ra ba tấm thư mời đưa tới đi vào hạ nỉm phát hiện bên trong đã tới thật là nhiều người ở một cái cái đứng đài chốt du tàu tham quan mà những người này phần lớn cũng là toàn thế giới các quốc gia hạ nỉm người của công ty bọn họ mục đích tới nơi này đa số là đến tham quan học tập đương nhiên còn phần lớn cũng là tới tham gia triển hội phương ca thế nào nơi này cô nàng nhiều à? đưa tay tại vương hiệu trưởng trên đầu gõ một đòn trong miệng tức giận nói nhiều cái gì nhiều chúng ta tới nơi này là nhìn nữ nhân vương hiệu trưởng vẻ mặt bị khuất vuốt đầu trong miệng lẩm bẩm nói ra không nhìn mỹ nữ tới nơi này làm gì à? phương thần giật con mắt nít lên vương hiệu trưởng lập tức sợ hắc hắc ngượng ngập mở miệng cười nói hắc hắc chúng ta thế nhưng là chính nhân có tử nhìn cái gì mỹ nữ a chúng ta là tới tham gia triển hội đi thôi phương ca ta dẫn ngươi đi xem nhìn công ty của chúng ta gian hàng đi cái này còn này t ạ một được. Mặc d ta, ta hồi chín giờ rưỡi lễ khai mạc bắt đầu sáng hôm nay triển hội không mở ra cho người ngoài bên trong tất cả nhân viên từng cái ạ nìm người của công ty viên buổi chiều về sau nơi này liền xe đối ngoại mở ra đi theo vương hiệu trưởng bước chân một bên nghe vương hiệu trưởng giới thiệu một bên một đường hướng về bên trong đi đến rốt cục Tại tận cùng bên trong trong tìm cùng bên ngó ngách khắp đối ư vương trưởng dương phương dương ợ c công cái này góc còn cũng cái vị. vắng vẻ, vị vắng vẻ vị vị nơi niềm Nhìn này thần không nói, này bên trong cái kia 5, cái dương vị bên ngoài, nơi này hẳn là hẻo lánh nhất giật gì hiệu hẻo kia cái quá ty trí trừ trí. ạ xem à, để đ bỏ là với điểm này vương hiệu trưởng cũng là rất bất đắc dĩ ai không có cách nào à công ty của chúng ta tương đối nhỏ lại không có một bộ đem ra được ạ n i h m cũng chỉ có thể rơi cái này vị trí bất quá cái này cũng không tệ người xem bên trong nhất cái kia huyền cơ khoa học kỹ thuật đó còn là ta sao hoa hạ tương đối nội danh ạ n g h ì công ty đây không phải cũng là đập vào tận cùng bên trong xó xình sao theo vương hiệu trưởng ngón tay nhìn lại quả nhiên thấy tại tận cùng bên trong nhất một cái tầm thường trong góc có một cái dương vị vào trong ngồi lấy ba nữ nhân một cái nam nhân mà ở trên sân khấu tranh hoặc chữ viết bên trên thình lình viết huyền cơ ạ nỉm khoa học kỹ thuật phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn thấy thế, thế p h ư ơ n g thần giật không khỏi sức sở n g o ạ tạo nguyên lai、like、mình công ty cũng tới tham gia à cái này còn không có gì không nghĩ tới cái này đãi ngộ dĩ nhiên là toàn bộ triển hội kém nhất địa phương cái này cũng có chút khi dễ người rồi à không có ở để ý tới vương hiệu trưởng mà là quay người sắc mặt có chút khó coi hướng thẳng đến cái tên nơi hẻo lánh đi đến theo phương thần giật đi lại vương hiệu trưởng cùng tề tiểu thiên cũng là s ứ c sở không khỏi hơi nghi hoặc một chút cũng đuổi đi theo sát phương ca thế nào tề tiểu thiên theo sát tại phương thần giật bên người ánh mắt cảnh giác quét qua một lần b ố t phía trong miệng mở miệng hỏi phương thần giật thì là lắc đầu trong miệng một giọng nói không có việc gì mà lúc này ngồi ở trong sân khấu có chút buồn bực huyền cơ khoa học kỹ thuật mấy người nhìn thấy có người tới lập tức vội vàng thu hồi trên mặt p h i n mượn ngược lại đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười tiến lên đón cầm đầu cái tia tướng mạo mười điểm khả ái cô bé mặt tròn càng là cười đưa lên truyền đơn trong miệng nói hoan n ê n lời nói bất quá khi mấy người ánh mắt nhìn đến phương thần giật sau lưng vương hiệu trưởng về sau lập tức chính là s ư ớ c sở ngay sau đó trên mặt lập tức đổi lại vẻ mặt kinh hỷ đưa tay chỉ vương hiệu trưởng mở miệng ngạc nhưng hỏi hoa ngươi là vương hiệu trưởng sao phương thần giật không nghĩ tới công nhân viên của mình lại còn nhận biết vương hiệu trưởng nhất im lặng là lại đem chính mình cái này lao bản cho phơi tại một bên bất quá phương thần giật cũng hiểu dù sao các nàng đều không biết mình cái này lao bản mới vương hiệu trưởng nhìn thấy cái này ba nữ tử nhìn thấy bản thân sau dáng vẻ kích động không khỏi trong lòng một trận đắc ý có chút đắc ý nhìn mắt phương thần giật trong lòng tại cười h ắ t hắc nói thầm h ắ t hắc thấy được chưa vẫn là anh em mị lực lớn a nào biết được bên này còn không có dám túi xong cái k i a tướng mạo mười điểm khả ái cô bé mặt tròn thì là quay đầu nhìn nhìn đồng bạn của mình lại quay đầu nhìn về phía vương hiệu trưởng có chút giống là lầm bầm lầu bầu nói ra hì hì rút cũng nhìn thấy chân nhân bất quá thoạt nhìn cũng rất phổ thông nha sau khi nói xong không đợi vương hiệu trưởng phản ứng liền hướng về phía vương hiệu trưởng hỏi một câu vương hiệu tr nhà ngươi tiền đều là ở đâu ra a phóc một bên phương thần giật trực tiếp bị cái này có chút xuẩn manh nữ hài làm được phu tới cô nương này thật đúng là có ý tứ đầu tiên là biểu hiện ra một trận kinh hỉ ngay sau đó có đến câu chỉ đến như thế cuối cùng cái này lại tới một giống như thần vấn đề lại nhìn vương hiệu trưởng bị ba cái này liên kích khiến cho là một trận m ộ t bức chương hai trăm năm mươi sáu phần thưởng này cũng không tệ trái lại phương thần giật cùng tề tiểu thiên hai người nhưng là một trận buồn cười nhìn xem vương hiệu trưởng cái kia vẻ mặt im lặng biểu lộ p ư ơ n g thần giật cười chuyển hướng chủ đề các ngươi làm sao làm cái như vậy góc h ẻ lánh phương thần giật lời nói tựa hồ là đâm trọt lấy mấy người chỗ đau nhất thời mấy người sắc mặt đều kéo xuống cái kia cô bé mặt tròn càng làm ở miệng oán trách một câu ai không có cách nào à ngươi không có phát hiện sao chúng ta hoa hạ dương vị đều bị an bài đến cái góc này bên trong n g h e vậy phương thần giật s u n g đánh giá một vòng phát hiện quả nhiên giống như cô gái này nói chỗ này góc hẻo lánh bên trong thật tất cả đều là hoa hạ dương vị nhìn thấy điểm này phương thần giật không khỏi cau lại lông mày đây con mẹ nó có chút khinh người quá đáng rồi a quay đầu nhìn về phía huyền cơ khoa học kỹ thuật đám người trong miệm một giọng nói các ngươi trước tiên đem đồ vật tất cả đều thu thập chuẩy nói xong sau không để ý đám người gương mặt kinh ngạc quay người liền hướng về phía trước đi đến tề tiểu thiên cùng vương hiệu trưởng thấy thế vội vàng nhanh chóng cùng lên phương ca ngươi đây là làm gì đi a cái kia huyền cơ khoa học kỹ thuật chuyện ra sao a ngươi không phải là coi trọng vừa mới nhà đầu kia a bất quá bây giờ liền xem như tìm ban tổ chức cũng không có cách nào dù sao triển hội dương vị đã đều sắp xếp đi không có khả năng có người nguyện ý thay đổi vương hiệu trưởng b ư ớ c gấp mấy b ư ớ c đổi kịp phương thần giật có chút bất đắc dĩ mở miệng giải thích phương thần g ậ t tức giận hướng về phía vương hiệu trưởng đầu chính là một cái bạo lật sau đó tức giận mở miệm nói miệm chó không mọ Cái kêu huyền cơ khoa học kỹ thuật là công ty của、ta. Còn có, chủ ai nói ta muốn đi kêu khoa huyền thuật muốn phe ty ta. ta A. kỹ tìm là làm vương bạn, n g hiệu trưởng nghe vậy xứ sở không nghĩ tới phương thần giật vậy mà cũng có một nhà ạ nỉm i công ty chủ yếu nhất vẫn là trong nước lưu bức nhất huyền cơ khoa học kỹ thuật bất đắc dĩ thở dài ai bản thân so với phương ca đến e m không phải một chút điểm a trong lòng như vậy lẩm bẩm một tiếng ngoài miệng thì là tranh thủ thời gian đáp ứng phương thần giật yêu cầu quay đầu nhìn về mới vừa vị trí đi trở về mà phương thần giật bên này liếc nhìn bên cạnh tề tiểu thiên trong miệng cũng không có nói gì mà là tiếp tục hướng về vị trí phía trước nhất tốt nhất cái kia gian hàng vị trí đi đến tề tiểu thiên thì làm ộ t câu cũng không nói lời nào cứ như vậy yên lặng đi theo phương thần giật bên người tính dâm phía dưới đôi mắt kia nhưng là cảnh giác quét mắt bốn phía tất cả làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị ba toàn bộ sành triển l ã m rất lớn dương vị càng là ít nhất cũng có hơn một nghìn cái vị trí tốt nhất tổng cộng có hai nơi một chỗ là gần cửa nhất nơi đó mà đổi thành một chỗ đây là trung tâm nhất tới gần đài chủ tịch cái kia một chỗ hai chỗ này vị trí không thể nghi ngờ đều bị bồn quốc công ty cho chiếm lĩnh không chỉ như thế nước ngoài gian hàng cũng là rộng ba m mà bọn họ buồn quốc công ty nhưng là liên tục ba cái cũng chính là rộng chín m phương thần giật bước chân không ngừng đi đ ạ i khái ba phút đồng hồ rốt c ụ c đi tới trung tâm nhất cái tiêm một chỗ gian hàng vị trí nhìn xem trung tâm nhất thành vòng hình đem đài chủ tịch vi trụ năm cái đại triển đại thông qua gian hàng bố trí có thể thấy rõ ràng những cái này gian hàng theo thứ tự là ạ nỉm i h ồ cạn nị dạ công ty cao gián ạ nỉm i công ty hải tặc vương xuất phẩm công ty tiểu khuyển ạ nỉm i gốc thức công ty thứ một công ty chính ư ơ n g bố t r là cao gián ạ niệm công ty nhìn thấy phương thần dẫn hai người đến một người mặc xuân gia anh trang phục một người mặc vũ trí sóng mỹ cầm trang phục tiểu cô nương bức từng bước nhỏ tiến lên đón không người một cái chín mươi độ cuối đầu ngay sau đó trong miệng đồng thời nói ra trong kho thất toa phương thần giật mặc dù không biết trên người hai người quần áo đại biểu là ai nhưng là biết rõ hẳn là hổ cạ trong nghị ra mặt trang p h ụ bất quá rất hiển nhiên hắn lần này mục đích đi tới cũng không phải là thưởng thức những cái này còn t ợ lại ăn nay mỉm cười cùng hai người gật đầu một cái lên tiếng chào ngay sau đó mở miệng vừa cười vừa nói trong kho thất toa có thể hay không đem các ngươi t ả i liệu quảng cáo cho ta một chút nhìn một chút trở lên đối thoại là tiếng nhật có lẽ là phương thần giật trong miệng nói xong một cái lưu loát tiếng nhật hai nữ nhân này đều tưởng rằng hắn là sinh trưởng ở địa phương người địa phương thế là mười điểm cung kính không người một cái sau đó đem trong tay chuyển đơn đưa cho phương thần giật cùng tề tiểu thiên mỗi người một tấm đồng thời bắt đầu cho hắn giảng giải lên công ty mình mới nhất tạ n i ệ m phương thần giật đưa tay tiếp nhận chuyển đơn về sau cũng không có tâm tư nghe đối phương nói cái gì mà là tại nữ sinh nói xong một đoạn dừng lại về sau vừa cười chỉ chỉ hắn chuyển đơn trên tay có thể hay không đem cái này cho thêm ta một chút ta lấy trở về cho công ty của chúng ta các công nhân viên nhìn một chút nữ nhân không nghi ngờ gì đưa tay cầm mười mấy phần tư liệu đem hắn giao cho trước mặt cái này siêu cấp xoáy đại s u ấ t ca phương thần giật tiếp nhận tư liệu trực tiếp đưa cho sau lưng tề tiểu thiên ngay sau đó mở miệng cười cùng hai nữ nhân một giọng nói đi trước đi một vòng trở về cẩn thận nghe các ngươi giới thiệu ngay sau đó tại nữ nhân lưu luyến không rời ánh mắt phía dưới hướng về phía dưới một công ty đi đến bắt trước làm theo rất nhanh năm nhà công ty liền bị phương thần giật cùng tề tiểu thiên chạy hết một vòng tròn đồng thời tề tiểu thiên trong tay cũng đã nhiều hơn mười cái chuyền đơn chật nhìn đi còn tưởng rằng gia hỏa này là phát chuyền đơn từ đệ ngũ ra dương vị bên trong đi ra đến Quay đầu nhìn m ộ thô c ú t tề tiểu thiên, thiên t sơ giản lược quét qua tối thiểu nhất cũng có hai trăm ba trăm linh chương nhiều đưa tay phải qua tề tiểu thiên trong tay tài liệu quảng cáo sau đó hướng về một bên một phòng vệ sinh đi vào tê tiểu thiên thấy thế muốn nói giúp đỡ phương thần giật cầm một lần thế nhưng là phương thần giật nhưng là căn bản không cho hắn cơ hội này một giọng nói chờ ta một hồi về sau quay người liền đi vào trong phòng vệ sinh đi vào một cái ngăn cách đem truyền đơn trực tiếp đặt ở bên trong tiểu trên bồn rửa tay lúc này mới run tay một cái đem túi đan dệt đem ra trong lòng thì là yên lặng hô hoán hệ thống hệ thống a hệ thống chúng ta đại hoa hạ có thể hay không cầm tới tốt dương vị liền nhìn ngươi rồi nói chuyện trực tiếp nắm lên một tấm truyền đơn liền ném vào trong túi đan dệt chủ nhân nhặt được thái lan ạ nỉm ạ nỉm công ty trách nhiệm hữu hạn ạ nỉm truyền đơn một tấ hệ thống ban thưởng một trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chương hai trăm năm mươi bảy gian hàng bị vây quanh n g h e trong đầu hệ thống thu về thanh â m nhắc nhở phương thần g i ậ t không tức giận chút nào lúc này mới thu về một tấm mình còn có hơn mấy trăm trường có thể thu trở về đây cũng không tin kích hoạt không được tưởng thưởng đặc biệt như vậy l ầ m b ầ m khẽ vươn tay lần nữa nắm lên một tấm truyền đơn ném vào trong túi g a n dệt chủ nhân nhặt được nước anh vốn ở ạ niềm truyền đơn một tấm hệ thống ban thưởng một trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được nước anh phạ ra khắc gạ niệm ạ niệm công ty trách nhiệm hữu hạn ạ niệm truyền đơn một tấm hệ thống ban thưởng một trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận phương thần giật động tác rất nhanh một tấm tiếp lấy một tấm hướng trong túi bệnh ném truyền đơn trong đầu cũng là vẫn không có dán đoạn vang lên hệ thống thu về thanh âm nhắc nhở chỉ là đáng tiếc là một hơi ném hàng trăm tấm truyền đơn nhưng là không có một lần tưởng thưởng đặc biệt xuất hiện cũng may truyền đơn còn rất nhiều hít một hơi thật sâu lập tức lại tranh thủ thời gian bưng kín cái mũi mãi mãi quên cái này còn tại nhà vệ sinh đây phẩy phẩy phong sau đó lại tiếp tục làm lên thu về đại n g h i ệ p đến một tấm tiếp lấy một tấm một hơi lại là hàng trăm tấm ném vào đáng tiếc là vẫn không có xuất hiện tưởng thưởng đặc biệt đánh giá cuối cùng còn dư lại trên dưới một trăm trường cơ hồ tất cả đều là tới gần trung tâm gian hàng tầm m ộ ư ơ i công ty phương thần giật cắn răng một cái dứt khoát một mạch đem hắn toàn bộ đều bắt ném vào trong túi lan dệt cùng lúc đó một đạo hệ thống thanh â m nhắc nhở cũng trong đầu vang lên chủ nhân nhặt được tộc quý internet sân noa ni msn ftai giờ truyền đơn một chồng kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng tộc quỹ ạ ỉ m phe tổ chức moski họ củ chia một trăm linh cổ quyền chuyển nhượng hiệp ước đã để vào trong túi lan lan xin chủ nhân tự động rút ra theo cái này hệ thống nhắc nhở thanh nhâm vang lên đang nghe được kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt lúc phương thần giật lập tức hưng phấn chỉ là nghe đến cuối cùng nhưng lại có chút ngơi dại này làm sao cuối cùng phần thưởng phe tổ chức a không trách phương thần giật n g h i hoặc bản thân nhặt chính là mười mấy nhà ạ n i ề m công ty truyền đơn dựa theo phương thần giật mới vừa ý nghĩ kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt hẳn là ban thưởng đưa cho chính mình cái này mười mấy công ty cổ quyền mới đúng a này làm sao cuối cùng tưởng thưởng nhưng là hội triển đánh bắt công ty a bất quá lại nghĩ một chút cứ như vậy tựa hồ tốt hơn giải quyết vấn đề trước mắt nếu như là phần thưởng những cái kia ạ n i ề m cổ phần của công ty liền cũng là sản nghiệp của mình đến lúc đó để bọn hắn nói trong góc tổn thất vẫn là bản thân nghĩ như thế phương thần giật tâm tình liền tốt hơn nhiều quay người đi ra phòng vệ sinh vừa vặn cùng tề tiểu thiên đi cái đối đầu người đi nhà cầu gấp gáp như vậy ai nhìn xem trên mặt có chút lo lắng tề tiểu thiên phương thần giật không khỏi không còn gì để nói chỉ là lời này mới nói ra miệng đối diện tề tiểu thiên thật là thật dài đưa ra khỏi cửa khí hô ta còn tưởng rằng phương ca ngơi xảy ra chuyện chứ này cũng hơn mười phút nghe vậy phương thần giật cái này cũng có chút lúng túng bản thân chiếu cố từng trương thu c h u y ề n đơn nhất thời không chú ý thời gian bất quá phương thần giật có thể sẽ không nói ra mình ở làm gì thế là tức giận lừa một cái một bên dẫn đầu đi về phía cửa một bên lên tiếng nói ta đi nhà cầu có thể có chuyện gì à, còn có thể rơi vào a một ngày này được chúng ta đi trước làm chút chính sự đi thôi sau lưng t h tiểu thiên ngượng ngùng cười một tiếng gãi đầu một cái trong miệng nhỏ giọng thầm thì nói hắc hắc ta còn tưởng rằng ngài rơi vào đây nhìn thấy phương thần giật quay người trường bản thân một cái tề tiểu thiên vội vàng ngậm miệng lại bất quá vừa đi hai bước lại nghĩ tới điều gì thế là mở miệng hỏi phương ca ngài truyền đơn có phải hay không quên trong phòng vệ sinh phương thần giật cũng không quay đầu lại tức giận mở miệng nói chủ ú i ý dùng tề tiểu thiên s ứ n g sở ngay sau đó chính là không còn gì để nói cầm đồ chơi kia c h i đi, cũng không chê cấn được hoảng huống hồ lập tức sẽ dùng mấy trăm tấm lần nữa tới đến hợp dương trung tâm phát hiện vương hiệu trưởng sẽ ở cửa chờ lấy bản thân phương ca hai ngươi đây là làm gì đi à ta cũng chờ đã lâu phương thần g ậ t đáp một câu đi nhà xí về sau liền hỏi một câu hoa hạ đến bao nhiêu triển lãm cá nhân vị sự tình vương hiệu trưởng khe v ư ơ n tay trong miệng nói ra năm cái không tính hai nhà chúng ta dương vị tổng cộng đến năm nhà công ty phương thần giật gật đầu một cái tốt rồi đã biết ngươi trước về công ty ngươi dương vị đi thu thập một chút đồ vật à một hồi trực tiếp đem đến trung tâm nhất cái kêu một vòng dương vị đi vương hiệu trưởng nghe vậy s ữ n g sở có chút mộng bức mà hỏi đem đến trung tâm dương vị đi thế nhưng là ta vừa rồi nhìn nơi đó là bọn họ bản địa lớn nhất năm công ty dương vị a nghe vậy phương thần giật thì là tức giận phất phất tay n h ờ n g ngươi, chuyển, ngươi liền chuyển cái đó nhiều như vậy nói nhảm a sau khi nói xong không để ý vương hiệu trưởng mà là quay người hướng thẳng đến hội triển trung tâm một bên văn phòng đi đến đồng thời thân thủ tại trong bóp ra trong túi đan dệt t ú m ra một phần tư liệu tìm tới phía trên số điện thoại liền gọi tới sau mười phút phương thần giật cất b ư ớ c t ừ trong văn phòng đi ra mà sau lưng thì là một đám tokyo giải trí người một đám người không hề dừng lại một chút nào mà là đi thẳng tới trung tâm nhất gian hàng vị trí đến về sau không cần phương thần giật mở miệng tokyo giải trí bây giờ nữ người phụ trách thương diễn lục mang theo mấy người thuộc hạ liền bắt đầu chịu nhà thông trí lên trung tâm năm nhà cùng lân cận mười lăm nhà tổng cộng là hai mươi cái d ư vị tộc c h a giải trí toàn bộ thông chi trong vòng mười phút chống rông đi ra một lần này lập tức đưa tới một trận dối loạn từng nhà công ty lập tức nhao nhao lôi kéo người phụ trách biểu thị bất mãn nghĩ phải hỏi rõ ràng đây là vì cái gì thế nhưng là đối với nghi vấn như vậy thương giếng lục chỉ là một câu công ty quyết định liền không còn để ý không hỏi mấy nhà này ạ n g ỉ m công ty mặc dù lợi hại nhưng cùng dìm đ ộ n g giải trí so ra vẫn là kém chút rất xa dù sao dìm đ ộ n g giải trí thế nhưng là toàn bộ cao gián quốc lớn nhất công ty giải trí hình dung như thế nào đây tộc k h ô đến cùng nóng không nóng cũng là tộc k h ô giải trí nói tính nhìn thấy bên này công ty đã bắt đầu thu thập d ư vị phương thần giật hài lòng gật đầu một cái ngay sau đó vẻ mặt ý cười lấy ra điện thoại di động cho huyền cơ khoa học kỹ thuật bây giờ người phụ trách tô trấn quân gọi điện thoại chính đang bận rộn cùng cây gậy lớn hạ niềm đối tiếp tô trấn quân xem xét là chủ tịch điện thoại vội vàng cẩn thận nhận chủ tịch mạnh khỏe phương thần giật không nói nhảm nói thẳng lên chính sự nói ngươi thông báo một chút công ty chúng ta đến tổ quốc tham gia triển hội người làm cho các nàng lập tức đem mấy thứ đem đến triển hội trung tâm nhất dương tương lai ta liền ở chỗ này chờ lấy các nàng đâu nói xong sau không có ở nói chuyện phiếm trực tiếp cúp điện thoại bên kia tô trấn quân nghe vậy cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá nghe chủ tịch dí Hẳn vặn là vừa chương ũ n triển g tại ộ i trì hai n vàng vội đem điện thoại gọi cho m a trăm i n n hội g ư năm mươi tám quy hoạch công ty khi nhận được tổng giám đốc điện thoại về sau dẫn đầu cô bé mặt tròn xước sở sau khi c ú t điện thoại còn lại ba người đều đem ánh mắt nhìn mình mà cô bé mặt tròn thì là đem tô chấn quân l ờ i nói lặp lại một lần lập tức bốn người cũng đều là xước sở vậy mà để cho mình đi trung tâm nhất gian hàng vị trí bởi vì sớm nhất bắt đầu thu thập vương hiệu trưởng công ty trước hết nhất thu thập xong chạy tới mà nhìn xem đã chống một vòng lớn dương vị vương hiệu trưởng triệt để chịu phục nặc ở nơi này năm cái đầu hoặc theo đôi liền chọn một triển lãm cá nhân vị a tại vương hiệu trưởng đáp ứng phân phó người bố trí mới gian hàng thời điểm huyền cơ khoa học kỹ thuật bốn người cũng đã bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật chạy tới mặc dù nhìn xem giữa sân ở giữa lập tức nhiều hơn m ộ ư ơ i cái dương vị nhưng các nàng cũng không dám xác định những cái này dương vị phải không là mình hoặc có lẽ là cái nào là mình phương thần giật lúc này đang cùng thương giếng lục nói gì đó tăng thêm người chúng quanh lại là không ít tương đối ồn ào bởi vậy cũng không có chú ý tới huyền cơ khoa học kỹ thuật mấy người đến cô bé mặt tròn sung đánh giá một vòng về sau cũng là thấy được trong sân phương thần g ậ t bất quá cũng không có đem hắn cùng mình mới chủ tịch liên hệ với nhau một vòng tra xét đến cũng không có phát hiện người kia có thể cùng b ả n thân trong nhận thức biết mới chủ tịch liên hệ tới phương phương ngươi lại nhìn thấy chúng ta mới chủ tịch sao quay đầu nhìn về phía mình đồng bạn hỏi một câu kết quả đồng bạn đáp lại nàng cũng là l ấ p đầu bất đắc dĩ cuối cùng vẫn là lấy ra điện thoại di động bấm tô tổng đưa cho chính mình phát gọi điện thoại tới dây số reng reng reng theo điện thoại chuyên gia cách đó không xa cái kia xoáy ca trên người đồng thời vang lên chung điện thoại mấy người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn sang bất quá khi nhìn đến cái kia so với chính mình còn muốn khuôn mặt trẻ tối lúc l ạ như cũ cho rằng đây chỉ là một trùng hợp mà thôi cũng không cho rằng phương thần giật lại là b ả n thân mới chủ tịch bất quá sau một khắc đám người nhưng là tất cả đều mắt tròn váng chỉ thấy theo cái kia x o á i ca đem điện thoại nghe cô bé mặt tròn điện thoại di động bên trong cũng chuyển tới một phi thường có t ử tính thanh âm ngươi tốt vị nào nhận nghe điện thoại trong điện thoại di động nhưng là cũng không có người nói chuyện phương thần giật không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút điện thoại tín hiệu là tràn đầy overla đúng lúc này thời gian cái kia cô bé mặt tròn cũng chạy tới phương thần giật bên n g trong tay cầm điện thoại có chút đã kinh ngạc vừa khẩn trương cẩn thận mở miệm nói soái ca không cái kia ngài khỏe chứ xin hỏ vừa quay đầu lại liền thấy cái k i a lớn lên rất khả ái cô bé mặt tròn bất quá gặp hắn cái k i a khẩn trương bộ dáng phương thần giật không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i gật đầu một cái ha ha trước đó không liền để các ngươi thu dọn đồ ra sao làm sao chấm như vậy được rồi nhanh đi bố trí a lại có lập tức bắt đầu bên kia còn có bốn cái chủ dương vị bốn người các ngươi người mỗi người một cái dương vị được rồi mau đi đi mỗi người một cái vừa mới chạy tới ba người cũng nghe đến phương thần giật lời nói lập tức toàn bộ đều trận tròn mắt đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a bản thân từ nhất phá dương vị nhất cử vượt qua đến tốt nhất dương vị không nói hiện tại vậy mà thoáng cái chính là m ộ n cái cái này mới chủ tịch rốt cuộc là bối cảnh gì a nhìn thấy bốn người xứng sở phương thần giật không khỏi khoe miệng treo lên một vòng đ ư ờ n g cong làm sao nếu không ta tự mình giúp các ngươi bố trí một lần ba a đọc lưới đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh mau nói lây không cần không cần sau đó như một làn khói hướng về một hàng kia dương vị đi thấy thế phương thần giật cười lắc đầu sau đó hướng về phía một bên thương giếng lục mở miệng nói được rồi bọn họ đồ vật không đủ dùng chỉ có một cái dương vị các ngươi hiện tại đi hỗ trợ chế tạo gấp gáp đi ra một chút a mặt khác mỗi cái gian hàng cho xứng hai cái ạ nỉm nhân v ậ ta nghe được lão bản phân phó thương giếng lục liền vội vàng không người hẳn là quay đầu hướng về phía phụ tá của mình nói ra đi thôi bộ đồ thiên dực tiểu trạch giếng không c á c nàng đều gọi tới cho huyền cơ khoa học kỹ thuật làm người mẫu bởi vì lúc này phương thần giật ánh mắt cũng không có ở bên này bởi vậy cũng không có nghe được thương giếng lục cụ thể tại an bài cái gì quay đầu nhìn thấy hoa hạ còn lại năm cái người của công ty cũng tới phương thần giật không nói gì mà là ra hiệu vương hiệu trưởng đi nói một chút để chính bọn hắn phân một lần gần nhất năm cái dương vị trong hội trường những người khác nhìn xem bên này ở giữa nhất dương vị tất cả đều cho hoa hạ công ty nguyên một đám không khỏi có bắt đầu lòng đầy căm p h ẫ n lên đương nhiên cho dù là lại khó chịu lại làm sao tìm ban tổ chức ban tổ chức cũng là một câu nếu như q u ý công ty không nghĩ tham gia một lần này triển hội như vậy mời q u ý công ty tự rời đi sau mười mấy phút theo lần này đại hội ban tổ chức đọc lời chào mừng về sau lễ khai mạc chính thức kéo lên màn mở đầu đương nhiên đọc lời chào mừng chính là thương giếng lục cũng không phải là phương thần giật cũng không phải thương giếng lục đoạt danh tiếng chủ yếu là phương thần g ậ t cũng không nguyện ý đi lên thôi dù sao n u ồ n bực thanh n m phát đại tài mới là vương đạo liền t ự như hiện tại phương thần g ậ t chính mang theo tề tiểu thiên khắp nơi đi dạo khắp nơi thu tài liệu quảng cáo thu hạ nỉm vé vốn tóm lại không lâu sau nhi trên thân hai người đã ôm thật dày hai cái dương lớn mỗi lần cảm thụ không sai biệt lắm l i ê n mang theo tề tiểu thiên đi một chuyến phòng làm việc tạm thời sau khi đóng ký cửa l i ê n bắt đầu từng c h ư ơ n g một phần phần đem những tài liệu này tất cả đều vứt đi trong túi lan dệt bất quá tựa hồ hôm nay vận khí dùng hết rồi cho dù là nhặt không xuống hàng vạn tấm truyền đơn cũng không có phát động một lần tưởng thưởng đặc biệt cái này khiến phương thần giật không khỏi có chút buồn bực đến t ư c điểm lần nữa chạy hết một vòng thu về hai đại chồng chất truyền đơn về sau phương thần giật nhìn một chút điện thoại, tổng cộng nhập trướng hơn hai mươi năm vạn cái này khiến phương thần giật không khỏi đau cả đầu bất đắc dĩ thở dài được rồi nhìn đến cái này truyền đơn là không vui như vậy lẩm bẩm phương thần giật từ đi ra phòng làm việc mang theo tề tiểu thiên hướng về v i y n cơ khoa học kỹ thuật dương vị đi đến vừa mới chiếu cố nhặt ve chai cũng không có chú ý công ty tình huống bên kia thế nào ba hiện tại không chiếm vừa v ẫ n đi xem một chút có vị trí tốt như vậy về sau công ty có phải hay không làm phí chỉ là theo hai người trong khoảng cách tới gần một trận tiếng huyên náo lập tức từ bên trong xuyên ra ngoài phương thần giật cùng tề tiểu thiên lẫn nhau cùng nhìn ra hai bên trong mắt nghĩ hoặc không khỏi bước nhanh hơn hướng về bên trong cấp bách đi, đi. ngoa tạo đây là tình huống gì theo bước chân của hai người rất nhanh là đến trung tâm gian hàng vị trí vậy mà lúc này đã sớm không nhìn thấy gian hàng ở nơi nào chỉ thấy lúc này ở trung tâm gian hàng bên ngoài đã bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng bu đ ầ y người đang sôi nổi nghị luận Trưng ước. năm mới ước. không rõ ràng cho lắm phương thần giật hai người lập tức bước nhanh hướng phía trước chạy tới tốt ở hai người này tố chất thân thể đều không phải bình thường mạnh không chút tốn sức liền đem một đám người chen lấn ngã trái ngã phải trực tiếp vọt vào trong đám người đi tới đám người hàng trước nhất liền gặp được bị vây lại quả nhiên là huyền cơ khoa học kỹ thuật bốn cái d ư vị chỉ là nhường hắn có chút im lặng là những người này mục tiêu tựa hồ cũng không phải là huyền cơ khoa học kỹ thuật bản thân mà là lúc này đang bị một loạt bảo an bảo hộ ở sau lưng c ở i tùng tìm hướng về phía đám người đ ô n g đưa dáng người nữ người mẫu nhìn thấy tình huống này phương thần giật cùng tề tiểu thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không phải ác ý liền tốt bất quá đồng thời phương thần giật cũng đặc biệt hiếu kỳ cái này mỗi cái trên sân khấu cơ hồ đều có mời người mẫu thế nhưng là vì sao chỉ có huyền cơ khoa học kỹ thuật như vậy thu người hoan n ê n đây chẳng lẽ trong này là minh tinh xuất phát từ hiếu kỳ phương thần giật đem ánh mắt hướng về bốn người kia trên mặt nhìn tới chẳng qua là khi nhìn thấy mấy người khuôn mặt về sau lông mày không khỏi hơi hơi nhữ lên mấy người kia nhìn thật là có chút quen mặt coi như là nghị không ra là ở nơi nào gặp qua mà đang ở phương thần giật nhữ mày suy tính thời điểm một bên đột nhiên chen qua tới một người vừa n g h i ê n đầu đúng dịp thấy vương hiệu trưởng cái kia vẻ mặt bội phục biểu lộ phương ca ngươi quá n g ư n g bức vốn liền hơi nghi hoặc một chút hiện tại lại nghe được vương hiệu trưởng lời nói phương thần giật không khỏi càng thêm nghi ngờ ra hiệu một lần đi vào nói chuyện về sau liền hướng lấy gian hàng chen tới nào biết được đến gian hàng cửa vào cũng là bị bảo an ngăn cản cũng may bên trong huyền cơ khoa học kỹ thuật nữ nhân viên thấy được phương thần giật mau tới trước cùng bảo an nói đây là công ty mình l ã o bản lúc này mới có thể cho đi đi vào sau phương thần giật hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng vương hiệu trưởng ta nói tiểu thông mấy người này nhìn xem như vậy nhìn quen mắt coi như là nghĩ không ra các nàng là minh tinh cái đó nghĩ đến vương hiệu trưởng nghe vậy nhưng là s ư ơ n g sở vẻ mặt không thể tin hướng về phương thần giật nhìn cuối cùng đến một câu ngoa tạo không phải đâu phương ca t ẩ u tử cũng không tại không cần giả bộ như vậy thuần khiết ta nói xong sau nhìn thấy phương thần giật vẫn là một bộ nhữ m ệ là bộ dáng suy tư vương hiệu trưởng không khỏi dựa vào một tiếng không phải phương ca ngươi sẽ không thật sự không biết các nàng à. đây không phải đại danh đỉnh đỉnh bồ đồ lao sư sao n g h e vậy phương thần giật lập tức xứng sở hai mắt cũng là trường lớn ngay sau đó vỗ c h á n một cái ngoại tạo thật đúng là ta nói làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt đây mãi mãi mặc vào trang phục còn không nhận ra t ê u lên t c k u giải trí tới trợ giúp nhân viên công tác thế mới biết tình cảm mấy cái này lão sư cũng là bọn họ nghệ sĩ của công ty nói một cách khác bản thân vậy mà thành những người này lão bản khi biết những người này cũng là phương thần giật nhân viên v ề sau vương hiệu trưởng lập tức liền sợ ngây người một trận sau khi hết khiếp sợ liền nghe vương hiệu trưởng có chút buồn bực mở miệng nói phương ca chúng ta có thể hay không thương lượng một chút về sau chúng ta đừng đánh mã được không em có lẽ là có những lao sư này tồn tại phương thần giật loại cảm giác ở lại đây có chút khó chịu thế là đứng lên mang theo tề t i ể u thiên liền chen ra ngoài về phần vương hiệu trưởng thì là lưu lại thưởng thức không thể không nói có mấy vị này gia nhập để huyền cơ khoa học kỹ thuật thanh danh trong nháy mắt liền đánh vang đồng thời cũng được lần này ả nỉm hấp dẫn người nhất vị trí ra đám người về sau lại chạy hết hai vòng sưu tập không ít rác rưởi về sau lần nữa sách tới văn phòng thu về bất đắc dĩ lần này vẫn không có nói đặc thù ban thưởng thời gian rất rất nhanh thì đến giữa trưa thương giếng lục không cần mời mới chủ tịch ăn c ơ m thịnh tình không thể chối từ phương thần giật chỉ có thể lôi kéo vương hiệu trưởng cùng tề tiểu thiên cùng một chỗ tham gia may là không có mấy vị k i a lão sư tham gia điều này cũng làm cho phương thần giật yên tâm ăn cơm trưa phương thần giật cũng không có lần nữa trở lại hội trường mà là cùng vương hiệu trưởng thương lượng một chút không có việc gì trước hết trở về nước ba sở dĩ nhanh như vậy về nước hoàn toàn là nơi này căn bản liền không thích hợp bản thân nhặt ve chai tưởng thường đặc biệt gần như linh không nói nhặt được bình thường vật phẩm thu về giá cả cũng xa xa không có trong nước cao lại ở trong này tiếp tục nhặt ve chai hoàn toàn liền là ở lãng phí thời gian của mình thôi bất quá cũng may lần này cũng không có đến không chiếm được hai nhà công ty mà vương hiệu trưởng thì là đang còn muốn lưu lại nơi này mấy ngày thế là xế chiều hôm đó phương thần giật liền mang theo nhân viên phi hành đoàn bay trở về trong nước đương nhiên vương hiệu trưởng sở dĩ lựa chọn lưu lại kỳ thật làm chủ muốn cũng không phải là chuyện bên này không có xử lý xong mà là tích mệnh không sai chính là tích mệnh đến lúc ngồi phương thần giật mở máy bay đến bây giờ đều còn đúng không cơ có hoảng hốt bóng tối chớ nói chi là là phương thần giật mở năm h chiều n ử a máy bay đúng giờ rơi vào bắc mang sông trong buồng phi cơ đi xuống máy bay ngồi lên bãi đỗ xe trước kia hồng kỳ h 9 lại dùng nửa giờ mới về đến biệt thự sau khi trở về t ê tiểu tiên h trước tiên về tới cương vị của mình đi kiểm tra hai ngày này tình huống mà phương thần giật trở lại biệt thự vừa vặn nhìn thấy đám người đang dùng cơm sờ lên có chút cơ bụng đói g i a tay liền ngồi vào trên bàn cơm cơm nước xong xuôi phương thần giật lôi kéo bách mộng hàm trở về biệt thự về phần trở về làm gì dù sao phương thần giật lời giải thích là lại thu mua hai nhà công ty cùng bách n g ộ n g hàm nghiên cứu hoạch định một chút đương nhiên quy hoạch là khẳng định phải hoạch định bất quá tại quy hoạch trước đó có phải hay không trước cạn điểm cái gì vậy thì không thể nói tỉ mỉ dù sao độc giả đại đại nhóm sách tệ cũng là dùng tiền đến không thể nhìn chút nói nhảm không phải ba giờ sau đã đến hơn m ộ ư ơ i giờ đêm nhìn một lần này mặt m ệ t m ỏ i bách n g ộ n g hàm phương thần giật cũng không nỡ lòng đang cùng nàng thảo luận công ty quy hoạch hầu hạ bách mộng hàm nằm ngủ về sau một người đi tới thư phòng tìm trang giấy bút liền bắt đầu quy hoạch lên bây giờ công ty hiện tại trong tay tổng cộng có mười hai công ty trong đó lục chiếu khoa kỹ tần hoàng dương quang tư nhân trung học còn có tần hoàng đ ả o d ư ợ c kiếm công ty ba nhà này công ty đều tại bản địa tạm thời trước không cân nhắc còn dư lại á bồ công ty cùng tô d o ta công ty trước không cân nhắc trong tay cầm bút tại tô tô vẽ vẽ lấy trong miệng cũng đang tự lẩm bẩm lấy vẫn là trước đó ý nghĩ phương thần giật cuối cùng vẫn là đem bút hướng trên mặt bản quang ra tựa hồ hiện tại bản thân phải làm không phải là nghĩ muốn trước kiến thiết nhà ai công ty chính mà là phải trước tiên nghị quy hoạch một mảnh đất chống đi ra chỉ có có đất trống mới có thể bắt đầu kiến thiết trong lòng mình ý nghĩ lần nữa nhặt lên bút đến đem trên giấy những cái k i u tên của công ty dùng một cái vòng tròn lớn cho vòng ngay sau đó trong miệng lẩm bẩm nói những công ty này chỉ là tạm thời về sau nhất định sẽ có càng nhiều công ty cứ như vậy bản thân phải chuẩn bị đất trống nhất định phải lớn phải đặc biệt lớn thậm chí bản thân liền cần một cái khu đang phát triển có thể cái này muốn làm sao đi làm đây đột nhiên phương thần giật hai mắt tỏa sáng chương hai trăm sáu mươi thân khu kế hoạch phương thần giật nghĩ tới một cái địa phương một cái so sánh nơi thích hợp lấy ra điện thoại di động cũng không còn bây giờ là mấy giờ rồi trực tiếp một chiếc điện thoại liền đánh cho vệ nhất long đoạn thời gian này vệ nhất long một cái không có về biệt thự đến ở mà là tại công ty bên kia bận rộn tốt tốt tốt điện thoại vang hơn nửa ngày mới kết nối bất quá nghe nhưng là một nữ nhân hơn nữa thanh âm còn tương đối quen thuộc cái này khiến phương thần giật không khỏi s ư n g sở liền nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm mở miệng nói ra phương ca nhất long mới vừa trở về đang tắm đây nghe âm thanh này phương thần giật trong đầu nhanh chóng suy nghĩ rất nhanh liền đã xác định chủ nhân của cái thanh âm này tô、Đàng、đàm Ách, Cái cho kia ngươi nhường hắn tắm rửa xong cho ta về điện thoại rửa ta A. nhường hắn xong tắm về sau khi nói xong phương thần giật trực tiếp liền cúp điện thoại ngay sau đó trên mặt lộ ra một vòng thần sắc c ổ a cái không nghĩ tới vệ nhất long thật đem cái này tô đàm đàm bắt lại trách không được thời gian thật dài không nhìn thấy cái này tô đàm đàm đây nguyên lai là cùng vệ nhất long nhập bọn với nhau đi nghĩ đến trước đó cái này tô đàm đàm đủ loại biểu hiện phương thần giật không khỏi lắc đầu nhưng là cái này dù sao cũng là vệ nhất long chính mình sự t ì n h chính mình cũng không thể nói cái gì cả rốt cải trắng đều có yêu qua khoảng ba phút tiếng chung điện thoại di động g e o lên là vệ nhất long đánh tới phương thần giật cười lắc đầu nhận điện thoại hắc hắc. phương ca ta vừa rồi tăm chứ ngài cái này hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta có cái gì trọng yếu chỉ thị a nghe trong điện thoại vệ nhất long cái kia cười hì hì thanh â m phương thần giật cũng không có bắt quái tô đàm đàm sự tình mà là đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói lên chính sự đến nhất long lần trước ta tựa như là nghe ngươi đã nói lời miệng chúng ta công ty mới bên kia có phải hay không có rất nhiều không có khai phát đất trống vệ nhất long nghe vậy không cần suy nghĩ liền mở miệng hồi đáp ba cái này đúng là có công ty chúng ta tại một phía này bờ biển bởi vì nước biển khá sâu không có du lịch khai phát khả năng bởi vậy liền thành khu công nghiệp nhưng là xem như thuyền bẹ lớn bến tàu a nước biển vị lại có chút cạn thuyền lớn căn bản liền vào không được cũng chính bởi vì điểm này mảnh này khu vực vẫn tương đối vắng lặng nếu không cũng không trở thành nói một cái công s ư ở n g thì có gần một trăm mẫu diện tích húng chi sở dĩ chúng ta đem nhà máy xử lý rác thải để ở chỗ này không cũng là bởi vì rất hiếm vết người nguyên nhân nha nghe vậy phương thần giật không khỏi trong lòng vui vẻ đây chẳng phải là bản thân muốn sao đại hình thuyền hàng vào không được không có quan hệ a bản thân cũng không phải phát triển công nghiệp tiến đến vào không được cũng không đáng kể hài lo gật đầu một cái tiếp tục hỏi cái kia t r u n g quanh mười cây số phạm vi bên trong có bao nhiêu công xưởng hoặc là khu sinh hoạt ngươi biết không nghe vậy vệ nhất long cũng có chút một bức mặc dù mình trước đó khảo sát qua nơi này nhưng là mình cũng không biết cụ thể có bao nhiêu xí nghiệp cuối cùng đành phải có chút bất đắc dĩ nói tiếng chính mình cũng không rõ ràng đối với cái này trả lời phương thần giật ngược lại phải không ngoài ý mớn gật đầu một cái liền để vệ nhất long ngày mai đi thực tế khảo sát một chút hơn nữa cùng vệ nhất long nói ra bản thân muốn tại trong khu vực này kiến thiết một tòa siêu cấp thương nghiệp khu khai phát ý nghĩ nghe được phương thần giật quy hoạch vệ nhất long lộ g a dị thường hưng phấn trong miệng cũng là đầy miệng đáp ứng ngày mai một ngày khẳng định có thể đem tình huống làm rõ ràng nói xong chính sự phương thần giật trực tiếp cúp điện thoại ngày mai là một m phần tần hoàng đ ả o địa đồ đến tại hào h ả o nghiên cứu một chút ta sau khi nói xong nhìn đồng hồ cũng không sớm liền đứng dậy trở về phòng ô m tức phụ đi ngủ đây sáng sớm ngày kế bách mộng hàm vừa mới rời giường phương thần giật liền cố t ỉ n h rời g i ư ờ n g thu thập thỏa đáng liền lái xe đi mua bản đồ tìm hiệu u sách mua phần địa đồ về sau lại lái xe tự mình khảo sát một lần vùng này một phen tản bộ xuống tới p đi trong điện g i thoại p ệ n vệ nhất long nói phương thần giật lời nhắn nhủ sự tình làm xong đã lấy được một phần cặn kẽ tư liệu hơn nữa giữa chưa hẹn chiêu thương ngành người tới dùng cơm hỏi phương thần giật có muốn đi chung hay không hơi chút suy tư mặc dù mình không có ý định lộ diện nhưng sợ đến lúc đó vệ nhất long nói không rõ liền ước định cùng đi ăn cơm tân hoàng khách sạn một gian trong d ạ n phương thần giật gặp được t r i ề u thương ngành đồng chí một hồi hàn huyên qua đi phản ứng không có vòng vo vò, trực tiếp làm mở miệng nói ra bản thân muốn đem dưới tay mình công ty tất cả đều chuyển đến tần hoàng đ ả o chế tạo một mảnh thương nghiệp khu khai phát ý nghĩ mà nghe được cái này ý nghĩ người phụ trách lập tức gương mặt hư n g phấn bất quá lại có chút lo lắng lên một phía này đường ven biện thế nhưng là vắng lặng rất nếu như là ở trong này khai phát vậy khẳng định cần không ít người lực vật lực à đương nhiên bởi vì bọn h bởi vậy trong lòng nhận thức là một nhà kia nhà máy xử lý rác thải cũng không biết vị này phương tiên sinh chính là vị kia hoa hạ trẻ tuổi nhất phú hảo phương tiên sinh ta có thể hay không mạo m ộ i hỏi một câu n g ư ơ i tính tổng cộng đầu tư bao nhiêu tiền tại hạng mục này bên trên có lẽ là phương thần giật cũng không có nói ra công ty của mình bởi vậy đối phương mới từ nghi vấn như vậy nghe được cái này vấn đề phương thần giật cũng là rơi vào trầm tư bắt đầu yên lặng tính toán trong miệng cũng là mở miệng tầm h nói một công ty chiếm diện tích mười mấy mẫu hoặc là hai mươi mấy mẫu liền không sai bịt lắm chỉ là cái này c a o mày bộ dáng rơi vào trong mắt của đối phương lại nghe được nhỏ như vậy diện tích lập tức có chút thất vọng rồi xem ra hẳn là sẽ không quá nhiều rất có thể không vượt qua được hai ba cái ước ga cứ như vậy cùng trong đầu mình huyễn tưởng vẫn có khác nhau rất lớn nói câu khó nghe ba ước mặc dù không ít nhưng là đi ngược chiều phát mảnh này khu vực mà nói nhất định chính là hạt cắt trong sa mạc nói như thế ba ước có lẽ chỉ có thể khai phát ra mấy trăm mẫu thổ địa đến về phần nói tại thổ địa bên trên kiến công nhà máy vậy khẳng định còn kém xa lắm đương nhiên tất cả những thứ này cũng là chính bọn hắn trong lòng phỏng đoán chỉ chốc lát sau ba mươi năm mươi cái h u gì ức so với bản thân dự đoán cao hơn không chỉ gấp một m ư ờ i lần a lớn như vậy đầu nhập đã đủ để cho bọn họ coi trọng chỉ là nghe lời của bọn hắn về sau phương thần giật nhưng là khoát tay lia liệm chương hai trăm sáu mươi mốt liên tục hai lần tưởng thưởng đặc biệt không không tổng đầu nhập cũng không phải ba mươi năm mươi cái ức ta nói chính là một tòa tòa nhà đ ổ sộ đầu tư ngạch mà thôi nghe được lời nói của phương thần g i ậ t mấy người càng thêm kinh ngạc có chút không xác định hỏi phương tiên sinh ngại không chỉ đóng một tòa cao ốc sao ba mươi năm mươi cái ức trừ bỏ đất chống khai phát tiền tối thiểu nhất cũng có thể đóng một tòa năm mươi tầng hướng lên trên văn phòng a cho dù ngài có năm nhà thậm chí là mười nhà công ty dù một tòa này ký túc xá hẳn là cũng đủ chứ mợ miệng nói chuyện cái này tôn cục nói đích xác thực xử lý dù sao hắn thấy luôn không khả năng một công ty liền dùng nguyên một tòa nhà năm mươi sáu mươi tầng văn phòng a cái này cần là dạng gì công ty a nghĩ đến cho dù là bách đ ạ t cũng chỉ đến như thế rồi a nghe vậy phương thần giật lại là lần cười khoát tay á o mở miệng nói không không mỗi công ty dùng mỗi công ty ký túc xá không có khả năng để bọn hắn đều tại một tòa nhà bên trong nói chuyện phương thần giật đưa tay lấy ra tự mua đến mảnh đất kia bức tranh nào vào trên mặt bàn sau đó hướng về phía tôn cục đám người mở miệng nói đến tôn cục ta là như vậy kế hoạch ngươi xem a bắt đầu từ nơi này mai cho đến nơi này một phiến à y mời cây số tả hữu khu vực Ta toàn bắt muốn bộ đều lời ạ i bao quát đ ư n ven g b ể nói bên n g o này tôn i một g cục h ú n mấy người trong lòng đều có chút hoài nghi khó tránh khỏi có chút khoác lắc thành phần không nói trước tiêu phí bao nhiêu tiền vấn đề chỉ nói lớn như vậy một khu vực cần phải có bao nhiêu cái xí nghiệp mới có thể đem hắn lấp đầy cũng không thể đến lúc đó mỗi cái công ty chiếm diện tích liền mấy ngàn mẫu đất ta tựa hồ là nhìn ra tôn cục đám người ý nghĩ trong lòng phương thần giật vừa cười vừa nói yên tâm đi tôn cục chúng ta nhất định sẽ không lãng phí đất a i tiếp tục mới vừa lời nói đ ể dự tính của ta dự định ở trên mảnh đất này tổng cộng đầu nhập số này nói chuyện phương thần giật vươn ba ngón tay tại tôn cục trước mặt lung lay tôn cục thấy thế lập tức gương mặt bất đắc dĩ mở miệng hỏi ba trăm ứ c ha ha phương tiên sinh đây chính là một phi thường khổng lồ con số thế nhưng là đối với lớn như vậy diện tích mà nói nhưng là có chút nói đến đây tôn cục liền ngừng lại không có nói tiếp mà phương thần giật nghe vậy nhưng là không còn gì để nói vừa mới chính mình cũng nói một công ty liền đầu nhập năm mươi ư c này làm sao cuối cùng hoàn thành ba trăm ư c xem ra chính mình tự hồ vẫn quên cái gì hợp lấy bọn họ là thật không biết mình tài lực a nghĩ như thế phương thần giật lắc đầu khổ mở miệng cười nói ra không phải ba trăm ư c là ba nghìn ư c nhưng mà này còn là đánh giá thận trọng nhất hậu kỳ có khả năng sẽ đầu nhập tiền nhiều hơn tiền đến cái gì ba nghìn ư c theo phương thần giật ba nghìn ư c nói ra miệng tôn cục mấy người lập tức liền đứng lên gương mặt trấn kinh cùng không thì ra tin Thế, thế phương thần giật nhưng là khoát tay h á o ra hiệu đối phương đừng kích động đợi đến mấy người tất cả ngồi xuống về sau lúc này mới tiếp tục vừa cười vừa nói tôn cục ngươi cũng đừng kích động ba cái này một nghìn nước cũng không phải duy nhất một lần lấy ra sẽ từng lượt rót vào tiến đến mặc kệ phân lượt cũng tốt hay là thế nào tiến đến cũng tốt chỉ cần có thể tiến đến là được không có gì hơn tôn cục mấy người kích động như thế nói đùa bản thân đây chính là cái tam tuyến tiểu thành thị hàng năm chiêu thương ngạch cũng bất quá mới một nghìn nước khá lắm hiện tại phương thần giật mở miệng chính là bọn họ ba năm nhiệm vụ hạn mức này làm sao có thể khiến cho bọn họ không kích động a không quá kích động về kích động tôn cục trong lòng cũng bắt đầu có chút lẩm bẩm đi lên nhìn đối phương còn trẻ như vậy không phải là cùng mình đ ù a thôi a ba lúc này phục vụ viên đã bưng từng đạo từng đạo thức ăn mỹ vị đi đến thấy thế một bên vẫn không có chen vào miệng vệ nhất long rốt cục có thể nói chuyện tranh thủ thời gian chào hỏi lên mọi người tới mà đang ở tôn cục nghi hoặc đối phương đến cùng có phải hay không đùa dỡ thời điểm bên cạnh tiểu lưu nhưng là lặng lẽ lấy tay đụng hắn một lần tôn cục s ữ n g sờ quay đầu nhìn phán qua tiểu lưu đã thấy đến tiểu lưu chính cầm điện thoại di động len lén mặt hướng bản thân tôn cục không khỏi trau mày một cái lúc này chơi điện th trong lòng thì là nhớ lại về phía sau nhất định thật tốt nói một chút hắn chẳng qua là khi hắn cau mày ánh mắt liếc nhìn tiểu lưu điện thoại di động về sau lập tức xứng sở phía trên lại có một cái ảnh t r ụ n quét liếc mắt liền nhận ra phía trên bất ngờ chính là đối diện chính cười nhìn lấy phục vụ viên mang thức ăn lên phương tiên sinh tại nhìn xuống dưới lập tức chính là mở t r ừ n g hai mắt trong lòng văn t ụ ngoa tạo dĩ nhiên là bách đ ạ t loại thứ hai cổ đông ngoa tạo china sở e l i cũng là hắn chỉ là nhìn phía trên hai cái thân phận tôn cục liền không lại nhìn trong lòng thì là đã triệt để ở không có lo lắng nói đùa như vậy người có thân phận làm sao sẽ cùng mình nói dẫn đây nghĩ như thế nụ cười trên mặt lập tức liền không che giấu được xem ra cơ hội của mình đến ta đợi đến phục vụ viên rời đi tôn cục lập tức d ơ ly lên vừa cười vừa nói đến phương tổng bên trên đem thời gian liền không uống rượu lấy trả thay rượu ta kính n g ư ơ i một cái nói xong sau hơi ngửa đầu liền đem nước trong ly uống cái bụng nhìn thấy phương thần giật cũng sau khi uống mới cười h í p mắt hỏi phương đồng cái k i a ta t ỏ mò hỏi một chút ngài là định đem bách đ ạ t tập đoàn chuyển tới sao phương thần giật khỏe miệng hơi nhét lên vừa mới hắn và cái k i a tiểu lưu động tác tự nhiên là xem ở đáy mắt xem ra đối phương là đã biết thân phận của mình lắc đầu ra hiệu đối phương dùng bữa về sau lúc này mới lên tiếng nói ra bách đạt tập đoàn tạm thời trước sẽ không động dù sao không phải là ta cổ phần k h ô n g chế về phần nói về sau có thể hay không tới đây vậy liền không nhất định nghe vậy tôn cục trong lòng không khỏi có chút thất lạc nguyên bản còn muốn đem bách đạt quái vật khổng lồ này đều cho tới đây đây bất quá tiếp xuống phương thần giật lời nói nhưng là nhường hắn lại trở nên hưng phấn lên ba bất quá bách đạt ảnh n i ệ m tổng bộ nhất định sẽ chuyển tới ngoài ra còn có giống như là china sở airlines a louis vũ y tổng trung quốc a mấy cái này công ty tổng bộ khẳng định cũng đều sẽ chuyển tới một bữa cơm ăn xong tôn cục lên tiếng c h à o sau liền vội vã chạy về hồi báo chuyện lớn như vậy có thể không phải tự mình một người có thể quyết định hắn tin tưởng chỉ cần chuyện này báo cáo đi lên nhất định sẽ lấy được toàn thành phố ủng hộ ba ngoại trừ t i ệ m cơm phương thần giật cũng sao có vội vã trở về khó được tới một lần làm sao có thể bỏ qua sau lầu cái kia bảo địa đây để vệ nhất long một người rời đi sau mình thì là xoay người một cái liền đi tới tần hoàng khách sạn đằng sau cái kia cất giữ rác dưới gian phòng bên trong chương hai trăm sáu mươi hai xe này là cho chúng ta mở sao lần nữa đi tới nơi này địa phương quen thuộc phương thần giật có thể nói là quen việc dễ làm đem rác rời điểm cửa chính thoáng đẩy ra một cái có thể hơn người khe hở liền c h u i vào nhìn xem trước mặt phân loại đủ loại rác r ư ở trong tay túi đan dệt l ắ p một cái hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ liền xuống tới chủ nhân nhặt giày cao gót một cái hệ thống ban thưởng một nghìn sáu trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận thuật tay kẹp lên một cái giày cao gót liền ném vào trong túi đan dệt lập tức gợi ý ban thưởng một nghìn sáu trăm n g u y ê n nhắc nhở nháy n á y miệm trong lòng thầm hắn đây mẹ quốc nội rác rưởi chính là so tiểu nhật bản h ư la nghĩ như thế thiên tay lần nữa kẹp lên một cái rượu đế cái bình ném vào túi đăng dệt lập tức trong đầu chuyển đến thanh âm nhắc nhở chủ nhân nhặt được hệ trọ tu bình rượu một cái kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng hệ trọ tu nhà máy rượu một trăm phần trăm cổ phần cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị đã để vào trong túi đăng dệt xin chủ nhân tự động rút ra ngoa tạo tưởng thưởng đặc biệt ngay trong đầu cái kia tưởng thưởng đặc biệt thanh âm nhắc nhở phương thần giật kém chút không buồn một chết phần thưởng hệ trọ tu nhà máy rượu sớm biết là tưởng thưởng đặc biệt mình nhất định thật tốt chọn một chú bất quá hiển nhiên cái này nói cái gì đã chết rồi tưởng thưởng đặc biệt là ngẫu nhiên không có khả năng để phương thần giật biết rõ lúc nào sẽ xuất hiện bất đắc dĩ lắc đầu coi như hết hệ trọ tù liền hệ trọ tù a nghĩ như thế khẽ vươn tay lần nữa tùy tiện gắp lên một người giống là cái móc chìa khóa đồ chơi nhỏ tiểu bút bê là cái tiểu k ẹ n sẻn tạo hình tiểu k ẹ n sẻn trên đầu mang cái này tam cấp đầu trong tay cầm một cái cờ bờ z xuống trường thật đúng là đừng nói cái đồ chơi này còn thật đẹp mắt duy nhất chính là k ẹ n sẻn chân mất một cái có lẽ đây chính là hắn vì sao lại xuất hiện ở nơi này nguyên nhân a không nghĩ nhiều nữa đưa tay đem ném vào trong túi đan dệt. Chủ nhân h n ặ trong được tổn t hại cờ cờ ò trò chơi tiểu bút bê một cái, kích đặc chơi cổ cổ chuyển phát hệ thống tưởng thường đặc biệt, ban thưởng trò chơi 71 cổ phần, cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị tiểu biệt, tẹn bút một tưởng để tẹn sèn ban sèn bê đã 71% v à t r o túi đầu n xin nhân động Trong g dệt, tự rút chủ đ ra. thanh âm nhắc nhở vang lên phương thần giật nhưng là trực tiếp n ả y trong miệng càng là đã kinh hãi vừa vui hoảng sợ nói ngoại tạo liên tục hai lần tưởng thường đặc biệt đây là từ khi lấy được hệ thống tới nay lần thứ nhất điều này không khỏi làm phương thần giật dị thường hưng phấn thậm chí hưng phấn cũng không có để ý hệ thống đến cùng phần thường thứ gì một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại hít sâu một hơi trong tay rác rưởi kẹp lập tức nhanh chóng cơm múa hắn muốn nhặt ve chai hắn phải nhanh chóng đem nơi này rác rưởi đều nhặt đi ai biết có thể hay không liên tục xuất hiện lần thứ ba thậm chí là lần thứ tư tưởng thường đặc biệt đây nghĩ như thế phương thần giật động tác cũng nhanh thêm mấy phần chỉ là đáng tiếc là hơn nửa giờ về sau hắn đem nơi này có thể thu trở về rác rưởi đều gặp một lần cũng không có tại kích hoạt tưởng thường đặc biệt bất quá hắn vẫn như c ũ không nhậu trí nơi này không có có thể chuyển sang nơi khác tiếp tục nhặt nha bất quá này cũng là không thể nóng nảy đem biên chế túi một lần nữa cất k ỹ chứa vào sách tay về sau xoay người rời đi ra khỏi nơi này trở lại trên xe của chính mình một đường hướng về một cái khác chỗ cũ nhân dân quảng trường lái đi chỉ là đáng t i ế c là đem nơi này cũng gặp một lần về sau nhưng là vẫn không có kích phát lần thứ ba tưởng thường đặc biệt rơi vào đường cùng phương thần g i ậ t đành phải lái xe về nhà vừa mới về đến nhà đem chiếc xe dừng lại liền nghe được sau lưng chuyển đến một trận ô tô máy thanh âm quay đầu lại liền gặp được một chiếc xe buýt lúc này đang bị ngăn ở cửa ra vào thấy thế phương thần giận xứng sở đây là làm gì xe thế nào còn mở ra nhà mình đến nghĩ như thế phương thần giật xuống xe c ư ớ i lên cửa biệt thự trước kia tiểu điện con lửa quay người thoải mái nhàn nhã hướng về cửa chính đi vừa tới cửa ra vào liền gặp được có nơi xa nhanh chóng ra một cấu ngụy trang xe dịp không chỉ như thế màu trắng kêu bảng hiệu các vị dễ thấy thấy thế phương thần giật đầu tiên là sức sở bất quá đầu nhất chuyển du liền nghĩ tới xe này bên trên quá nửa là bản thân cấp cho âu dương viện sĩ nghiên cứu dùng máy bay trực thăng chỉ là để phương thần giật nghi ngờ là lúc này mới thời gian mấy ngày vậy mà dùng hết rồi Quả nhiên, Cửa ra vào đem đ xe ngăn lại âu dương thần giật tới mới vừa c vừa quân cười điểm một cái phương thần giật mở miệng cười nói ra tiểu tử ngươi a cái này thời gian ăn cái gì cơm a ha ha nặc đồ vật dùng hết rồi ta đây liền ngựa không dừng vó cho n g ư ờ i đưa tới cười n h à n trò chuyện đôi câu phương thần giật biết do nơi này không phải chỗ nói chuyện liền chào hỏi âu dương quân bên trong nói chuyện âu dương quân cũng không k h á c h khí xoay người xe liền phân phó đi vào bên trong nhìn thấy tình huống này đầu gỗ cũng sao có tại ngăn cản mà là trực tiếp đẩy ra đến vừa d ơ tay lên theo bản năng c h à o một cái một màn này thật là đúng dịp bị xe bên trong âu dương quân nhìn vừa vặn không khỏi trong lòng một trận nói thầm tiểu tử này cho ta cảm giác rất không tầm thường à chỉ nhìn một cách đơn thuần khí chất này tiểu tử này nhất định là từ trong bộ đội đi ra âu dương quân ánh mắt nhìn chằm chằm vào xã ngoài cửa sổ xe thân thể dáng dấp thẳng đầu gỗ hài lòng gật đầu một cái nhìn thấy xe tiến vào đi phương thần giật lúc này mới cởi đối vô vỗ bên người đầu gỗ bà vai ngay sau đó mở miệng hỏi đầu gỗ vất vả à, ngươi thông báo một chút tề tiểu tiên nhường hắn hiện tại đến ta cửa biệt thự đầu gỗ nghe được lão bản vậy mà cùng mình nói khổ cực không khỏi càng thêm vỡ ngực ngay sau đó mở miệng h ồ i đáp phương ca đại thánh hắn không có ở đi chạm xe lửa đón người đón người tiếp người nào phương thần g ậ t không khỏi cảm thấy rất ngờ vực không có nghe tiểu tử này nói muốn đi đón người a chẳng lẽ là tiếp tiểu dinh、đi? nhìn thấy bên kia đội xe đã dừng lại phương thần giật cũng không nghĩ nhiều nữa hướng về phía đầu cô chào hỏi một tiếng để những người còn lại đều qua rồi về sau liền cưới lên tiểu điện con l ừ a hướng về biệt thự đi qua đi tới đội xe cửa ra vào nhìn xem một lần nữa xuống âu dương quân không đợi phương thần giật mở miệng âu dương quân liền dẫn đầu nói thần giật à, là cảm tạ ngươi khẳng khái ủng hộ nghiên cứu của chúng ta sự nghiệp chúng ta giúp ngươi đem trên máy bay hướng dẫn hệ thống định vị trí toàn bộ thay đổi thành ta sao quốc gia bắt đầu hệ thống hơn nữa không phải dân sự à cứ như vậy tuyệt đối sẽ rất là an toàn nhiều phương thần giật nghe vậy cười nói tiếng đã tạ trong lòng cung s á t thực tương đối tán thành nhất là gần nhất nhìn tin tức nói là bắt đầu hệ thống đã hoàn thành toàn cầu bố trí chương hai trăm sáu mươi ba đây là thấp xứng hai người nói chuyện thời điểm bên kia trên xe đã nhảy xuống năm sáu cái người mặc ngụy trang thanh niên bắt đầu lên xe để lộ ngụy trang ngụy trang lưới mà đ ầ u gỗ thạch đầu vàng ba người cũng đã chạy bộ chạy tới thấy thế phương thần giật chào hỏi một tiếng để ba người đi lên hỗ trợ ba người đứng nghiêm một cái nói lớn tiếng trả l ờ i là về sau quay người liền nhảy hàng xe đi giúp giải dây thừng mà cùng phương thần giật đứng chung một châu âu dương quân thì là nhìn xem ba người bóng lưng hài lòng gật đầu một cái không sai là top binh nghe vậy phương thần giật cười ha h à theo cột trèo lên trên nói âu dương v i h n sĩ ta còn đang nghĩ cùng ngài nói đi chuyện này đây âu dương quân nghe không khỏi một trận hiếu k ỷ con mắt nhìn nhìn phương thần giật mở miệng nghi ngờ hỏi à cùng ta nói sự tình gì phương thần giật cười chào hỏi âu dương quân đến một bên tiểu đình n g h ỉ mát ngồi xuống phía dưới cho chuyện âu dương quân cũng không k h á c h khí đi theo phương thần giật bước chân liền đi tới trong lương đình ngồi xuống lúc này mới có chút hăng hái nhìn xem phương thần giật mở miệng hỏi ba lúc này có thể nói à tiểu tử ngươi tìm ta có chuyện gì à ta có thể trước cùng ngươi nói tốt rồi trái với kỷ luật sự tình ta là kiên quyết sẽ không làm âu dương quân tiếp c nhận trà chén trà đến hơi ngựa đầu liền uống vào trong miệng nháy ném miệng vẻ mặt không giải khát bộ dáng thấy thế phương thần giật vội vàng lần nữa cho đồ đấy đồng thời trong miệng tiếp tục nói là như vậy ngài cũng nhìn thấy một phiến này khu biệt thự đều là của ta mà bảo an lực lượng nhưng là căn bản không đủ cho nên a nếu có những cái này về hưu lính đặc trùng cái gì không chỗ an trí ngài liền cho ta làm già ngài yên tâm ta cam đoan cho bọn hắn đ ạ i ngộ tốt nhất nghe nói như thế âu dương quân cười chỉ chỉ phương thần giật sau đó lần nữa đem trong tay t r à uống một hơi cạn sạch nháy nháy miệng đến câu có hay không lớn xứ lọ cái gì cái đồ chơi này uống vào không giải khát ba nguyên bản vẫn chờ đối phương trả lời phương thần giật lập tức thứ nhất im lặng trên nóc cũng là toát ra mấy đạo hát tuyến bất quá lao giả này yêu cầu thật là tương đối hợp lý dù sao mình dùng cái đồ chơi này uống cũng đồng dạng cảm thấy không giải khát ngay sau đó chỉ thấy phương thần giật khẽ con g e o liền từ thạch dưới đáy bản lấy ra hai cái lớn s ứ lọ chính là phía trên in mao ra ra ảnh chân dung cái chủng loại kia mang lấy ra phương thần giật trực tiếp nắm lên hai thanh lá trà ném vào lớn s ứ lọ bên trong sau đó cầm bình nước lên gục tràn đầy hai đại chén đối diện âu dương quân gặp một lần lúc này mới hài lòng gật đầu một cái đây mới là đàn ông uống trà đồ v ậ t sao đưa tay tiếp nhận lớn s ứ lọ nhìn về phía phương thần giật ánh mắt cũng càng ngày càng thưởng thức đem xứ lọ cái nắp đặc kín trong miệm lần này trả lời phương thần giật vấn đề tiểu tử ngươi thật đúng là cho rằng lính đặc trùng là dao cải bọn họ xuất ngũ sau đại đa số đều chuyển chức chính gốc phương đồn công an nào có nguyện ý cho ngươi coi an ninh à? nghe nói như thế phương thần giật không khỏi một trận thất lạc bất quá trên mặt nhưng là cười hì hì mở miệng nói hắc hắc không có lính đặc trùng cái k i a lính trinh sát cái gì cũng được cười chỉ chỉ phương thần giật âu dương quân buồn cười lắc đầu tiểu tử ngươi à, được rồi việc này quay đầu ta liền cho ngươi đi làm ngươi muốn bao nhiêu à? năm cái vẫn là mười cái ta theo ngươi nói à, tất nhiên muốn giúp đỡ an trí vậy liền tạ đến m ư ờ cái một hai cái ta có thể không giúp ngươi an bài phương thần g ậ t nghe vậy trên mặt không che giấu chút nào vẻ mừng rỡ sau đó v ô ngực bảo đảm nói ba cái này không cần ngài nói đi ta cũng biết rõ quá ít ta cũng không thể cùng ngài há mồm không phải như vậy đi trước cho ta đến ba mươi cái quay đầu khả năng yêu cầu càng nhiều ít nhất cũng phải ba trăm năm trăm n g ư ờ i phúc vừa mới cầm lấy xứ lọ nhấp một miếng nước trà âu dương quân lập tức liền phúc tới một bên lau sạch lấy khỏe miệng một bên tức giận chừng phương thần giật một cái tiểu tử ngươi nhìn cái nhà muốn một trung đội về sau còn muốn ba trăm năm trăm người ta thẳng thắn cho ngươi xứng một cái doanh được phương thần giật nghe vậy thì là suy tư gật đầu một cái trong miệng nói ra cũng được âu dương quân cũng không nghĩ tới phương thần giật cần nhiều người như vậy đồng thời cũng tò mò hắn muốn nhiều người như vậy làm gì nếu như không có lý do chính đáng hắn là chắc chắn sẽ không rút một tay cũng may phương thần giật đem sắp khai phát khu buôn bán sự tình một năm một mười cùng âu dương quân giảng thuật một lần hơn nữa nói ra địa phương lớn như vậy khẳng định cần không ít bảo an lực lượng nói ra cuối cùng phương thần giật thậm chí nghĩ tới muốn tổ kiến một nhà chuyên nghiệp công ty bảo an n g h e xong phương thần giật giới thiệu âu dương quân không khỏi hài lòng gật đầu một cái được tiểu tử ngươi quả nhiên không đơn giản như vậy đi người ta có thể cho ngươi an bài bất quá sao ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu âu dương quân giật là tức ngực vũ bộ ai nghe đ phương ứng. quân thần thế giật h h mới vừa giải thích về sau lập tức liền nhìn ra nơi này sau này to lớn phát triển đến hơn nữa nơi này về sau cũng nhất định sẽ có rất nhiều tân tiến công ty ngụ lại bởi như vậy mình ở nơi này thành lập một nhà nghiên cứu khoa học viện tuyệt đối sẽ có rất nhiều chỗ tốt phương thần giật nghe vậy nhưng là có chút im lặng ba cái kia âu dương viện s i a ta đây khu vực chỉ tính toán để lại cho mình sử dụng tất cả công ty cũng là ta cầm cổ cho ngài lưu một mảnh đất trống không được tốt ta cái đó nghĩ đến âu dương quân vung tay lên không có việc gì đến lúc đó ngươi có thể nhập cổ phần viện nghiên cứu cũng tính ngươi một phần cổ phần á c h còn có thể chơi như vậy cuối cùng phương thần giật suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng âu dương quân yêu cầu chính như âu dương quân nói đến lúc đó bản thân ăn chút cổ liền tốt bên này bưng tách trà uống trà thời điểm bên kia máy bay trực thăng cũng đã để xuống mà đầu g ô mấy người nhìn xem bộ này mới tinh võ thằng người từng cái một đều trận tròn mắt thứ này trước đó chính mình cũng không có làm qua mấy lần không nghĩ tới lui xuống về sau lại còn có thể nhìn thấy nhất là thứ này dĩ nhiên là nhất một đời mới hoàn toàn mới cơ càng thêm để bọn hắn đối phương thần giật người lao bản này có một cái nhận thức mới mà lúc này tần hoàng đ ả o nhà ga tề tiểu thiên dẫn theo năm cái tinh thần hăng hái người trẻ tuổi đi về phía bãi đậu xe nỉ tật mười lăm đi tới trước xe nhìn xem chiếc này quân dụng bản nghỉ tật mười lăm nguyên bản còn có chút không hăng hái lắm năm người lập tức trước mắt chính là sáng lên không nghĩ tới bản thân chỗ làm việc còn có loại này xe bọc thép thiên ca xe này không phải là cho chúng ta mở a chương hai trăm sáu mươi b ố không có bản thân chuyện gì một bên đem cửa xe mở ra tề tiểu thiên một bên đắc ý cười một tiếng không sai xe này chính là cho chúng ta sướng như vậy ngữ bức a được rồi lên xe a mang các ngươi đi mở mang kiến thức một chút chúng ta phòng chỉ huy tác chiến ta và các ngươi nói đồ vật bên trong có thể tất cả đều là tân tiến nhất a ngữ bức xe này thế nhưng là đường đường chính chính quân dụng à lão bản liền xe này đều có thể làm đến thật lợi hại nói chuyện thời điểm mấy người lần lượt lên xe vớt ve xe chống đạn thân tất cả mọi người làm một trận hướng tới sau khi thông qua xem kính nhìn xem đám này bản thân trước kia mang qua bình tề tiểu thiên khỏe miệng treo lên một nụ cười đ ắ c ý trên tay tay lại đánh n h ị tật mười lăm lập tức phát ra một trận tiếng gầm gừ hướng về biệt thự mau chóng đuổi theo hh ắ c ắ c xe này mở ra là hăng hái bất quá duy nhất chính là phối trí thấp một chút trần xe không có phân phối cao giá súng máy không tính là cao phối tay lái phụ bên trên thanh niên kia súng đánh giá chiếc xe này trong miệng thì là nháy nháy miệng mở miệng cười dẫn nói lập tức nhắm c h ú n g người cả xe cũng là ha ha phá lên cười mà biệt thự bên này bởi vì âu dương quân sự tỉnh tương đối nhiều tại đợi sau khi liền vội lấy dẫn người rời đi đợi đến đám người đi rồi đầu g ô mấy người thì là cứ như vậy c h ơ mắt nhìn bộ này mới tinh võ thẳng m ư ờ i nguyên một đám n g ụ n nước đều nhanh muốn chạy ra thấy thế đi qua một người cho một cái bạo lật trong miệng vừa cười vừa nói nhìn gì chứ lại nhìn con mắt liền không rút ra được Bị bạo Phương thần này giật một cái lời ậ đám n g ư lúc này mới đầu, đầu mở miệng máy xem mỗi làm, nhằm xem đem máy nhiệm cười cười hỏi, Phương ca, cái này máy bay cũng là ngài、à? Cái kia cái、gì? ngài xem chúng ta mỗi ngày giá dối quái ngài cái cẳng chê ca, cũng chúng cũng có chuyện gì có thể làm. Nhàn dối cũng là chán, ngài xem có Phương hát hát không thể nhàn thể hay không ta trị quay đầu, đầu bay ban xoa bay này ngày này gỗ gì, song gì là là là à. vừa ụ giao chúng Lời ta cho này à. v ra hai người bên cạnh lập tức hai mắt tỏa sáng nguyên một đám tranh thủ thời gian gật đầu liên tục nói s o n g giá trị song ban không có ý nghĩa muốn sớm chút sự tình l à m phương thần giật nghe vậy thì là một trận d ở khóc dở cười đám gia hỏa này vừa mới bắt đầu đầu g ô nói chuyện bản thân còn tưởng rằng tiểu t ử này muốn nói đem máy bay giao cho bọn hắn đây không nghĩ tới cũng chỉ là nghĩ đến có thể xoa máy bay cười lắc đầu ngay sau đó chỉ chỉ bộ n à y võ thẳng n g ư ờ i mở miệng hỏi các người muốn đem thanh tẩy nhiệm vụ của nó nhận lấy đám người nghe tranh thủ thời gian liên tục gật đầu phương thần giật giả trang ra một bộ suy tính bộ dáng kéo lấy cái cầm có chút hơi khó mở miệng nói vậy gà thanh tẩy máy bay liền giao cho các ngươi ba người nghe lời này một cái lập tức cao hứng liền muốn nhảy dựng lên nào biết được phương thần giật ngay sau đó câu nói kế tiếp lập tức để ba người đều n g u mắt ai nguyên bản còn muốn trực tiếp đem máy bay giao cho các người đây không nghĩ tới các người chỉ nguyện ý thanh tẩy máy bay cái kêu máy bay ta vẫn là giao cho trạm bọn họ a nói xong sau vẫn không quên lắc lắc đầu sau đó quay người liền hướng về trạm biệt thự đi đến ba người thấy thế cùng nhìn nhau một cái ngay sau đó vội vàng chạy tới vẻ mặt ủy khuất lay nhìn xem phương thần giật đừng a phương ca ngươi chính là đem máy bay giao cho chúng ta a chúng ta căn đoan đi ngủ đ ề ô n nó ngủ hai người khác ngay xong vội vàng liên tục phụ họa đúng đúng đi ngủ đều ô m nó ngủ phương ca ngài liền đem giao nó cho chúng ta a phương thần giật thì là cười ha ha một tiếng được rồi đùa các ngươi chơi đây về sau cái này máy bay liền giao cho các ngươi tới quản lý à, bất quá nhớ kỹ không có cho phép tuyệt đối đừng bay loạn chúng ta không có hàng không quyền hạn đến lúc đó đang bị người cho đánh xuống mặc dù phương thần giật lời này có chút đùa dỡn thành phần ở bên trong nhưng là cũng đúng là có chuyện như vậy hoa hạ hàng không quyền hạn thế nhưng là phi thường nghiêm khắc đừng nói là máy bay trực thăng tự liền hàng b ạ khí ở không có cho phép tình huống phía dưới đều là không cho phép cất cánh chiếm được phương thần giật đồng ý mấy đứa nhỏ lập tức hưng phấn nguyên một đám lập tức liền hướng về máy bay trực thăng phóng đi phương thần giật thấy thế thì là cười lắc đầu sau đó cầm trên bản đồ lâu hắn còn phải nghiên cứu một chút cụ thể quy hoạch hơn nữa cũng phải trước thông báo một chút các công ty người phụ trách chuẩn bị một chút tổng bộ di chuyển công việc phương thần giật bên này vừa mới lên lâu không dài thời gian tề tiểu thiên l á i c ư n i tật mười lăm trầm rãi lái đến khu biệt thự cửa chính chỉ là nhìn một vòng cũng không có thấy cửa ra và có người trực ban về sau lập tức lông mày liền nhữ lại mãi mãi đ á hôn đảng kia tiểu tử ta đây mới ra ngoài lập t xem ra là bình thường huấn luyện còn chưa đủ a như vậy lẩm bẩm một c ư ớ c chân ga liền vọt vào khu biệt thự chỉ là xa xa liền gặp được số ba cửa biệt thự bãi cỏ tựa hồ tựa hồ ngừng lại một chiếc máy bay trực thăng chính yếu nhất nhìn xem ngoại hình làm sao như vậy giống võ thẳng mới đây không vẹn vẹn là tề tiểu thiên thấy được trên xe những người khác cũng đều thấy được trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía tề tiểu thiên cái kia dẫn đầu thanh niên càng làm mở miệng nói ra n à y thiên ca lão bạn sẽ không liền máy bay trực thăng vũ trang đều có a ngay được tề tiểu thiên mệnh lệnh năm người lập tức bản năng mở cửa xe nhảy xuống xe ngay sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đứng thành một loạt mà tề tiểu thiên thì là căn bản không có phản ứng mấy người này chân mình phía dưới nhấn cần ga một cái đi tất mười lăm lập tức giống như một chỉ manh t h u một dạng hướng về võ thẳng mười phóng đi ở hắn còn không có biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra phía trước khẳng định không thể đem mấy cái kia mới tới ra hỏa làm tới và không thì đến lúc đó làm ra cái gì quạ đen đến mình không phải là làm trò c ư ờ i nha nhìn thấy lao đại xe tới đang ở cầm bản thân l a o mặt khăn mặt cẩn thận l a o sạch lấy máy bay đầu gỗ ba người lập tức nhanh chóng chạy ra đứng nghiêm một cái đứng thành một loạt tê tiểu thiên thì làm mở cửa xe mặt đen lên đi xuống quan sát một chút trước mắt bộ này quân dụng bản mới tinh võ thẳng mười trong lòng không khỏi rút lên Gia hỏa ngay à là y có thể là đồ tốt ra bất đồ ra quá n h không ĩ đến mấy tên này vậy mà không có ở cương mấy mà vậy vị có c ở ủ mình. giận n hô, Lập lời tức tức giận hồ, trả lời ta, cái à vì sao không ở phiên trực điểm? Ngay sau o không phiên Ngay ở điểm. trực a s đó tề tiểu thiên lại một chỉ máy bay đem ánh mắt nhìn về phía đầu gỗ mở miệng hỏi còn có cái này võ thẳng mười là chuyện gì xảy ra nghe được c h a hỏi đầu gỗ tranh thủ thời gian quắt lên báo cáo ngay sau đó tiến lên một bước mở miệng hướng về phía tề tiểu thiên đơn giản sáng tỏ nói một lần cái này máy bay lai lịch cùng lao bản nói giao cho chính mình quản lý chương hai trăm sáu mươi lăm tu hú chiếm tổ chính khách sau khi nghe xong tề tiểu thiên gật đầu một cái ngay sau đó lớn tiếng hô đầu gỗ thạch đầu vàng nghe được tề tiểu thiên tiếng la ba người lập tức cưỡng ngực lên lớn tiếng hô đến toàn thể đều có ba phút đồng hồ chuẩn bị sau ba phút ba cây số phụ trọng b i ệ t giã ba người đầu tiên là x g sở ngay sau đó sau khi phản ứng lập tức nguyên một đám hướng về số sáu biệt thự chạy như điên bọn họ muốn đi trên lưng ba lô của mình sau đó vây quanh khu biệt thự nội bộ chạy một vòng đúng lúc là ba cây số khoảng cách nhìn xem ba người bóng lưng tề tiểu thiên khỏe miệng không khỏi phủ lên một nụ cưỡi đắc ý ngay sau đó quay đầu trở lại nhìn xem trước mặt bộ này mới tinh ạ bạc máy bay trực thăng hai mắt không ở có tiểu tinh tinh xuất hiện không nói hai lời nhanh chân liền hướng về máy bay trực thăng đi đến đi tới trước mặt vớt ve máy bay trực thăng lạnh như băng thân máy bay tề tiểu thiên kích động trong lòng không cần nói cũng biết không nghĩ tới a không nghĩ tới không nghĩ tới giải ngũ còn có thể lái lên cái đồ chơi này đang ở tề tiểu thiên lầm bầm lầu bầu thời điểm nghe được động tính phương thần giật cũng đi xuống nhìn xem tề tiểu thiên cái kia vẻ mặt yêu quý so với đầu gô ấ y người cũng không kém là bao nhiêu bộ dáng phương thần giật là không còn gì để nói cái này thật đúng là là chỉ, chỉ cho ỉ c h quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn a khổ khụ tiểu tử ngươi không phải đi chạm xe lửa đi đón người sao nghe được sau lưng động tĩnh tề tiểu tiên giật này mình bất quá nghe được phương thần giật thanh âm về sau lúc này mới có chút lúng túng xoay người lại phương ca ngại làm sao hạ đến cái kia người ta tiếp đến đều tại bên đó đây đề cử đọc t v nói chuyện chỉ một ngón tay số sáu cửa biệt thự chính đứng thành một hàng mấy người theo tề tiểu tiên ngón tay n h ì n sang liền gặp được năm cái thân hình thẳng thanh niên phương thần giật lúc này mới vỗ đầu một cái giật mình nói hắc ta đều đem cái này góc dạ quên đi đây là mới mướn đi, đi. ta sao đi xem một chút nói xong sau phương thần giật xài bước hướng về năm người đi đến đi tới trước mặt tề tiểu thiên đầu tiên là cho năm người giới thiệu lao bản sau đó lại một đưa một cái phương thần giật giới thiệu năm người năm người đều là lính trinh sát lui xuống mặc dù niên kỷ so tề tiểu thiên lớn thêm không ít nhưng tề tiểu thiên nhưng là huấn luyện viên của bọn hắn sau đó lấy tay đài c h à o hỏi một tiếng đang ở chạy bộ đầu gỗ để ba người bọn hắn lập tức trở về mang năm người đi làm quen nơi này làm việc hơn nữa yêu cầu tối nay bắt đầu chính thức vào cương vị sau đó lôi kéo phương thần g ậ t liền hướng về bộ kia hạ bạc đi tới hh dù sao hiện tại cũng không sự tình phương ca nếu không hai ta đi lên chào hàng một vòng đi không trở tay tức giận cho tề tiểu thiên một cái bạo lật túi cái sáu cứ như vậy đi lên không bị đánh xuống mới là lạ chứ được rồi hai ngày này ngươi đi chạy trốn thủ tục hơn nữa đem đường hàng không báo cáo chuẩn bị một lần đi suy nghĩ một chút cũng đúng là có chuyện như vậy nơi này cũng không phải là bộ đội nếu quả như thật bay đi lên mặc dù không đến mức bị đánh xuống đến nhưng là nhất định sẽ bị người quản nghe được phương thần giật muốn bản thân đi công việc hàng không thủ tục tề tiểu thiên lập tức đáp ứng ngay sau đó lên tiếng chào hỏi về sau chạy chậm đến liền rời đi khu biệt thự thời gian liền một ngày như vậy ngày qua ở ngày thứ ba thời điểm rốt cục tiếp vào tôn cục điện thoại trong điện thoại tôn cục hưng phấn nói cho phương thần giật phía trên đã cùng tốt nhất mặt hồi báo chuyện này chỉ cần phương thần giật tài chính đúng chỗ bên này lập tức phối hợp với tay di chuyển công việc không chỉ như thế phía trên lại còn cấp ra 5 năm năm miễn thuế ba mươi chính sách ưu đãi trừ cái đó ra còn có một loạt chính sách ưu đãi đối với này phương thần giật thì là cũng không có qua nhiều lưu ý kiểm tra một hồi trên đầu tài chính tổng cộng còn có bảy ước hơn ba chín trăm linh vạn đương nhiên đây là hắn bây giờ toàn bộ tiền mặt thân ra v ậ phần nói có được nhiều như vậy công ty nhiều nhất cũng mới tiếp thu hai tháng chia hoa hồng nhưng cũng còn sớm đây hướng về trong chương mục bảy cái nhơ ức phương thần giật là trở nên đau đầu nguyên vốn cho là mình đã rất có tiền không nghĩ tới kết quả là còn là không thể tùy ý dùng tiền cho dù bản thân có được mười mấy nhà đỉnh cấp công ty lớn thì có thể làm gì kết quả là không phải là không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền đến nhà bản thân đáp ứng tôn cục bên kia tiền kỳ đầu nhập là năm mươi ức số tiền kia chỉ là dùng để thu về thổ địa dọn trở lại thôn trang vương mức đất đ a i làm việc về phần nói hậu kỳ kiến thiết trong vòng hai ba tháng thì không cần suy tính bất quá cho dù là năm mươi ức hiện tại phương thần giật cũng không lấy ra đ ư ợ ca bất đắc dĩ thở dài tính hay là trước tại mấy cái công ty bên trong lấy ra đi nghĩ như thế liền lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại thế nhưng là càng nghĩ thích hợp nhất tựa hồ i chỉ có china sở a i r l i n h ư vậy một công ty dù sao còn lại bản thân hoàn toàn cổ phần khống chế công ty hoặc liền là không đủ tiền hoặc liền là ở nước ngoài mặc dù nói china sở a i r l i hiện tại đã giao cho mình cha vợ quản lý bất quá cha vợ còn một lần cũng chưa từng đi chân chính quản lý vẫn là lô trí sâm trước cùng cha vợ gọi điện thoại nói một tiếng muốn điều động china sở a i r l i e tài chính lúc này mới đem điện thoại trực tiếp gọi cho tài vụ tổng thanh tra chỉ là t à i vụ tổng thanh tra đang nghe láo bản hỏi tập đoàn trong c h ư ơ n g mục còn có bao nhiêu vốn lưu động thời điểm nhưng là có chút do dự hỏi một câu n g à i và lô tổng nói sao nghe cái này cái kia ấp a ấp đúng bộ dáng phương thần giật không khỏi một trận đã buồn cười vừa tức giận n g a khí có chút lạnh lùng mở miệng nói làm sao china s ở e lai đạo kia là các ngươi lô tổng nhà sao được ngươi bây giờ chuẩn bị một lần làm việc giao tiếp à, lập tức lên ngươi đã bị khai trừ rồi sau khi nói xong phương thần giật trực tiếp cúp điện thoại nhìn đến cái này lô trí sâm tại china sở a r l i n e s hy vọng là thật đủ cao à, hiện tại liền chính mình cái này chủ tịch gọi điện thoại hỏi thăm một số chuyện đều cần trước thông c h í hắn cái này thật đúng là là đủ mẹ hắn phách lối nghĩ như thế phương thần giật dứt khoát chào hỏi một tiếng tề tiểu tiên h ngay sau đó lại cho cha vợ gọi điện thoại nối liền hắn về sau ba người trực tiếp ngồi trả mấy người mở máy bay bay hướng china sở a i r l i n toàn bộ chơi vừa dạng sáng nhiều máy bay vững vàng đứng tại china sở a i r l i n vị trí thành thị ra sân bay bởi vì đã quá muộn ba người dứt thẳng đến gần nhất khách sạn ở lại một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng phương thần giật cũng không có thông chi lô chi sầm mà là bản thân đón xe taxi thẳng đến china sở a i r l i n e tổng bộ tựa hồ là đến quá sớm vừa vặn gặp phải trên nửa kỳ ngoài ý liệu phương thần giật ba người vậy mà theo dòng người không có bị phía ngoài bảo an cản cái này khiến phương thần giật không khỏi cau lại lông mày theo lý thuyết không có giấy hành nghề hẳn là là không thể và o mới đúng phương thần giật ba người đi tới china sở a i r l i n e tổng bộ đại sành bên tay trái liền gặp được một mặt đại đại đoàn đội ảnh chụp trước vị tường di chuyển bước chân đi tới giới tường ngầm đầu nhìn lại đã thấy hàng thứ nhất cái thứ nhất viết đúng là ceo Lô chương ú t tổng thấy nữa chính là chấp hành Nhìn này, chấp đốc các loại chức vị. Nhìn thấy cái phó h là loại p giám vị. t hai ầ n trăm sáu mươi sáu không đội chờ một lần nữa phương thần giật còn nhớ rõ lần trước cùng cái này lô trí sâm thông điện thoại thời điểm đối phương vẫn là rất cung kính không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian liền lớn lối như vậy chẳng lẽ là bởi vì chính mình tại tiếp thủ công ty sau một lần cũng không có tới qua nguyên nhân nghĩ như thế phương thần g ậ t cũng không gấp đi tìm lô trí sâm mà là mang theo cha vợ cùng tề tiểu thiên hai cái tại trong cao ốc chạy hết một vòng ngay vào lúc này một cái bụng vệ trung niên nhân từ ngoài cửa đi đến người này tướng mạo cùng trên tấm ảnh tên kia giống như lúc rất hiển nhiên đây chính là lô trí sâm mà đi ngang qua người không có không cung kính cùng hắn chào hỏi tổng tài tốt tổng tài tốt nhưng mà đối với người chung quanh chào hỏi âm thanh trung niên nhân thậm chí ngay cả ân một tiếng đều không có nhất chủ muốn thái độ như vậy tựa hồ tất cả mọi người thành thói quen ha ha thật đúng là kiêu ngạo thật lớn a nhìn đối phương đi vào tổng tài thang máy riêng phương thần giật thì là khẽ vươn tay ngăn cản một cái mới vừa cùng lô trí sâm chào hỏi trẻ tuổi nhân viên người tốt huynh đệ hỏi ngươi một lần các ngươi cái này lô tổng bình thường chính là như vậy sao bị ngăn lại người trẻ tuổi xứ sở ngay sau đó có chút nghi hoặc nhìn phương thần giật phát hiện thứ ba người cũng không có mang lấy công tác chứng minh không khỏi mở miệng hỏi các ngươi là rất hiển nhiên cái này tiểu nhân viên cũng không quen biết phương thần giật cái này chủ tịch phương thần giật nghe vậy nhưng là cười ha h a à chúng ta là đến nhận lời mời vừa mới nhìn thấy người kêu kiêu ngạo thật lớn à lúc này mới có câu hỏi này không phải liền là một cái phó tổng giám đốc nhà cái này cũng quá kiêu căng chứ hả người kia nghe lời này một cái tranh thủ thời gian bốn phía nhìn một chút Có tục nhắc nói, phát tiếp hiện không nhân nhận nhở huynh quá tài bất ta một miệng lai lời mời à. Bất quá ta nhắc nhở người nguyên lần à, mở là được ệ có chút vấn đề cũng không nên hỏi bậy. có chút lời cũng chính nói không hỏi không thể nói lung tung. phía sau nghị tung, tối vấn nên lung luận đề đại đây đ kỵ. lời bậy, lao là sau rồi các ngươi nhanh đi phỏng vấn đi thôi phương thần giật tự nhiên không thể cứ như vậy rời đi thế là cố ý giả ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp tục hỏi ba cái kêu huynh đệ ta trước đó trước khi đến lên mạng kém một lần cái này lô trí xâm không phải chấp hành phó tổng giám đốc sao làm sao nghe ngươi ý tứ hắn tựa như là lao đại một dạng cái này ca môn nhi trên mặt gương mặt bất đắc dĩ khoác tay háo nhỏ giọng nói câu phương thần giật, giật, ta giật khoác tay hão ngay sau đó cất bước hướng về cái kia tiếp đại khách hàng khoẻ phục vụ đi đến đi tới quậy tiếp tân một người dáng dấp thanh tú nữ hải cười lên tiếng chào hỏi ngài khỏe chứ xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài phương thần giật cười về cái mỉm cười sau đó mở miệng nói ta nghĩ tìm các ngươi người đứng đầu xin hỏi hắn có lây không nữ quậy tiếp tân nghe vậy ấy náy mỉm cười xin lỗi tiên sinh chúng ta lô tổng không có ở đây phương thần giật thì là khoát tay áo không phải ta không phải tìm hắn ta tìm các người thành này tay nữ quậy tiếp tân hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi ngài không tìm chúng ta lô tổng chúng ta lô tổng chính là chỗ này người đứng đầu nha lấy được đáp án này phương thần giật khỏe miệng càng thêm nết lên thêm b à i phần ngay sau đó quay người hướng thẳng đến cửa thang máy đi đến cùng lúc đó trong tay điện thoại cũng tìm được lô trí xâm dạy số gọi tới nữ vừa mới đánh chôn bên kia liền tiếp thông nữ khí vẫn như cũ rất là cùng kính mở miệng nói chủ tịch ngài là là tài vụ tổng thanh tra sự tỉnh a ta đã nghiêm nghị phê bình nàng nàng ở chúng ta china s ở elaco rồi hơn năm năm một cái cũng là cẩn trọng n g h e vậy phương thần giật lông mày không khỏi hơi hơi nhữ lên gia hỏa này là đang giả bộ hồ đồ hay là cố ý cùng mình đối đầu bản thân minh minh nói để cái kia tài vụ tổng thanh tra xéo đi hắn lại l a có một câu nghiêm khắc phê bình liền xong việc nghĩ như thế không cho gia hỏa này tại cơ hội nói chuyện trực tiếp mở miệng nói ra được rồi chuyện này sau đó lại nói ta đã đến công ty hiện tại ngươi thông báo một chút tất cả quản lý cao tầng toàn bộ đến hợp nghị thất mở hội cái gì ngài đến công ty hảo hảo ta lập tức đến ngay đón ngài theo trong điện thoại lô trí xâm tiếng kinh hô liền nghe một trận sổ sột soạt soạt các loại thanh â m chuyển đến không chỉ như thế theo ở một m tiếng vang trong điện thoại còn chuyển đến một người đàn bà tiếng kinh hô phương thần giật không có tiếp tục nghe tiếp mà là dập máy điện thoại cùng lúc đó thang máy cũng đã đến tầng cao nhất cũng ngay lúc này một cái y phục trên người nếp nhăn nữ nhân từ trong một cái phòng nhanh chóng chạy ra trước mặt thấy được phương thần giật mấy người cũng không có nhận ra cái này chính là mình mới chủ tịch ở dưới phương thần giật thang máy về sau nữ nhân này như một làn khói chui vào trong thang máy phương thần g ậ t thấy thế lông mày không khỏi níu chặt hơn nữ nhân này đi ra địa phương chính là phó tổng giám đốc văn phòng hai bước đi tới trước cửa vừa vặn cửa phòng mở ra ngay sau đó trước đó thấy cái tên mập mạp kia trung niên chính cấp bách tê dại h o ả n g vừa sửa sang lại y phục của mình một bên đi ra ngoài đi ra trước mặt nhìn thấy phương thần giật không khỏi giật này mình bất quá khi thấy rõ phương thần giật mặt về sau trong lòng càng thêm lộn bộ một lần người khác không biết phương thần giật nhưng là hắn có thể phải không dừng lại một lần nhìn phương thần giật anh chủ bởi vậy liếc mắt liền nhận ra đối diện tiểu thanh niên này chính là bọn họ mới chủ tịch trong miệng vội vàng gạt ra một nụ cười chào họ nói đổng đổng chủ tịch ngài làm sao bản thân đi lên rồi phương thần giật không có nhìn đối phương một cái mà là hướng thẳng đến văn phòng đi đến vừa đi trong miệng một bên nhà n n h ạ t hỏi làm sao ta lên có phải hay không trước muốn hướng ngươi hồi báo một chút ta sau lưng cha vợ cùng tề tiểu tiên theo sát lấy phương thần giật sau lưng đi vào văn phòng ba người ai cũng không có nhìn đối phương một cái đi vào văn phòng phương thần giật bốn phía đánh giá một vòng khá lắm cái này thật đúng là là đủ sang trọng toàn bộ tập đoàn cao ốc ba mươi tầng mà phòng làm việc này liền ở ba mươi tầng chiếm diện tích thô sơ giản lược rõ ó xét ít nhất cũng tại hai trăm m hai bên trong trang hoàn g cảng là cực điểm xa hoa đứng ở cửa lô trí xâm gặp cái này mới chủ tịch tại sung đánh giá phòng làm việc của mình chắc h o à n g không khỏi có chút trở dạng căn phòng làm việc này vốn là phòng hợp bất quá lại cưỡng ép bị bản thân cho chiếm xong cải tạo thành phó tổng giám đốc văn phòng đương nhiên cái này cũng không phải tại phương thần g i ậ thu mua về sau mấy ngày n à y làm ra nói như thế sở dĩ tiền nhiệm chủ tịch sẽ đem công ty bán đi rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này l ô trí xâm nguyên nhân gia hỏa này tương đối có thủ đoạn thời gian mấy năm cơ hồ nằm trong tay toàn bộ công ty nói câu khó nghe mặc dù không phải công ty cổ đông nhưng chỉ cần cái này lộ trí xâm một câu toàn bộ công ty thậm chí đều sẽ xuất hiện toàn viên bãi công tình huống mà đối với ở những cái này phương thần giật nhưng là hoàn toàn không biết chương hai trăm sáu mươi bảy phải xem lô phó tổng ánh mắt đánh giá một vòng về sau phương thần giật trong lòng đối với hắn lại có một cái nhận thức mới đan đan từ cái này văn phòng là hắn có thể đủ nhìn ra được đối phương dã tâm là rất lớn tuy ý ngồi ở tiếp khách ghế salon tề tiểu thiên thì là đứng ở sau lưng về phần cha vợ thì là ngồi ở phương thần giật bên người cửa ra vào lô trí sâm nhìn thấy phương thần giật điểm này cũng bất hữu thiện diễn xuất trong lòng không khỏi rất phải không sảng khoái đồng thời cũng âm thầm quyết tâm một hồi lúc hợp nhất định cho hắn cái ra vài phủ đầu mặc dù cái này tập đoàn là của ngươi nhưng ngươi cũng phải biết rõ biết rõ ở nơi này trong tập đoàn nhưng là ta lô trí sâm nói tính trong lòng nghĩ như thế mặt ngoài nhưng là lộ ra gương mặt nụ cười theo sát lấy cũng đi tới phương thần giật đối diện không có tranh đến phương thần giật đồng ý liền ngồi ở phương thần giật đối diện đương nhiên tại lô trí sâm xem ra điều này cũng không có gì không ổn trước đó đối đãi đ ờ i trước chủ tịch thời điểm loại tình huống này một dạng đều là mình ngồi ở phía sau bàn làm việc nếu không phải là không mỏ ra cái này mới chủ tịch nội tỉnh bản thân cũng không khả năng ngồi ở chỗ này thận trọng chỉ bất quá lô c h í sâm cho rằng không có cái gì nhưng một màn này rơi vào phương thần giật trong mắt nhưng là một trận nhữ mày xem ra người này phết lối so mình nghĩ còn hơn a nhàn nhạt dương mắt quét mắt lô c h í sâm một cái không đợi đối phương nói chuyện liền mở miệng hỏi ta bảo ngươi thông c h i tất cả cao tầng mở hội ngươi thông c h i sao lô c h í sâm xứng sở bản thân đã sớm đem cái này gốc dạ quên đi thế là có chút ngượng ngùng cười cười ha ha ngài xem ngài vừa lên đến ta chiếu cố chào hỏi ngài cho việc này quên đi cái kia ta đây liền thông tri một chút đi nói xong sau lô trí xâm trực tiếp hướng về phía phòng làm việc phòng trong h ồ tiểu lữ ngươi văn bản tài liệu sửa sang lại không có sửa sang lại nhanh đi thông báo một chút cao tầng số hai phòng hợp mở hội nói xong chỉ thấy một cái mặc đồ chức nghiệp cao to nữ nhân từ giữa thời gian cúi đầu nhanh bước ra ngoài trong miệng nói xong sửa sang lại lập tức cho ngài thống chi về sau liền chạy đi phía ngoài thư ký ở giữa bất quá phương thần giật là dạng gì nhãn lực nữ nhân mặc dù một mực cúi đầu nhưng là phương thần giật vẫn là thấy rõ ràng nữ nhân há miệng đỏ rực liền tựa như vừa mới ăn rồi quả ớt một dạng hơn nữa hắn trên đùi tất dây đeo con bên trên cũng là có mấy cái lỗ thủng nhìn thấy cái này thân làm người từng trải phương thần giật tự nhiên minh bạch đây là có chuyện gì đồng thời cũng nghĩ minh bạch vì sao cửa ra vào thư ký ở giữa là t r ố n g không lại liên tưởng đến trước đó đi ra ngoài cái kia quần áo xốc xếp nữ nhân trong lòng không khỏi một trận á t tâm lao g i ả này lại còn là cái lao s á c quỷ bất quá những cái này cũng không phải mình quan tâm quay đầu đột nhiên mở miệng gọi lại đã đến cửa ra vào nữ thư ký ba cái kia ngươi chờ một chút không vẹn vẹn là cao tầng ngươi đem tất cả tầng quản lý bao quát trung hạ tầng cũng cùng nhau kêu đến cùng một chỗ mở hội nữ thư ký nghe vậy không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía lô trí sâm đương nhiên vô luận là phía trước điện thoại vẫn là vừa mới ở trong phòng thời điểm nàng cũng đã biết đối phương thân phân bất quá bây giờ lại như cũ đem ánh mắt nhìn về phía lô trí sâm lô trí sâm nghe thấy sau hơi hơi nhữ mày bất quá chỉ là trong nháy mắt liền tiếp tục lộ ra một khuôn mặt tươi cờ ư i đến nhìn ta làm gì à không nghe thấy chủ tịch lời nói nha nhanh đi à thông chi tất cả tầng quản lý cho dù là đem làm việc dừng lại cũng phải chạy tới mở hội lời này mặc dù là ở đồng ý phương thần giật lời nói nhưng là cho dù là tề tiểu thiên đều có thể nghe được đối phương trong lời nói không chỉ là mặt ngoài ý tứ này xem như người trong cuộc phương thần g ậ t tự nhiên cũng là có thể nghe được cái gì gọi là cho dù là đem làm việc dừng lại cũng phải mở ra sẽ hợp lấy đây là đang nói với chính mình hắn có thể làm cho tất cả mọi người bãi công chứ bất quá bây giờ không phải cái thời điểm phương thần giật liền tựa như làm như không nghe thấy mà bên người cha vợ là đồng dạng một câu cũng không nói lời nào hắn càng thêm biết rõ bản thân còn không có bản lãnh lớn như vậy bởi vậy tốt nhất chính là nghe nhiều nói ít đối với điểm này phương thần giật vẫn là rất hài lòng người cầm quyền không nhất định phải sẽ tranh luận sự tinh gì chỉ cần tâm lý năm chắc liền tốt dù sao về sau muốn đem cái này như vậy tập đoàn lớn giao cho hắn nói xong câu đó phương thần giật cũng không có ở cùng lô trí sâm nói chuyện với nhau ý tứ mà lô trí sâm thấy thế thì là trước tiên mở miệng nói ha ha chủ tịch vừa vặn mượn cơ hội này cùng ngài nói đi một lần vừa mới t à i vụ tổng thanh tra tới nói rõ với ta một chút tình huống ta đã nghiêm nghị phê bình nàng ta trước đó liền cùng ngài nói đi nàng là chúng ta lão công nhân ngài xem nếu không liền đúng nàng phạt ít tiền được không phương thần giật cũng không có phản ứng đến hắn mà là đứng lên trực tiếp đi tới to lớn cửa sổ s ắ t đất phía trước mặc dù nhà này cao ốc chỉ có ba mươi tầng nhưng đứng ở chỗ này vẫn như cũ có thể trông xuống toàn bộ dê châu thành hơn p h n nửa nhìn xem phía dưới như là kiến hôi dòng người trong lòng cảm thán một tiếng hội đương lăng tuyệt đính khó trách sẽ cho người sinh ra một loại tài trí hơn người cảm giác tía tay đem điện thoại di động của mình móc ra tìm được mới nhất liên lạc tiểu mã ca hệ t r ạ n cho biên tập một cái tin tức đi qua một phút đồng hồ sau phương thần giật nhận được hồi phục tin tức nhìn trên màn ảnh lập tức xuất phát bốn chữ phương thần giật khỏe miệng không khỏi treo lên một vòng đẹp mắt biên độ cửa sổ s ắ t đất phía trước dưới chân chính là cái kia qua lại không dứt dòng người chắp hai tay sau lưng khỏe môi n ế c lên cái kia tự tin mỉm cười để phương thần giật lộ ra là cao lớn như vậy đẹt còn ngồi trên ghế s a lon lô trí sâm nhìn xem đạo kia thẳng tắt bóng lưng trong lòng vậy mà không lý do một trận tìm đập nhanh bất quá rất nhanh hắn liền ở trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng lông đều chưa mọc đủ bát con lập tức để cho ngươi biết biết rõ sự lợi hại của ta phương thần giật đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn xuống dưới chân cha vợ dựa vào ở trên ghế s a l o n c h r o n g mắt tề tiểu thiên thì là không n ú c nhích đứng ở sau ghế s a lông trong lòng tính toán một hồi này muốn làm thế nào thời gian phẳng phất cứ như vậy để trụ thùng thùng nửa giờ sau theo một chàng tiếng gõ cửa cái kia tiểu bí thư đẩy cửa đi đến lúc i này h ì n t mới đứng dậy đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật trong miệng nói ra chủ tịch người đều tới chúng ta đi qua đi phương thần giật cũng không có xoay người lại cũng không quay đầu lại mà là trong miệng thản như nói gấp làm gì trước hết để cho bọn họ chờ một lát ta nghe nói như thế lô trí sâm khỏe miệng không khỏi kéo ra chính mình nói hiện tại đi qua hắn lại nói chờ một lát Tiểu tử này rất này ràng là rõ ở đưa c hai o chính mình khó xử trăm xong nhưng cũng không giận có tức sáu mươi tám ba đầu nhân sự nhâm miễn thời gian cứ như vậy lại qua không sai biệt lắm mười phút đồng hồ trong lúc đó phương thần giật lấy ra điện thoại di động cho tề tiểu thiên cũng phát đầu hay chát khoe mắt liếc qua nhìn thấy tề tiểu thiên bất động thanh sắc gật đầu một cái về sau lúc này mới lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ phương thần giật lấy ra điện thoại di động liếc nhìn màn hình lúc này mới xoay người lại cha vợ thấy thế cũng đứng dậy theo mà đối diện lô trí sâm nhưng là thẳng đến phương thần giật đi tới mới đứng dậy rất hiển nhiên hắn là cố ý tất nhiên cái này mới chủ tịch ưa thích chơi loại này trẻ con tức giận cho xiếc vậy mình b u i tiếp là được nhất là ở vừa mới bản thân đã cho mấy cái kia cao tầng phát qua tin tức nghĩ như thế khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười bước chân đi tới cửa ra vào không cần phương thần giật đưa tay tề tiểu thiên tiến lên một bước mở cửa ra phương thần giật cất bước sau khi thông qua cha vợ cũng cất bước thông qua mà đợi đến lô trí sâm cũng muốn thông qua lúc tề tiểu thiên thật là trực tiếp ở trước mặt hắn dẫn đầu ra cửa n tức tức ba nguyên t một t cái i bản lô c h í s â m ý nghĩ bản thân không dẫn đường mới chủ tịch khẳng định không biết số hai phòng hợp ở nơi nào cứ như vậy liền chỉ có thể tự đi ở phía trước mà bản thân đi tại chủ tịch trước mặt tại quản lý phương diện phía trước uy tín của mình liền có thể càng thêm để cao mấy phần bất quá bây giờ đã không có cách nào mở miệng gọi lại thư ký của mình bất đắc dĩ lắc đầu được rồi liền để ngươi tại đắc ý một hồi nữ thư ký phía trước dẫn đường phương thần giật mấy người đ a n g sau xài bước đi theo rất nhanh liền đi vào thang máy thang máy đi tới tầng hai mươi chín trước mặt chính là số hai phòng hợp cái này khiến phương thần giật không khỏi hơi nghi hoặc một chút này làm sao đi lên chính là số hai phòng hợp cái kia số một phòng hợp ở chỗ nào đương nhiên hắn cũng không biết hắn vừa mới vị trí đứng chính là số một phòng hợp ba lúc này số hai cửa phòng hợp mở ra còn chưa đi vào rất xa liền nghe được bên trong tiếng nghị luận chỉ là nhân số quá nhiều căn bản liền nghe không rõ bọn họ đang nghị luận cái gì tiểu bí thư đứng tại phòng hợp cửa chính hơn nữa dùng tay làm dấu mời phương thần giật không để ý đến nàng mà là trực tiếp x à i bước đi vào cha vợ cùng tề tiểu thiên gấp theo sau lưng mà lô trí xâm lại đi qua tiểu bí thư bên người lúc nhưng là hung hăng tại tiểu bí thư vểnh lên lợn bên trên bóp một cái hơn nữa hạ g i ọ n g một giọng nói quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi nói xong sau chỉnh sửa một chút cả vạt lúc này mới không nhanh không chậm cất bước đi tới ba toàn bộ phòng hợp rất lớn chừng một trăm hơn một mươi m hai đồng thời cũng rất là xa hoa phía trước hơi hơi cao hơn mặt đất một chút trên đ à i hội nghị là chỉnh mặt tường cảnh đêm màn hình phía dưới giống như phòng học xếp theo hình bậc thang một dạng vị trí toàn bộ là hát sắc ghế s a lon bằng da thật chế tạo phối hợp thêm đỉnh đầu đủ loại ánh đèn lộ ra là tức lộng lẫy lại đại khí nhìn thấy mấy người đến phía dưới chừng hơn trăm người toàn bộ ngậm miệng lại đình chỉ nghị luận hơn nữa đem ánh mắt toàn bộ đều nhìn về trên đại hội nghị lúc này lô trí xâm thì là đi từ từ đến đài chủ tịch t r u n ương cầm qua mị rỗ phồn liền chuẩn bị nói chuyện thấy một màn như vậy phương thần giật lông mày không khỏ bên cạnh tề tiểu thiên tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này tại phải không các loại lô trí sâm mở miệng bên người tề tiểu thiên liền chuẩn bị tiến lên đem trong tay đối phương ống nói bật tới chỉ là trước người phương thần giật nhưng là hơi hơi đưa tay ngăn lại tề tiểu thiên cử động một màn này trùng hợp để phía trước cầm mịt rổ phồn khoe mắt liếc qua một mực chú ý sau lưng lô trí sâm nhìn thấy không khỏi khoe miệng treo lên một tia đắc ý độ con g coi như tiểu tử này thức thời nghĩ vậy không khỏi càng thêm đắc ý mấy phần vừa mới bởi vì tiểu bí thư phạm sai cũng sẽ không tính toán chi ly mà nhìn xem nhìn phía chút trước có chút đắc ý lô trí sâm t Tiểu t h i ê n có c h ú t t h ấ y nắm g ứ a m t ặ c dù biết cái này k h ô n g phải t ạ i đội, bộ m ọ i thuộc ứ đ ề muốn đ n n h ồ n hám giọng c một cái liền mở miệng hướng về phía đài chủ tịch phía dưới mọi người nói khu khụ tất cả mọi người yên lặng một chút ta hôm nay chúng ta thế nhưng là có nhân vật trọng yếu đến phía dưới ta liền đến cho mọi người d ư ớ i chỉ phải không chờ hắn nói cho hết lời bên cạnh phương thần giật nhưng là vẻ mặt nụ cười ấm áp vỗ vai hắn một cái đồng thời tay cũng lên tới trước mặt hắn lô trí xâm thấy thế s ứ n g sở không minh bạch đây là ý gì thật muốn nói đến qua nhiều năm như vậy cái này còn là lần đầu tiên có người ở bản thân nói chuyện thời điểm cắt ngang bản thân bất quá không đợi hắn nghi h o ặ c xong bên cạnh phương thần giật đã rất là tùy ý đem trong tay mịt rộ phồn tiếp tới ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía hắn cười nhạt một tiếng mở miệng nói ra tốt rồi chúng ta nói lên tốt ngươi về vị trí của ngươi đi thôi cái này lời vừa thốt ra lô c h í sâm lập tức tỉnh táo lại đồng thời chỉ cảm thấy một trận bí khuất trên mặt cũng là xanh một trận bạch nhất trợn trước mặt nhiều người như vậy đây cũng quá không cho mình mặt mũi a bất quá nhìn xem phương thần giật cái kia không có chút nào gợn sóng mặt lại không tiện nói gì cái khác đối phương là chủ tịch cho dù là mình ở không nguyện ý cũng không thể đem trong tay đối phương ô n g nói tại cướp về a hít một hơi thật sâu có chút thành phủ lô c h í sâm gặt ra một cái khuôn mặt tươi cười ngay sau đó quay người đi tới viết có tên mình vị trí bên trên mà dưới đài đám người nhìn thấy một mặt này cũng không có cảm thấy có gì không ổn quan mới nhậm t r ư c sau còn đương nhiên tại mọi người nhìn lại câu nói này đồng dạng thích hợp cái này mới chủ tịch phương thần giật cầm qua mịt rộ phồn về sau đầu tiên là đánh giá một vòng ngồi nữa tất cả mọi người về sau lúc này mới cười híp mắt mở miệng nói tốt rồi ta là ai chắc hẳn mọi người hẳn là đều biết ta không sai ta chính là các ngươi mới chủ tịch lần đầu tiên tới tập đoàn như vậy thì để cho ta trước nhận thức một chút các ngươi A đến công ty tất cả bộ môn người đứng đầu giơ tay lên ta xem một lần nói xong ngồi ở phía trước nhất ba hàng người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái ngay sau đó lại đem ánh mắt nhìn một chút ngồi ở phía trước cười h i ế p mắt lô trí sâm một cái nhìn thấy lô trí sâm bất động thanh sắc gật đầu một cái về sau lúc này mới đưa tay chậm rãi giơ lên chương hai trăm sáu mươi chín chúng ta từ t r ư ớ c nhìn lướt qua thô sơ giản lược số một lần ít nhất cũng có ba mươi bốn mươi người không hổ là đại tập đoàn đây mới là tổng bộ cao tầng liền có nhiều như vậy người phương thần giật gật đầu một cái sau đó ra hiệu mọi người thả tay xuống mở miệng lần nữa nói ra tốt rồi như vậy hiện tại ta tới nhìn một chút các bộ môn phụ tá chúng ta trung tầng quản lý có bao nhiêu nói xong từ hàng thứ tư bắt đầu mãi cho đến hàng thứ sáu giơ tay lên nhìn số lượng đồng dạng không sai biệt lắm có ba mươi bốn g ư ờ i lần nữa điểm một cái cuối cùng ánh mắt rơi vào phía sau nhất sáu hàng bên trên như vậy còn dư lại hẳn là tất cả đều là công ty chúng ta cơ sở quản lý a nói xong tại phía sau cùng một loạt trong khắp nó ngách một cái yếu ớt thanh n m vang lên ba cái kia không biết ta xem như cái tia t ầ n nói xong tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía xếp sau lập tức một người mặc nhân viên quét dọn trang phục đại mụ ánh vào tầm mắt của mọi người bên trong nhất thời tất cả mọi người đều nợ nụ cười phương thần giật thấy thế cũng là có chút buồn cười ngay sau đó mở miệng hướng về phía đại mụ cười hỏi đại mụ không biết ngài dưới tay trông coi bao nhiêu người à đại mụ kia cũng chỉ là thuận miệng nói không nghĩ tới thật bị chủ tịch nghe được lập tức có chút sợ hãi bất quá nhìn xem phương thần giật cái kia cười hít mắt ánh mắt lập tức ướt ngực tay ta phía dưới quản người có thể nhiều chúng ta trong cao ốc tất cả công nhân vệ sinh tất cả đều nha ta nghe ta chừng hơn mọi người tiếng cười lớn hơn bất quá phương thần giật nhưng là cười h i ế p mắt gật đầu một cái cái kia còn xác thực không ít vừa nói như thế ngài nên tính là cao tầng a đến ngài tiến về phía trước ngồi tới đi phương thần giật cũng là nhìn đại mụ tương đối đủa đồng thời bản thân hệ thống cũng cùng nhân viên quét dọn hoặc nhiều hoặc ít kéo tới bên trên một chút quan hệ này mới khiến trên đó phía trước đến ngồi chỉ là không nghĩ tới cái này đại mụ cũng thực sự nghe được chủ tịch lời nói t o á t miệng cười liền chạy tới phía trước đến tìm một bởi vì không có ở công ty mà chống ra chỗ ngồi chống liền ngồi lên đồng thời trong miệng còn nói thầm đây ai nha không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể ngồi ở đây sau mềm hồ ghế s xô p h ắ c h ắ c đa tạ chủ tịch rồi mà nhìn xem cái này nhân viên quét dọn đại mụ lô trí sâm khỏe miệng không khỏi đã phủ lên một vòng lao hồ ly cười xấu xa ba sở dĩ đem cái này nhân viên quét dọn đại mụ làm ra kỳ thật vẫn là hắn được lợi chính là vì để phương thần giật nhìn xem mình ở công ty cho dù là tầng dưới chốt nhất nhân viên quét dọn đều muốn nghe bản thân cái này việc nhỏ xen giữa phương thần giật cũng không hề quan tâm quá nhiều phương thần g ậ t lấy ra điện thoại di động nhìn một chút màn hình đồng thời hơi hơi quay đầu liếp nhìn tề tiểu thiên tề tiểu thiên thấy thế thừa dịp mọi người nghị luận ở mỹ bất động thanh sắc thối lui đến d ư ớ i l à i sau đó đi ra phòng hợp để ép tay ra hiệu mọi người bình tĩnh trở lại về sau phương thần giật lúc này mới tiếp tục cầm ông nói lên nhìn về phía đám người tốt rồi tốt rồi từng cái cương vị đều cần chúng ta tôn kính cái này ta liền bất quá nhiều nhấn mạnh hiện tại ta đã bước đầu nhận biết mọi người như vậy hiện tại đâu liền tiến vào chúng ta hôm nay chính để a hôm nay ta tới chủ yếu là là ba người sự tình nhâm miễn muốn tuyên bố một lần nói đến đây phương thần giật dừng lại một chút mà phía giới cũng lập tức bắt đầu nghị luận không minh bạch cái này mới chủ tịch lời này là có ý gì chẳng lẽ là dự đ ị những ở công của lúc của cũng chủ tịch cái tức cảm chỉ cái chủ tịch cho cái Chẳng không không an thân tín mình. này ánh người nhìn bên người một cái mặt không nói gì người trung nhân kia, lập tức cảm thấy hiểu, nhất định này người này an bài một cái thân phận n gì gì ty mắt một mặt thấy biết một đây. Ba kia, bài bài là, mọi hiểu, phải lập đều về sụ sẽ rõ là đám người tự liền trước mặt nhất lô trí sâm cũng sớm liền nghĩ đến điểm này bất quá hắn cũng không lo lắng an bài cá nhân đến thì phải làm thế nào đây đừng nói là chức vị gì chính là an bài thành trợ thủ của mình bản thứ hai tổng tài thì phải làm thế nào đây còn không phải bị bản thân mất quyền lực quả nhiên đợi đến đám người nghị luận một lần về sau chỉ thấy phương thần giật quay đầu nhìn về phía bên cạnh người trung niên kia ngay sau đó hướng về phía mọi người mở miệng nói ra người đầu tiên sự t ì n h bổ nhiệm chính là ta bên người vị này bách trấn hoa tiên sinh từ hôm nay đảm nhiệm tập đoàn chúng ta đệ nhất chấp hành phó tổng giám đốc chức vị tập đoàn sự vụ vô loạn lớn nhỏ toàn bộ giao cho bách tổng xử lý nói xong cha vợ tiến lên một bước hướng về phía mọi người gật đầu ra hiệu một lần chỉ là phía rơi đám người nhưng lại như là cùng con r ồ ồ i một dạng lau n n g đói bụng lên những cái này cao tầng càng đem ánh mắt nhìn về phía lô trí sâm lô trí sâm đầu tiên là xứng sở ngay sau đó sau khi phản ứng cũng đã không cách nào chấn áp định đang ngồi cái này đệ nhất phó tổng giám đốc là vị trí của mình hiện tại để cái này bách cái gì ngồi vậy mình làm cái gì hai cái chấp hành phó tổng giám đốc hay là nói để cho mình cho hắn làm v ụ tá nghĩ vậy lô trí xâm lập tức đứng vậy ánh mắt đầu tiên là quét qua đám người sau đó đ è ép tay ra hiệu đám người đình chỉ ồn ào sau đó nhìn về phía phương thần giật mở miệng chất vấn chủ tịch ngài đây là ý gì ta có chút không biết do a cái này đệ nhất phó tổng giám đốc là vị trí của ta a hiện tại cho vị tiên sinh này làm vậy ngài để cho ta làm cái gì chẳng lẽ muốn hai cái phó tổng giám đốc không thể làm như vậy được ra công ty chỉ có thể có một người định đoạt nghe nói như thế dưới đấy những cái này cao tầng lập tức cũng đi theo mở miệng phù hợp lên phương thần giật thấy thế nhưng là cười khoát tay á o sau đó nhìn về phía lô trí sâm mở miệng nói lô tổng không nên gấp gáp nhà ta vừa mới không phải nói nhà hôm nay có ba đầu bổ nhiệm nhân sự muốn tuyên bố đợi đến đầu thứ hai tuyên bố xong đầu thứ ba dĩ nhiên chính là liên quan tới ngươi nghe lời này một cái lô trí sâm lập tức mặt lộ vẻ nghi ngờ không minh bạch cái này mới chủ tịch cái này hát rốt cuộc là cái nào một ra hắn không tin đối phương thật có thể đem mình xuống trước ba lần này phương thần giật ánh mắt quét về hàng đầu một đám cao tầng nhất là ở cái kia bảy tám cái nữ nhân trên người đ ả o qua một lần tốt rồi chúng ta t à i vụ tổng thanh tra là cái nào đến g i ờ một cái tay ta xem một lần nói xong ngồi trong đám người t à i vụ tổng thanh tra lập tức trong lòng lộn bột một tiếng nhớ tới trước đó cái này chủ tịch gọi điện thoại cho mình nói để cho mình cút đi chỉ là lô tổng không phải đáp ứng bản thân biết bày bình chuyện này sao nghĩ vậy ánh mắt lập tức nhìn về phía lô trí sâm mà lô trí sâm thì là lông mày nhũ chặt nhìn đến cái này mới chủ tịch là thật không có ý định cho chính mình cái này mặt mặt mũi hừ, hừ. không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái là thật không biết mã vương gia có mấy con mắt nghĩ như thế lập tức hướng về phía các cao tầng liếc mắt ra hiệu các vị cấp cao thấy thế nhao nhao gật đầu một cái thấy thế lô trí sâm lần nữa mở miệng nói chủ tịch trước đó t à i vụ tổng thanh tra không biết ngài khả năng trong lời nói có chút hiểu lầm ngài xem không phải có câu nạn ngữ người không biết vô tội ngài cái này l ạ i nhân đại lượng không được cứ định như vậy đi đợi đến lô trí sâm nói xong dưới đây các cao tầng lập tức bắt đầu phụ họa nhìn thấy tình cảnh này cái kia tại vụ tổng thanh tra lập tức trong lòng nhẹng thờ ra chương hai trăm bảy mươi chủ tịch anh minh phía dưới phản ứng của mọi người bao quát khỏe miệng mang theo đắc ý lô trí sâm phương thần giật đều nhìn ở trong mắt bất quá hắn nhưng không có lên tiếng mà làm một mực trở lấy đám người nghị luận ầm ý thẳng đến tề tiểu thiên đẩy cửa ra đi đến hướng về phía phương thần giật gật đầu một cái sau phương thần giật lúc này mới đẻ ép tay thấy thế đám người thời gian dần trôi qua ngậm miệng lại đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật mà lô trí sâm lúc này cũng cảm thấy hàng sau không sai bị lắm liền mở miệng lần nữa hướng về phía phương thần giật giống như cười mà không phải cười nói chủ tịch t ngài cũng nhìn thấy nếu như ngài bởi vì ngần ấy việc nhỏ liền khai trừ một cái lao công nhân lời nói. sẽ làm bị thương lòng của mọi người a nói xong lời này phía dưới đám người lại có mở miệng xu thế mà phương thần giật lúc này nhưng là quét mắt một vòng đám người ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nói chuyện lô trí sâm nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói lô tổng an tâm chớ vội ta nói hôm nay có ba đầu nhân sự nhâm miễn cho nên có lời gì các ngươi vẫn là chờ đến ta đem ba đầu nhâm miễn toàn bộ tuyên bố xong đang nói đi lô c h í sâm sau khi nghe không khỏi trong lòng một trận cười lạnh trên mặt s á c thực không có chút nào gợn sóng m ặ t không thay đổi gật đầu một cái tốt vậy thì chờ ngài đ i ề u thứ ban à y liên quan tới ta bổ nhiệm nói xong chúng ta đang nghị luận a bất quá vẫn là câu nói kia đưa cho phương đồng ngài cái này m ớ i đến cũng không thể tổn thương y tập đoàn dốc sức làm nhiều năm như vậy các huynh đệ tâm a nói xong sau lô c h í sâm trực tiếp ngồi ở trên chỗ ngồi không lên tiếng nữa hắn biết rõ hôm nay một trận đọ sức quyết định về sau hắn tại công ty địa vị nếu như không cho đối phương triệt để sợ hai bản thân bản thân liền không cách nào tại làm tập đoàn thổ hoàng đế trong khi ánh mắt quét về phía dưới đáy các vị cấp cao về sau trong lòng căn bản không có một tia lo lắng nhiều năm như vậy thời gian ngồi nữa ở những cao tầng này một cái nào không có cầm qua bản thân chỗ tốt đương nhiên không có lấy qua chỗ tốt cũng có nhược điểm rơi tại trong tay của mình giáp một phát mà động toàn thân bây giờ mình đã tại trong tập đoàn thâm căn cổ đế chỉ cần cái này chủ tịch không muốn công ty tê liệt vậy liền tuyệt đối lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào nghĩ vậy lập tức cầm lấy trên bàn điện thoại biên tập một đầu tin tức phát cho chính hắn thiết lập hẹ chặt nhóm bên trong đợi đến tuyên bố xong tập thể bãi công tin tức này phát ra về sau dưới đáy cao tầng hoặc là c u i đầu hoặc là làm bộ nhìn thời gian hoặc là ẩn núp liết một cái tóm lại tất cả đều liếc nhìn điện thoại một màn này phương thần giật nhìn thật cẩn thận đồng thời âm thầm nhớ kỹ đều có những người kia nhìn điện thoại di động cố ý cho mọi người chừa lại túi đầu thời gian lúc này mới mười điểm bình tĩnh tiếp tục mở miệng nói tốt rồi hiện tại tuyên bố đầu thứ ba nhân sự nhâm miễn từ hôm nay lô trí xâm hủy bỏ tập đoàn tất cả chức vụ cũng làm ra khai trừ xử lý nói xong lời này phương thần giật một tay ở sau lưng đánh cái ok t h ủ thế đứng ở cửa ra vào tề tiểu thiên lập tức đưa tay vào trong túi ớn xuống một cái bên trong một đồ vật nhỏ cùng lúc đó trong phòng hợp lập tức chính là sôi trào khắp trốn mà lô trí xâm nhưng là nhịn không được bật cười lên hắn cũng không có một chút sợ hãi thậm chí cảm thấy được có chút b u ồ n c ư ờ i cái này thật đúng là là một cái cầu thí cũng không h i ể u trẻ châu A xem ra vừa mới bản thân cho cao tầng phát tin tức là thời điểm sử dụng nghi vậy cầm điện thoại di động lên lần nữa biên tập một đầu tin tức muốn gửi đi cho mọi người chẳng qua là khi hắn biên tập tốt về sau nhưng là hơi nghi hoặc một chút phát hiện tin tức gửi đi thất bại nhìn kỹ điện thoại di động của mình vậy mà không có một điểm tín hiệu hơn nữa t i ể u liền mạng vô tuyến cũng không có trong lòng ẩn ẩn có chút bất, an, bất quá cũng không có quá coi ra gì trực tiếp đứng lên để ép tay ra hiệ sau đó mở miệng nói ra ha ha nhà này công ty cũng là phương đồng tất nhiên phương đồng đều nói như vậy vậy ta từ t r ư ớ c tốt rồi nói xong sau làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng bắt đầu sửa sang lại bản thân đồ trên bản chỉ là cái này lời mới vừa dứt dưới đáy bộ tài vụ tổng thanh tra cũng chính là cái kia mới vừa từ hắn gian phòng bên trong chạy đến nữ nhân cái thứ nhất đứng lên hơn nữa mở miệng nói ha ha đây là đăng tá ma giết l ừ a à, ai không biết nhiều như vậy năm lô tổng là công ty làm ra bao nhiêu công hiến bây giờ lại muốn đem lô tổng khai trừ rồi như vậy không có nhân tính lao bản như vậy không có nhân tính tập đoàn không làm cũng được ta cũng không làm nói xong sau nàng cũng giả theo khuôn mẫu bắt đầu thu lại trên mặt bàn bạn bút k ý đến chỉ là từ nàng cái kia chậm gì gì bộ dáng ai cũng có thể nhìn ra được nàng đây chỉ là nghĩ biểu đạt mình một chút thái độ mà thôi đợi đến nàng nói xong chung quanh một đám cao tầng vậy mà n h a u n h a u bắt đầu phát biểu ý kiến của mình nếu như sa thải lô tổng như vậy ta cũng từ t r ư ớ c ha ha nhất triều thiên tử một khi thần tất nhiên chủ tịch dung không được chúng ta như vậy chúng ta dứt khoát đều mình từ t r ư ớ c tốt rồi miễn cho chủ tịch còn phải từng cái từng cái thanh lý các loại các dạng thanh em liên tiếp tóm lại chính là một câu kia liền là chỉ cần lô trí sâm bị sát h ả i như vậy bọn họ tất cả đều không làm đợi đến đám người hầu như đều phát biểu ý kiến của mình về sau phương thần giật lúc này mới ánh mắt ngoạn vị quét về lòng đầy căm phân đám người sau đó gật đầu một cái cầm ống nói lên đám người chủ tịch cầm lên m i c r o p h ồ n liền bắt đầu nhao nhao đem miệng ngậm lại trở lấy nhìn cái này chủ tịch rốt cuộc muốn kết thúc như thế nào nhất là lô trí sâm lúc này chỉ là ngồi ở chỗ đó cười hít mắt một câu cũng không có nói phản phất tất cả đều tại hắn trong lòng bàn tay đợi đến đám người đều y ê lặng phương thần giật lúc này mới cười hít mắt gật đầu một cái sau đó mở miệng hỏi nếu như ta sa thải lô trí sâm như vậy các ngươi tất cả mọi người muốn từ chức đúng không đám người mặc dù không có trả lời hắn nhưng nguyên một đám nhưng l à nhao nhao lộ ra vẻ mặt chính là biểu tình như vậy phương thần giật lần nữa gật đầu một cái rất tốt các ngươi đều rất không sai để ta thấy được tập đoàn đ o à n kết nghe nói như thế lô trí sâm trong lòng càng thêm nghiền ấm ha ha hiện tại biết mình lợi hại muốn tìm hạ bậc thang đến ta bất quá không đơn giản như vậy đánh bản thân một vậy bây giờ nghĩ như vậy xuống này nghĩ hay lắm nhớ tới như thế hắn đột nhiên cười lên mở miệng hướng về phía phía dưới chúng nhân nói ba cái kêu lòng của mọi người ý ta lô trí sâm nhớ kỹ bất quá nhà này công ty là người ta phương đồng một người sở dĩ nhân ra muốn khai trừ ta ta không có cách nào các ngươi mọi người cũng không nên hành động theo cảm tình a phía dưới đám người ngay vậy lập tức nguyên một đám lại bắt đầu lòng đầy cắm phất lên một bên nói lô trí xâm trả tâm huyết nói cái gì không có lô trí xâm liền không có hiện tại tập đoàn đồng thời còn đang nói bản thân tâm ý đã quyết nhất định phải ly khai cái này làm lòng người rét l ạ n h công ty trừ phi lô tổng lưu lại bằng không thì không đi không thể đối với những cái này tiếng nghị luận phương thần giật một cái t h ở ơ lạnh nhạt tranh luận cứ như vậy kéo dài mười mấy phút phương thần giật lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ha ha đoàn đội của các ngươi tinh thần để cho ta rất là cảm động à như vậy hiện tại các ngươi nhấc tay ta đến xem thử nếu như ta sa thải lô tổng có bao nhiêu người cũng phải đi theo từ trước đây chương hai trăm bảy mươi mốt cha vợ phát u y phương thần giật dứt lời phía dưới đám người đều là hơi nghi hoặc một chút lên không biết cái này mới chủ tịch đây là hát cái nào một ra bất quá đã cùng lô trí xâm cột vào một sợi dây thừng bên trên bộ tài vụ tổng thanh tra trong lòng biết mình bây giờ nhất định phải tranh thủ một lần bằng không thì thật bị khai trừ rồi vậy coi như chẳng còn gì nữa nghĩ vậy lập tức cái thứ nhất giơ tay lên thấy thế phương thần giật không khỏi một trận b u ồ n cười trong miệng nhịn không được mở miệng t r e o chọc nói ha ha ngươi không cần nâng ngươi đã bị khai trừ rồi nói xong lời này tài vụ tổng thanh tra lập tức sắc mặt xanh một trận bạch nhất trận bất quá lại như cũ thật cao giờ tay không có bông ra phương thần giật cũng không có tại phản ứng nản g mà là ánh mắt lần nữa quét về đám người đám người thấy thế nhưng đều là có chút lộ vẻ do dự pháp không trách chúng nhưng là nếu như cái thứ nhất ngoi đầu lên cho dù lần này không có chuyện gì nhưng là khó tránh khỏi về sau không bị làm khó dễ bởi vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời trừ bỏ tài vụ tổng thanh tra bên ngoài vậy mà ai cũng không có cái thứ nhất giơ tay lên nhìn thấy một màn này lô trí sâm cũng là tức nghiến răng nữa đám gia hỏa này hiện tại thực sự là thời khắc mấu chốt như xe bị tốt xích đương nhiên đây cũng không phải là hắn muốn thấy được kết quả là ho khan một tiếng đem ánh mắt nhìn về phía bản thân hạ thủ một người trung niên trong miệng cười ha hạ nói lao vương à, ta đi về sau tập đoàn coi như nhiều nhờ vào ngươi a i nhất là ở mới nhất cái kia vài khung máy bay mua sắm hợp đồng nhất định phải nhìn chăm chú chớ ăn thua thì ta phương thần giật cũng không có ngăn cản lô trí sâm nói chuyện hắn bây giờ là muốn nhìn một chút trong tập đoàn rốt cuộc có bao nhiêu người cùng cái này lô trí sâm có liên lụy lô trí sâm nói xong cái bản g kêu bài trên viết bản g thứ hai tổng tài vương dính sáng người nhất thời một cái giật mình ngay sau đó nhìn thoáng qua lô trí sâm sau lại đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật ngoài miệng thì là lòng đầy căm phẫn mở miệng nói xin lỗi lô tổng về sau tập đoàn sự t ì n h chỉ sợ ta cũng không thể ra sức nếu như công ty đem ngài công thần như vậy đều khai trừ như vậy ta còn lưu lại nơi này làm cái gì à ta cũng từ chức nói xong lời này cái này vương dính sáng trực tiếp đem tay của mình cũng giơ lên mặc dù lời nói này đại nghĩa lâm nhiên thế nhưng là lúc này vương dính sáng tâm lý thì là đem lô trí sâm mắng một cầu hết lâm đầu lao già chết tiền này cô ý nói mới máy bay mua sắm sự tỉnh rõ ràng đang uy hiếp bản thân ở trên đây làm tay chân tham ô sự tỉnh lúc này có người dẫn đầu phía dưới các cao tầng tại không để ý tới từng cái một đều sẽ tay giơ lên đồng thời trong miệng nói xong từ t r ư ớ c mà nói phương thần giật không nói gì mà là trực tiếp lấy ra điện thoại di động điều chỉnh đến chụp ảnh hình thức giam giác một tiếng vô xuống một tấm hình đám người bị một cử động kia lập tức làm mộng trong lòng thì là lộn bột một lần luôn cảm giác có chút dự cảm không tốt Quả nhiên, tiếp xuống phương thần giật lời nói để trong lòng bọn họ mát lạnh quay xong rồi ảnh chụp về sau phương thần giật đưa điện thoại di động thu hồi sau đó hướng về phía phía dưới giơ tay đám người m ỉ m cười trong miệng mười điểm bình tĩnh mở miệng nói ra đã các ngươi đều không có ý định tại trong tập đoàn công tác ta cho dù là ở giữ lại cũng là không có kết quả vậy chuyện này cứ như vậy đi các ngươi từ t r ư ớ c xin ta đồng ý từ ngày hôm nay các ngươi không còn thuộc về china sở airline tập đoàn vừa mới nói xong dưới đây đám người toàn bộ đều ngần ra qua thật lâu một bên lô trí xâm đột nhiên ha ha nợ đủ cười ha ha phương đồng a ngươi cần phải suy nghĩ kỹ a tập đoàn chúng ta tất cả cao t ầ n g thế nhưng là đều lựa chọn từ c h ứ c a nếu như bọn họ đều rời đi china sở e là tập đoàn chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ tê liệt rơi a nghe nói như thế phía dưới có chút bối rối người lo âu trong lòng mới ẩn ẩn để xuống chính như lô c h i s ớ m nói không có bản thân những người này tập đoàn nhất định sẽ tê liệt rơi nghĩ đến cái này mới chủ tịch hẳn là là đang cố ý hù dọa bản thân những người này kết quả là nguyên một đám tầng quản lý trực tiếp chế nhạo lấy thu thập lại trong tay đồ vật làm ra một bộ bỏ gánh không làm biểu lộ bất quá bọn hắn động tác đều rất chậm bọn họ đang đợi đang chờ phương thần giật mở miệm giữ lại bản thân. sau khi nói xong quay đầu hướng về phía cha vợ mở miệng cười nói ra xem ra hôm nay không chỉ là ba đầu nhân sự nhân miệng a cha vợ thì là cười khổ cái này gật đầu một cái cũng không nói thêm gì hắn bây giờ còn không làm rõ được chính mình cái này con dễ muốn làm gì phương thần giật ánh mắt vượt qua phía trước ba hàng quản lý cao tầng trực tiếp rơi vào phía sau t r u n g tầng quản lý bên trên xem ra hôm nay là tập đoàn chúng ta các công nhân viên ngày tốt lành à phía dưới ta tuyên bố từ hôm nay trừ bọ bộ tài vụ bên ngoài tất cả bộ môn phó chủ quản tăng lên một cấp thăng làm bộ môn người đứng đầu tất cả bộ môn phó chủ quản vị trí tại tầng dưới trong sự quản lý chọn ưu tú lựa chọn sử dụng tầng dưới quản lý thiếu khuyết chức vị từ nhân viên bên trong chọn ưu tú tuyển b ạ đồng thời tất cả đãi nộ đi theo chức vị thăng cấp mà thăng cấp hoa phương thần giật lời này không có gì hơn một mai tạc đạn n trong nháy mắt liền đem người trong phòng hợp nhóm dẫn nổ tất cả cao tầng đều mộng tất cả trung hạ tầng cũng đều mộng chỉ là cao tầng mộng bước qua đi nhưng là thật sâu hối hận sợ hãi không cam lòng mà trung hạ tầng quản lý nhóm thì là một trận c ù n nghỉ ai cũng không nghĩ ra hạnh phúc tới đột nhiên như vậy có một ít tại tập đoàn chịu hơn nửa đời người bộ môn phụ tá cũng bởi vì không có cùng lô trí xâm đứng chung một chỗ mà một mờ câu sâu thất bại hiện tại rốt cục mở mày mở mặt liền ở cái này tiếng nghị luận không biết là ai lên tiếng trước nhất hô mờ câu chủ tịch anh minh chúng ta nhất định cấp tốc đem bộ môn làm việc quỹ đạo nhiều nhất ba ngày không trong hai ngày nhất định khôi phục công việc bình thường lời này vừa hô lên đến lập tức đưa tới đằng sau bên trong thấp tầng quản lý c ộ n g m i n h nguyên một đám vô bộ ngực bảo đảm lên mà trên đ à i phương thần giật thấy một màn như vậy không khỏi cũng là thật dài đưa ra khỏi cửa khí sự tình cũng không có hướng tình trạng không thể v ã n hồi phát triển mà cái này cũng là vì gì hắn sẽ muốn cầu tất cả tầng quản lý mở ra sẽ nguyên nhân mà không biết cái này l ô trí xâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào đã vậy còn quá phối hợp bản thân thay máu ở nơi này hò hét loạn cào cào thời điểm phòng hợp cửa chính đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra ngay sau đó một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân trong tay cầm một sấp văn kiện đi đến nhìn thấy trên đại hội nghị phương thần giật sài bước đi tới phương đồng ta là kẹn sẻn kiểm tra công ty chủ quản mã đại thành thời gian có hạn chúng ta đã sơ bộ kiểm tra quý tập đoàn tháng gần nhất chương mục đây là kiểm tra kết quả theo trung niên nhân mà nói h ắ n văn kiện giáp trong tay cũng đưa tới phương thần giật trước mặt chương hai trăm bảy mươi hai cũng không dám ta tới phương thần giật tiếp nhận trong tay đối phương đưa tới cặp văn kiện mở ra xem một cái lập tức lông mày hơi hơi nhũ lên nhìn qua một lần sau bột một tiếng đem cặp văn kiện khép lại sau đó khỏe miệng phủ lên một vòng bị người nhìn không tấu đủ cười ba giờ này khắp này lô trí xâm nhưng là mắt c h o n g váng vừa mới cái kia gọi là mã đại thành người nói hắn đều đứng tại trong lỗ thai kiểm tra công ty dĩ nhiên là kiểm tra công ty cái này không đúng a chứ bỏ tầng quản lý toàn bộ bộ tài vụ có thể nói toàn bộ đều là người của mình a cái này kiểm tra công ty tới vì sao bản thân không có thu đến một chút tin tức nguyên một đám nghi hoặc trong đầu không ngừng thoáng hiện cuối cùng tựa hồ là nghĩ đến cái gì vội vàng đưa điện thoại di động chỗ nào đi ra nhìn xem phía trên không có bất kỳ cái gì tín hiệu trong đầu mới là đột nhiên hiểu ra không cần hỏi cũng đ o á n được đây nhất định là có người sử dụng che đậy khí nghĩ tới hôm nay cùng t à i vụ tổng thanh tra cái kia thời điểm đối thoại lô trí s â m trong lòng lập tức lột b ộ một tiếng t à i vụ tổng thanh tra nói chương mục buổi trưa hôm nay liền có thể làm tốt thay thế đi nhưng là bây giờ mới là buổi xa nghĩ như thế ánh mắt lập tức nhìn về phía ngồi ở phía dưới t à i vụ tổng thanh tra hy vọng từ trên người đối phương nhìn thấy hy vọng thế nhưng là khi ánh mắt của hắn nhìn thấy t à i vụ tổng thanh tra về sau lập tức tâm liền lạnh hơn nữa chỉ thấy tại vụ tổng thanh tra lúc này đã hoàn toàn trận t r ò mắt cả người ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng không chỉ như thế tự liền phía sau t à i vụ phó giám đốc cũng là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng nhìn đến đây lô trí s â m thầm nghĩ trong lòng một tiếng đại sự không ổn á ba lúc này hắn nội tâm chỉ có một cái suy nghĩ kia liền là chạy nhanh đi trốn kết quả là hắn bất động thanh sắc đứng lên ngay sau đó không nói một lời túi đầu đi về phía cửa ánh mắt nhìn mặt đất từ đầu đến cuối không có nhìn phương thần giật một cái chỉ là hắn mới vừa vặn đi vài bước túi đầu nhìn dưới mặt đất trong mắt nhưng là xuất hiện một đôi nhàn nhã dày ra ngầm đầu vừa hay nhìn thấy vẻ mặt cười tủm tịm nhìn mình mới chủ tịch chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình ha ha sẽ còn chưa mở xong đây lô tổng đi làm gì a lô trí s â m trong lòng mặc dù sốt ruột nhưng là trên mặt lại phải không động thanh sắc làm bộ chấn định hừ lạnh một tiếng hừ tất nhiên ngươi đã đem ta khai trừ rồi như vậy ta tự nhiên là muốn trở về thu dọn đồ đạc ga thế nào chẳng lẽ còn muốn giữ ta lại đến nhường ngươi nhục nhã một phen nhìn xem hắn ra vẻ bộ dáng chấn định phương thần giật cười lạnh một tiếng ha ha bây giờ nghĩ đi bất quá lô tổng người lớn như vậy vật cũng không thể cứ như vậy tự mình một người rời đi a lô tổng hay là trước trở về ngồi một hồi a ta đây đã để chuyên gia đi an bài xe riêng quay đầu nhất định đem lô tổng đưa đến nên đi địa phương vẹn vẹn một tháng liền đem gần sáu ức lô tổng thật đúng là thật là lớn quyết đoán a lô trí xâm nghe nói như thế trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng tắc vỡ chính như phương thần giật nói vẹn vẹn tháng trước bản thân liền hiệp đồng ngành tài vụ nuốt sống sáu ức tài chính mà phương thần giật câu nói này rất hiển nhiên là đã phát hiện hít một hơi thật sâu nhìn xem mặc dù cao hơn chính mình nửa cái đầu lại có vẻ hơi g ầ y phương thần giật không khỏi cắn răng một cái sau đó hướng về sau lưng chúng quản lý cao tầng giống một câu các ngươi còn đang chờ gì đây cùng một chỗ xông lên a sau khi nói xong trực tiếp dùng bả vai hướng về phương thần giật u n g hăng đánh tới ý nghĩ của hắn rất đơn giản cũng rất là thực dụng sau lưng những cái này tầng quản lý ít nhiều đều không sạch sẽ hiện tại sấn loạn cùng một chỗ chạy trốn sau đó bản thân đem phương thần giật phá tan về sau lập tức lao ra phía sau đám người c ũ n g đến cứ như vậy bản thân thì có cơ hội lớn hơn tuy nói bên ngoài bây giờ có kiểm tra n g à y người nhưng bọn hắn nhận không biết mình không nói nương tựa theo bản thân nhiều năm như vậy kinh doanh muốn chạy ra công ty vẫn là không có vấn đề chỉ là hắn không để ý đến phương thần giật bản sự cũng không để ý đến người hộ vệ k i a bản sự liền ở bả vai hắn đâm vào phương thần giật trên thân lúc trong tưởng tượng đem hắn đụng cái lảo đảo cũng chưa từng xuất hiện ngược lại bờ vai của mình liền tựa như đụng vào trên miếng sắt một hưởng dạng dên lên một tiếng bản thân ngược lại bị đánh cái lảo đảo không chỉ như thế ở tại thân thể văng ra về phía sau thời điểm phương thần giật nâng lên chính là m ộ t cước l ô trí xâm chỉ cảm giác trên ngực của chính mình giống như bị đại truy đập một cái sau m ộ t khắc có chút thân thể mập mạp trực tiếp ngựa mặt ngã sắp xuống hơn nữa ngã xuống đất sau lại tại bóng loáng trên sàn nhà bằng gỗ cọ ra ngoài xa năm sáu mét đụng ngã lăn hai hàng sau cái bàn mới khó khăn lắm dừng lại ba lúc này một ít phản ứng lại cao tầng cũng đều hướng về cửa ra vào la mặc dù mình không có lô trí xâm tham lợi hại như vậy nhưng là hàng năm hơn mấy triệu vẫn phải có chỉ là bọn hắn không nghĩ ra trước k i a cái này lô trí xâm tổng hội đem trương mục làm cho sạch sẽ vì sao hôm nay xuất hiện vấn đề đây chỉ là bọn hắn nào biết được nếu như thực sự ngày mai lại đến kiểm toán hoặc là xế chiều hôm nay lại đến vậy cũng tuyệt đối cha không ra một chút vấn đề đến chỉ là trong n g a y mắt chừng hai mươi người hướng về cửa ra vào lao đến phương thần giật thấy thế kéo một cái bản thân cha vợ muốn để cho dựa vào sau thế nhưng là nào biết được cha vợ so phản ứng của hắn còn nhanh hơn tại mọi người xông lên trong nháy mắt đã xải bước lên đón không chỉ như thế năm mươi sáu mươi tuổi cha vợ xong quyền một cái vung vẩy lập tức một cái mang theo mắt kiếng vọng vàng trung niên nhân liền bị hắn đánh ngã xuống đất ta dựa vào cái này đưa tay có thể a cái này thật đúng là không phải thổi phồng liền vừa mới thoáng một cái thật đúng là gọn gàng cửa ra vào tề tiểu thiên thấy thế không khỏi cũng là s ư n g sở lao đại cái này cha vợ vậy mà dùng chính là bộ đội thuật cận chiến nói như vậy lao già này trước kia nhất định là bộ đội xuống a nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đám người căn bản không cho bọn họ quá nhiều thời gian quyết định phân p ậ t một lần liền đã vọt tới phụ cận phương thần giật không do dự nữa nâng lên một cước đem một người g ạ n ngã đồng thời còn áp đảo hai cái tay phải một quyền lại là phía sau một người lui ngã xuống đất không nói cha vợ bên kia từng cái từng cái đánh bại chỉ nói phương thần giật bên này chỉ là năm sáu giây đã bị hắn đánh bại gần m ộ ư ơ i người còn lại năm sáu người đã vọt tới cửa ra vào nhìn xem chỉ có một cái tề t i ể u thiên t ạ i lập tức trong lòng đều dâng lên hy vọng một người đối mặt phía bên mình nhiều người như vậy cho dù lại có thể đánh bản thân mấy người kia nhất định có thể có một hai cái đi ra ngoài mà trong lòng bọn họ cũng cảm giác mình là cái kia một hai người bên trong một cái chỉ là bọn hắn tựa hồ mơ mộng hao huyền quá bởi vì cửa chính độ rộng có hạn thêm nữa tể tiểu thiên dũng mãnh một người đánh sáu cái mặc dù chỉ đánh bại hai cái nhưng là còn lại người cũng là căn bản chưa bao giờ ra ngoài đợi đến sau lưng phương thần giật bên kia đem phía sau đều đánh ngã về sau đi tới cửa giống như treo con gà còn con một dạng hơi vung tay liền đem hai người ném trở về mà còn dư lại cuối cùng hai người xem xét tình huống này trong miệng lập tức một trận đ ắ n g chát cắn răng một cái đi n g ư ờ i lại ra a chương hai trăm bảy mươi ba hai mắt tỏa sáng còn chạy cái cái búa a chạy liền đúng vương cái này chiến đấu lực xông lên nữa chỉ có bị đánh phần a nghĩ như thế hai người dứt khoát thức thời bản thân đi trở về thấy thế phương thần giật không khỏi lộ ra một vòng lúc này mới ngoan nha nụ cười đợi đến đám người đều an tĩnh lại phương thần giật hướng về phía cha vợ giơ ngón tay cái cha vợ thấy thế cũng đồng dạng hướng về phía phương thần giật giơ ngón tay cái phương thần giật sợ hãi thán phục cha vợ thân thủ bách c h ấ n hoa đồng dạng rung động phương thần giật lợi hại bản thân lúc tuổi còn trẻ con a không quân phục dịch đồng thời lại tại quân đội tỷ võ chiến đấu hạng mục bên trên cầm qua người thứ ba thành tích cho dù là về sau tham gia làm việc chính mình cũng là mỗi ngày kiên trì rèn luyện thân thể nguyên bản còn muốn thời khắc mấu chốt tự mình ra tay giúp đỡ cái này sắp là con rể đây không nghĩ tới chính mình cái này sắp là con rể so với chính mình một tiếng này lao cốt đầu không biết mạnh gấp bao nhiêu lần a cũng thực sự là bởi vì sự tình hôm nay bách trấn hoa nhìn về phía phương thần giật ánh mắt là càng thêm hài lòng bản thân cái này cô ra quả thực không thể nói à chẳng những để dáng dấp đẹp trai biết lễ phép đồng thời lại hết sức có bản lĩnh tự mình một người đánh xuống cái này ra sản lớn như vậy đồng thời còn đối với mình nữ nhân một lòng cái này sẽ rốt cuộc lại biểu hiện ra thân thủ bất p h ẳ n đến bách trấn hoa chỉ bằng mượn cái này phương thần giật mới vừa thân thủ nếu như đặt ở thi đấu bên trên tuyệt đối là q có quân một lần nữa đi trở về đài chủ tịch phía trước nhìn xem phía dưới hoặc là vẻ mặt mở bức hoặc là vẻ mặt nhìn có chút hạ hê đ á m người phương thần giật bất đắc di thở dài sau đó hướng về phía bên cạnh mã đại thành mở miệng nói đi thủ tục pháp luật báo cảnh x ử lì a chiếm được phương thần giật bàn giao mã đại thành những tiếng tốt về sau liền quay người thối lui ra khỏi phòng hợp mà vào lúc này phương thần g ậ t thì là đem tài liệu trong tay dương lên hứng về phía mọi người nói nuốt riêng công ty kết xù tài sản cơ hồn ngành tài vụ lớn nhỏ lãnh đạo cùng một chỗ dở cho dối trá ha ha thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn à đáng tiếc p h á p v o n g tuy thưa nhưng mà khó lọt có lẽ các ngươi hưởng thụ lấy mấy năm vinh hoa phú quý nhưng là các ngươi muốn trả ra đại giới chính là của các ngươi tuổi già nói đến đây phương thần giật ngữ khi biến được nghiêm túc thanh âm cũng biến thành băng lãnh hắn nói lời này không vẹn vẹn là cho những thứ này cái tham ô cao tầng nghe càng là nói cho những cái này sắp cất nhắc tất cả tầng quản lý nói đây là đang cho bọn hắn gõ cái cảnh báo nghe xong phương thần giật lời nói phía d ư ớ i một lần nữa xôi chảo tất cả mọi người rất rung động mặc dù biết cao tầng chất béo rất đủ nhưng là không nghĩ tới vậy mà 99% c a o tầng tất cả đều liên quan đến ở bên trong tước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ tập đoàn viện từ đột nhiên đến mười mấy chiếc xe cảnh sát cái này khiến tập đoàn tất cả nhân viên cũng là cảm thấy rất ngờ vực cùng hiếu kỳ bởi vì tất cả lãnh đạo đều đi hợp bởi vậy từng cái một đều đưa cổ bàn luận xôn xao sau khi xe cảnh sát dừng lại cửa xe mở ra 2 a i m tên cảnh sát vọt vào ca úc không để ý tới quầy tiếp tân hỏi thăm mà là hướng thẳng đến thang máy phóng đi cũng may tòa nhà đồ sộ thang máy đủ nhiều một lần tất cả đều lên đến tầng h a theo phòng hợp đại môn bị tề tiểu thiên từ bên ngoài đời ra mấy chục tên cảnh sát cũng đi theo t i ề n đến bọn họ cũng không có trực tiếp bắt người mà là phân biệt đem lô trí sâm vương dính sáng cùng tài vụ chủ quản mấy cái chủ yếu người người quản lý toàn bộ tách đi ra mang đi h ỏ i t h ă m đi mà những người còn lại là toàn bộ bị khống chế tại trong phòng hợp chờ đợi đột kích thẩm vấn ước chừng qua mười mấy phút liền có kết quả dẫn đầu cảnh sát trong tay cầm một chồng tư liệu lần nữa đi vào phòng hợp hướng về phía phương thần giật gật đầu một cái lúc này mới lên tiếng nói phương tiên sinh đã bước đầu nắm giữ một phần danh sách nhân viên vậy chúng ta bây giờ trước hết đem những người này mang đi phương thần giật gật đầu một cái vậy liền làm phiền các ngươi hướng về phía phương thần giật gật đầu ra hiệu một lần lúc này mới quay đầu nhìn về phía người trong phòng hợp ngự khí hết sức nghiêm túc nói ra phía dưới ta bắt đầu điểm danh có một chút tên tự đi ra ngoài nô giang đảo theo điểm danh bắt đầu một người trung niên lập tức thân hình r u lên bản năng liền muốn hướng lui về phía sau thế nhưng là hai tên cảnh sát nhưng là một tay lấy hắn kéo đi qua giang g i á c một tiếng một cái tay lạnh như băng còng tay liền b e o ở trên cổ tay của hắn ta oan uổng a ta không có tham công ty tiền a cảnh sát thì là nghiêm túc khiển trách thị phi công bạch chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng hiện tại xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta t r ừ n g năm phút thời gian một phần danh sách đã niệm sóng đồng thời cũng có bốn mươi ba người bị khống chế lên nhìn xem những người này bị cảnh sát mang đi trong phòng hợp đám người trong lòng không biết là gì cảm thụ phương thần giật cũng là như thế không nghĩ tới một công ty vậy mà đã mục nát đến cái dạng này hiện tại hắn tựa hồ có chút đồng tình một đời trước chủ tịch làm đến b ư ớ c này thật đúng là đủ thất bại phòng hợp cửa chính lần nữa đóng lại nhìn xem thiếu một phần ba vị trí phương thần g ậ t cũng là một trận thổ thức ánh mắt đảo qua mọi người ở đây mở miệm nói ra tốt rồi chuyện này có một kết thúc mọi người đừng có cái gì gánh nặng trong lòng đối tại làm các vị mà nói cái này là một chuyện tốt dạng này dựa theo trước đó nói tất cả bộ môn phụ tá hiện tại bắt đầu t h ă n g nhiệm chủ quán chức vị tới đi hiện tại các ngươi đều tự tìm đến chỗ ngồi của mình lần nữa ngồi x u ố n g a phương thần giật làm như vậy cũng là xuất phát từ suy tính bởi như vậy tấn thăng vui sướng sẽ để cho bọn họ không còn đi qua nhiều nghĩ những thứ vô dụng kia mà làm mau sớm dấn thân vào đến cương vị mới đi lên cũng tốt để tập đoàn không đến mức tổn thất quá lớn Quả nhiên, đang nghe được phương thần giật lời nói về sau lưu lại trên mặt mọi người đều từ phía trước kinh hồn táng đảm trở nên hưng phấn lên nguyên một đám đứng dậy nhao n h a u đi tới cái kia bản thân tha thiết ước mơ vị trí bên trên ngồi xuống trong lúc nhất thời trong phòng hợp bầu không khí ngột ngạt có không nhỏ làm dịu phương thần giật nhìn xem phía trước một lần nữa ngồi đầy vị trí hai l ò n g gật đầu một cái người đều là có tư tâm không có cái gì là lợi ích không giải quyết được hắn tin tưởng một lần này thay máu khẳng định có thể cho tập đoàn một lần nữa đi đến quỹ đạo đưa tay chỉ xếp hàng thứ ba cái kia không bị hỏi ba cái kia viết bộ tài nguyên nhân lực chủ quản vị trí tại sao không có người ngồi nói xong một bên ngồi ở tập đoàn bộ tuyên truyền chủ quản ghế ngồi một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nữ nhân mở miệng nói ra chủ tịch bộ tài nguyên nhân lực chính phó chủ quản cùng phía dưới ba cái tiểu tổ trưởng tất cả đều bị mang đi nghe nói như thế phương thần giật lập tức xứng sở cái này bộ tài nguyên nhân lực cũng là đủ có thể à vậy mà tất cả đều bị mang đi bất đắc dĩ lắc đầu sau đó đem ánh mắt đ ả o qua ngồi ở trung tầng ghế ngồi đám người mở miệng nói đã như vậy bộ môn lãnh đạo không thể trực tiếp từ nhân viên tiếp nhận liền ở trung tầng bên trong mà tuyển chọn một cái đi có hay không nguyện ý làm bản thân tự đề cử mình một lần nói xong đám người, người nhìn ta ta nhìn người ai cũng biết chương á i tài này nguyên n bộ â n n lực thế h n g l hai trăm bảy mươi bốn kỳ hoa tưởng thưởng đặc biệt âm thanh này tại an tĩnh trong phòng hợp lộ ra rất là đột ngột mà trước mặt mọi người người đem ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện lúc lập tức trong lòng chính là không còn gì để nói chẳng những là mọi người im lặng tự liền vương thần giật cũng là một trận buồn cười bởi vì cái này tự để cử mình dĩ nhiên là trước đó cái kia mở miệng nói chuyện nhân viên quét dọn a di mà nhìn thấy tất cả mọi người cười nhìn mình cái kia nhân viên quét dọn a di lập tức liền cấp bách có chút mất hứng mở miệng nói ra các ngươi đều nhìn như vậy ta làm gì à, là vừa vặn chủ tịch nói chức vị này không thể từ nhân viên đ ả m nhiệm mà chủ tịch trước đó cũng đã nói ta xem như quản lý cao tầng hiện tại ta chấp nhận chức vị này thế nào rồi có mau bệnh à? bị cái này đại mụ đối đám người là b u ồ n cười bất quá ai cũng không có làm chuyện bao quát phương thần giật ở bên trong cũng chỉ là cho rằng cái này đại mụ đang nói đùa đại mụ thấy mọi người vẫn là loại k ê u biểu lộ h ư một tiếng lần nữa mở miệng nói h ứ các ngươi cũng đừng xem thường người muốn nói cái khác ta không làm được Ta thừa nghe h ậ n này n bất bộ tài quá cái u y ê n n â n quản, còn n lực làm. thực sự chủ có thể ta g vậy phương thần giật không khỏi cũng tới chút tính chất lập tức mở miệng c ư ờ i hỏi a di ngươi cái này rất có lòng tin n h a cái kia ngươi nói một chút vì sao ngươi cái này bộ tài nguyên nhân lực chủ quản có thể đảm nhiệm a chẳng lẽ nói trước kia ngài làm qua đại m ụ nghe vậy lắc đầu trước kia ta ngược lại là chưa từng làm bất quá cái này ta vẫn còn hiểu không dối gạt ngươi nói chủ tịch bộ tài nguyên nhân lực một tầng vệ sinh chính là về ta phụ trách nói như thế hay đọc mắt nhiễm phía dưới ta cũng làm thất thất bát bát dừng lại một chút nhân viên quét dọn a di vô ngược nói ta liền cho ngươi nói một chút chủ tịch ngươi xem đúng hay không a nhìn thấy phương thần giật gật đầu nhân viên quét dọn a di hắng giọng một cái mở miệng nói cái này bộ tài nguyên nhân lực n h a nói trắng ra là chính là tuyển người mà tuyển người nguyên tắc n h a tổng cộng cũng liền như vậy mấy đầu mặc kệ ngươi có hay không bằng cấp ngươi cho ta tiền ta liền nhường ngươi tiền đến hoặc liền là lãnh đạo bằng hữu thân thích cái gì chỉ cần bắt chuyện qua lại cho ta ý tứ ý tứ ta cũng nhường hắn tiền đến nghe được cái này trên mặt của mọi người tất cả đều là không còn gì để nói nhất là phương thần giật, càng là liên tiếp bất đắc dĩ nhìn đến cái này bộ tài nguyên nhân lực chân thực chính là một con chuột cơ ta khoát tay h á o cắt đứt nhân viên quét dọn a di mà nói khổ mở miệng cười nói a di à ngươi làm như thế cái kia tập đoàn còn không l o ạ n s á o a ba nguyên bản còn muốn nói cái này có chút hàm hàm nhân viên quét dọn a di vài câu bất quá nhìn thấy hắn tựa hồ là cùng mình chấp chấp mắt về sau phương thần giật lập tức lại là s ứ n g sở mà cái kia nhân viên quét dọn a di nhìn thấy phương thần giật thấy được bản thân máy mắt lập tức khỏe miệng treo lên một vòng nụ cười thân thiện nhìn thấy cái nụ cười này phương thần giật lập tức liền đã xác định vừa mới a di này xác thực đối với mình máy mắt đầu nhất chuyển lập tức liền hiểu a di này dụng ý trong lòng càng là một trận sửa ấm a di trên thực tế hẳn là tại hảo tâm nhắc nhở bản thân gì đây nghĩ vậy phương thần giật cũng không có vật trần mà là tiếp tục mở miệng nói ra ha ha ngượng n g ù n g a gì, ta mới vừa vừa nghĩ ra ta đã đem công ty giao cho bách tổng đã như vậy phía sau làm việc liền đều do bách tổng đến quyết định đi nói xong sau hướng về phía cha vợ gật đầu một cái cha vợ t h ấ y thế đáp lại một lần liền đi tới phía trước cầm ống nói lên đến đơn giản nói một lần mọi người về trước đi ổn định một hạ nhân tâm hơn nữa nói một chút nhân viên tuyển bản công việc đồng thời công ty bổ nhiệm xế chiều hôm nay liền sẽ xuống tới nghe được cha vợ lời nói phương thần giật lập tức trong lòng thở dài ai bản thân vẫn là tuổi còn rất trẻ a đều nói gừng càng ra càng tay quả là thế vừa mới cao tầm toàn bộ bị cảnh sát mang đi hiện tại tập đoàn trên d ư ớ i nhất định là lòng người bàng hoàng thời điểm hầu hết nên lập tức làm không phải tại tiếp tục mà biết mà là hẳn là lập tức ổn định lòng người nhuộm sở hữu nhân viên đều đem l ự c chú ý thả kế tiếp các bộ môn tầng dưới cán bộ tuyển bạc bên trên xem ra chính mình về sau còn nhiều hơn học tập một chút cả ai dù là bản thân bây giờ to to nhỏ nhỏ có mười lăm công ty nhưng làm sao bản thân quản lý kinh nghiệm nhưng là theo không kịp tha bất quá cái này cũng không có cách nào chỉ có thể quay đầu hào hào đi học tập bồi kết thúc hội nghị hôm nay về sau đám người nhao nhao rời đi không dài thời gian toàn bộ công ty cũng đã biết muốn tại nhân viên bên trong chọn lựa lãnh đạo sự t ì n h trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang len lén chuẩn bị về phần công ty tầng quản lý biến động lớn sự t ì n h tại cha vợ cố ý tuyên truyền phía dưới cũng chỉ là đang nói nhất triều thiên tử một khi thần hội nghị kết thúc kiểm tra người của công ty cũng không có đi mà là tiếp tục phong sổ sách thẩm tra mà tiếp thủ tập đoàn cha vợ cũng bắt đầu bận rộn tề tiểu thiên bị phương thần giật a n bại ở cha vợ bên người bảo hộ sợ có chút tạm thời không có cha người đi ra ngoài cầu cấp khiêu tưởng trong lúc nhất thời phương thần giật ngược lại là thanh nhàn n ba trước đó cũng đã nói nguyên bản lầu này bên trên hai cái gian phòng một cái là văn phòng một cái là phòng hợp không lát nữa nghị thất bị lô trí xâm chiếm đoạt phương thần giật đẩy ra nguyên bản cái kia chủ tịch văn phòng lập tức liền bị hán rộng lớn làm cho sợ hết hồn ba nguyên bản còn tưởng rằng lô trí xâm gian kia trường lớn hai trăm linh m hai văn phòng đủ lớn không nghĩ tới căn phòng làm việc này càng lớn thô sơ giản lược quét qua làm sao cũng có gần năm trăm mét vuông có lẽ là tiền nhiệm chủ tịch trước khi đi mang đi bản thân vật phẩm tư nhân lúc này trong văn phòng lộ ra dù sao cũng hơi trống rỗng bước vào bắt đầu quan sát nãy mãi tại một mặt lại có một cái trong phòng sân đánh g ôn ba mươi tầng trên lầu chót đánh g ôn thật đúng là sẽ hưởng thụ a tiếp tục t à n bộ đi tới tới gần cửa sổ sát đất trước bàn công tác chỗ ánh mắt nhìn về phía một bên một mặt lớn có hai ba mươi mét giá sách lớn bên trong rậm rạp chẳng t r ị bảy lấy sách n h môi k i n h thường không cần nghĩ cũng biết những sách này chính là dùng để mạo s ư n g bề mặt bằng không thì liền một lần này giá s á c h sách mỗi ngày nhìn một quyển ít nhất cũng phải nhìn cả một đời tiện tay sờ lên một quyển sách đến nhìn lướt qua phương thần giật lập tức hai mắt tỏa sáng cũng không phải nói sách này trang bịa nội dung mà là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện đem sách một lần nữa ném vào trên giá sách tiện tay l ắ c một cái liền đem dưới nách trong bóp ra túi đan dẹp run đi ra n ã i n ã i nhiều sách như vậy nếu như đều nhặt ít nhất cũng phải mấy chục hơn trăm vạn a nói làm liền làm phương thần giật đem túi đan dẹp hướng giá sách phía dưới vợi phóng sau đó hai tay nhanh chóng đem trên giá s á c h s á c h tất cả đều ném vào trong túi đ a n dệt nhất thời trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh âm bắt đầu một đầu tiếp một cái văng lên chương hai trăm bảy mươi năm một phân tiền làm khó anh hùng hán chủ nhân nhặt được kim bình mai một quyển hệ thống ban thưởng một nghìn ba trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được ngọc bồ đoàn một quyển hệ thống ban thưởng một nghìn một trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận theo trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở văng lên phương thần giật không khỏi thần s ắ c s ữ n g s ờ ngay sau đó trên mặt hiện ra một trận v ẻ c ổ a khoái động tác trong tay cũng đi theo ngừng lại trong lòng càng là ngoạ tào một tiếng ngoạ tào này làm sao loại này bảo thư đều có a ngư bức tại hơi đánh giá trong tay mình hiện tại nắm sách được rồi theo mẹ hậu sản hộ lý nhìn thấy cái này phương thần giật mới vừa ý nghĩ triệt để chiếm được chứng nhận không sai một lần này giá sách sách chính là mạo xương bề mặt dùng không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là trực tiếp ở trong tiệm sách đóng gói cùng đi bất đắc dĩ lắc đầu thuận tay, tay theo mẹ hậu sản hộ lý ném vào trong túi lăn dệt trong đầu cũng đi theo vang lên một trận thanh em nhắc nhở chủ nhân nhặt được heo mẹ hậu sản hộ lý m ộ t quyền kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban thưởng đỡ để hộ lý cùng hậu sản hộ lý tinh thông ban thưởng đã tự động tồn nhập chủ người thức hải xin chủ nhân tự động rút ra sử dụng ngoa tạo ta mẹ nó n g h e trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở phương thần g i ậ t triệt để trận tròn mắt hướng về trong tay túi đan d ệ t nhìn rất lâu trong lòng thì là một mực quanh quần hai chữ ngoa tạo cái này cờ mờ nờ kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt còn chưa tính cái này cờ mờ nờ vậy mà phần thưởng heo mẹ hậu sản hộ lý sớm biết dạng này còn không bằng ban thưởng kim bình mai tới lợi ích thực tế a bất quá cho tới nay kinh nghiệm nói cho hắ giờ này khác này nói cái gì đều là phi công cho dù là lại thế nào phiên m u ộ n tưởng thưởng đặc biệt cũng không khả năng sửa đổi cuối cùng bất đắc dĩ thở dài ai coi như hết kỹ nhiều không đẹn g ư ờ i vạn nhất ngày nào đó bản thân nuôi heo cũng khó nói a nghĩ như thế phương thần giật tâm tính cũng liền bày ngay ngắn mặc dù kỹ năng này tương đối g ầ n gà nhưng chỉ cần xem như không có nói qua không được sao nha hít một hơi thật sâu không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy có không ngược lại đem ánh mắt lần nữa tập trung ở mặt này giá sách bên trên chỉ bất quá một lần này phương thần giật cũng không có tiếp tục đối với trước mặt dưới sách tay mà là xoay người lại đến vị trí trung tâm đưa tay trộm một cái một quyển sách bị hắn cầm trong tay như vậy hơi đánh giá nhìn thấy phía trên danh tự làm sao quản lý tập đoàn cùng tập đoàn quy hoạch gật đầu một cái lúc này mới lẩm bẩm trong miệng đây mới là một cái đại tập đoàn chủ tịch nên nhìn sách nhà mãi mãi vừa mới nếu là nhặt được quyển sách này vậy không phải mình là sảng khoái nha mặc dù không ở so đo chuyện mới vừa rồi nhưng là trong nội tâm vẫn là không nhịn được oán trách một câu lắc đầu đem trong tay thư tịch ném vào trong túi đang dệt lập tức trong đầu vang lên thanh em nhắc nhở chủ nhân nhặt được làm sao quản lý tập đoàn cùng tập đoàn quy hoạch một quyển kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban thưởng quản lý xí nghiệp tinh thông ban thưởng đã tự động tồn nhập chủ người thức h ả i xin chủ nhân tự động rút ra sử dụng ngoa tạo trong đầu thanh nhâm vang lên phương thần giật lần nữa vang tục chỉ là lần này cùng lần trước không giống nhau lần này là bị kinh hỉ đến không đan đan nói liên tục hai lần xuất hiện tưởng thưởng đặc biệt liền nói cái này tưởng thưởng đặc biệt nội dung tuyệt bức là hiện tại bản thân thiếu hụt nhất ta có một lần này tưởng thưởng đặc biệt phương thần giật lần này xem như triệt đề sàng khoái trước đó phần thưởng heo mẹ hậu sản chăm sóc xa suốt cảm xúc cũng quét sạch xanh, xanh hai tay nhanh chóng hướng về trên giá sách thư tịch trộ tới phương thần giật tốc độ rất nhanh một lần nắm lên một chồng sách liền hướng trong túi đan dệt ném đi chỉ là tựa hồ hai lần tưởng thưởng đặc biệt đã coi như là cực hạn thẳng đến đem to lớn giá sách toàn bộ rời trống cũng không có khi nhìn đến bất kỳ tưởng thưởng đặc biệt mà cái này sau hơn nửa giờ thời gian phương thần giật ít nhất nhặt hơn mấy ngàn quyển sách mặc dù không có tại nói tưởng thưởng đặc biệt nhưng là phương thần giật cũng thấy đủ dù sao một cái xí nghiệp quản lý tinh thông kỹ năng đã để hắn rất là hài lòng tiếp tục quét mắt phòng làm việc bài trí phương thần giật trong lúc nhất thời có chút lộ vẻ do dự cuối cùng vẫn là thở dài coi như hết mình nếu là đem nơi này rời trống lao trượng k ê u người quay đầu còn phải bản thân đặt mua nghĩ như thế phương thần giật dứt khoát lắc đầu quay người ra căn phòng làm việc này bất quá ra căn phòng làm việc này về sau quay người lại lại đi thẳng tới lô trí s â m trong văn phòng chủ tịch văn phòng cho cha vợ giữ lại nhưng là cái này lô trí s â m văn phòng liền hoàn toàn không có cần thiết ta về phần nói hắn trong văn phòng sẽ có hay không có phát chứng cơ phạm tội vậy đơn giản bản thân không điện động não cái gì không được sao đi tới cửa lúc này thư ký thời gian vẫn không có người tại cái kia một thân chế phục thư ký cũng bị cảnh sát mang đi đẩy ra cửa phòng làm việc người này trong văn phòng đồng dạng có một cái cỡ nhỏ trong phòng sân đánh gôn thấy thế phương thần giật đi thẳng tới mãi mãi cái này tổng cơ sở giải trí nhất định là cùng chứng cơ phạm tội không có quan hệ gì a mang theo túi đăng dệt đưa tay nắm lên một thùng gôn cây cơ liền ném vào trong túi đăng dệt chủ nhân nhặt được gậy gôn mười nhánh kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng kinh thành thiên thượng nhân gian sân đánh gôn cổ phần một trăm phần trăm chuyển nhượng hiệp nghị đã để vào trong túi đăng dệt xin chủ nhân tự động rút ra lại xuất hiện tưởng thưởng đặc biệt đây đã là hôm nay lần thứ ba tưởng thưởng đặc biệt trong lúc nhất thời phương thần giật hưng phấn trong lòng lộ rõ trên mặt mãi mãi như vậy một hồi thời gian liên tục lần thứ ba tưởng thưởng đặc biệt cái này thật đúng là là đủ sản g k h ỏ e i a đương nhiên trừ bỏ cái kia heo mẹ hậu sản chăm sóc tưởng thưởng đặc biệt có chút hố cha bên ngoài còn lại hai cái đều là rất không tệ tựa hồ là nhận được lần thứ ba tưởng thưởng đặc biệt khích lệ phương thần giật cả người lộ ra dị thường hưng phấn đem trong túi đ a n d ẹ t rác rời kẹp đem ra ngay sau đó bắt đầu một trận nhạt nhạt, nhạt. dùng không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng toàn bộ lô trí xâm văn phòng bên trong trừ hắn xử lý công việc bản cùng trên b à n vật phẩm bên ngoài toàn bộ trong văn phòng đều đã trống rỗng đương nhiên giống như là tiếp khách ghế s o f a loại này không đáng giá mấy đồng tiền còn không có gì tiềm lực đồ vật phương thần giật chắc là sẽ không đi nhặt về phần nói cái này tiềm lực dĩ nhiên là chỉ hệ thống thu về về sau nếu như kích phát tưởng t h ư ở n g đặc biệt tưởng thưởng vật phẩm giá trị rất cao rất cao loại này đứng ở cửa quay đầu nhìn thoáng qua cái này chống g i n g văn phòng phương thần giật không khỏi hài lòng vùi tay gật đầu một cái tự nhủ hắc hắc cái này cũng rất không tệ nha quay đầu cùng cha vợ nói một chút nơi này khôi phục thành phòng hợp liền tốt nghĩ vậy xoay người liền chuẩn bị rời đi chỉ b ấ t quá tay vừa mới đụng chạm lấy chốt cửa phương thần giật thân hình lại là một trận ngay sau đó quay người lại lần nữa hướng về bên trong đi tới đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm một câu n ã i n ã i suýt nước ữ a quên mất. n này cũng g gia hỏa t i miệng Trong một lầm bầm â u q u a y n g xuống ư ờ i lại trực tiếp chạy bộ kia rơi chạy trực bộ mất quả nhiên đi tới tranh sơn thủy trước mặt đưa tay đẩy lập tức chỉnh mặt tranh sơn thủy hướng về bên trong m ở ra bước vào bên trong dĩ nhiên là một cái mang theo phòng vệ sinh phòng ngủ hơn nữa diện tích còn không nhỏ c h ứ n g hơn hai mươi m hai l c ấy chính mình tới về sau cho đến bây giờ l ô trí sâm đều không có cơ hội trở về đến mức hiện tại cả phòng lộ ra tương đối lộn xộn không chịu nổi ở cái k i a t r ư ơ n g nếp nhăn rừng lớn thậm chí còn có hai đầu này xuyên qua tất chân cùng một cái màu đỏ c ò n x ị p không chỉ như thế trên mặt đất còn tán lạc mấy cái đã dùng qua tiểu vũ á o nhìn thấy một màn này nguyên bản còn muốn tiến đến đem đồ vật bên trong nhặt đi phương thần giật lập tức một trận nhũ mày nhường hắn đi nhặt những cái này đồ vật hắn vẫn còn không làm được cho dù là thu về giá cả sẽ rất cao cũng tuyệt đối không làm được bất đắc dĩ lắc đầu quay người lại ra gian phòng đi ra phòng làm việc phương thần giật cho t ể tiểu thiên gọi điện thoại biết được cha vợ đang ở phía dưới vội vàng trợ giúp bộ môn lãnh đạo tiền nhiệm l i ê n một thân một mình tại trong tập đoàn chạy suốt may mà trong lúc rảnh rỗi dứt khoát cho tiểu mã ca gọi điện thoại muốn qua mời hắn ăn một bữa cơm cái gì bày tỏ một chút c à n t ặ không bị điện giật mà nói sau khi tiếp thông đối diện tiểu mã ca nhưng là cười khổ mà nói bản thân đang ở đi đến sân bay chuẩn bị bay kinh thành hai ngày này kinh thành có một cái so sánh hội nghị trọng yếu muốn đi tham gia về phần mời khách ăn cơm liền chờ đến về sau có cơ hội hắn tại mời phương thần giật cho chuyện vài câu về sau phương thần giật liền c ú ố điện thoại trước trước sau sau đem tập đoàn chạy hết một cái liền đã đến hơn bốn giờ chiều bất quá cha vợ bên kia vẫn như c ũ bận bịu i xoay quanh căn bản không bao lâu thời gian nghỉ ngơi cùng cha vợ gặp cái mặt hỏi thăm một chút tình huống cha vợ thì là bất đắc gì như bay thần giật ngươi muốn là có việc ngươi liền đi về chợ ca ta xem ta đây mấy ngày là không đi được nhìn thấy cha vợ cái kia mặc dù bận rộn nhưng là khuôn mặt phong phú t h ầ n sắc phương thần giật cười đáp ứng bản thân sở dĩ lại tới đây hoàn toàn là là xoay tiền đến bất quá bây giờ hiển nhiên toàn bộ tập đoàn tài chính phải không có thể nhúc đích tối thiểu nhất cũng phải đợi đến kiểm tra đoàn đội xét duyệt xong mới được cứ như vậy bản thân hay là trước đi cái khác tập đoàn đi xoay tiền a phương thần giật ánh mắt nhìn về phía tề tiểu tiên h tiểu tiên h người c h ư a hết lưu tại bá phụ bên người a có chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau tề tiểu tiên không chút do dự gật đầu đáp ứng mà bách trấn hoa cũng không có cự tuyệt dù sao mình hiện tại mới đến một người có đôi khi xác thực không bằng hai người thuận tiện cứ như vậy phương thần giật trực tiếp đón xe đi tới sân bay ngồi ở trên xe taxi phương thần giật bắt đầu suy tư bây giờ china sở eli bên này tạm thời không bỏ ra nổi tài chính đến như vậy còn lại bản thân một trăm phần trăm cổ phần khống chế công ty cũng chỉ còn lại có lục chiều khoa kỹ t h u giải trí huyện cơ a nỉm khoa học kỹ thuật phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn tần hoàng đạo d ư ợ c kiếm công ty tần hoàng dương quang tư nhân trung học còn có một nhà hệ trọ tù nhà máy rượu lại có chính là vừa mới lấy được kinh thành thiên thượng nhân gian sân đánh gôn thế nhưng là những xí nghiệp này bên trong lục chiều khoa kỹ huyền cơ an nỉm d ư ợ c kiếm công ty tư nhân trung học hệ trọ tù nhà máy rượu nhất định là không bỏ ra nổi năm mươi ước đến cứ như vậy còn lại tương đối có thực lực cũng chỉ còn lại có tộc khu giải trí thế nhưng là nhà này công ty nhưng là tại tốc khu xuyên quốc gia đại ngạch chuyển khoản vẫn tương đối không tiện v ề phần cuối cùng cái k i a một nhà sân đánh ôn phương thần giật căn bản liền không có hiểu bao nhiêu bất quá cho dù thì không cần đầu nghị cũng biết một nhà chỗ ăn chơi lại có thể có bao nhiêu tiền a ngay vào lúc này phương thần giật điện thoại di động đột nhiên văng lên lấy ra xem xét là một chỗ kinh thành số xa lạ mặc dù không biết là ai nhưng phương thần g ậ t vẫn là nghe ngài khỏe chứ xin hỏi ngài là phương đồng sao suy tư một chút xác định âm thanh này bản thân trước kia chưa từng nghe qua phương thần giật không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại ta là phương thần giật xin hỏi ngươi là vị nào đối diện nghe xong phương thần giật lời nói lập tức ngự a khi càng thêm cung kính mấy phần mở miệng nói phương đồng ngài khỏe chứ ta là ngài thiên thượng nhân gian sân bóng người phụ trách ta gọi hạ binh bảo cho ngài gọi điện thoại tới muốn cùng ngài xin phép một chút làm việc phương thần g ậ t nghe vậy gật đầu một cái nguyên lai là bản thân mới chiếm được nhà kia sân bóng người phụ trách ra à ngươi tốt các ngươi làm việc như thường lệ liền tốt còn lại không có đối phương nghe xong ứng tiếng tốt phương đồng sau đó tiếp tục nói phương đồng chúng ta t à i vụ bảng báo cáo ta đã một lần nữa làm xong hiện tại cho ngài phát trong hộp thư có thể chứ hạ binh bảo chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ đồng thời cũng biết lão bản mới cần gì nhất mới đổi lão bản đối phương khẳng định muốn nhất chính là công ty t à i vụ bảng báo cáo cái này thì không cần hỏi cho nên khi nhận được thay lão bản trước tiên hạ binh bảo trước tiên chuẩn bị t à i vụ bảng báo cáo đến không phải sao qua hơn phân nửa ngày cố gắng hiện tại rốt cục sửa sang lại phương thần giật nghe vậy cũng không nghĩ nhiều một giọng nói tốt về sau liền cúc điện thoại chỉ chốc lát sau điện thoại hòm thư liền nhắc nhở nhận được tin tức mới cau mày một bên là xoay tiền phát sầu trên tay cũng xuống ý tứ mở ra email nhìn lại chỉ là như vậy xem xét phía dưới phương thần giật con mắt lập tức chính là sáng lên trong lòng cũng là nhịn không được n g ọ a tào một tiếng ngay sau đó nhìn kỹ lên phần này tại vụ bảng báo cáo thiên thượng nhân g i a n doanh thu hàng năm vậy mà đạt đến trăm ước nhiều phương thần giật không nghĩ ra một cái chỗ ăn chơi thế nào sẽ có lớn như vậy hấp kim năng lực mà theo nhìn xuống liền cũng liền sáng tỏ thiên thượng nhân dân đánh ôn cùng giải trí nhản nhã làm một thể toàn bộ kinh thành lớn nhất sân đánh ôn câu lạc bộ tư nhân đồng thời áp dụng hội viên chế độ đỉnh cấp hội viên hàng năm hội phí chính là hơn ngàn vạn bởi như vậy hàng năm buôn bán ngạch đạt tới trăm ước còn thật không phải là việc khó gì chỉ là mặc dù mỗi doanh thu hàng năm đạt tới trăm ước nhiều nhưng là bây giờ lại như c ũ không cách nào thỏa mãn phương thần giật nhu cầu bởi vì lúc này thiên thượng nhân gian sân bóng tài khoản bên trong trừ bỏ cần thiết vận doanh tài chính bên ngoài tất cả ngoài định mức tài chính đều đã bị chủ nhân trước cầm đi nói trắng ra là phương thần giật mua được thời điểm là không thể nào mang theo tiền bạc ai thợ thật dài một cái cái này thật đúng là làm một phân tiền làm khó anh hùng hắn a nghĩ bản thân bây giờ toàn bộ tài sản cộng lại ổn thỏa hoa hạ nhà giàu nhất cũng không đủ nhưng là bây giờ vậy mà là chỉ là năm mươi ước cứ như vậy khó xử suy nghĩ ở giữa xe đã đứng tại cửa phi tường mà đã sớm tiếp vào thông báo trạ đã lái một chiếc sân bay xe điện các loại ở bên ngoài lão bản chúng ta là về nhà sao phương thần giật khoát tay áo không trở về nhà chương hai trăm bảy mươi bảy ngẫu nhiên gặp tiểu mã ca chúng ta đi kinh thành chiếm được lão bản phân phó lái xe trạ liền bắt đầu hướng về phía hai ngay b ả n giao lên sở mít đi xin bay kinh thành đường hàng không may mắn mà có phương thần giật là china s ở a i r l i lao bản bởi vậy đường hàng không xin là mười điểm chuyện dễ dàng nếu không phải như thế như thế nào tùy thời muốn đi đâu thì đi đó v ề phần nói phương thần giật vì sao muốn đi kinh thành đương nhiên là vì tiền hắn nghĩ tốt rồi đi qua sau tìm tiểu mã ca cùng lao vương tâm sự không được thì đem sân bóng b á n cho bọn họ dù sao bản thân muốn trận banh này trận cũng không có cái gì tác dụng có china s ở a i r l i tại đường hàng không xin rất thuận lợi sau một tiếng thần mộng hào đã bay lên vạn mét không trung ba lần này phương thần giật cũng không có đi lái phi cơ mà là ngồi ở trên ghế xa lông nhắm mắt nghỉ ngơi trong lòng bất đắc dĩ thở dài ai vẫn là bản thân cố gắng không đủ a lấy được hệ thống đều đã thời gian dài như vậy bản thân bây giờ thậm chí ngay cả năm mươi t h c đều không lấy ra được cái này thật đúng là là đủ chuyện tiếu lâm đương nhiên phương thần giật chính mình cũng rõ ràng đợi đến năm nay qua đi vẹn vẹn là những công ty này chia hoa h ồ n g tiền liền có thể làm cho mình nắm bắt tới tay mềm có thể cái tiết nhưng là mấy tháng chuyện sau này tv xuất ra đầu tiên dạng sáng mười giờ máy bay rơi xuống kinh thành sân bay bởi vì thời gian nguyên nhân phương thần giật mang theo trạ đám người lân cận tìm quán rượu nghỉ ngơi hôm sau trời vừa sáng phương thần、giật、liền đem điện thoại gọi cho lao v lão vương vô cùng nhiệt tình biết được phương thần giật vậy mà đến kinh thành về sau lão vương biểu thị giữa chưa muốn mời phương thần giật ăn cơm nhất là mới vừa từ tộc h i trở về vương hiệu trưởng nghe nói phương thần giật đến kinh thành không nói hai lời trực tiếp lái xe liền đi tới phương thần giật vị trí khách sạn ha ha ha phương ca a ngươi cái này rốt cuộc đã tới địa bàn của ta a cái gì cũng không nói ngươi liền nhìn tiểu đệ thế nào an bài ngươi đi nhìn xem cười ha h a vương hiệu trưởng phương thần giật cảm giác rất là thân thiết dù sao đi tới một cái thành thị xa lạ có thể gặp được bằng hữu vẫn là để người rất thoải mái không phải ta nói ngươi a phương ca ngươi nói ngươi tới kinh thành sao không sớm nói cho ta biết một tiếng a tối hôm qua còn ở tại khách sạn ngươi đây thật là đánh mặt ta a ngồi ở vương hiệu trưởng màu đỏ chót lao tư lao tư bên trên vương hiệu trưởng miệng kia liền không có đ ỉ n h chỉ qua không thể không nói cái này kinh thành giao thông là thật đủ đủ đủ xe một đường vừa đi vừa nghỉ chín giờ sáng từ khách sạn xuất phát đến trưa một nghìn một trăm ba mươi mới khó khăn lắm đi tới cùng lao vương ước định cẩn thận kinh thành khách sạn lớn xuống xe dỗi lưng một cái lúc này mới hướng về khách sạn bên trong đi vừa đi phương thần giật một bên bất đắc dĩ lắc đầu cái này giao thông cũng thực sự là đủ có thể a này quen thuộc liền tốt nói chuyện thời điểm vương hiệu trưởng mang theo phương thần giật một đường đi tới một cái sửa sang m ộ ư ơ i điểm văn nhã bên trong phòng vừa mới đẩy cửa ra vương hiệu trưởng liền đúng lấy bên trong hô một câu cha ta đem vương ca mời đến rồi nói xong lão vương đã n ở nụ cười đón ha ha ha phương tiên sinh hoan nghênh hoan nghênh đi tới kinh thành đến một đường tàu xe mệt mỏi mau lên tòa lão vương phụ con hai cái đối phương thần giật hết sức nhiệt tình nhiệt tình phương thần giật đều có chút xấu hổ bất quá suy nghĩ một chút cũng thì biết dù sao phương thần giật thân phận thật sự là quá mức cường hãn khó mà nói cái khác vô luận là china s ở a i r l i n e cũng tốt vẫn là apple cũng được thậm chí luis vụ ý tổng cùng t o y o t a vẹn vẹn là bách đ ạ t tập đoàn kích thước như vậy tập đoàn phương thần giật liền có không xuống năm sáu cái mà những cái này vẫn chỉ là trên mặt n u ổ i phương thần giật phía sau đến cùng còn có bao nhiêu đại tập đoàn cái này là ai cũng không biết nói một cách khác bây giờ lão vương trong lòng biết mình ở vị này trước mặt nhất định chính là tiểu đà tiểu nháo cũng đúng là như thế lão vương đối với hắn là phá lệ coi trọng lão vương cố ý linh luận tăng thêm vương hiệu trưởng sai bảo bởi vậy một bữa cơm ăn không khí rất là không sai ăn xong bữa cơm lão vương mở miệm nói ra Phương lao đệ, thế nào? Buổi chiều nếu là không có sự tình chút ngươi nào, nếu mang lao là làm, lao Lao ca đệ, đi đi. một buổi bộ có sự vừa ư phương vương trưởng phương phương nhưng ơ n thần thần nghe cũng không có biện pháp, cuối cùng luận không chuyện liền muốn nào g giật gọi giật gọi gì cho cho ca, mặc chịu, có cuối chỉ có cắt cắt đích.、Buổi、chiều đích sắc có chủ khách hiệu khó pháp, thể thế thì thế lao Buổi vậy làm, đệ, đó. v dù mới ăn cơm thời điểm l a o vương nhiều lần cảm tạ phương thần giật ở hắn thời điểm khó khăn xuất thủ t ư ơ n g t r ợ nhất là tiếp thủ bách đặt ảnh n g h i ệ p khoản tiền kia có thể nói là giúp lao vương đại ân chỉ là phương thần giật cũng đã hiểu bây giờ l ã o vương trong tay cũng tương đối gấp lấy về phần mình muốn đem quả bóng kia trận bán ra cho hắn khả năng không phải rất lớn ai xem ra hay là trở về đầu tìm tiểu mã ca đi hỏi một chút ta bất quá tất nhiên l ã o vương nhiệt tình như vậy chính mình cũng không có cách nào cự tuyệt nghe được phương thần giật đáp ứng lão vương lập tức cười ha ha một tiếng ha ha t ố t vậy hôm nay lão ca dẫn ngươi đi chỗ tốt chỗ kia người bình thường thế nhưng là không đi được ca nhìn xem lão vương cái kia thần bí hề hề bộ dáng phương thần giật không khỏi một trận hiếu kỳ đồng thời cũng tới hào hứng không biết lao vương trong miệng một lần này đồng dạng người đi địa phương mà không đến được rốt cuộc l à chỗ nào ra tiệm cơm về sau ba người cũng không có ngồi vương hiệu trưởng trước k i a màu đỏ phẹn t ẩ m mà là ngồi lên lão vương một cố mẹ xe đét mặc dù đổi xe nhưng trên đường đi vẫn là vừa đi vừa nghỉ xuyên tấu h qua cửa sổ xe nhìn xem ven đường nguyên một đám vẽ lấy hạn nhanh tám mươi đánh dấu bài phương thần giật không khỏi không còn gì để nói còn hạn nhanh tám mươi đây có thể mở ra hai mươi cũng là mau cũng may xe là hướng về bên ngoài hoàn mở rời đi ủng đổ trung tâm thành phố từ từ tốc độ xe cũng mở lên dù là tốc độ xe nhanh cũng qua lớn khoảng nửa giờ xe mới chậm rãi ngừng lại phương lao đệ chúng ta đến bên trong không cho phép xe tiến vào chúng ta ngồi bọn họ xe điện đi vào cùng phương thần giật giải thích một câu về sau lao vương dẫn đầu mở cửa xe đi xuống xe phương thần giật cũng là theo sát phía sau đi xuống xuống xe cho phương thần giật cảm giác đầu tiên non xanh nước b i ế c ở nơi này huyên náo kinh thành hoàn cảnh nơi này coi như không tệ chuyển qua ánh mắt liền thấy được bãi đỗ xe từng hàng đ ầ u đầy các loại các dạng xe sang trọng nhìn đến cái này bên trong rất thụ người có tiền hoang lên ngã lúc này bên cạnh lao vương nhìn về phía một bên cách đó không xa một cỗ xe hậu lập tức trong miệng khẽ ồ lên một tiếng a kinh í t í í t t í í t tiểu mã cũng ở đây đây theo lão vương ánh mắt nhìn phương thần giật nhìn thấy đó là một cỗ hát sắc v ù n vô vổ s tám mươi l chiếc này giá trị không đến trăm vạn xe ở nơi này từng dây xe sang trọng trước mặt bất kể là vẻ ngoài vẫn là xe đánh dấu đều không có cái gì mắt sáng địa phương thậm chí có chút không lấy ra được cảm giác bởi vậy hắn có chút không rõ vì sao lão vương sẽ có thể nhìn thoáng qua chiếc xe này nghĩ đến chiếc xe này hẳn là bạn hắn ha ha nếu như là vương ca bằng hữu ngại liền kêu qua đến cùng một chỗ a lão vương nghe vậy nhưng là có chút bất đắc gì lắc đầu ngay sau đó khổ mở miệng cười nói ha ha ra hỏa này thế nhưng là rất bận rộn phương lao đệ à, ngươi c h ớ thần c giật hơi nghi hoặc một chút không minh bạch lao vương lợi này là có ý gì bất quá nghĩ lại cũng sẽ hiểu được rất có thể cái này chủ nhân của xe là cái đại lão chỉ là cái này cái đại lao hứa điệu thấp đương nhiên muốn nói điệu thấp tại vương hiệu trưởng xem ra cái này chủ nhân của xe cùng phương thần giật so ra cái kia còn kém xa dù sao phương thần giật loại này siêu cấp đại lao vậy mà con cái túi đan dẹp nhặt ve chai chỉ một điểm này tại đại lao giới đi có thể、so、á như đ ợ c h vậy ta h tiết cười lộ cho ngươi một lần người này họ mã sau khi nói xong tiếp tục cười hếp mắt nhìn xem phương thần giật phương thần giật thì là xứ sở vật thốt lên không phải là tiểu mã kc a lão vương nghe xong gật đầu một cái xác nhận phương thần giật suy đoán ba hôm qua liền nghe tiểu mã ca nói hắn đến kinh thành tổng bộ không nghĩ tới bây giờ vậy mà đến nơi này bất quá không thể không nói tiểu mã ca xe này đúng là quá điệu thấp nói chuyện thời điểm ba người đã đi ra bãi đỗ xe sau đó từng dãy xe điện xuất hiện ở ba người trước mặt trong lúc đó vương hiệu trưởng còn đang lão vương trong cốc sau xe lấy ra một cái túi đeo lưng lớn ha ha tiểu thông người đi lái xe a hướng về phía vương hiệu trưởng chào hỏi một câu về sau lão vương liền bắt đầu hướng về phía v ư ơ n g thần giật giải thích nói ba nơi này xe điện là có thể bản thân điều khiển đương nhiên cũng có thể để cho bọn họ người hỗ trợ bất quá chúng ta không quá ưa thích người khác ở đây nghe vậy phương thần giật gật đầu một cái chẳng qua là khi ánh mắt lơ đáng nhìn thấy trên xe chạy bằng bình điện một cái đánh dấu về sau phương thần giật lập tức nuốt s ữ n g s ờ chỉ thấy tại xe điện trên thân xe thình lình viết thiên thượng nhân gian vài cái chữ to thiên thượng nhân gian nơi này sẽ không cùng mình cái kia sân đánh gôn có quan hệ a suy nghĩ ở giữa ngồi lên xe điện vương hiệu trưởng thì là cho xe chạy mở ra ngoài chỉ chốc lát sau một cái cửa chính liền xuất hiện ở ba người trước mặt nhìn thấy cái đại môn này phương thần giật trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình của cái chỉ thấy đại môn này bên cạnh trên vách tượng thình có thiên thượng nhân gian quốc tế sân đánh gôn danh、tự. cái này cũng có chút thú vị không nghĩ tới lão vương cuối cùng mang bản thân tiến tới giải trí địa phương dĩ nhiên là chính nhà mình sân bóng tại cửa ra vào lấy ra một cái thẻ về sau nhân viên công tác mười điểm cung tính cho đi x e điện đi vào bên trong về sau lão vương bắt đầu nóng lạc cho phương thần giật giới thiệu nơi này tất cả đối với cái này phương thần giật cũng là nghiêm túc nghe về phần nói nơi này là chính nhà mình chuyện này phương thần giật vẫn là không có nói ra phương lão đệ nơi này nổi danh nhất chính là sân đánh g ôn nơi này chính là toàn bộ hoa hạ cao đoan nhất sân bóng nếu không chúng ta đi trước đánh hai cây thế nào phương thần giật cũng không có cự tuyệt một giọng nói có thể về sau vương hiệu trưởng quen việc dễ làm đem xe hướng về sân bóng phương hướng lái đi mở ước chừng năm sáu phút xe rốt cục lần nữa ngừng lại nhìn xem rộng lớn bằng p h ẳ n g sân bóng phương thần giật trong lòng rất nhiều cảm khái tuy nói hiện tại trận banh này trận là của mình thế nhưng là bản thân từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có đánh qua cái này quả bóng g ôn mà lúc này vương hiệu trưởng cũng đem trên xe chạy bằng bình điện cái túi sách kia cầm xuống dưới mở ra về sau phương thần g ậ t mới phát hiện nguyên lai là tận mấy cái cây cơ nhìn lao vương dáng vẻ rất hiển nhiên là thường xuyên đ ế đánh phương lão đệ ngươi xem chúng ta là đánh như thế nào? nếu không chúng ta gọi mấy cái bằng hữu tới cùng một chỗ phương thần giật mới bay ba cái này tùy tiện à, ta trước k i a không chơi qua cái đồ chơi này cho nên tất cả đều nghe ngươi an bài là được đối với phương thần giật lời nói lão vương cũng không có cảm giác có vấn đề gì dù sao giống như là phương thần giật cái tuổi này người không thích gôn dạng này hoạt động vẫn là rất bình thường đi đi nhưng mà chẳng kịp chờ lão vương mở miệng lần nữa sau lưng nhưng là đột nhiên chuyển đến mấy tiếng xe điện tiếng kèn ba người nghe xong nao nhao quay đầu đi ha ha lão vương ngươi hôm nay làm sao như vậy thanh nhàn thật có thời gian đến đánh cầu a quay đầu lại liền gặp được hai chiếc xe điện đã lái đến phụ cận trong đó một chiếc xe bên trên một cái đeo kính trung niên nhân mở miệng c ư ờ i đối lao vương chào hỏi mà khi ánh mắt nhìn đến người này về sau phương thần g i ậ t không khỏi s ư ơ n g sở người này bản thân thế nhưng là nhìn quen mắt rất mình ở trên mạng thế nhưng là xem không ít từng tới hắn tin tức ba lúc này lao vương cũng là c ư ờ i ha h a cùng đã dừng xe xong đi xuống trung niên nhân chào hỏi ha h a lời này ta còn muốn hỏi ngươi đây à tiểu mã ca ngươi đây chính là người bận rộn à khó được gặp ngươi tới một lần sân bóng a đến vừa vặn ta giới thiệu cho ngươi một vị nhân vật trọng yếu không sai vừa mới chạy tới không phải người khác chính là đại danh đỉnh đỉnh tiểu mã ca nói chuyện thời điểm lão vương đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phương thần giật chuẩn bị cho tiểu mã ca giới thiệu một chút chỉ thì không cần lão vương giới thiệu tiểu mã ca nhưng là s ư ớ c sở ngay sau đó hơi nghi hoặc một chút hướng về phương thần giật có chút không xác định hỏi phương tiên sinh tiểu mã ca là chưa từng gặp qua phương thần giật bản nhân nhưng là ảnh chụp nhưng là nhìn không chỉ một lần cái này sẽ vừa thấy được cái này anh tuấn ngoại hình lập tức nghĩ tới thu mua nhà mình tẹn sẹn giải trí cái kia thần bí phương thần giật phương thần giật thấy đối phương đã nhận ra bản thân t i ế tới lập tức cười tiến lên đi một bước vươt tay ra cùng tiểu mã chuyện ngày hôm qua còn nghĩ hào hào cảm ơn tiểu mã ca ngươi đây không nghĩ tới hôm nay liền gặp mặt rồi xem ra chúng ta vẫn rất có duyên phận nha tiểu mã ca nghe phương thần giật nói như vậy rất hiển nhiên mình không có nhìn lầm lập tức trên mặt phủ lên vẻ không vui mở miệng nói phương minh đệ cái này liền là ngươi không phải a hôm qua ta liền cùng ngươi nói ta nói kinh thành đến ngươi cái này sao lại tới đây về sau không cho ta biết một tiếng a ta đây thế nhưng là vẫn chờ mời ngươi ăn bữa cơm đây nhìn thấy hai người thân thiện bộ dáng lão vương không khỏi cảm thấy rất ngờ vực ba cái kia các ngươi nhận biết không hỏi qua cửa ra về sau liền cũng liền bình thường trở lại p h ư ơ ngay vậy lao vương không khỏi một trận kinh ngạc không nghĩ tới phương thần giật lại còn là tẹn sẻn giải trí đại cổ đông quả nhiên giống như nghĩ như mình vậy phương thần giật phía sau thực lực thật sự là quá mức cường đại a hắc phương lão đệ tùy thuộc ngành nghề thật sự là quá toàn diện một tiếng này bản sự có thể không phải chúng ta có thể bằng a tất nhiên hôm nay gặp được vậy không bằng chúng ta cùng nhau chơi bờ một chơi thế nào a nghe được lao vương đề nghị tiểu mã ca không có chút nào do dự liền mở miệng đồng ý chương hai trăm bảy mươi chín một đám sâu mọt ha ha hai vị lao ca ta đây nhưng cho tới bây giờ không chơi qua thứ này các ngươi có thể không thể quá mức khi phụ ta a vừa bắt đầu hai người chỉ coi phương thần giật là k h i ế m tốn thẳng đến nhìn thấy phương thần giật chơi bóng về sau lúc này mới thật tin tưởng lời nói của phương thần giật nhìn xem phương thần giật một cán đánh ra khí lực ngược lại là không nhỏ chỉ tiếp viên kia quả bóng gôn nhưng lại như t r ư ớ c đang trước mặt trên đồng c ỏ nằm cái này nhân sinh kích thứ nhất cứ như vậy hoa lệ lệ đánh hụt bất quá phương thần g ậ t nhưng là một chút cũng không xấu hổ không đánh chúng chính là không đánh chúng bất đắc dị hướng về phía hai người núi bay ta vừa mới đã nói ta đây trước kia không chơi qua các người hai cái cũng đừng chê cởi ta a cũng may phương thần giật tính cân đối tương đối tốt tại lần thứ nhất thất thủ về sau đằng sau chỉ đánh hai ba cán cũng đã có thể rất là thuận sướng đánh cầu mặc dù đánh gôn tư thế có chứ không phải rất tiêu chuẩn nửa giờ sau một lần này cán bóng rốt cục đánh xong vượt quá lao vương cùng lao ma đón trước ván này người thắng vậy mà là lần đầu tiên đánh gôn phương thần giật đây hoàn toàn cũng là bởi vì người này lực đạo thật sự là quá lớn một cán xuống dưới cái k i a quả bóng gôn bay so lão vương hai cái hai cây cũng không kém bao nhiêu về phần nói vương hiệu trưởng căn bản liền liền lên trận cơ hội đều không có liên tiếp lại là hai thanh đánh xuống bốn người tới một cái khu nghỉ ngơi tìm một mát m ẻ dưới bóng cây ngồi xuống bắt đầu uống trả tiểu mã ca tiếp nhận vương hiệu trưởng đưa tới chén trả gật đầu ra hiệu một lần về sau thì là quay đầu hướng về phía phương thần giật đến ngón tay cái phương lao đệ ngươi cái này năng lực học tập là thật lợi hại a chưa từng có sở qua gôn lại ngay cả tiếp theo thắng ta và lao vương ba cái là thật lợi hại một bên lão vương nghe cũng là nhịn không được cảm t h ắ n nói ai tuổi trẻ tài cao chúng ta bộ xương già này có thể so sánh không được đi phương thần giật thì là cười khoát tay áo ha ha hai vị lao ca các ngươi tại như vậy nói ta liền bay lên bầu trời à. mấy người nói chuyện thời điểm một cỗ xe điện xa xa lái tới ở cách bốn người mười mấy mét ra ngoài trên đồng c ò ngừng lại ngay sau đó một người mặc đồ vét trung niên nhân bước nhanh tới khoảng cách thật xa liền cười ha h a hướng về đám người chào hỏi ha ha m ã tổng vương tổng ngài hai vị thế nhưng là khách hiếm t h ấ nha ta liền nói buổi sáng hôm nay chim khách vì sao ở ta cửa sổ không ngừng têu t o đây tình cảm là ngài hai vị đến ha ha người tới h á miệng rất là biết nói chuyện mấy câu liền để lao vương cùng lao mã lắc đầu nợ đủ cười chỉ là tựa hầu người tới lực chú ý trực tiếp đặt ở lao vương cùng lao trên lưng ngựa cũng không có đi qua nhiều để ý tới phương thần giật cùng vương hiệu trưởng dù sao vương hiệu trưởng hắn là nhận biết mà hắn thấy cái này hai người trẻ tuổi hẳn là hai người văn bối cười lắc đầu ha ha hạ tổng ngươi cái này cũng có chút nói ngoa à đến cùng uống c h é n t r à trung n h ê n nhân thì là cười đi tới mấy người trước mặt tại lao vương nói chuyện thời điểm ánh mắt thì là mười điểm tôn trọng nhìn chằm chằm vào lao vương đợi đến lao vương nói xong trung nhân nhân nhưng là cười ha hạ khoát tay áo ha ta đây tiếp vào thuộc hạ nói vương tổng ngài muốn đặt mua một tấm bạch kim thẻ khách quý cái này không tranh thủ thời gian liền tự mình đưa cho ngài đến nhà nói chuyện thời điểm cái này hạ tổng thì là từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ hướng về lao vương đưa tới đối diện lão ma nghe được cái này hạ tổng lời nói lập tức trong lòng một trận hối hận xem ra tại loại này xã giao bên trên bản thân so lão vương này còn có chút tranh lệch đã bản thân vốn chỉ muốn sau đó linh thời điểm ra đi tại đưa cho phương thần giật một cái thẻ không nghĩ tới cái này lao vương hiện tại liền chuẩn bị quả nhiên giống như lão ma đoán như thế lao vương tiếp nhận hạ tổng trong tay tinh xảo cái hộp nhỏi chuyện tay liền đưa cho một bên chính cười t ủ g tìm nhìn xem tất cả những thứ này uống trà phương thần giật ha ha phương l ã o đệ vừa mới nhìn ngươi trận banh này đánh là thật lợi hại ta chỉ muốn lấy về sau không bận rộn cùng ngươi luận bàn một chút cho nên liền không có hỏi thăm ngươi chuẩn bị cho ngươi một tấm nơi này tấm thẻ quay đầu ngươi muốn là có thời gian tới nơi này chúng ta cũng tốt tiếp tục cùng một chỗ đánh một chút bóng phương thần giật ngược lại là không nghĩ tới vật này là đưa cho mình bây giờ nghe lão vương vừa nói như thế lập tức xứng sờ sau đó có chút dợ khóc dở cười đem để chén trà trong tay xuống hơn nữa thuận tay đem cái tia cái hộp nhỏ nhận lấy lão vương một lần này động tác. để cái kia hạ tổng sức sở ánh mắt cũng là nhìn về phía cái này bị bản thân sơ sót thanh niên chỉ là cái này xem xét phía dưới lập tức chính là sức sở sau đó nhìn thấy lực chú ý của chúng nhân đều không ở trên người mình bất động thanh sắc đem điện thoại di động trong túi đem ra nhanh chóng mở ra eo bung ảnh lại nói phương thần giật kết quả cái hộp nhỏ về sau nhẹ nhàng đem hắn mở ra lập tức liền gặp được bên trong là một tấm làm công mười điểm tinh xảo bạch kim tấm thẻ cho dù không thông qua vừa mới lao vương cùng cái kia hạ tổng đối thoại phương thần giật cũng có thể đoán được cái này nhất định là vậy bên trong thẻ hội viên loại hình cầm ở trong tay đem chơi một c h ơ t chút v lại cười h i ế p mắt đem hắn thả lại trong hộp ngay sau đó có chút bất đắc dĩ đem hắn lại đẩy về trước mặt lao vương ha ha lao ca à tầm ý ta đây lĩnh bất quá thứ này vẫn là thôi đi chủ yếu là lao đệ ta đây cũng không dùng được đối diện tiểu mã ca cũng là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại cự tuyệt tấm thẻ này trong lúc nhất thời thầm nghĩ đến còn tốt bản thân không đưa lao vương nhìn thấy phương thần giật lại đem tấm thẻ đẩy trở về lập tức cũng là s ứ c sở bản thân tự nhận là cùng phương thần giật quan hệ coi như không tệ a cho dù không hướng về phía bản thân chỉ bằng mượn con trai mình cùng phương thần giật quan hệ cũng không khả năng liền một t ấ m giá trị vẹn vẹn năm trăm vạn t h ẻ hội viên đều không thu ai trong lúc nhất thời lao vương thần sắc có chút lúng túng tựa hồ là thấy được cha mình lúng túng lúc này một bên một mực phụ trách cho ba người châm trả vương hiệu trưởng cũng là nhịn không được đem cái hộp nhỏ một lần nữa cầm lên đánh ngã phương thần giật trước người cũng mở miệng hướng về phía phương thần giật nói ra phương ca hai anh em chúng ta nhi quan hệ một tấm pha tấm thẻ mà thôi không cần thiết như vậy xô xô lầy đấy lại nói về sau không có việc gì tới nơi này chơi đùa cũng thuận tiện không phải thấy một màn như vậy phương thần giật biết rõ cái này hai người nhất định là hiểu lầm bất đắc di như vai vẻ mặt dở khóc dở cười hướng về phía lao vương mở miệng giải thích này vương l á o ca ngơi ư khả năng này là hiểu lầm cũng không phải thứ này giá trị nguyên nhân chủ yếu ta là thật không dùng được cái đồ chơi này nói xong không đợi lao vương cùng vương hiệu trưởng hai người tại mở miệng một bên vừa mới cất điện thoại di động hạ tổng thì là đột nhiên cười ngất lời cái này không k h i để lao vương cùng lao mã hai cái cũng là xức sở ai cũng không nghĩ ra lúc này một ngoại nhân lại biết mở miệng chỉ là người ngoài này nói ra được nội dung nhưng là để bọn hắn một trận im lặng chỉ thấy cái này hạ tổng đột nhiên lung túng ho khan một tiếng ngay sau đó mở miệng nói ra k h cái c kia vương tổng tấm thẻ này phương đồng thật không dùng được Trưng thực. tổng thần giật thi lễ một một tiếng, tịch tốt tổng trước mười người hướng phương hiện này nói xong, cung kính ngoài miệng càng là cung kính này chính giả cái khi điểm cái, cái lập lễ là hắn vừa mới là phía hạ chủ hạ cho Ba ba sau xoay kêu đó về nhìn xem hạ binh bảo hòa bản thân chào hỏi phương thần giật thì là gật đầu cười mà một bên lão vương cùng lão mã hai cái nhưng là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cùng thấy được hai bên trong mắt bất đắc dĩ lão vương càng là vẻ mặt t h oán mở miệng hướng về phía phương thần giật oán giận nói phương lão đệ à, ngươi đây cũng qua không thành thực à. s á c thực giống như lão vương ngoài miệng nói tại lão mã cùng lão vương xem ra cái này phương thần giật đúng là có chút không chân chính minh minh nơi này chính là hắn vẫn còn phải làm bộ một bộ chưa từng có đã tới bộ dáng đây không phải để cho mình đeo xấu đây nha phương thần giật tự nhiên cũng nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ không khỏi cũng là cười khổ một hồi này vương lão ca c á p người hai cái đừng có hiểu lầm a không dối gạt ngươi nói ta còn thực sự là lần đầu tiên tới nơi này nói đến đây một bên hạ binh bảo mười điểm khôn khéo mở miệng nói tiếp ha ha vương tổng mã tổng chúng ta chủ tịch là chiều hôm qua mới thu mua nơi này cái này thật đúng là là lần đầu tiên đến không dối gạt ngài hai vị nói ta vừa mới đều không có nhận ra chủ tịch đến đây vừa nói như thế lão vương cùng lão mã hai cái lập tức trong lòng liền thư thái trên mặt cũng là đổi lại một bộ im lặng biểu lộ l ã o vương đếm ngón tay cái lợi hại phương lao đệ ngươi đây thật là thật lợi hại ha ha bất quá ngươi nói ta đây nhiều lúng túng lúc đầu nghĩ đến mang lao đệ ngươi đi ra thư giãn một tí không nghĩ tới còn lại tới nữa lao đệ trong nhà người một bên tiểu mã ca còn kém chút dù sao đối phương thần giật còn không phải đặc biệt liễu giải bất quá lao vương đối với phương thần giật loại này một lời không hợp liền thu mua tính cách hay là có rất sâu nhận biết chính vì vậy lao vương mới là thật kính nghệ đồng thời cũng nhận định g i a hỏa này tuyệt đối là một siêu cấp thần nút đại phú hảo thật phải không có ý tốt hai vị lao ca đi như vậy buổi tối ta mời hai vị ăn cơm lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu mấy người lần nữa đứng dậy đánh lên bóng về phần nói hạ binh bảo lấy ra tấm kia bạch kim thể hội viên tự nhiên là lại đem trở về lại đánh một lát bóng thời gian cũng dần dần đến khoảng bốn giờ nhìn đồng hồ phương thần giật thì làm mở miệng nói cũng cái giờ này chúng ta đi ăn một chút gì lao vương hai người đều gật đầu một cái ngay sau đó một đoàn người mở ra xe điện hướng về trong hội sở mặt đặc sắc khách sạn đi lúc xế chiều phương thần giật cũng không có nói muốn bán đi nơi này chủ chuyện tiền bạc dù sao lúc ấy không phải nói chuyện thời điểm hắn đang ngợi chờ lấy một hồi ăn cơm thời điểm hỏi một chút lao mã muốn hay không tiếp nhận nơi này bất quá liền ở xe điện mở ra tiệm cơm cửa ra vào thời điểm phương thần g ậ t điện thoại di động đột nhiên văng lên Lấy ra xem xét, điện thoại là cha vợ đánh tới. Hướng về phía Lao cùng Lao Vương 3 người ra hiệu một lần về sau, liền cha cùng cầm đánh Hướng phía hiệu thoại phương ra sau, địa vợ về Vương về điện động đi đến địa phương không người tới. một di Mã kết h ô n người g i t p phụ. nghe. Điện Bá h o ạ i kết nối phương thần giật lễ phép lên tiếng chào hỏi điện thoại đối diện cũng là chuyền đến bách trấn hoa có chút thanh âm mệt mỏi thần giật bên này kiểm tra sự t ì n h đều xử lý không sai bị lắm chức mục đã thẩm tra hoàn thành hơn nữa cảnh sát bên kia cũng có kết quả cái này lô trí xâm ba năm thời gian bên trong tổng cộng tham ô một trăm ba mươi sáu ước hơn ba nghìn bảy trăm vạn nói đến đây thời điểm bách trấn hoa ngữ khí lộ g a dị thường băng lãnh nói thật Hắn là ba ấ t thế tới, trí t kể không như nào cũng không nghĩ tới, cái này h mà cái lô vậy sâm m ô nhiều tiền như、vậy. Chẳng những vậy. lúc à này là là Hàng hắn, liên phương thần nghe mình tham hơn khái hơn liền con cũng lên. năm niệm năm tiêu giật tại giật cái cái cái kêu sau, l được gì? Đây ức. ức số về ô này bách trấn hoa tiếp tục nói hắn là nhiều nhất còn lại quản lý cao tầng cũng đều tham dự hắn tham ô sự kiện nhiều nhất một cái tham ô là tài vụ tổng thanh tra chín mươi mốt ứ c mười sáu triệu ít nhất một cái cũng tham ô hơn bảy mươi triệu có liên quan vụ án tổng kim lạch tổng cộng vượt qua năm trăm ư c t nhiều như vậy nghe được cái này con số phương thần giật không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh một đám sâu mọt vốn cho là cái này lô trí xâm liền đã đủ nhiều không nghĩ tới này đến phía dưới tầng quản lý cộng lại vậy mà tham càng nhiều nhất là nghĩ đến cái kia t à i vụ tổng thanh tra nữ nhân vậy mà biệt thủ tham gần trăm ước nói thật hắn hiện tại thật sự có chút bội phục tiền nhiệm chủ tịch công ty mình bị đám này sâu mọt đục thành dạng này gia hỏa này lại còn có thể nhịn được nghe được phương thần giật khiếp sợ thanh âm bách c h ấ n hoa cũng là thở dài vừa mới bắt đầu hắn nghe được cái này con số thời điểm làm sao không phải là cũng bị giật này mình đây ai một đám triệt triệt để, để sâu mọt ta cảnh sát hiện tại đã bắt đầu trở về thu hồi hy vọng có thể đem những cái này tiền đều trở về đi n g h e vậy phương thần giật cũng là thở dài chỉ có thể như thế bất quá xem ra chính mình một bước này đại thanh tẩy làm là đúng nếu như lại tùy ý mấy cái này sâu m ọ t trong công ty hoạt động như vậy còn không biết muốn thành nó trông như thế nào đây bất quá những người này mục nát cũng không phải hắn tạo thành tương phản hắn còn đem những sâu m ọ t này đến có thể nhổ xong vậy là được rồi đột nhiên nghĩ đến vừa mới cha vợ nói kiểm tra làm việc đã hoàn thành phương thần giật liền mở miệng hỏi bá phụ ngài vừa mới nói kiểm tra hoàn thành công tác đúng không cái kia có phải hay không tài vụ đã có thể điều động ngồi ở kia đầu trong phòng làm việc bách trấn hoa vớt vớt mi tâm lúc này mới gật đầu một cái mở miệng nói ra đúng đã có thể điều động ta sở dĩ gọi điện thoại cho ngươi chính là muốn nói cho ngươi kiện này sự tình ngươi tiếp nhận tiền tài khoản là bị tiền nhiệm chủ tịch t h a n h k h ô n g bất quá trải qua hơn hai tháng này b u ồ n bán gạch hiện tại tập đoàn chúng ta tài khoản bên trong có thể dùng tài chính còn có hai trăm tám hơn mười lăm ư c nói đến đây bách trấn tiếng trung khí đột nhiên trở nên băng lãnh đám hôn đạn kia liền cái nhiều tháng thời gian vậy mà tham ô gần ba mươi cái ư c nghe nói như thế phương thần giật cũng là không có cách nào so với ba năm này t ổ t thất ba mươi cái này ư ớ c thật đúng là không phải rất nhiều bất quá những cái này đều không phải là hắn hiện tại có thể bận tâm tất nhiên giao cho cảnh sát tin tưởng số tiền này nhất định là có thể đổi trở về năm trăm hai mươi thế là phương thần giật ta đuổi một lần cha vợ về sau lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra ba dạng này bá phụ ta hiện tại cần năm mươi ức ngươi cũng không cần cứ gọi cho ta quay đầu ngươi trực tiếp sắp xếp người lấy tập đoàn chúng ta danh nghĩa vùi đầu vào chúng ta tại tần hoàng đ ả o thương nghiệp bên trong khu vườn a trong điện thoại lại cụ thể thương lượng một chút tài chính rót vào vấn đề chi tiết về sau lại dặn dò cha vợ không nên quá vất vả chú ý khổ nhàn kết hợp về sau lúc này mới cúp điện thoại cúp điện thoại bất đắc di lắc đầu lúc này mới cất bước một lần nữa đi về phía trước mặt trong tiệm cơm chỉ là vừa mới vào cửa phương thần giật chính là s ư ơ n g sở chương hai trăm tám mươi mốt to lớn rác rưởi cất giữ chỗ vừa mới đi vào tiệm cơm cửa chính liền gặp được một người mặc sần xám nữ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải nói nữ nhân này đến cỡ nào xinh đẹp chủ yếu là nữ nhân này phương thần giật nhận biết nói chính xác hơn là ở trên tv nhìn thấy qua liền ở phương thần giật ngây người thời điểm chỉ thấy nữ nhân này cười híp mắt hướng về phương thần giật đi tới ngay sau đó mười điểm cung kính mở miệng nói ngài khỏe tiên sinh xin hỏi ta có thể hay không vì ngài phục vụ đây nghe được đối phương phương thần giật lần nữa xứng sở ngay sau đó hơi nghi hoặc một chút bật thốt lên hỏi ngươi có phải hay không gọi đặng kỳ kỳ tại phương thần giật trí nhớ nữ nhân này hẳn là cái tia ca h á t minh tinh chỉ phải không biết rõ nàng vì sao lại xuất hiện ở đây hơn nữa nhìn hắn bộ dáng tại sao cùng phục vụ viên là chẳng lẽ là dáng dấp phi thường giống nghe được phương thần giật vấn đề đối diện nữ nhân gật đầu cười ngay sau đó ngọt nào tiến lên một bước muốn kéo lại phương thần giật cánh tay chỉ là phương thần giật nhưng là vội vàng né tránh bản thân thế nhưng là có da thất người cái này nam nữ thụ thụ bất thân còn phải không muốn tốt ba lúc này hạ binh bảo vậy mà từ bên trong nhanh chóng đi tới sau đó mười điểm cung kính hướng về phía phương thần giật xoay người mở miệng nói chủ tịch bao x ư ơ n g đã sắp xếp xong xuôi ta tự mình mang ngài đi qua thấy thế phương thần giật gật đầu một cái sau đó hướng về phía một bên hai mắt lứa ra tiểu tinh tinh gật đầu cười lúc này mới nhanh chân đi về phía trước đi mà hạ binh bảo thấy thế cũng vội vàng điệu bộ đi khi diễn tuần cùng lên chỉ là vừa mới di chuyển bước chân một bên đặng kỳ kỳ nhưng là kéo lại hạ binh bảo đồng thời nhỏ giọng hỏi hạ tổng vị này là hạ binh bảo nhìn thoáng qua đặng kỳ kỳ sau đó cũng đồng dạng hạ giọng nói một câu nơi này đại lao bản sau khi nói xong không còn phản ứng trận mắt hốc mồm đặng kỳ kỳ mà là bước nhanh đuổi kịp phương thần giật bước chân đợi đến hạ binh bảo theo kịp phương thần giật lúc này mới tò mò hỏi đây là tình huống gì hạ binh bảo lập tức cười híp mắt giải thích nói không có nhà đầu tư liền không có phim ảnh t v kịch có thể quay trụ chúng ta tới nơi này cũng đều là các phương đại lao bởi vậy các nàng chỉ cần không có việc gì liền bản thân chạy tới tản bộ nói đến đây phương thần giật đã hiểu không khỏi bất đắc gì lắc đầu trong lòng càng là một trận thở dài đây chính là xã hội hiện thực lúc hành tẩu hai người đã tới bên ngoài rạp đẩy cửa đi vào bên trong ba người đang ở nói chuyện phiếm trở lấy phương thần giật bởi vì tài chính chiếm được làm r ư ợ u phương thần giật tâm tình bây giờ còn là rất không tệ đồng thời cũng bỏ đi đem nơi này bán đi suy nghĩ bốn người vừa ăn vừa nói chuyện đương nhiên vương hiệu trưởng vẫn như cụ khổ bức đảm nhiệm rót rượu làm việc lại là một ly bia phía dưới bụng tất nhiên quan hệ cũng bởi vì uống rượu mà trở nên càng thêm quen thuộc phương thần giật đem ánh mắt nhìn về phía lao mã có chút kỳ quái hỏi mã lao ca ngươi cái này công ty đêm làm không phải kiếm nhiều tiền sao này làm sao còn mua、A? l ã o mã nghe xong bất đắc dĩ để ly rượu xuống thở dài mở miệng nói ra này ta cũng không nguyện ý bán đi à, cái này không phải tại nam phi bên kia đầu nhập vào một quốc gia cấp hạng mục lớn trong lúc nhất thời tài chính mười điểm thần trường không có cách nào chỉ có thể đem tốt nhất xuất thủ công ty đem bán đi nói xong lời này một bên lão vương cũng là đem chén rượu bông xuống gương mặt vẻ u sầu mở miệng nói ai bị người đều xem chúng ta phong quang vô hạn ai biết chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu khó xử a mã tổng cái kia hạng mục ta biết mặc dù bây giờ tài chính về không được nhưng là không dùng đến thời gian năm năm lần kia đến thế nhưng là gấp trăm lần lợi nhuận chủ yếu nhất vẫn là lâu dài liên tục không ngừng thực sự là hâm mộ chết ta nói đến đây lão vương ngữ khí có chút sầu khổ nói ra không giống ta à nếu không phải là phương lão đệ kịp thời xuất thủ thu mua bách đạt thành nghiệp hiện tại ta không biết rõ trốn chỗ nào khóc đ â y à, đến phương lão đệ ta tới tính ngươi một cái một bên lão mã thấy thế cũng là giơ chén rượu lên lão vương lời nói này đúng à nếu không phải là phương lão đệ ở lúc mấu chốt thu mua ta kẹn sen trò chơi ta hiện tại mắt xích tài chính cũng gậy à đến ta cũng tính phương lão đệ một cái lời nói này phương thần giật còn có chút ngượng ngủ dù sao tất cả những thứ này cũng là hệ thống làm toàn thân mình trên dưới bảy cái nhiều ước tài chính cho dù là tưởng thu cấu cũng không khả năng ạ đương nhiên những cái này bọn họ thế nhưng là cũng không biết đem chén rượu dơ lên ngay sau đó ba người đụng một cái lúc này mới uống một hơi cạn sạch bên cạnh vương hiệu trưởng thấy thế vội vàng cầm chai rượu lên lần lượt cho ba người rót đầy đến phương thần giật cái này thời điểm phương thần giật nhưng là cười đem vương hiệu trưởng chai rượu trong tay cầm tới tựa hồ là cho tới công ty game lại có lẽ là uống tương đối đúng chỗ tại phương thần giật cùng tiểu mã ca nói chuyện trời đất thời điểm vương hiệu trưởng trong đầu không biết thế nào liền cảm nghĩ trong đầu ra trước đó tự xem qua những trò chơi kia thừa dịp một cái đứng không Vương hiệu trưởng ánh hiệu m ắ tiểu có chút h ế u kỳ nhìn về phía về t i mã ca nhà i ề ký ngóp miệng i g i lodi à m trò c a ăn h ư vậy, n gà i nói đi giống như chung là cái k a, a cũng h n g m là vương hiệu trưởng yêu nhất mà nghe nhi tử lời này lão vương lập tức tức giận chừng nhi tử một cái chỉ là vương hiệu trưởng nói hương khởi căn bản cũng không có nhìn mình lão tử mà là tiếp tục nói bổ sung đã nói cái gì tập hợp toàn cầu bao nhiêu cái quốc gia nghiên cứu ra giả lập hiện thực trò chơi cái gì mũ giác a giả lập thương a cái gì thông suốt người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác nếu quả như thật có thể xuất hiện đây chẳng phải là sướng chết à. bất quá bây giờ loại kia giả lập hiện thực b ị mắt sau đó trong tay cầm trò chơi tay cái gì liền không có ý gì nghe vậy phương thần giật ngược lại là cũng hứng thú ngươi khoan hay nói ta trước đó lúc đi học cũng nhìn qua phương diện này đúng như là cùng tiểu thông nói lúc ấy cũng rất chờ mong c ó thể có như vậy một trò chơi, chơi đùa ngược lại là một bên tiểu ma ca ngay xong nhưng là mặt cởi khổ Ba chúng ta kỹ thuật hiện nay vẫn là không đạt được loại kia yêu cầu A loại kia trò chơi chúng ta đã từng cũng đã làm tương tự thí nghiệm t h như đem dụng cụ giống như làm điện tâm đột như thế gián tại thân thể người từng cái bộ vị bất quá cuối cùng nhưng là thất bại bất quá nghe nói mỹ quốc có một nhà gọi là phụ tù e nghiên cứu cơ cấu đối cái này tựa hồ có chút đột phá dừng lại một chút tiểu mã ca tiếp tục nói đương nhiên nghiên cứu của bọn hắn phương hướng cũng không phải bên trong viết cái chủng loại kia mũ trò chơi cái gì ta nghe nói vẫn là một loại quần áo cùng loại với người n ệ n quần áo bó trong quần áo là rậm rạp chẳng trị sự tiếp xúc mục đích của bọn hắn chính là mười chương ũ n nói, n g tức là nói, người nâng lên n c á hai trăm tám mươi hai mới chủ ý phương thần giật nghe vậy gật đầu một cái đây cũng là một cái giả lập thực tế nghiên cứu phương hướng rồi bất quá c ự ly này t r ù n g bên trong viết còn k é m xa bất quá phương thần giật trong đầu tựa hồ có cái ý nghĩ bây giờ dưới tay mình có nhiều như vậy công ty tập đoàn bao gồm trò chơi an nỉm giải trí c ù n g á p bộ phần mềm công ty nếu như đem những công ty này xây dựng nổi một cái chuyên nghiệp đ ồ n đội có thể hay không nghiên cứu ra loại kia giả lập thực tế trò chơi đây ý nghĩ này vừa xuất hiện liền tại phương thần giật trong lòng m ọ c dễ kết quả là phương thần giật nhiều hứng thú đặt chén rượu xuống mở miệng dò xét tính nói hai vị lao ca các ngươi vừa nói như thế ta bây giờ còn thật có muốn thử nghiệm nghiên cứu phát minh một chút loại kia giả lập hiện thực trò chơi ý nghĩ thế nào các ngươi có hứng thú hay không cùng một chỗ a có nhất định phải có nói xong không đợi hai vị đại lao nói chuyện một bên vương hiệu trưởng lập tức liền kích động nghĩ đến bên trong cái chủng loại kia trò chơi ta hiện tại liền không nhịn được giơ tay lên không để ý đến lao vương ánh mắt vương hiệu trưởng tiếp tục đối với phương thần g ậ t nói ra h phương ca ngươi có thể tính ta một người à, dạng này trong tay của ta có á nỉm i công ty trò chơi này hình ảnh liền giao cho ta ngươi thấy thế nào nghe vậy phương thần giật cười lắc đầu không được tốt lắm á nỉm i công ty trong tay của ta có vẻ như so ngươi muốn tốt ta nghe lời này một cái vương hiệu trưởng lập tức xứng sở ngay sau đó nghĩ đến phương thần giật huyền cơ khoa học kỹ thuật lập tức liền điệu x ỉ u a bất quá ra hỏa này trong nháy mắt lại mở miệng nói không có việc gì không có việc gì ta còn có công ty giải trí ta phụ trách trò chơi âm nhạc lúc này không thành vấn đề a phương thần giật đ n g i bay xin lỗi bách đặt ảnh n g h i ệ p hiện tại cũng là của ta còn có tộc k h u y giải trí có vẻ như hiện tại cũng là của ta phương thần giật nhìn xem vương hiệu trưởng cái k i a vẻ mặt buồn bực bộ dáng không có cười ha h a mà lúc này đây một bên tiểu mã ca thì là khổ mở miệng cười nói phương l ã o đệ nhà này ngọn nguồn thật sự là quá p h o n g phú ha ha l ã o ca ta hết sức m u ố n cùng thế nhưng là lão đệ ngươi cũng biết ta tất cả tài chính tất cả đều đặt ở nam phi bên kia chắc hẳn lão đệ g á i này nhất định lại là đại thủ bút đầu nhập mà hiện bây giờ ta là thật không có tài chính đến tham dự a lao vương cũng là bất đắc dĩ mở miệng nói chính mình cũng mới cùng chỉ là trong tay thực sự không có tài chính tham dự phương thần giật nghe vậy không có chút nào ngoài ý m u ố n đồng thời lại rất là may mắn công ty của mình tốt nhất vẫn là tự mình một người cổ phần k h ô n g chế tốt dù sao hiện nay bản thân phải không thiếu tiền ba sở dĩ chào hỏi một tiếng hai người hoàn toàn là khách sáo một chút mà thôi dù sao mình thực lực vẫn là có thể độc lập hoàn thành ă n công xong thời điểm cũng không sớm đã biết nơi này đã là xí nghiệp của mình về sau phương thần giật cũng không hề rời đi nơi này đưa đi lão vương ra hai cùng tiểu mã ca về sau phương thần giật đuổi đi hạ binh bảo một thân một mình tại hội sở bên trong chạy suốt đương nhiên hắn mục đích thực sự đương nhiên là là mỗi ngày á t không thể thiếu nhặt ve chai ở một lần này bị năm mươi ước chẳng lẽ về sau phương thần giật quyết tâm về sau nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian đến nhặt ve chai bằng không thì liền thật có lỗi với chính mình trong tay bảo bối này cố ý tìm một chỗ không có không ai bắt đầu chạy suốt trên đường đi mang theo cái túi lăn g lệch trong tay cầm cái rác rửa kẹp nhìn thấy cái gì liền nhặt cái gì chủ nhân nhặt được bao tay trắng một cái hệ thống ban thưởng một trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được tán thuốc một cái hệ thống ban thưởng năm mươi nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận bên này phương thần giật nhặt ve chai nhặt cao hứng bên kia hạ binh bảo nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong tay cầm túi lăn l ệ t rác rửa kẹp đang ở khuôn viên bên trong nhặt ve chai chủ tịch trong lòng thì là dâng lên một cổ từ trong thâm tâm khâm phục ai giá trị bản thân mấy chục tỷ đại lao bản đêm h ô m khuya khoắt đi ra nhặt ve chai đây chính là vì người nào nhà có thể có hiện tại cái này gia sản lớn như vậy à. một trận cảm thán qua đi hạ binh bảo liền đi ra phòng quan sát quay người về tới phòng làm việc của mình bên trong đương nhiên bây giờ phương thần giật là biết rõ sau lưng giam không khí mà hắn cũng tại bên cạnh nhặt ve chai bên cạnh tìm kiếm tìm kiếm lấy giam không khí góp chết một đường đi tới thùng rác ngược lại là không ít bất quá lại cũng không có bao nhiêu đồ vật cái này khiến phương thần giật một trận thì m u ộ n nhìn đến cái này bên trong dọn dẹp vẫn là rất cần mất nha bất quá mặc dù không có bao nhiêu rác rưởi có thể nhặt nhưng phương thần giật cũng không trở về mà là tiếp tục bên cạnh t à n bộ bên cạnh、Nhật. nhanh ặ t n h nhẹn thông suốt có lẽ là phương thần giật chuyên môn chạy những cái tia bóng tối địa phương đi rất nhanh ở một nơi tường vây bên cạnh trước mặt vậy mà xuất hiện một cái hãng nhỏ phòng. đi vào mượn ánh trăng xem xét trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hưng phần đến chỉ thấy phía trên thình lình mang theo một cái viết có rác rưởi cất giữ chỗ bảng hiệu mãi mãi cái này thật đúng là là trời xanh không phụ lòng người a tả hữu nhìn nhìn trừ bỏ mấy trăm mét bên ngoài lõe lên một cái lấy điểm đỏ c a m e ra đang đối với cái này rác rưởi cất giữ chỗ phục k h ẩ ngoài cửa lớn liền không có còn lại c a m e ra đưa tay hướng về phía c a m e ra dối ra một ngón tay lắc lắc mà cái kia c a m e ra vậy mà thật chuyển cái phương hướng thấy thế phương thần giật ngược lại là x ứ n sở không nghĩ tới cái này thật đúng là có người đang nhìn mình Bất quá rất hiển nhiên đối phương biết mình thân phận đây cũng là vì sao bản thân lung lay ngón tay đối phương liền đem ca mê ra điều đi nguyên nhân phương thần giật không nghĩ nhiều nữa những thứ vô dụng này quay người liền hướng về cái kia phục cổ cửa chính đi đến đi tới trước cửa phát hiện đại môn này là một cái lồng cửa hình thức còn a một cái to lớn cửa cuốn bên trên có một cái chuyên môn cung cấp nhân viên ra vào cửa nhỏ mà cái này cửa nhỏ bên trên là một thanh mật mạ khóa hiển nhiên là thời khắc là hội sở nhân viên công tác đến đưa rác r ử a chuẩn bị bất quá cái này cũng đồng dạng là khó ở phương thần g ậ t bản thân không biết mật mạ a đang ở hắn có chút im lặng thời điểm điện thoại di động trong túi văng lên x e mật mã, mật mã sau khi nói báo ấ số, c xong hạ binh bảo thức thời không hỏi phương thần giật đi làm cái gì cũng không có nói cái khác nói nhảm tại phương thần giật trả lời một câu đã biết về sau liền cút điện thoại cười lắc đầu nhìn đến cái này hạ binh bảo vẫn rất có ánh mắt nha biết không nên hỏi không hỏi nếu biết mật mã liền không do dự nữa dùng rác rời kẹp quét một lần chốt cửa về sau trực tiếp đẩy cửa ra đi vào đi vào bên trong phương thần giật lập tức bị bên trong rộng rãi cho kinh hỉ đến bên ngoài nhìn xem không có bao nhiêu mà bên trong nhưng là có động tiên khác đi vào sau mới phát hiện nhà xưởng hơn là xây ở bên ngoài từng rào to lớn nhà máy t r ư ờ n g hơn ngàn mét vông không chỉ chương hai trăm tám mươi ba m ộ i mỗi muốn thi cấp ba tại trong xưởng nguyên một đám có thể giả bộ trên xe cái t r ù n g loại kia đại rác rời ư dương chỉnh tề xếp bật lấy thô sơ giản lược nhìn lại ít nhất cũng không dưới gần một trăm cái tùy tiện đi đến một cái rác rời dương trước mặt hướng bên trong quan sát một chút phương thần giật lập tức chính là không còn gì để nói mẹ nó trong này dĩ nhiên là bãi có cắt bỏ thảo liên tiếp đi mười cái thùng rác phương thần giật khổ cực phát hiện bên trong vậy mà tất cả đều là thảo cái này cũng có chút đau chứng mãi mãi cao hứng hụt một trận bất quá cũng may công phu không phụ lòng người trong khi đi tới một bên kia thời điểm rốt cục thấy được không giống nhau đồ vật dòng rá một thùng rác quả bóng gôn đại khái nhìn lướt qua phần lớn cũng là hư hại cẩn thận quét mắt một vòng cũng không có phát hiện bất kỳ ca mê ra các loại giám sát thiết bị cái này khiến phương thần giật không khỏi rất là hài lòng đem ánh mắt một lần nữa đặt ở một g ư ơ n g này quả bóng gôn bên trên liền phải không, biết rõ thứ này có đáng tiền hay không. do xét tính đem một cái quả bóng gôn ném vào trong túi đang dệt trong đầu lập tức vang lên một trận hệ thống nhắc nhở thanh â m chủ nhân nhặt được quả bóng gôn một cái hệ thống ban thưởng sáu trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận h c ũ n g không tệ lắm nha sáu trăm khối một cái một dương này thoạt nhìn nói ít cũng phải có hơn và cái dạng này tính đến một dương này chính là sáu trăm vạn a nghĩ như thế phương thần g i ậ t không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng cuối cùng buổi tối hôm nay không có toi công bận rộn a nhìn lướt qua cái này thùng rác hình dạng trừ bỏ bên cạnh một cái nửa mét lớn nhỏ hình vông miệm bên ngoài đằng sau còn có một cái khóa lớn cái nắp rất hiển nhiên phương thần giật cũng không có đằng sau Ổ khóa chìa khóa mà từng cái từng cái từ cái này hình vườn cung cấp nguyên vật liệu miệng tới phía ngoài kẹp hiển nhiên phải không có thể được nếu quả như thật làm như vậy rồi muốn đem bên trong quả bóng gôn toàn bộ lấy ra ít nhất cũng phải bốn năm tiếng đang ở những mày suy nghĩ như thế nào mới có thể nhanh lên thời điểm trong đầu đột nhiên nghĩ đến một sự kiện một kiện bị chính mình cũng nhanh quên mất sự tỉnh vũ vũ cái chán phương thần giật nhịn không được tự nhủ mãi mãi suýt nữa quên mất ta đây bảo bồi rác r ờ kẹp còn có một hạng ngưu bức đến bạo năng g đây nói chuyện trong tay rác rưởi kẹp tại trước mặt cái này dài ba m rộng cao hai m một m thùng rác bên trên hoa tay hai lần sau đó tay trái lắc một cái túi đan dệt đem túi đan dệt miệng rộng mở mà đổi thành một tay kia là lấy lấy rác rưởi kẹp giáp tại thùng rác một chỗ lôi kéo câu bên trên nhẹ nhàng vừa n h ấ t không tốn sức chút nào liền đem cái này nặng đến ba năm tấn thùng rác dơ lên sau một khắc phương thần giật dùng túi đan dệt nhắm ngay cái kia đầu nhập miệng chỉ một thoáng trong thùng rác quả bóng gôn à o hào hào hướng về trong túi đan dệt dũng mánh lao tới theo quả bóng g ô tiến vào túi đan dệt miệm mất không thấy gì nữa phương thần giật trong đầu lúc này hệ thống nhắc nhở thanh â m đã dày đặc v a n g lên căn bản nghe không ra đến cùng đang nói gì chủ nhân nhặt được quả bóng gôn một cái hệ thống ban thưởng sáu trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được quả bóng gôn một cái hệ thống ban thưởng sáu trăm n nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận dù là như thế một dương này quả bóng gôn cũng là ngược lại gần năm phút càng là có một ít tản mát trên mặt đất bốn phía lan đi đem thùng rác một lần nữa thả lại đến vị trí cũ bên trên lại đem lấy rác r ờ i kẹp nhắm ngay một cái khác trang nửa dương quả bóng gôn thùng rác tiếp tục lặp lại lên mới vừa động tác đem hai cái trong thùng rác quả bóng gôn toàn bộ thu về về sau lúc này mới cầm rác r ờ i kẹp đem trên mặt đất tán lạc quả bóng gôn cũng cho nhặt lên lấy điện thoại ra xem xét hoặc khá lắm hơn một ba trăm vạn cái này thật đúng là là đủ có thể a nhìn xem trên điện thoại di động chuyển khoản ghi chép phương thần giật khỏe miệng không khỏi v ề lên đem quả bóng gôn nhặt xong phương thần giật lại đem ánh mắt tập trung đến còn lại thùng rác bên trên tuy nói nơi này hơn phân nửa trong thùng nhưng là còn có không ít là còn lại vật phẩm tổn hại hoặc là quá bẩn quả bóng ôn bẻ gậy hoặc là con nuôi tên thậm chí còn có phá bạo đình cầu đ ô n g b ị a trở. tóm lại trừ những thứ này ra đồ vật phương thần giật cũng không nhìn thấy bất kỳ sinh hoạt rác rưởi phương thần giật không có chút nào k h á c h k h í đem bên trong mấy cái này rác rưởi tất cả đều thu đến biên chế túi bị hệ thống thu về một phen dày vò hơn ba giờ về sau thẻ ngân hàng bên trong nhiều hơn bảy mươi triệu hài lòng đem túi đan d ệ t cất kỹ bước ra mật mã cửa về tới hạ binh bảo an bài cho mình căn phòng về sau nhìn đồng hồ đã đến dạng sáng Tẩy thư cái i g ã ngày thoải tắm lạnh, mái nước lúc kế tiếp sáng sớm sau khi ăn điểm tâm đã không có chuyện phương thần giật liền để hạ binh bảo lái xe đem chính mình đưa đến sân bay mà trả đám người nhận được mệnh lệnh đã chờ từ sớm ở sân bay kinh thành khoảng cách đảo nhỏ vốn liền rất gần bởi vậy máy bay mới vừa vặn cất cánh không lâu liền hạ xuống rồi xuống xe nhìn xem chờ ở bản thân chuyên dụng trên bãi đáp máy bay bộ kia ạ p ạ c phương thần giật không khỏi xưng sở đám tiểu tử này liền nhanh như vậy lấy tới đường hàng không dỗi lưng một cái đi máy bay hạ cánh lúc này ạ bạc bên trong buồng lái này lập tức nhảy xuống một người mặc mê thải phục ra hỏa nhìn thấy phương thần giật trong miệng hưng phấn lên tiếng chào hỏi phương ca ngài trở về nhìn xem một thân mê thải phục đầu gỗ phương thần giật lúc này mới nhớ tới tể tiểu thiên bây giờ còn bị b ả n thân lưu tại cha vợ bên người đây c ư ờ i cùng đầu gỗ lên tiếng chào về sau chỉ chỉ ạ bạc các ngươi tốc độ này là thật khá nhanh a đầu gỗ nghe xong nết miệng cười hắc hắc hắc h ắ cái c này còn không phải là bởi vì phương ca ngại a vừa nghe nói chúng ta đảo nhỏ đại xí nghiệp ra làm phê duyệt hai mươi bốn giờ bên trong rơi xuống nghe được đầu gỗ lời nói phương thần giật cũng biết là chuyện gì xảy ra chính mình cũng dự định đem lên trăm tỷ hạng mục ném ở đảo nhỏ xin cái đường hàng không như vậy làm việc nhỏ nhất định là không có vấn đề a ngồi ở trên a pak phương thần giật không khỏi trong lòng càng t h á n ai bản thân sạp hàng càng lúc càng lớn nhân tài lại càng ngày càng tiêu h a hiện tại liền tề tiểu thiên đều bị phái đi ra xem ra chính mình hiện tại nhất việc cần phải làm là tìm kiếm nhân tài a a pak một đường cao tốc chạy nửa giờ lộ trình chỉ dùng mười phút đồng hồ không đến liền đứng tại biệt thự đất chống bên trên nhìn xem bị máy bay trực thăng thổi ngã trái ngã phải xanh hoa cây phương thần giật không khỏi một trận lắc đầu nguyên bản còn cảm thấy biệt thự này khu rất lớn hiện tại xem ra vẫn là quá nhỏ a nghĩ đến khối kêu bản thân hoạch định khu vực bên trong có một tòa một mặt giáp biển tiểu sơn phương thần giật không khỏi trong lòng có cái mới chủ ý tòa kia tiểu sơn còn phải không muốn đời bình quay đầu đem hắn quay lại h ả o h ả o kiến thiết một lần liền xem như bản thân lánh địa riêng liền tốt chương hai trăm tám mươi b ố đây là bị dạy ba đ ề u nói tiểu biệt thắng tân hôn mặc dù mới rời đi thời gian mấy ngày nhưng là đối với bách ngọc hàm phương thần giật vẫn là dị thường tưởng niệm thế nhưng lúc này khu biệt thự bên trong trừ bỏ bảo an cùng trạ đám người bên、ngoài. người còn lại đều không ở cho bách mộng hàm phát cái m ạ i chát nàng lại đang dậy phương thần giật bất đắc dĩ thở dài tràn đầy hỏa diễm chỉ có thể chờ đợi đến ban đêm cũng may còn có không ít chính sự phải xử lý hiện tại tài chính đúng chỗ khu buôn bán bên kia cũng đã bắt đầu thổ địa quy hoạch nghĩ đến vừa mới bản thân ở trên tiểu sơn kiến tạo biệt thự ý nghĩ phương thần giật tranh thủ thời gian cho vệ nhất long gọi điện thoại vệ nhất long hiện tại suốt ngày có thể nói bận bịu chân không chạm đất rác rời chuyển v ậ n công ty không nói hiện tại toàn bộ khu buôn bán quy hoạch phương thần g ậ t đều giao cho hắn tiếp vào phương thần điện thoại thời điểm đang cùng tôn cục đang thương lượng thổ địa khoản bồi thường công việc thấy là phương thần giật điện thoại vệ nhất long hướng về phía tôn cục r a hiệu một lần một giọng nói xin lỗi nhận cú điện thoại về sau lúc này mới đứng dậy đi ra văn phòng đem điện thoại kết nối lao đại lao nhân ra ngài có gì phân phó nghe trong điện thoại vệ nhất long có chút thanh â m mệt mỏi phương thần giật cũng là có chút băn khoăn bất quá không có cách nào mình bây giờ là thật không có người mới có thể sử dụng a nhất long ta vừa mới suy nghĩ một chút tòa kiên nương tựa bờ biển tiểu sơn ngươi có ấn tượng a nơi đó không muốn san bằng quay đầu ta định đem nơi đó chỉnh thể quay lại quy hoạch cải tạo một lần đến lúc đó ở nơi nào xây chút biệt thự bên kia vệ nhất long nghe phương th không khỏi không còn gì để nói cái kia tòa tiếp theo núi đến kiến tạo biệt thự của mình thật đúng là có ý nghĩ bất quá nghĩ đến phương thần giật tài đại khí thô liền cũng liền bình thường trở lại hắc hắc lao đại cũng là n g ư ờ i có ánh mắt à, có núi có biển hơn nữa cái kia trong núi ở giữa còn có một đạo thiên nhiên thác nước nhỏ tuyệt đối nơi tốt ta ta trước đó thấy thời điểm còn cảm giác san bằng tương đối đáng tiếc đây được vừa vặn ta hiện tại liền cùng tôn cục cùng một chỗ đây chuyện này liền giao cho ta a cho chuyện một lần hoạch định tiến độ phương thần giật mới c u ố điện thoại ngồi trong thư phòng nghĩ nghĩ lại cho cha vợ gọi điện thoại hỏi thăm một lần tình huống hiện tại biết được tất cả bình thường về sau phương thần giật lúc này mới yên tâm nghĩ vậy khu buôn bán chế tạo cũng không phải một nhà tập đoàn sự t ì n h không có khả năng tất cả tiền đều do china sở a i r l i n e bỏ ra thế là lấy giấy bút quy quẹt một cái về sau mục tiêu định tại h u y ề n cơ ạ n g h n mìm khoa học kỹ thuật phát triển công ty trách nhiệm hưu hạn bên trên h u y ề n cơ khoa học kỹ thuật hiện tại đang cùng cây gậy lớn ạ n i ề m công ty giải trí s á t nhập gây dựng lại vừa vặn mượn cơ hội này trực tiếp đem tổng bộ chuyển tới lên tốt gọi điện thoại cho huyện cơ khoa học kỹ thuật người phụ trách tô trần quân kể một chút tập đoàn chuyển di công việc hơn nữa lập tức tổ chức nhân viên tới tham dự quy hoạch về p h ầ n nói tổng bộ tòa nhà đồ sộ thiết kế cũng không cần hắn quan tâm n h ữ n g chuyện này bao quát china sở e là tổng bộ cao ốc cũng tốt huyên kỹ giải trí hoặc là lục chiếu khoa kỹ những cái này tòa nhà đồ sộ thiết kế phương thần giật cũng không tính giao cho bọn hắn riêng mình công ty hắn muốn chính là một cái trình thể nói t r ắ n g ra là tất cả công ty cao ốc đều muốn căn cứ khu buôn bán trình thể đến tiến hành quy hoạch thiết kế hắn phải dùng tất cả tổng bộ cao ốc tạo thành thế giới kiến trúc kỳ tích đương nhiên những cái này phương thần giật gần đây bên trong liền sẽ tìm chuyên nghiệp nhất mấy nhà thiết kế đoàn đội cùng một chỗ tiến hành thiết kế tô chấn quân đối tổng bộ rời sự tình không có bất kỳ cái gì ý kiến. nói đùa bây giờ huyền cơ có thể ở cái này lão bản mới hướng dẫn dưới đã chiếm đoạt toàn bộ đ ồ n g tử quốc lớn nhất hạ niệm công ty không chỉ như thế tại tộc y ế t r i ể n hội bên trên một màn cũng là để tô c h ấ n quân thấy được trước đó chưa từng có hy vọng hắn hiện tại đang mong mong mọi một ngày kia huyền cơ giải trí có thể trở thành thế giới cấp hạ niệm công ty thương nghiệp vòng quy hoạch đang tiến hành tài chính cũng đã vào vị trí của mình nghe cha vợ ý tứ china s ở e l tại sáng hôm nay tất cả n g h i ệ p vụ cũng đã hoàn toàn khôi phục mọi chuyện cần thiết đều tại đi vào quỹ đạo hiện tại phương thần giật duy nhất phải làm tựa hồ chỉ còn lại nhanh đem hầu bao của mình chống lên đến có lần này china s ở e l i n e năm mươi ức d ư ớ c vào phương thần giật cái kia bảy cái nhiều ức cũng không có sử dụng tăng thêm tại sân đánh gôn nhận được hiện tại trong tay đã có tám ức tám ức nhìn như không ít nhưng nếu như đến tiêu tiền thời điểm nhưng là cái gì cũng không phải không sai cái gì cũng không phải nghĩ đến bản thân nhặt ve trai đại nghiệp còn phải tiếp tục cố gắng gánh nặng đường xa phương thần giật không khỏi lần nữa lấy ra điện thoại gọi cho vệ nhất long Tốt tốt tốt. mới vừa từ tôn cục văn phòng đi ra vệ nhất long nhìn thấy lại là lao đại điện thoại tranh thủ thời gian nhận lao đại ta đã vừa mới cùng tôn cục nói núi nhỏ sự tỉnh tôn cục y tứ hoàn toàn không có vấn đề nghe được cái này tin tức phương thần giật cũng không có gì ngoài ý m u ố n đây đều là tại dự liệu của mình bất quá bây giờ hắn quan tâm cũng không là chuyện này đợi đến vệ nhất long nói xong phương thần giật một giọng nói đã biết về sau liền nói sang chuyện khác đúng rồi nhất long r ắ c r ư i chuyển vận xử lý trung tâm bên k i a còn cần bao lâu có thể đưa vào sử dụng à? ba hiện tại hắn quan tâm nhất chính là là cái này bên tia nếu như có thể sớm ngày đưa vào sử dụng bản thân liền có thể sớm ngày đi đến càng nhanh hơn làm giàu con đường vệ nhất long nghe vậy cười khổ nói dựa theo kế hoạch còn phải hai tháng dù sao lần trước ngài đuổi theo cho ta thêm đầu nhập về sau Ta lại mua lại sắm ọ ngay vẹn tân tiến nhất xử lý thiết bị. hiện còn n thiết tại thiết h xử lý bị, bị k ô có g i o hàng đ â sưởng bên kia ý tứ, cần trong tháng này tuần mới có thể ra nhà kia mới ra sau y tứ, thể có máy, đó vậy n c h u ể n chừng ngày, l ắ phương đặt n ngày, lại tăng thêm điều chỉnh、thử. nói g lại điều phải thêm thử, tháng. Nghe h cũng ít p vậy、phương、thần giật cũng là không có cách nào vẫn là câu nói kia nóng vội ăn không được đầu hũ nóng thở dài một giọng nói đã biết hơn nữa để vệ nhất long có thời gian liền thúc thúc g ụ c xưởng bên kia nhanh một chút về sau mới bất đắc di c ú t điện thoại vớt vớt mi tâm thân thể tựa ở mềm mại trên ghế phương thần giật nghĩ đến tại rác rời chuyển vận trung tâm không có đưa vào sử dụng trước đó bản thân như thế nào mới có thể đủ càng nhanh hơn hữu hiệu nhặt ve chai đang suy tư ở giữa linh linh linh vừa mới để ở trên bàn điện thoại di động văng lên vớt vớt mi tâm đưa tay đưa điện thoại di động cầm đi tới nhìn một chút lập tức khỏe miệng phủ lên một nụ cười nhấn xuống nghe về sau trong loa lập tức chuyển đến một đạo nữ hải hủy khuất lay nhỏ giọng thanh âm ồ ồ lao ca ngươi có thời gian hay không tới đón ngươi một chút đáng thương mọi mọi nha không sai điện thoại là phương cần cần đánh tới nghe vậy phương thần giật không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút ngay sau đó hỏi đón ng hôm nay không phải mới thứ tư sao hẳn là không về đến nhà tuần đấy à đứng ở cửa trường học phương cẩn cẩn nhưng là vệnh vệnh lên cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt không vui nói ra ngày mai chính là thi cấp ba hôm nay l á o sư cho chúng ta nghỉ định kỳ để cho chúng ta thư giãn một tí tâm tình ta đây cho l á o ba gọi điện thoại mới nghe liền nói cho ta biết đang ở mở hội sau đó liền cho ta treo cho l á o mụ gọi điện thoại cũng là như thế ai ta đ á n g thương hiện tại một người đứng ở cửa trường học nhưng không ai quản á chương hai trăm tám mươi lăm trục trộm ách này kia ở giữa thi phương thần giật gần nhất thật một tay thật đúng là đem cái này gốc giả quên đi bất đắc dĩ lắc đầu sau hướng về phía trong điện thoại phương c ẩ n cẩn một giọng nói nửa giờ đổi tới về sau liền cúp điện thoại bên kia phương c ẩ n cẩn cửa trường học dập máy lao điện thoại của ca về sau hướng về phía điện thoại làm một mặt quỷ sau đó lôi kéo bên cạnh nữ khuê mật nói ra đi thôi nguyện nguyện ca ca ta còn muốn nửa giờ về sau mới có thể đến nếu không chúng ta về trước trong phòng học nhìn chút xảy ra nghe vậy gọi là nguyện nguyện nữ hải đáp ứng phía sau hai người liền cùng một chỗ về phòng học từ lần trước phương thần giật ở cửa trường học đánh dược lao thất nhi tử về sau liền không còn có người dám t r e o chọc phương c ẩ n c ẩ n không chỉ như thế trong trường học một ít học sinh xấu nhìn thấy phương c ẩ n c ẩ n sau thậm chí đều sẽ mười điểm cung k i n h đều một tiếng cẩn tỉ cái này khiến luôn luôn học sinh ba tốt phương c ẩ n c ẩ n còn rất phải không thích đứng bất đắc dĩ đứng dậy đi ra biệt thự bởi vì là đi đón m u ộ i m u ộ i bởi vậy cũng không có dùng đầu gỗ bọn họ cho tự mình lái xe nghĩ nghĩ, phương thần giật đột nghĩ đến trước đó mội mội nói đùa thời điểm hỏi qua bản thân có hay không đủ gà ti lập tức đã chạm đến s ệ tổ hệ lệ mẹn tổ bên trên tay lại thu hồi lại ngược lại đi về phía số bốn biệt thự nhà để xe nguyên bản chiếc xe này chính là chuẩn bị đưa cho m ư i n mụi như vậy hôm nay liền mở ra chiếc xe này đi qua đi bù g ạ t ỷ chậm rãi mở ra khu biệt thự tại mọi người ước a o ghen tị ánh mắt nhìn soi mói hướng thẳng đến m ư i n mọi trung học lái đi nửa giờ sau toàn thân than sợi hát sắc bù g ạ t ỷ chậm rãi đứng tại m ư i n mượn trung học cửa ra vào một chút vẫn chưa đi học sinh nhìn thấy chiếc xe này lập tức mười điểm khoa trường đều lớn lên ngọ tảo hắn đây mẹ là bù g ạ t ỷ là vào tủ nội giờ ta trước đó liền nhìn qua xe này giới thiệu nghe nói giá trị hơn một tức、ca. cái này cờ mờ vậy mà đến chúng ta tần hoàn đạo đài này ngư bức ta nếu là có thể đi qua chụp tiểu ảnh liên tốt muốn nói bây giờ một chút bên trong học sinh hay là rất có kiến thức rất nhiều người trưởng thành đều khó có khả năng như vậy biết rõ chiếc xe này cụ thể loại mà một chút học sinh trung học lại có thể rõ ràng kêu đi ra hơn nữa còn biết rõ xe giá cả không thể không nói những cái này tiểu bằng hữu mỗi ngày chú ý điểm đều phải không một dạng đẩy cửa xe ra phương thần giật tự nhiên cũng là nghe được bọn họ lời nói bất đắc gì cười cười mà nhìn thấy phương thần giật từ trong xe đi xuống những cái này học sinh lập tức đều ngậm n g lại trong lòng thì là đồng thời thầm nói mẹ à nguyên lai、like、là phương cần ka ka Chắc không được đây phương thần giật chính mình cũng không biết hiện tại hắn ở những cái này học sinh trung học trong lòng tên tuổi thế nhưng là mười điểm văng dội cái này có thể phải không nhưng đem nhảy vào đánh cho một trận thậm chí ngay cả nhảy vào lao tử dược lao thất đều không coi vào đâu nhân vật hung á c ca ánh mắt quét mắt một vòng cũng không có thấy mội mội thân ảnh thì tay lấy ra điện thoại di động cho mội mội gọi điện thoại thế mới biết mội mội còn ở phòng học bên trong đọc sách mà nhận được phương thần giật điện thoại về sau phương cần cần lập tức một giọng nói lập tức liền ra ngoài sau chào hỏi bạn bè của chính mình thu thập sách vở liền hướng về cửa trường học đi tới đi tới cửa trường học thật xa liền thấy anh tuấn lao ca lập tức chạy c h ậ m đến nào vào lão ca trong lồng ngực trong miệng còn hưng phấn quát lên lao ca ngươi còn biết tới đón ta a nhìn xem xông vào trong lồng ngực của mình m u ộ i m u ộ i phương thần giật không biết nói gì đưa tay vô vô phương cẩn cẩn đầu trong miệng tức giận nói ngươi đều là đại cô nương làm sao t r ả cùng khi còn bé một dạng a phương thần giật so phương cẩn cẩn lớn tám tuổi ở trên phương cẩn cẩn học thời điểm phương thần giật đã lên trung học mỗi lần chỉ cần mình tới đón m u ộ i m u ộ i m u ộ i nhất định sẽ vừa kêu lấy ca ca một bên hưng phấn chạy đến trong ngực của mình mà phương thần giật cũng rất hưởng thụi một bên hưng phấn chạy đến trong ngực của mình nhìn xem đã nhanh muốn vượt qua bản thân cái đầu muộn muộn phương thần giật cảm giác từng cảnh tượng lúc trước nháy mắt l i ề n q u a cắt ta ôm ta một cái lao ca thế nào à hay là nói lao ca sợ mộng hàm tàu t ử ăn b ậ y nha nhìn xem phương c ẩ n cần bộ dáng nghịch ngợm kia phương thần giật tức giận gõ gõ đầu nhỏ của nàng đi đi ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong một ngày đều muốn chút gì chứ đi thôi giờ đã chưa rồi ca dẫn ngươi đi ăn chút ă n ngon nghe được ă n ngon phương c ẩ n cần lập tức hưng phấn cơ cơ nắm tay nhỏ đây chính là ngươi nói à vậy ta hôm nay cần phải đánh thổ hạo a đúng rồi ta chết đảng n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi nhận biết nếu không hôm nay ngươi chỉ mời chúng ta hai cái đi ăn một bữa cơm tây chúng ta đi ăn một bữa đồng ý đức cơ thế nào nói xong sau cô nàng này vẫn không quên hướng về phía n g u y ệ t n g u y ệ t trừng mắt nhìn ba lúc này một bên n g u y ệ t n g u y ệ t thì là cũng cười kêu một tiếng thần giật ca n g u y ệ t n g u y ệ t phương thần giật nhất định là nhận biết n g u y ệ t n g u y ệ t nhà hòa thuận mình là một cái thôn hơn nữa hai nhà khoảng cách cũng không xa từ nhỏ đã cùng mội mội cùng nhau lớn lên phương thần giật nghe vậy đầu tiên là cười cùng nguyện nguyện lên tiếng chào hỏi sau nhưng là không còn gì để nói không nghĩ tới mội nói hồi lâu cũng chỉ là muốn đi ăn một bữa thức ăn nhanh bất đắc dĩ lắc đầu đ ừ n g à ăn đồ chơi kia rất không có dinh dưỡng à như vậy đi hôm nay lão ca mang các ngươi đi ăn cơm tây thế nào phương cần cần nghe vậy nhưng là có chút chần chờ tuy nói bản thân lão ca hiện tại có tiền thế nhưng là bản thân thời điểm nói ăn cơm tây là rất đắt một trận đồng ý đức cơ bản thân vẫn là có thể tiếp nhận thế nhưng là cái này cơm tây cũng có chút quá mắc nhiều năm như vậy huynh mội mội mội biểu lộ phương thần giận nhất định là nhìn ra cười vớt vớt mội mội đầu đi thôi là cho ngươi điểm cổ vũ hôm nay lão ca xin mời các ngươi ăn cơm tây đi nói xong sau quay người liền dẫn đầu hướng về xe đi đến đi tới trước xe Mội mội nhìn xem trước mặt xinh đẹp xe thể thao không khỏi lộ ra một trận kinh hỷ nha lão ca đây là ngươi xe à, thật là dễ nhìn à, đây là cái gì xe à. á c h nghe phương c ẩ n c ẩ n mà nói phương thần g i ậ t không khỏi không còn gì để nói quay đầu có chút cổ quái nhìn xem mội mội mở miệng hỏi á c h ngươi không biết xe này phương c ẩ n c ẩ n tức giận trận nhìn nhìn lão ca một cái trong miệng nói ra ta lên cái đó nhận biết đây là cái gì xe à, bất quá nhìn phía trước này có cái chữ cái b ta đoán một chút à, hẳn là bị giả địch đúng không nói xong sau còn lộ ra vẻ mặt đắc ý thân sắc tựa hồ là đang nói nhìn ta đoán được mà chỉ là sau khi nghe phương thần giật vươn đi ra mở cửa xe tay kem chút không bắt lấy cửa xe được rồi hợp lấy trước ngươi nói bù gà tí bù gà tí ngươi vậy mà không biết ta bất đắc gì lắc đầu ba cái gì bị ra được ta vậy ngươi còn nhớ rõ trước ngươi hỏi qua vấn đề của ta không phương cần cần s ư n g sở vấn đề vấn đề gì ta hỏi vấn đề của ngươi nhiều ta chỗ nào nhớ được a phương thần giật triệt để bị phương cần cần đánh bại cuối cùng đành phải bất đắc gì nói lần trước ta mang ngươi tẩu tử về nhà ngươi phải không là hỏi qua ta bù gà tí có hay không chương hai trăm tám mươi sáu mậu hàm chúng ta đi chỉnh lý hợp đồng a ân ta hỏi qua sao phương c ẩ n c ẩ n nháy nháy mắt to trên mặt thì là viết đầy nghi hoặc mà nhìn thấy cái bộ dáng này phương thần giật xem như triệt triệt để đ ể bị đánh bại được rồi không có hỏi qua liền không có hỏi qua a lên xe a nói chuyện phương thần giật trực tiếp đem xe xe mở mùi mở ra tuy nói chỉ có hai cái chỗ ngồi nhưng không biết xe này phải không là cố ý như vậy thiết kế tại trung hậu mặt vẫn có một khối tương đối khu vực rộng rãi đ è xuống một cái nút về sau một cái nho nhỏ chỗ ngồi liền ở cạnh con bên trong tuần ra không chỉ như thế liền dây an toàn đều có phơ trí phương thần g ậ t nói chừng cái này hẳn là vì h ó n mát cố ý thiết kế chỉ là hai cái nữ hải t ử so sánh lão hội thân cao có chút quá cao ngồi ở trung gian một đôi đôi chân dài có chút không bỏ xuống được không phải rất thích hợp thế là hô chỉ có thể để n g u y ệ t nguyệt ngồi ở giữa không có cách nào ai bảo mình làm mở ra chiếc xe này đến đây chủ yếu nhất là bản thân cũng không biết lão hội còn muốn mang theo n g u y ệ t nguyệt không phải lên rồi xe thể thao về sau lão hội đánh giá bên trong đồ vật bên trong không khỏi nhất miệng l ã o ca cái này so với d i đi bên ngoài nhìn xem đúng là phong cách thế nhưng là trong này cũng quá xấu xí ai ngươi nói hiện tại ngươi cũng coi là người có tiền liền không thể mua một tốt một chút xe a vừa mới đem dây an toàn cái tốt phương thần giật lập tức cũng nhịn không được nữa cái này xú nha đầu bản thân nếu không phải vì cho nàng niềm vui bất ngờ có thể lái được chiếc xe này đi mà ngồi kế bên tài xế phương cẩn cẩn thì là lấy ra điện thoại di động bắt đầu ở trên bãi đù đưa vào chữ cái b là xe đánh dấu xe lập tức từng đầu kết quả bị lục xoát đi ra ai nha lão ca ngươi xe này không phải bị dạy ca n g u y ê n lai xe này là bèn ni nha một tiếng kinh hô để đang lái xe phương thần giật giật này mình bất quá nghe được lời của mỗi m ộ i lập tức lại là không còn gì để nói ngươi tại hào hào điều tra thêm một đường hì hì nhuần náo nửa giờ sau xe rốt cục lái vào tần h o a n g khách sạn trong thời gian này mỗi mụi cũng rốt cục cha được dùng một cái to lớn b chữ cái là xe đánh dấu xe là cái gì xe chỉ là tại cha được x e này chính là đồng học trong miệng siêu cấp lợi hại xe bù gà tì về sau phương cẩn c ẩ n thì là nhàn nhạt nói một câu không phải liền là bù gà tì cái này cũng thế nào a bù gà tì xuất hiện lập tức đưa tới khách sạn bãi đỗ xe tất cả mọi người vây xem một ít nam nam nữ nữ toàn bộ đều sẽ ánh mắt nhìn về phía chiếc xe hơi này mà ở nhìn thấy trên xe một người dáng dấp anh tuấn nam nhân mang theo hai tiểu mỹ nữ về sau đám người càng là một trận trong lòng á ả t h ầ m đồng thời không quên cảm thán một tiếng kẻ có tiền muốn làm gì thì làm a nhất là nhìn thấy phương cẩn cận trên người đồng phục về sau càng là ở trong lòng mắng câu phát rộ đương nhiên đối với điểm này phương thần giật cũng không có không biết đem xe dừng lại về sau phương thần giật mang theo hai cái nha đầu liền hướng về khách sạn cửa chính đi đến mà phương cẩn cẩn cũng làm mười điểm thân mật ôm lấy phương thần giật cánh tay trong miệng lũng nịu lấy v ấ n n ca ca một hồi có phải hay không mời mình ăn b ò bít tất ế t tại tiểu t đi. điểm Giang nội rắc, bộ m gần cửa số r trang trong ư hương ớ chớp. c cái cửa cái bàn, bên ngoài nùng nữ nhân vẻ mặt phấn nhấn xuống trong tay cửa Nhìn xem bên ngoài đã đi tới cái kia lớn diễm mặt mặt tay xem vẻ đi nữ hài mặt bị phương thần giật chặn lại hơn phân nửa chỉ lộ ra một cái bím tóc đuôi ngựa nhưng cái này cũng đủ tại sổ truyền tin bên trong tìm tìm rất nhanh tìm được một cái h ả o hữu ngay sau đó đem tấm hình này phát tới hơn nữa ở phía dưới biên tập một đầu văn tự đi qua thì hì ngộng hàm thực sự là khó được gặp lại ngươi trốn học đ ổ i bạn trai ngươi đi ra ăn cơm n h à nhìn xem gửi đi thành công tin tức nữ nhân khỏe miệng nụ cười càng thêm nồng trong lòng càng là cười lạnh không thôi bách ngộng hàm a bách n g ộ n hàm ngươi giả trang cái gì xanh trong sáng nữ thần còn lái xe thể thao ha bất quá vẫn là người có tiền đồ chơi thôi l i nữ một một ở n nhân trong lòng mặc dù bờ nôn nhưng là nghĩ đến mỗi một lần qua đi đều có thể tới tay mấy ngàn g h ố i tiền lập tức trên mặt giả ra gương mặt thẹp thùng nhăn nhăn nhó nhó cùng hói đầu nam liếc mắt đưa tình lên cùng lúc đó vừa mới xuống khóa chuẩn bị đến trong phòng ăn ăn cơm bách ngộng hàm điện thoại lập tức vang một lần nhìn xem tin tức dĩ nhiên là cùng lớp hiệu phiếu tóc tìm đến bởi vì cái này hiểu phiếu tím làm người rất là lỗ mãng bởi vậy bách n g ọ n g hàm bình thường rất ít cùng có gặp nhau không biết lúc này đưa cho chính mình phát hoẹ chặt làm gì mặc dù nghi hoặc nhưng lại vẫn như c ũ mở ra tin tức lập tức một tấm hình xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động đồng thời câu nói kia bách n g ọ n g hàm cũng nhìn thấy câu mày đem ảnh t r ụ tấn mở lập tức phương thần giật cái kia cười híp mắt đẹp trai khuôn mặt liền xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động chỉ bất quá ở phía sau hắn là một cái cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nữ hải nhì hắn một bên khác còn bị một cái rõ ràng là nữ nhân ôm ấp lấy nhìn thấy cái này bách mộng hà cái này hiểu phiếu tóc tím tấm hình này mục đích rất là h i ể m ác về phần tấm hình này mặc dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng bách mộng hàm cũng rất là lý trí đầu tiên không biết tấm hình này có phải hay không tờ tờ S, tiếp theo thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống tới nàng mười điểm tin tưởng phương thần giật không phải người như vậy ngoài ra còn có một điểm trọng yếu nhất kia liền là hai cô gái kia mặc trên người tựa hồ cũng là đồng phục mà đây tựa hồ là nói rõ đinh linh, linh liền ở bách mộng hàm cau mày thời điểm chung điện thoại di động đột nhiên văng lên nhìn xem phía trên phương thần giật gọi điện thoại tới bách mộng hàm lớn lên thở dài một hơi quả nhiên mình nhìn chúng nam nhân tại sao có thể là như vậy cặn bã năm đây nghe điện thoại đầu kia lại không phải phương thần giật thanh âm mà là thanh âm một nữ nhân uy mộng hàm tổ tử người tan l ớ p không có đây theo cái thanh âm này v ă n g lên bách mộng hàm cũng nghĩ minh bạch tấm hình kêu bên trên đồng phục là chuyện gì xảy ra thế là hô thập phần vui vẻ cười nói tiểu cận ta đây vừa mới xuống khóa đang chuẩn bị đi quán cơm ăn một chút gì đây thế nào còn có hai ngày chính là thi cấp ba có lòng tin hay không nha đầu kia phương cẩn cẩn nghe được chị dâu lập tức cảm động nước mắt chảy ngang ai phụ mẫu không đáng tin cậy lao ca cũng không đáng tin cậy thấy được không kết quả là quan tâm nhất bản thân nhớ kỹ bản thân liền muốn thi cấp ba vậy mà liền chỉ có t ẩ u tử một người a chương hai trăm tám mươi bảy còn kém quy hoạch bức tranh lão đại t ẩ u tử c a t a mang ta đi ra ăn cơm người đến hay không nhà ta đều nhớ ngươi đây đối với cái này t ẩ u tử phương c ẩ n cần hết sức c ưa thích lúc bình thường buổi tối có không phương c ẩ n cần cũng sẽ cho bách Ngọng hàm phát một tin tức tâm sự cái gì mới vừa đến bao xương về sau cũng không hỏi phương thần giật liền lấy qua điện thoại di động của hắn cho bách Ngọng hàm gọi điện thoại các ngươi ăn đi tiểu cần ta lần này buổi chưa còn có một tiết khói đây bất quá ngươi tuyệt đối không nên ăn quá tạp miễn cho tiêu hóa không tốt ảnh hưởng tới khảo、thí. không giống như là phương thần giật bách mộng hàm đối với những cái này chi tiết rất là cẩn thận bởi vậy cố ý lại dặn dò một lần phương cẩn cẩn chú ý h à n g mục lúc này mới c ú ố điện thoại chỉ là phương cẩn cẩn trời sinh chính là một cái chú mèo ham ăn vừa mới còn đáp ứng tàu t ử không loạn ăn đồ ăn cái này sẽ thấy thực đơn về sau lập tức ngụm nước đều nhanh muốn chạy xuống ba cái này cái này cái này còn có cái này ngón tay tại thực đơn cái kia tinh xảo trên hình ảnh ai cá điểm rất nhanh phương cẩn c ẩ n tự mình một người liền điểm sáu phần đồ vật chỉ là tại hắn điểm xong phương thần giật nhưng là bất đắc gì lắc đầu ư ớ 88, nhìn g về p í a một b thấy phục vụ viên ghi lại về sau phương thần giật trực tiếp cười đem thực đơn khép lại sau đó một giọng nói tốt rồi chỉ những thứ này a ba sở dĩ phương thần giật sẽ trực tiếp gọi cái phần món ăn là bởi vì thông qua mới vừa quan sát Phát h i ệ nhìn m ì n lão là là nào trong mội một điểm. m cái kia cái phải nói là chọn rẻ nhất điểm. Tuy nói hiện sau qua nguyên, Tuy có chọn không đồ ăn nhất nhà vượt rẻ h nhưng phương nhưng không phí thâm cho Không thiết tiền tuyệt đối sẽ không phung phí một phần. Nhìn có cẩn cẩn cái căn cố cần cần tiền, một tư tưởng rất tiết tiền tuyệt một lại người, kiệm kiệm. đối lãng nàng là là đế để sẽ xem lão ca trực tiếp đem điểm kết thúc không khỏi vểnh vểnh lên cái miệng nhọn nhắn hướng về phía phương thần g i ậ t truy cái m ặ t quỷ lão ca ngơi quá trụ ta đây còn không có điểm xong đâu đương nhiên l ờ i này chỉ là cố ý nũng nịu nói kỳ thật cái này tiểu ni tử trong lòng vẫn là thoáng thở phào nhẹ nhõm vừa mới khi nhìn đến thức ăn này đơn thời điểm liền bị phía trên này giá cả cho rung động đến chỉ sợ ở trong này ăn một bữa cơm ít nhất cũng phải hơn ngàn đồng tiền về phần nói một bên nguyện nguyện lúc nào tới qua cao cấp như vậy tiệm cơm a lúc này đang có chút hơi khẩn trương tại phương thần giật cùng phương cẩn cẩn trên người tới lui l ư ớ t nhìn lần nữa đưa tay gõ gõ phương cẩn cẩn đầu yên tâm đi ngươi một cái chú mèo ham ăn lão ca cho ngươi điểm thế nhưng là to lớn phần tuyệt đối đủ chúng ta ăn bị lao ca lần hai gõ một cái phương cẩn cẩn lập tức vẻ mặt giận g ữ tránh ra phương thần giật phạm vi công kích một bên thân thủ xoa đầu một bên đĩu n ô i phàn nằn nói ừ ngươi tại gõ ta đầu cho ta g o p gốc ta lấy không tốt liền lại ngươi đến thời điểm quản lý đã thấy phương thần giật cho nên cố ý thông báo p h ò n g bếp bên này vừa mới ghi món ăn xong không có hai phút đồng hồ từng đạo từng đạo thức ăn tinh xảo cũng đã đã bưng lên nhìn xem một b à n tranh hoàng sắt r h ừ n g hạt đầu hạt tròn phương cần cần lập tức cầm m u ỗ n g lên múc to lớn môi đặt ở bên người nguyện nguyện trong hâm đồng thời trong cái miệng nhỏ nhắn còn đang thầm nói ba cái này tốt cái này tốt ta thích ăn nhất chân trâu mỗi lần uống trà sữa thời điểm ta đều để siêu thị a di cho thêm ta thả một chút bất quá nơi này chân trâu như thế nào là cái này màu sắt nha trường học của chúng ta bên trong cũng là hát sắt đây nghe được lão m ộ i lời nói phương thần giật trong lòng buồn cười đồng thời lại là một trận thổn thức a i trước kia trong gia đình cũng không giàu có loại cá này còn tương nhất định là chưa từng ăn qua hôm nay tất cả những thứ này cũng là hệ thống ban cho không có hệ thống mình bây giờ khả năng còn đang cố gắng tìm việc làm à. chính trong lòng hắn cảm thán thời điểm m ộ i m ộ i đệ nhị thìa cũng đã chứa lên đặt ở phương thần giật trong mâm đến lao ca ngươi thật tốt biết rõ ta thích ăn cái này nhìn xem m ộ i m ộ i vui vẻ khuôn mặt tươi cười phương thần giật cũng không có giải thích cái gì về sau mình nhất định sẽ để cho cái tiểu nha đầu này trở thành tiểu công chúa trứng cá muỗi gan ống、chữ. từng loại đỉnh cấp mỹ thực rất nhanh liền được bưng lên cái bàn nhìn xem một bản lớn mỹ thực phương cần cần lập tức liền hưng phấn lên một bên n g u y ệ t n g u y ệ t vừa bắt đầu không thích ăn nhưng ở phương cần cần lôi kéo dưới rất nhanh cũng mê thất tại cái này mỹ vị ăn uống no đủ phương cần cần rất phải không thục nữ vô vô tròn vo cái bụng hướng về phía lao cà vô tay phát ra tiếng b ạ n cung ăn no rồi ăn cơm xong nghỉ ngơi trong chốc lát về sau phương thần giật liền mang theo phương cần cần đầu tiên là đem nguyện nguyện đưa về nhà lúc này mới đem hắn dẫn tới biệt thự Mà lần đầu tiên tới khu biệt thự phương cẩn cẩn nhìn xem từng đống c h ỉ ở trong tv thấy qua biệt thự lớn lập tức một cái miệng nhỏ liền không có khép lại qua hoa、oh, láo ca lao ca nơi này cũng là nhà của chúng ta à. giống như lưu m ẫ m ẫ vào đại quan viên đồng d ạ n o hưng phấn phương cẩn cẩn quả thực là lôi kéo phương t h ầ n g cẩn đem biệt thự này trong vùng đi vòng vo một vòng lớn mới tính coi như thôi cuối cùng phương thần giật mang theo phương cẩn cẩn đem hai vòng xe chạy bằng điện đứng tại số bốn cửa biệt thự dùng miệng giận ra hiệu nói nặng một tòa này là chuẩn bị cho ngươi thế nào có thích hay không vừa mới mặc dù chạy hết một vòng nhưng là phương thần giật cũng không có nói cho phương c ẩ n c ẩ n một tòa này là tặng cho nàng hiện tại nghe được lời nói của phương thần giật phương c ẩ n c ẩ n lập tức hưng phấn lập tức nhảy xuống xe điện bước nhanh hướng về biệt thự và vào một phen giày vò xuống tới đã đến hơn bảy giờ tối ba lúc này phụ mẫu cùng bách m g ọ c hàm mẹ vợ cũng đều liên liên tục tục chạy tới nhìn thấy nữ nhi đến phụ mẫu tự nhiên là hết sức cao hứng phương c ẩ n c ẩ n đừng nhìn tại phương thần g ậ t trước mặt rất là hoa bát thậm chí có điểm nữ hán tự ý vị nhưng là tại bách mẫu trước mặt lập tức biến thành một cái cô gái ngoan ngoan hình tượng t ă một h ê m bữa đầu n ngụm nhỏ, ngụm nhỏ cẩn cẩn cơ cơ cơm i ăn xong phương thần giật liền tại trong bọc lấy ra mấy phần hợp đồng đi ra mậu hàm khoảng thời gian này ta lại thu mua mấy nhà công ty nặc thì là chuyển nhượng hiệp nghị cùng tài liệu tương quan đi thôi thừa dịp thời gian còn sớm Về chương hai n g t trăm tám mươi tám nói phương thần giật không có quy củ có câu chuyện cũ kể tốt tiểu biệt thắng tân hôn lời nói này một chút cũng không có sai tối thiểu nhất vào lúc này phương thần giật cùng bách mộng hàm trên thân thể hiện chính là phát huy vô cùng tinh tế ba chính như bách mộng hàm đoán như thế trở lại biệt thự về sau đương nhiên sẽ không đi trước chỉnh lý cái gì đồ bỏ hợp đồng tư liệu cái gì mà là trực tiếp chạy về phía phòng ngủ nhưng lại có một chút là bách ngộng hàm dự liệu không chính xác kia liền là trận này không có khói súng chiến tranh liên liên tục tục đánh hơn bốn giờ mới khó khăn lắm thổi lên đánh trung thu binh k ạ n lệnh đương nhiên cái này k ạ n lệnh là ai thổi đến vậy khẳng định là đã sức cùng lực kiệt bách ngộng hàm tự mình cách làm điểm này nhìn hắn cái kia đôi môi đỏ thắm liền tất cả đều sáng tỏ nhìn xem tiểu nhi tử đã bởi vì mọi mệnh mà ngủ phương thần giật không khỏi cảm thấy một trận này b ả như t â n không không có có chút phải hay h t quá ơ hương n ngọc à, bất quá cái này cũng không có cách nào à. Đây cũng không phải là mình có thể định đoạt nhẹ nhàng đem đắp chăn kín, lại đi lấy đến khăn nóng mộng liền, này đứng phòng ngủ. g cách phải thể cho bách hàm Như tiếc bất đoạt một cái lại đi mới ca có có ra lao lao ra lấy quá à, là đây dậy đem đắp lúc vậy thời gian mấy ngày trong tay mình lại tăng thêm mấy công ty hiện tại những công ty này hiệp nghị đều tại trong túi đ a n dệt hay là trước l ấ y ra bản thân sửa sang một chút đ a đem trong túi đ a n dệt cổ phần hợp đồng chuyển nhượng các thứ cùng còn lại đồ vật đều đặt ở thư phòng trong tủ bảo hiểm lại đem trong túi đ a n dệt không vật hữu dụng tất cả đều chống g ô n g về sau lúc này mới hài lòng gật đầu một cái nhìn đồng hồ đã đến rạng sáng tuy nói bản thân phải nắm chặt tất cả thời gian đi nhặt ve chai nhưng cái này thời gian đi nhặt ve chai hiển nhiên phải không quá thích hợp vài ngày như vậy buôn ba để phương thần giật cũng là có chút m ỏ i m ệ n h tắt đèn dứt khoát về phòng ngủ ôm tức phụ đi ngủ đây hôm sau trời vừa sáng vừa mới tỉnh lại phương thần giật liền nhận được vệ nhất long điện thoại đại khái nội dung là nói trở lại rời an trí làm việc đã toàn bộ kết thúc khu buôn bán ba ngày sau bắt đầu chính thức khởi công hỏi thăm một chút phương thần giật có thể hay không đối với điểm này phương thần g ậ t rất là hài lòng không nghĩ tới vậy mà thuận lợi như vậy trước đó đều nói hộ bị cưỡng chế hộ bị cưng chế nguyên bản còn muốn b ả n thân phá rỡ công tác hội sẽ không gặp phải phiền phức không nghĩ tới lúc này mới thời gian mấy ngày liền hoàn thành phương thần giật không được đối vệ nhất long t i ể u từ này có chút thay đổi cách nhìn chỉ là trong lòng đối với hắn khen đem vẫn chưa hết vệ nhất long liền cho phương thần giật ném qua đến một năn đ ề phương ca khởi công sau này sẽ là trước đem những cái này trở lại rời phòng ốc đ ầ y lên dọn dẹp ra đi những công việc này dự tính thời gian một tuần liền có thể hoàn thành hiện tại coi như trở lấy ngài thiết kế phương án a không có phương án thiết kế chúng ta không có cách nào để nhân viên thi công đồng thời g a trận a nghe được cái này vấn đề nguyên bản còn muốn mình bây giờ không có chuyện gì có thể làm rốt cục có thể thanh nhàn mấy ngày phương thần giật lập tức đau cả đầu bất quá nghĩ đến bản thân khổng lồ quy hoạch bản kế hoạch liền có động lực một cái xoay người từ trên giường nhảy dựng lên một cử động kia lập tức để một bên vẫn còn ngủ say bách mộng hàm giật này mình thằng đến n g h e được bách mộng hàm thanh âm phương thần giật mới kinh ngạc phát hiện cô nàng này hôm nay lại còn ở bên cạnh mình trước kia mỗi sáng sớm bản thân khi tỉnh lại nha đầu này không phải là đã đi trường học sao có chút thấy náy ngượng ngùng cười một tiếng rồi mới hướng nói điện thoại tiếng đã biết quy hoạch bức tranh sẽ tại trong thời gian nhanh nhất giao một ngươi ngay sau đó liền cúp điện thoại xoay người tại bách n g m n g hàm trên nó t hôn một cái trên mặt lại có chút kỳ quái hỏi n g m n g hàm n g ư ơ i hôm nay làm sao không đi học à? bách n g m n g hàm có chút thẹn thùng bạch phương thần giật một cái trong miệng có chút bất đắc gì nói ta xin nghỉ nhìn xem bách n g m n g hàm cái kia ánh mắt thú t h o á n phương thần giật lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra nhất thời trên mặt treo đầy ngượng ngùng nụ cười hắc hắc cái kia về sau mắt nhất định khống chế một chút nhất định khống chế một chút cái này mới hơn bảy giờ sáng điểm n g ư ơ i trước ngủ một lát nhi ao mậu hàm ta đi ra ngoài một chuyến vừa mới ngươi cũng nghe đến Vệ hơi hơi không t l tiểu đợi a ta n cùng muốn bản n g g hoạch quy đây phương thần giật trả lời bách mộng hàm suy tư một chút liền tiếp tục nói vất quá chúng ta trường học nhưng là có thiết kế học viện không biết bọn họ có thể hay không giúp đến ngươi như vậy đi vừa vặn ta có thiết kế học viện một cái lao sư điện thoại ta giúp ngươi hẹn một lần gặp bà ta n không e vậy p h ư Thần Giật hai mắt hai sáng, để i thiết kế học viện, cái học học thật h kế này là một cái tuổi thanh âm nữ nhân. Không để ý đến phương thần giật bách n g ọ n g hàm đem muốn tìm thiết kế học viện hỗ trợ thiết kế quy hoạch một cái khu buôn bán sự tỉnh nói đơn giản một lần đối phương nghe xong lập tức đầy miệng đáp ứng hơn nữa nói cho bách n g ọ n g hàm nàng buổi sáng không có lớp có thể tới gặp bạn nói đinh linh linh liền ở phương thần giật thầm nghĩ lấy lập tức đi hiến đại thiết kế học viện đi xem một chút thời điểm điện thoại lần nữa văng lên lấy ra xem xét là tôn cục đánh tới nghĩ đến hẳn là cùng vệ nhất long một dạng sự t ì n h phía bên mình đem khu buôn bán công việc giao cho vệ nhất long mà tần hoàng đảo bên này cũng đem khu buôn bán sự t ì n h toàn quyền giao cho cái này tôn cục đến phụ trách điện thoại kết nối bên kia tôn cục thanh âm khách khí lập tức văng lên phương tổng n g à i khỏe chứ ta là lao tôn a s ố n như vậy không có cái dày đến ngại nghỉ ngơi đi phương thần g ậ t làm người luôn luôn hiền lành khoác tay háo vừa cười vừa nói tôn cục cái này quá khắc khí Ta b ê nghe này vừa mới lên, n vừa a mới đ đ ị n đi tìm ha ha ha ha, là, là m ộ nói h à t như e thế phương thần giật ngược lại là xứ sở không nghĩ tới lại đem hoa hạ thiết kế học viện truyền thụ cho mời tới chương hai o h trăm tám mươi chín đồng hồ nổi tiếng ghi chép như vậy bất kể như thế nào phải chăng cuối cùng dùng đến đến đối phương theo lễ phép cùng tôn trọng cũng phải đi qua gặp một lần nhìn xem đang định rời giường bách mộng hàm phương thần giật có chút đau lòng tiến lên giúp hắn lấy ra quần áo nếu không ngươi tại ngủ một hồi a tiểu hàm hàm bách mộng hàm thì là quyến rũ bạch phương thần giật một cái còn không đều là bởi vì ngươi nhà đi thôi một hồi ngươi lái xe a còn có là trường phạt ngươi n g ư ơ i muốn đem ta cong đến trên xe đi hai người một trận c u ê n đùa đem bách mộng hàm nằm ngang ôm đến trên xe về sau phương thần giật xoay người vị trí lái một cước chân ga phương thần giật sẽ tổ hệ lệ mẹn tổ hướng về hiến đại lái đi cái này thời gian chính là sớm cao phong thời gian dùng thời gian nửa tiếng xe mới lái vào hiến đại cửa chính tại bách n g hàm chỉ dẫn dưới xe chậm rãi đứng tại một tòa lầu dạy học trước ngươi đ ư n g nhìn trường học của chúng ta thiết kê chuyên nghiệp không phải rất thụ coi trọng dự thi nhân số cũng không phải rất nhiều nhưng là thiết kế học viện lưu viện trưởng thế nhưng là rất lợi hại nghe nói tổ chim thiết kế hắn cũng từng tham gia đây căn cứ bản thân hiểu rõ cái này tổ chim hình như là hoa hạ thiết kế học viện thiết kế phương thần giật đến lúc đó không nghĩ tới cái này lưu viện trưởng lại còn tham gia thiết kế cái này đích sắc rất là lợi hại đem xe dừng lại một bên hướng về bên trong đi bách mộng hàm một bên lần nữa bấm cái kia mạnh lao sư điện thoại ba trước đó trên đường tới bách mộng hàm đã cùng phương thần giật giới thiệu qua cái này mạnh lao sư cái này mạnh lao sư năm nay bốn mươi sáu tuổi cùng mình bây giờ nghiên cứu sinh nữ đạo sư quan hệ rất tốt cũng chính bởi vì cái này bách n g ọ n g hàm mới cùng đối phương nhận biết gọi qua điện thoại biết rõ đối phương đang ở phòng làm việc bên trong về sau bách n g ọ n g hàm trực tiếp mang theo phương thần giật hướng về văn phòng đi tới k e n k e n k e n khe khe g õ một cái cửa bên trong lập tức chuyển đến thanh âm một nữ nhân mời đến đẩy cửa phòng ra bách n g ọ n g hàm mời điểm lễ phép hướng về phía bên trong chính mang theo kính mắt hướng về phía máy tính vay trung niên nữ nhân lên tiếng chào hỏi mạnh lao sư tốt phương thần giật thấy thế cũng cười đi theo lên tiếng chào hỏi nữ nhân đem ánh mắt từ trên máy vi tính rời sau cười đối bách n g ộ n hàm phương thần giật hai người vây vây tay. Tiểu ba chính như mạnh lao sư nói hai phút đồng hồ sau mạnh lao sư đem trong máy vi tính bản thiết kế về sau cười từ trên màn ảnh máy vi tính đem ánh mắt rời đi nhìn về phía trên ghế xa lon hai người đột nhiên vừa cười vừa nói、uh, tiểu bách đây chính là bạn trai ngươi a thực sự là dáng vẻ nhân tại a ba cái này đến không phải khách sáo phương thần giật tướng mạo dùng tuấn tú lịch sự để hình dung đích sắc một điểm cũng không đủ c ư ờ i trò chuyện đôi câu nhàn thoại về sau mạnh lao sư đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm về phương thần giật sự tình nghe được phương thần giật muốn thiết kế một cái chiếm diện tích mấy chục km 2 chỉnh thể thương nghiệp khuôn viên về sau mạnh lao sư không khỏi không còn gì để nói đây không phải ăn nhiều chết no nha loại vật này thiết kế ra được cũng không thể thực tiễn có tác dụng gì a ở cái này mạnh lao sư trong lòng nghĩ đến cái này phương thần giật nhất định là muốn cầm lấy thiết kế như vậy bức tranh đi tham gia tranh tài gì hoặc là đi nhận lời mời cái nào đó c u vị đương nhiên sở dĩ có ý nghĩ như vậy hoàn toàn là bởi vì nàng cũng không tin tưởng người nào đó có thể đi chân chính áp dụng thiết kế như vậy bức tranh dù sao thông qua vừa mới phương thần giật lời giải thích muốn đem hơn mười cái đại tập đoàn đặt ở cái này siêu cấp thương nghiệp khuôn viên bên trong đan đan là điểm này chính là hoàn toàn không thể nào dù sao mỗi cái đại tập đoàn đều có mỗi cái đại tập đoàn địa bản chính yếu nhất cơ hồ mỗi cái đại tập đoàn đều là bản xứ đại biểu tính xí nghiệp có thể hay không có thể tới phía ngoài thả không nói là lưu lại những xí nghiệp này chính sách bên trên nhất định sẽ có rất lớn ưu đãi chỉ là ở cái thế giới này cũng không phải cái gì đều là tuyệt đối cũng tỷ như loại này chuyện không thể nào tại phương thần g ậ t nơi này biến thành đương nhiên không đặc biệt chủ yếu là gia hỏa này có khả năng đem tùy ý một cái không chút liên hệ nào đại tập đoàn đều biến thành bản thân keng keng đang ở mạnh lão sư chuẩn bị mở miệng thời điểm cửa ban công bị người gõ hai lần ngay sau đó không đợi nàng mở miệng cửa ban công liền bị người từ bên ngoài đ ẩ y ra ngay sau đó một cái năm mươi tuổi thân thể g ầ y gò đầu chọc nam nhân liền đi đến nhìn thấy người tới mạnh lão sư đứng lên cười lên tiếng chào hỏi lưu viện trưởng trên ghế s a lon bách m n g hàm cũng là lôi kéo phương thần giật đứng lên kêu một tiếng lưu viện trưởng không sai người tới chính là thiết kế học viện viện trưởng cái kia nghe nói tham gia tổ chim thiết kế lư viện Lưu lao trưởng cười sư đầu sau hàm, a, haha, viện、a. về đối cái, mạnh ánh nhìn gật một mắt đó phía ba á bách c mọc học h hàm, là ngươi đồng tiểu ha ha, hoang chúng thiết học phần nói bên cạnh phương thần nên viện nói bên đi tới giật, ta kế Về lúc ư trưởng thường, người tượng u viện tiếp coi sinh giống đại giáo hoa một dạng nổi này không toàn yến dạng danh, bản thân cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. thì trực một bất học hoa là l có sao dù Ba kỳ bộ này mạnh l a o sư cũng mở miệng viện trưởng tiểu bách mang theo bạn trai nàng muốn mời ta sao học viện hỗ trợ thiết kế lão đại khu công nghiệp lưu viện trưởng nghe vậy gật đầu một cái lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía phương thần d ậ t vị bạn học này muốn thiết kế cái dạng gì thương nghiệp khuôn viên a bất quá học viện là không cho phép trực tiếp đối ngoại làm thiết kế như vậy đi ngươi nói trước đi nói yêu cầu cụ thể quay đầu ta giúp ngươi tiến cử lên học viện chúng ta tốt nghiệp học sinh a lưu hiệu trưởng mặc dù nói tương đối v ể n chuyển nhưng là phương thần d ậ t cũng có thể nghe ra đối phương ý cự tuyệt thế là liền dự định nói quên đi chỉ là một bên bách mộng hàm nhưng là mở miệng cười giải thích lên thương nghiệp khuôn viên yêu cầu đến cuối cùng còn nói bổ sung yêu cầu chính là nhiều như vậy lưu viện trưởng ta biết ngại thiết kế trình độ tại cả nước đều đứng hàng đầu lúc này mới cố ý mang theo bạn trai tìm đến ngài mặc dù bách ngộng hàm câu nói kế tiếp để lưu viện trưởng rất là hưng thụ nhưng lại y nguyên lắc đầu mở miệng nói ý của ngươi là dự định thiết kế một cái từ mấy chục nhà toàn cầu định tiêm tập đoàn tạo thành khu công nghiệp ha ha tiểu hòa tử a không phải ta nói ngươi cái này không phải tại làm chuyện vô ích sao như vậy cũng tốt so ngươi cho dù là thiết kế ra trên mặt trăng nhiễm g hàn cung bản vẽ đến nó cũng không có khả năng thực hiện a ha ha được rồi ta bên này tìm mạnh lão sư còn có chút sự tình muốn nói nếu là không có chuyện gì các ngươi liền đi về trước a lưu viện trưởng không giống mạnh lão sư như vậy viện chuyện mà là lệnh là lắt lôi liền dày hàm Mà trực tiếp trục Thấy sau sau thế, thế phương thần giật thì là bất rồi bác khách. đắc dĩ cười bách hai người một giọng nói quái đi phản phương phía phòng. hạ hướng ngay mộng văn về về về sau sau sau sau, ra đầu, đó đó kéo dĩ một ở đóng lại văn phòng cửa phòng một khắc này bên trong lưu hiệu t r ư ở n g thanh âm rõ ràng truyền ra ai người tuổi trẻ bây giờ à chỉ muốn chút không tìm điều sự tình cái kế mạnh lão sư vừa mới ta tiếp vào tin tức nói là ngô lão hôm nay muốn đến đảo nhỏ người giữa chưa bổi ta cùng đi bái kiến một cái đi chương hai trăm chín mươi giữa chưa ăn mặc â u phục chạy bộ bách mậu hàm cũng không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này có chút ấ y nấy nhìn xem kéo mình phương thần giật xin lỗi giật phương thần giật nghe vậy quay đầu lại nhẹ nhàng tại bách n g ọ n g hàm trên đầu vớt vớt xin lỗi cái gì à ta lại không sinh khí được rồi đi thôi chúng ta trở về bù một cảm giác giữa chưa còn muốn đi tiếp ngô giáo sư đây ba chính như phương thần giật chính mình nói bản thân cũng không có t ứ c giận dù sao bây giờ phương thần giật đã không phải là mấy tháng trước cái kia trẻ trâu nhanh chóng quật khởi để cho cũng thời gian dần trôi qua từ một cái điếu thi nam biến thành t h ủ hai người ra trường học trực tiếp về tới bê tử có lẽ là tối hôm qua quá mức mệt mỏi trở về sau bách mộng hàm trực tiếp về phòng ngủ ngủ đủ đi phương thần giật thì là kẹp lấy bao ra đi ra biệt thự vốn chỉ muốn ra ngoài tìm thùng rác nhặt nhặt ve c h a i cái gì thế nhưng là mới ra đến liền gặp được cách đó không xa số sáu cửa biệt thự lưu nghị thủ đang ở nơi đó lau chiếc tiệc nghỉ t ậ t mười lăm cây trên cửa ra vào tiểu xe điện đi thẳng tới lưu nghị thủ bên người nhìn thấy phương thần giật tới lưu nghị thủ tranh thủ thời gian đứng nghiêm một cái phương ca cười khoát tay háo ngươi như thế thật chịu khó đội ngũ hiện tại mang thế nào có cái gì khó khăn có khó khăn nói ngay a tề tiểu thiên bây giờ còn cùng cha vợ tại china s ở a i r i t e t o bộ bởi vậy bên này làm việc cũng chỉ có thể giao cho lưu nghị thủ dù sao chỉ có g i a hỏa này là cùng tề tiểu thiên tại một cái địa phương đi ra về phần nói mẹ vợ tài xế hiện tại thì là từ cái tiêu ngôn ngữ rất ít vàng lại đảm nhiệm lấy lưu nghị thủ nghe được lời nói của phương thần giật trên mặt cười hắc hắc hắc chúng ta đội ngũ cũng là lính trinh sát xuất t h ầ n chúng ta cũng đều là chọn lựa đã từng đao nhọn binh mỗi người tính kỷ luật đều rất mạnh cho nên tại đội ngũ phương diện này mang lên rất là nhẹ nhõm ở trong này ăn ngon ngủ ngon sao có thể còn có khó khăn nha gật đầu một cái không có khó khăn liền tốt phương thần g ậ t nghĩ tới ba ngày sau bắt đầu khởi công thương nghiệp k u ô n viên trong ư ớ c c đó lòng ó âm thầm bản tính toán một cái vẹn vẹn là bản thân ngọn núi kia tối thiểu nhất cũng phải có một cái ba mươi người bảo an đội ngũ nghĩ vậy phương thần giật mở miệng hướng về phía lưu nghị thủ mở miệng nói đối một đòn ta mua một tòa tiểu sơn quay đầu định đem hắn quay lại sau đó chúng ta đều rời đi qua đến lúc đó bảo an khẳng định cần không ít buổi trưa hôm nay ngươi cùng ta cùng một chỗ tản bộ một vòng đi nhìn xem tình huống cụ thể sau đó tại thiết kế thời điểm ngươi cho ra một lần bảo an ý kiến phương thần giật biết rõ tại bảo an phương diện bản thân khẳng định so không qua lưu nghị thủ cùng tề tiểu tiên không chỉ như thế nghĩ đến cho dù là giữa t r ư a muốn gặp mặt cái kia ngô giáo sư cũng không có thể có lưu nghị thủ kiến đến giải vừa vặn để ra hỏa này cùng một chỗ tham dự bảo an kiến thiết đi phương thần giật nói xong lưu nghị thủ đứng nghiêm một cái một giọng nói là nhìn đồng hồ cũng đã đến mười giây sáng cái kia ngô giáo sư mười hai giờ trưa một khắc xuống phi cơ bản thân từ bên này qua đi Thế nhìn à o cũng p ả cảm i giờ, giật đi chai. giác mới đổi điện thời điểm, hơn nghị nghị Phương thần giật dứt khoát không đi ra nhặt Chỉ thay ánh nhưng thăng. nửa n ra vừa bay dứt mắt quét trực ve về xe cỏ là là máy bãi thấy cái này phương thần giật không khỏi hai mắt tỏa sáng trong lòng càng là lẩm bẩm nói thảo ta làm sao đem những người kia quên đi à, còn mở cọn lồng xe đi à, lại máy bay trực thăng hắn không t â m à. mở ra máy bay trực thăng đi qua vừa v ậ n thuận tiện mang theo ngô giáo sư trên không trung xem xét một lần thương nghiệp quân viên địa thế tình huống cái này cũng có trợ giúp bản vẽ thiết kế vẽ không phải nghĩ vậy máy bay trực thăng bay qua nhiều lắm cũng liền mười phút bây giờ là m ư ơ i giờ rưỡi khoảng cách m ộ ư ơ i hai giờ còn có nửa giờ đây vì để sớm ngày đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong bản thân vẫn là nắm chặt mua một phần mỗi một giây a nghĩ như thế trong tay xe điện một cái tại chỗ vung đôi sau một khác lợi dụng mỗi giờ bốn mươi cây số cao tốc hướng về cửa biệt thự miệng p h o n g đi mục đích ba dặm đ i ệ u y bên ngoài cái tia rác rưởi chuyển v ậ t đứng xe điện một đường nhanh như điện chớp năm phút sau đúng giờ đứng tại chỗ này tới qua hai lần rác rưởi c h ạ m trung chuyển bên ngoài x u n g đánh giá một vòng nhìn thấy hay không người chú ý bên này phương thần giật nhấc nhấc l u y sự vù ý tổng bản số lượng hạn chế của tây sau đó một cái chạy lấy đà đưa tay nhanh chóng trộm vào trên hàng rào một cái nhảy vọt liền lộn vòng vào rác rưởi chạm trung chuyển bên trong rơi xuống đất về sau nhẹ nhàng vỗ vô, vô tay khỏe môi niết lên nụ cười k h ẽ vươn tay từ trong túi lấy ra một cái n 9 5 khẩu trang mang ở trên mặt lúc này mới thoải mái nhàn nhã đi tới trung chuyển đổi đứng ở giữa có cái này n 9 5 khẩu trang phòng hộ phương thần giật cũng không có ở cảm giác được bên trong mùi vị k h á c thường đem bao da kéo ra sau đó đem túi đan dệt lấy ra tu n g ra lại lấy ra rác rưởi kẹp ánh mắt nhìn trung gian cái kia một đống lớn các loại các dạng rác rưởi một thân luis vũ ý tổng bản số lượng có hạn nh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 n g h e trong đầu không ngừng vang lên tới s ổ thanh âm nhắc nhở phương thần giật một mực đang chờ chờ lấy cái tiếp theo thanh âm nhắc nhở có phải hay không là tưởng thường đặc biệt công phu không phụ lòng người liền ở phương thần giật nhặt nửa giờ tả hữu đã hơi c h ó n g đem một quyển sách ném vào trong túi đan dệt thời điểm trong đầu lập tức vang lên không giống nhau thanh âm nhắc nhở chủ nhân nhặt được cũ nát thư tịch thế giới đồng hồ nổi tiếng ghi chép một quyển kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban thưởng trong thư tịch tất cả chủng loại đồng hồ ban thưởng đã để vào trong túi đan dệt xin chủ nhân tự động rút ra ngoa tạo thế giới đồng hồ nổi tiếng ghi chép tưởng t ư ờ n g đặc biệt tất cả đồng hồ cái này có thể có A. bài hát này ban thưởng phương thần giật vẫn còn có chút tiểu k i n h hỉ dù sao mỗi một nam nhân đều có một cái đồng hồ nổi tiếng n ộ n g có thể có được một khối tốt đồng hồ vẫn là rất bị người truyền vui chỉ phải không biết rõ bản này đồng hồ nổi tiếng ghi chép bên trong đến cùng ghi chép bao nhiêu đồng hồ chỉ mong có thể đủ nhiều một chút gã trong lòng mặc dù mừng d ỡ nhưng là phương thần giật cũng không gấp mở ra túi đan d ệ y xem xét dù sao bây giờ còn chưa phải là thời điểm trước người còn có một đống lớn giống như một ngọn núi nhỏ rác rưởi đang đợi mình vẫn là dành thời gian nhiều nhặt điểm phá nát tốt phương thần giật nhắm ngay một vật trong tay rác r ờ i kẹp nhanh chóng dò ra đợi đến lần nữa thu hồi lúc kẹp bên trên đã nhiều hơn một vốn cổ đ i ể n thư tịch có mấy lần trước kinh nghiệm phương thần giật biết có rất lớn tỷ lệ tưởng thưởng đặc biệt ngay cả tiếp theo xuất hiện chính là bởi vì biết rõ điểm này phương thần giật lần này mua có tùy tiện tùy tiện nhặt lên một vật ném vào trong túi đan rệ t mà là trước xác định mục tiêu ba sở dĩ lựa chọn một quyển sách hoàn toàn là bởi vì cái đồ chơi này tưởng thưởng đặc biệt hơi mạnh rất có thể một ban thưởng chính là nguyên một quyển sách nội dung liền tựa như mới vừa đồng hồ nổi tiếng ghi chép một dạng đem cổ điện vẻ ngoài liền biết sách này khẳng sách đồng ị n nhiên, trên cứng có lực chữ lớn về sau, phương thần giật trực tiếp hơi vung tay liền đem nó một lần nữa ném ra ngoài. h phàm. khi thấy sách chữ hơi bất ba giật trực tiếp tay một cắp đem Quả sau, cái kia cái có lực ra về đ thời ngoài miệng vẫn không quên nói thầm một câu mãi mãi kim bình mai đây con mẹ nó nếu là kích hoạt lên tưởng thưởng đặc biệt cái kia được thưởng cái gì n g o ạ n ý a bất đắc gì lắc đầu không tiếp tục để ý bị hắn ném ra bên ngoài thật xa bản k i a cổ đ i ể n kim bình mai mà là tiếp tục tại trong đống rác tìm kiếm tại phương thần giật trước mặt liền xuất hiện bảy bản cũ nát thư tịch đem toàn bộ đều đặt ở trước mặt mình xếp thành một hàng phương thần giật bắt đầu đánh giá trang địa phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy cái này bảy bản sách phân biệt viết thủy hữu truyện bại hoại là luyện thành như thế nào ta đãi bảo liên thiên đ ỉ n h toàn cầu hàng không mẫu h ạ m phân tích sủ ke nbaita ệ nhận biết súng ống cùng một quyển thi cấp ba mô phòng bài thi theo từng cái danh tự nhìn qua phương thần giật trên mặt cũng là lộ ra thần sắc khó khăn đến mấy cái này trong sách một bên chân chính thực dụng cũng không có mấy quyển tỉ như cái tia thư tháp cùng bệ tạ hoặc là bại hoại là luyện thành như thế nào những sách này phương thần giật cũng không tính ở giữa dù sao cho dù là kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt cũng khẳng định không có cái gì vật hữu dụng ánh mắt nhìn về phía còn lại vài cuốn sách cuối cùng ở ta đãi bảo liên thiên đình thượng đình phía đây là một quyển tương đối không sai internet toàn bộ cố sự giảng được chính là một phạm nhân có thể thông qua biến dị đào bảo mua sắm trên trời bảo bối sự tình nếu như mình đem quyển sách này nhặt lên kích hoạt lên tưởng thưởng đặc biệt như vậy có thể hay không ban thưởng đến trong thiên đình đồ vật ta nghĩ như thế phương thần giật trực tiếp đem quyển sách này ném vào trong túi lan dệt lập tức trong đầu vang lên hệ thống thanh em nhắc nhở chủ nhân nhặt được cũ nát internet ta đãi bảo liên thiên đình một quyển hệ thống ban thưởng một nghìn tám trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận ngoa tạo n g h e trong đầu thanh â m n h ấ p nhở phương thần giật nhịn không được thất vọng lắc đầu ai nhìn tới đây chính là a thiên đình bên trong vật phẩm là không có a ba lần này không có kích phát tưởng thưởng đặc biệt phương thần giật cũng liền không còn xoắn suýt trực tiếp chịu vốn đem trước mặt thư tịch ném vào trong túi lan r ị c h chủ nhân nhặt được cũ nát t h y hử chuyện một quyển hệ thống ban thưởng tám trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát mảng gà sủ kẻ n b tạo một quyển hệ thống ban t h ư ở n g sáu trăm n g u y ê n ban t h ư ở n g đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận quả nhiên theo từng quyển từng quyển sách ném vào trong đầu cũng không có lần nữa xuất hiện tưởng thưởng đặc biệt thanh âm nhắc nhở lắc đầu nhìn đến lần này tưởng thưởng đặc biệt chỉ có một lần a hành văn sách a đang ở hắn nghĩ như vậy thời điểm trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo nhường hắn thần sắc sửng sốt một chút thanh âm chủ nhân nhặt được cũ nát thi cấp ba mô phòng bài thi một bộ kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng thi cấp ba mô phòng bài thi m ư ơ i bộ ban thưởng đã để vào trong túi lan dệt xin chủ nhân tự động rú tiếng nhắc nhở này thanh â m để cả người hắn đều trận tròn mắt ta cái thao đây không phải bực người đây n h a đã nói xong một lần tưởng thưởng đặc biệt đây này làm sao lại tới cái thứ hai a còn có người ban thưởng điểm cái gì không tốt ban thưởng ta mười bộ bài thi có cái gì dùng a ai coi như vậy đi quay đầu cho tiểu mội đưa đi a bất đắc dĩ lắc đầu hệ thống ban thưởng từ trước đến nay cũng là như vậy không theo s á o lộ ra bài lãng phí một lần tưởng thưởng đặc biệt phương thần giật tâm tình rõ ràng có chút xa suốt nhìn đồng hồ cũng đã đến giữa trưa một nghìn một trăm ba mươi nhanh chóng đem còn dư lại vài cuốn sách toàn bộ đều mất hết túi đan dệt về sau liền một lần nữa nhảy ra khỏi rác rời chạm trung chuyển chỉ là như n g phương thần giật ra ngoài sau nhường hắn im lặng một màn xuất hiện chỉ thấy bản thân đứng ở trạm trung chuyển cửa ra vào xe chạy bằng điện không thấy ngoại tảo ai thất đức như vậy trộm đi ta xe chạy bằng điện a ai được à đi trở về đi thôi cũng may khoảng cách không xa phương thần giật lắc đầu đem bao ra cất kỹ về sau lúc này mới đi ra cái này cái hẻm nhỏ hơn nữa hướng về cách đó không xa khu biệt thự chạy tới kết quả là trên đường phố đám người liền thấy được một người mặc đồ vét đẹp trai tiểu ca giữa t r ư a tại trên đường cái chạy bộ cảnh quan lập tức nhắm chúng người qua đường nhao nhao ghé mắt sau mười phút khu biệt thự cửa ra vào nhìn xem một đầu mồ hôi trong tay mang theo cái bao ra chạy trở lại lá bản đứng các thanh niên gương mặt không hiểu bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều mà là hướng về phía chạy tới phương thần giật chính là đứng nghiêm một cái phương thần giật gặp về tới khu biệt thự rốt cục nhẹ nhàng thở ra thời tiết này thật sự là quá nóng cái này thời tiết bên trong chạy bộ thật không phải là người làm sự tình a cho dù là phương thần giật thể lực khác hẳn với thường nhân cũng là bị nóng mồ hôi chạy r ò n g hướng về phía cửa ra vào bảo an khoát tay áo một giọng nói khổ cực về sau nhìn một chút khoảng cách năm trăm mét ra ngoài biệt thự số ba đành phải cùng đối phương muốn xe chạy bằng điện chìa khóa cơi hướng về bản thân biệt thự số ba đi trên nửa đường trải qua số sáu biệt thự thời điểm nhìn xem lưu nghị thủ r a hỏa này lại còn tại tỉ mỉ tắm xe đồ vật bên trong phương thần giật không khỏi không còn gì để nói cái này lưu nghị thủ bởi vì đêm qua giá trị đêm bởi vậy hôm nay ban ngày hẳn là nghỉ ngơi có thể r a hỏa này vậy mà lợi dụng thời gian nghỉ ngơi ở nơi này lao xe tiểu tử ngươi không thấy nóng sao à, có công phu kia thổi một chút điều hòa không khí hắn không t h ơ m à lưu nghị thủ đây là hướng về phía phương thần giật cười hắc lộ ra hai hàng tiểu bệnh nha hắc hắc đồ chơi kia không thể thổi a thổi nghiện liền chịu không được cái này n ó bức bất đắc gì lắc đầu một giọng nói chuẩn bị máy bay trực thăng 12 giờ đúng sau khi xuất phát liền về biệt thự tắm một cái nước lạnh đổi thân quần áo sạch sẽ lại mở điều hòa lúc này mới cảm giác một trận nhẹ nhàng k h o a n khoái ngồi ở phòng khách ghế salon đưa tay đem bao ra kéo ra sau đó khẽ vươn tay liền trong biên chế trong túi đan dệt lục lọi chỉ chốc lát sau trên bàn trà đã nhiều hơn 20 khối không giống nhau đồng hồ mà những cái này đồng hồ bên trong có một nửa vậy mà đều là n ữ đồng hồ ngáp nhìn cái gì đấy nha giật l i ê n ở phương thần giật đem trong bóp ra cái kia m ư ơ i bộ bài thi cũng mang lấy ra một lần nữa thu hồi túi đan dệt về sau sau lưng bên cạnh chuyển đến một đạo có chút lười biếng thanh âm chương hai trăm chín mươi hai máy bay trực thăng quay đầu lại liền gặp được đã thay quần áo xong bách mộng hàm rỗi lưng một cái đi tới nhìn xem cái kia có chút lười biếng giống như một con tiểu mi ê u mễ mê bách mộng hàm phương thần giật không khỏi có chút dục dịch bất quá nghĩ đến một hồi còn có chính sự phải xử lý chỉ có thể đẻ xuống ý niệm trong lòng cười đối bách mộng hàm v â y vây tay đợi đến bách mộng hàm đi tới phương thần giật đưa tay đem hắn ôm vào lòng tiểu mèo lười làm sao không ngủ thêm một chút ta có chút bất đắc dĩ bóc phương thần giật tắc n một một vừa vừa mặc n cho phương thần giật đem hắn ôm vào trong ngực đưa tay tiếp nhận trong tay hai cái kia vung tay trong ngoài một chi quan sát ánh mắt bên trong không khỏi toát ra vẻ mừng rỡ cái này đến không phải là bởi vì cái này đồng hồ giá trị chủ yếu là đây là một đôi tình lưỡng đồng hồ liên hệ bách mộng hàm trong lòng rất là ngọt ngào nhẹ nhàng đưa đồng hồ đeo tay tại chính mình trắng non trên cánh tay khoa tay m u ố i chân một cái mặt mũi tràn đầy ưa thích đối với phương thần giật dương lên cổ tay hỏi ngược lại đẹp không phương thần giật thì là đưa tay tiếp nhận bách mộng hàm trong tay đồng hồ tự mình cho mang lên đồng thời nghiêm trang suy tư thật lâu mới lắc đầu mở miệng nói ra ai đáng tiếc đáng tiếc đẹp mắt như vậy đồng hồ nghe vậy bách mộng hàm đưa tay b ó p một cái phương thần giật uy hiếp yêu kiểu nói ý của ngươi là ta không đẹp mắt chứ phương thần giật thì là vẫn như cũ lắc đầu nghiêm trang mở miệng nói đây cũng không phải ý của ta là đáng tiếc đẹp mắt như vậy đồng hồ nhất định đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao lập tức liền bị nhà ta tiểu hàm hàm khí chất cho áp không thấy bị phương thần giật lời nói này bách mộng hàm không khỏi một trận t h ạ c t h ù n g khe khẽ hừ một tiếng lúc này mới cố ý làm bộ g i ữ ra n ó i h ừ ghét bỏ ta không đẹp mắt cũng đã chậm phương thần giật dùng sức tại bách mộng hàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp một cái tranh thủ thời gian cười hì hì mở miệng nói ra người nào nói à nhà ta tiểu hàm hàm xinh đẹp như vậy ta đây cả đời này đều nhìn không đủ à miệng lươi chân chu đến ta giút ngươi đem đồng hồ đeo tay mang lên a nghe được lời nói của phương thần g ậ t bách n g hàm trong lòng vẫn là rất ngọt ngào. đưa tay tiếp nhận phương thần giật đồng hồ cũng giúp hắn đeo tại trên tay về sau lại đem cánh tay của mình đưa tới hai khối đồng hồ đặt chung một chỗ trong lúc nhất thời cặp mắt đều cười thành một đường kia chỉ bất quá đem ánh mắt nhìn thấy trên bàn uống trà còn lại mười tám cái đồng hồ đeo tay về sau bách mộng hàm lại là không còn gì để nói giật ngươi mua nhiều như vậy đồng hồ làm gì à? nghe vậy phương thần giật cười hắc hắc nam nhân m à tự nhiên muốn chuẩn bị thêm một chút đồng hồ à, trường hợp nào mang dạng gì đồng hồ à? nghe vậy bách mộng hàm chừng phương thần giật một cái ngay sau đó giả trang ra một bộ g ữ dàn dáng vẻ mở miệm nói a vậy theo ngơi ý tứ này Thức phúc ó phúc ả i phải nhiều cái hay không mấy cũng đến dự bị mấy cái à, l nhìn, nhìn xem phương thần giật ở cái kia nghiêm trang nói năng bệnh bạn bách mộng hàm nhịn không được bị hắn chọc cười vỗ nhẹ nhẹ phương thần giật cánh tay một lần lúc này mới chỉ trên cổ tay mình tân thủ đồng hồ nói ra được rồi đường thối bẩn à này cũng sắp mười hai giờ rồi chúng ta có được hay không xuất phát nhà đang khi nói chuyện bên ngoài đột nhiên t r u y ề n đến một trận máy bay trực thăng chạy thanh âm rất rõ ràng là lưu nghị thủ tạ i thêm nhiệt máy bay trực thăng vô vô bách mộng hàm tay nhỏ hai người kéo tay cùng đi ra biệt thự đi tới phi cơ trực thăng phía trước liền gặp được lưu nghị thủ đã ngồi ở bên trong buồng lái này nhìn thấy phương thần giật hai người đi ra lưu nghị thủ hướng về phía phương thần giật đ ế m ngón tay cái ra hiệu có thể bay lên phương thần giật thì là gật đầu một cái ngay sau đó lôi kéo bách mộng hàm tay nhỏ hướng về máy bay trực thăng cửa khoang đi đến không thể không nói một câu nguyên bản ạ bạc máy bay trực thăng tối đa chỉ có thể ngồi ba người ngồi nhưng là là thích hướng trong nước phi hành cùng phương thần giật bản thân tính thực dụng chẳng những trên máy bay tất cả vũ khí đều bị dỡ bỏ tự liền đằng sau nội bộ phương thần giật cũng làm cho â u dương quân hỗ trợ đem một cái bên trong đưa đạn đạo phát xạ trang trí vị trí cải tiến thành một cái có thể cưới bốn người tiểu cabin bởi như vậy tính cả trước mặt phi công cùng xạ kích thủ cả bộ máy bay liền có thể cưới sáu người dạng này cải tiến cũng không biết đúng không cơ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng lấy một thí dụ mà nói chỉ cần phương thần giật nguyện ý chỉ cần đem phía sau cái này khoang hành khách dỡ bỏ sau một lần nữa đem trước bên trong đưa đạn đạo phát xạ trang bị lắp đặt cả bộ máy bay liền có thể một lần nữa trở thành võ trang tận răng máy bay trực thăng vũ trang đi tới trong buồng phi cơ thẳng đến đóng lại cửa khoang máy tiếng oanh minh mới nhỏ không ít giúp đỡ bách mộng hàm đem chỗ ngồi dây an toàn c à i tốt về sau lúc này mới cầm lên xem như bên cạnh hì xê bên trên đồng thời hướng về phía trước mặt lưu nghị thủ nói ra có thể bay lên lấy được p ư ơ n g thần giật mệnh lệnh l ư u nghị thủ lập tức mở ra cánh quạt kèm theo một trận cá hướng về cabin phương hướng l á i đi trong buồng phi cơ cánh quạt thanh n â m to lớn mặc dù cách cabin nhưng là vẫn như c ũ rõ ràng chuyển vào trong lỗ thai phương thần giật bất đắc dĩ giúp bách ngọc hàm đem hỉ sệ tốt trong lòng thì là nhớ lại đầu nhất định đem cái này cabin b ị kín cách lâm tính năng làm tốt một chút đến lúc đó bách ngọc hàm có lẽ là lần đầu tiên làm máy bay trực thăng trong lúc nhất thời nhìn ngoài cửa sổ dị thường hưng phấn nhất là lúc bởi vì không gian vấn đề âu dương quân tại cải tiến thời điểm tại thân máy bay cho phép phạm vi bên trong hướng ra phía ngoài phát triển không ít đương nhiên cái này cũng may mà âu dương quân chính là nghiên cứu vũ khí trang bị viện nghiên cứu v à n g không thì nơi bình thường vẫn còn không dám như vậy cải tiến máy bay trực thăng vũ trang chính là bởi vì cái này cải tiến đến mức một lần này bộ phận có gần một nửa là dò ra thân máy bay bên ngoài để ngồi người xuyên tấu qua pha lê liền tựa như ngồi ở máy bay bên ngoài một dạng nhìn xem bách n g ộ n g hàm cái kia bộ dáng hư n g phấn phương thần g i ậ t không khỏi một trận cảm thán cô nàng này thật đúng là có ga lớn mình ở nắm giữ kỹ xảo lái trước đó tại cao như vậy độ cao nhìn xuống đoán chừng hai chân đều phải như nhún ra thế nào quay đầu dậy ngươi mở một chút cái này máy bay trực thăng thông qua thai nghe phương thần giật hướng về phía bên người bách mộng hàm nói đù nào biết được bách n g ộ n g hàm nghe thấy sau nhưng là hưng phấn gật đầu một cái tốt lắm quay đầu có rảnh r ồ i ta nghĩ đi đem phi hành giấy phép thi xuống tới chương hai trăm chín mươi ba cảm thấy không bằng trên đường đi đám người phía dưới nhao nhao ngước đầu nhìn lên lấy cái này đại g i a hỏa đồng thời trên tay cũng là nhao nhao lấy điện thoại di động ra tiến hành chụp ảnh không bao lâu thời gian từng đầu bằng h ư u vòng cùng dị hụ liền bị một khung ạ bạ quân dụng máy bay trực thăng vũ trang cho xoát bình dù sao đối với người bình thường mà nói có thể nhìn thấy loại này máy bay trực thăng vẫn là rất ly kỳ bất q u á cũng có người biết chuyện tại đem ảnh chụp phóng đại về sau nhưng là kỳ quái phát hiện. Bộ ngay à y máy bay trực thăng về sau một trăm linh g năm chuyển đến tôn cục có chút giọng nghi ngờ phương tổng ngài trả qua đến sân bay sao chúng ta đã đến sân bay xuất tràm miệng nếu là ngài có chuyện chúng ta trước hết mang theo ngô giáo sư trực tiếp đi khách sạn đến lúc đó ngài trực tiếp đi khách sạn liền tốt tôn cục một mực ở nhìn thời gian nay cũng đã mười hai giờ mười điểm lại vẫn không có nhìn thấy phương thần giật thân ảnh lại có mấy phút ngô giáo sư máy bay liền muốn hạ xuống rồi nghĩ đến hỏi thăm một chút có phải hay không trên đường cả xe phương thần giật thì là cười ha ha một tiếng ha ha đi ra kết thúc điểm vừa tới sân bay cái gì đó tôn cục ngươi bây giờ đi sân bay khách quý cửa vào ta gọi người ở nơi đó chờ ngươi chúng ta gặp mặt lại nói n g h e xong phương thần giật đến tôn cục lúc này mới lớn lên thở dài một hơi dù sao cái này ngô thân phận giáo sư ở cái kêu bày b i ể n đây có thể tự mình tới giúp đỡ thiết kế đã là rất cho mặt mũi nếu như phương thần giật ở không đến trận cũng có chút lộ ra không đủ tôn trọng chỉ là ánh mắt ở phi trường trong đại s ả n h đi vòng vo một vòng cũng không có thấy phương thần giật thân ảnh lại nghe nói tại khách quý cửa vào cũng chỉ có thể bất đắc di lắc đầu cùng bên người cùng đi đồng sự lên tiếng c h à o sau trực tiếp chạy đại s ả n h cửa vào đi chỉ là đi tới lối vào lại vẫn không có nhìn thấy phương thần giật thân ảnh lúc này tôn cục điện thoại di động văng lên lấy ra xem xét là phương thần g ậ t đánh tới tôn cục ngươi đến cửa vào sao ta bên này không nhìn thấy người a tôn cục một bên s u n g nhìn quanh một bên lên tiếng nói ta đến a ta cũng không có thấy người a hiện tại vào cửa trạm bên này không có người a nghe vậy phương thần giật s ứ c sở biết rõ có thể là tôn cục hiểu lầm ách không phải ta bây giờ đang trong phi trường bộ đây không ở phía trước đại sành ngươi tới sân bay khách quý đăng ký cửa vào ta ở chỗ này chờ ngươi ách tôn cục không còn gì để nói này làm sao còn đi vào đường băng đi a cúp điện thoại tranh thủ thời gian hướng về khách quý thông đạo chạy tới quả nhiên ở bên t r o n g thấy được phương thần giật thân ảnh p h t p h t tay ra hiệu về sau p ư ơ n g thần giật bên kia cùng nhân viên công tác còn nói những gì nhân viên công tác đang đối hắn kiểm an về sau liền đem hắn bỏ vào bên này vừa mới tiến đến bên kia một khung máy bay liền chậm rãi rơi xuống sân bay trên đường chạy n g h e được sau lưng thanh âm phương thần giật quay đầu trở lại nhìn thoáng qua ngay sau đó mở miệng chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa khách quý cửa ra hẳn là ngô giáo sư ngồi máy bay đến ta sao qua bên kia chờ xem tôn cục tự nhiên không có ý kiến đi theo phương thần giật hai người đi tới s u ấ t c h ạ m miệng chờ đợi mấy phút đồng hồ sau máy bay dừng hẳn trên máy bay người lục tục đi xuống bức tranh truyền bá thiên hạ bởi vì bên này chỉ là một phi trường nhỏ cũng sao có thiết kế loại kia trên máy tr bởi vậy mọi người tại máy bay hạ cánh về sau đều cần trên mặt đất đi vào s u ấ t t r ả m i ệ n g không lâu sau nhi một cái tinh thần phấn chấn tiểu lao đầu liền xuất hiện ở ba tầm mắt của người bên trong thấy thế một bên tôn cục tranh thủ thời gian hướng về phía phương thần giật nói một tiếng đây chính là ngô giáo sư ngay sau đó m ấ y người cất bước nên đón đến phụ cận phương thần giật mới ba người mới chú ý tới ngô giáo sư cũng không phải tự mình một người đến bên người còn đi theo một cái t r ư ờ n g hai mươi tuổi dáng dấp mười điểm cô gái khả ái thiếu nữ lúc này có m cái vận động túi sách nhất bính nhất khiêu đi theo ngô giáo sư một bên một đôi mắt to linh động con ngươi là phải không ngừng quét mắt b u n phía ngài khỏe ngô giáo sư ta là t r i ê u thương cục tiểu tôn vị này chính là phương thần giật phương đồng bên cạnh là phương đồng phu nhân chào mừng ngài đến tần hoàng đ ả o dù sao người đúng không phương thần giật mời tới bởi vậy tôn cục cái thứ nhất nên đón đồng thời cho ngô giáo sư giới thiệu một chút thân phận của song phương đợi đến tôn cục giới thiệu xong phương thần giật gửi vươn tay cùng ngô giáo sư nắm chặt lại trong miệng cũng là mười điểm khách khí mở miệng chào hỏi một trận chào hỏi khách s á o năm người biết nhau một lần trừ bỏ ngô giáo sư bên ngoài bên cạnh hắn cái nha đầu kia thì là cháu gái của hắn ngô hân đồng thời cũng là hắn phải học sinh ha chúng ta hay là trước đi khách sạn? chúng ta đã chuẩn bị đồ ăn nô giáo sư một đường mệt nhọc chúng ta trước đơn giản ăn chút cơm a đám người biết nhau về sau tôn cục mở miệng chào hỏi đám người đi ra ngoài trước trò chuyện tiếp chỉ là phương thần giật nhưng là cười tiếp lời nói tôn cục nói đúng đã chưa rồi chúng ta đi trước ăn cơm nói xong sau dẫn đầu dẫn đám người hướng trong phi trường bộ đi đến nhìn thấy phương thần giật vậy mà đi trở về tôn cục không khỏi có chút không hiểu nhẹ dọn g hướng về phía phương thần giật d o hỏi phương tổng nếu không ta trước mang theo nô giáo sư đi bên ngoài chờ ngươi phương thần giật nghe vậy xứng sở lúc này mới nghĩ rõ ràng tình cảm cái này tôn cục còn không biết mình lái máy bay trực thăng đến thế là cười vô vô cái ớt giải thích nói này nhìn ta trí nhớ này quên ngươi tôn cục nói nghĩ đến cơm nước xong xuôi đi khu công nghiệp trên không xem xét một cái hình thuận tiện vẽ bản đồ không phải sao ta lái máy bay trực thăng qua tới nghe vậy tôn cục mới chợt hiểu ra bản thân vừa mới còn kỳ quái phương thần giật lúc nào đi vào bên trong đi tới đây tình cảm người ta là lái phi cơ trực thăng qua tới nghĩ đến phương thần giật thân phận có được một khung máy bay trực thăng vẫn là rất bình thường bừng t ì n h đại nộ cười ha ha một tiếng sau đó mấy người đi theo phương thần giật bước chân hướng về phi trường một bên khác đi đến chuyển qua một dãy nhà trước mặt liền xuất hiện một nhà máy bay trực thăng chẳng qua trước mặt mọi người người thấy rõ cái này bộ này máy bay trực thăng về sau lập tức cả đám đều há to miệng dù là ngô giáo sư kiến thức rộng rãi cũng không khỏi một trận kỳ lạ nhất là ngô giáo sư bên cạnh ngô hân càng là há to mồm đưa tay chỉ trước mặt bộ này máy bay trực thăng mặt mũi tràn đầy rung động hỏi phương đồng ngươi là mở bộ này máy bay trực thăng vũ trang qua tới quá đẹp trai ngô giáo sư nhìn xem tôn nữ bộ dáng kia không khỏi t r ừ n g thứ n h ấ t mắt đồng thời cũng là có chút không xác định mở miệng nói cái này máy bay trực thăng vũ trang phương thần giật dừng bước lại quay đầu có chút gật đầu bất đắc dĩ vừa c cái đồ chơi này có chút sóc này mong rằng ngô giáo sư ngài có thể chấp nhận một lần ngô giáo sư s á c thực khoát tay áo trên mặt cũng có chút hưng phấn này cái này nói gì vậy à ta trước kia cũng tại bộ đội l ợ i qua điểm ấy sóc này tính cái gì à đi đi nhoáng một cái đều mấy chục năm không ngồi qua cái đồ chơi này à chương hai trăm chín mươi bốn một cái van bôi muốn đến ba nhưng mà ở trên máy bay thời điểm xuất hiện một điểm nhỏ nhạt đệm ba trước đó thì có thông báo qua chiếc máy bay này là về sau cải tiến mà cải tiến về sau chiếc máy bay này chỗ ngồi phía sau chỉ có bốn cái chỗ ngồi mà lúc này đã có năm người mà trừ bỏ hàng sau bốn cái chỗ ngồi bên ngoài sẽ chả chỉ còn lại có trước mặt nhất xạ kích vị còn có thể ngồi một người rất hiển nhiên cho dù là bách mộng hàm dù lớn đến mức nào gan hiện tại cũng không thích hợp đi ngồi vị trí kia dù sao không phải là phương thần giật tại lái phi cơ tôn cục nhìn một chút trên máy bay bốn cái vị trí không khỏi mở miệng vừa cười vừa nói ba cái kia phương đồng ngài liền mang theo n ô giáo sư trước đi qua à ta vừa nghĩ ra đồng nghiệp của ta nhóm cũng đều chở ở bên ngoài đây rất hiển nhiên sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là tôn cục làm người rất là lão đạo không muốn để cho phương thần giật khó làm phương thần giật nhìn một chút bốn cái này vị trí không khỏi cũng có chút xấu hổ lên dù sao hắn không để ý đến nô giáo sư còn mang một người tới ba nhưng mà lúc này một mực ở tò mò đánh giá phi cơ trực thăng nô h â n nhưng là đột nhiên mở miệng một đôi mắt to linh động con ngươi nháy hai lần ngay sau đó một chỉ trước mặt vị trí bắn hướng về phía phương thần giật cười hì hì mở miệng nói phương đồng nơi đó còn có một chỗ chống con đằng sau không ngồi được lời nói nếu không ta ngồi nơi nào đi thôi ngay vậy không đợi phương thần giật mở miệng nô giáo sư thì là chừng cháu gái của mình một cái nhẹ giọng q u ấ lớn hân hân đừng h ồ nháo đó là tay lái phủ cộng thêm không vận vũ khí kia là ai đều có thể ngồi a cái đó nghĩ đến câu nói này chẳng những không có để tiểu nha đầu n h ụ ợ c trí ngược lại càng thêm đến hào hứng không tiếp tục để ý ra ra mình mà là đem ánh mắt đáng thương dương mắt nhìn về phía phương thần giật t ố t ở một bên bách mộng hàm không phải ghen tị người hơn nữa tiểu nha đầu này hiện tại quả là là đáng yêu bị tiểu nha đầu nhìn như vậy phương thần giật có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên cạnh bách mộng hàm gặp hắn không có phản ứng gì rồi mới hướng ngô giáo sư mở miệng nói ra ha ha không có chuyện gì ngô giáo sư chiếc máy bay này tất cả hệ thống vũ khí đều đã dỡ bỏ đi xuống hiện tại phía trước trừ bỏ có thể tham dự tay lái phụ bên ngoài chỉ còn lại hệ thống phòng ngự cũng không cần lo lắng vũ khí gì hệ thống như vậy đi ta để người điều khiển đem tay lái phụ quyền khống chế hạn tạm thời đóng lại như vậy thì không có vấn đề gì nghe được phương thần giật nói như vậy nô giáo sư còn một lần liền đ ặ t đầu kỳ thật hắn ngược lại không phải thật không nguyện ý cháu gái của mình ngồi nói nơi đó đi thật muốn nói đến b ả n thân đối cháu gái này thế nhưng l ạ i yêu thương phải phép có thể ngồi lên cái vị trí này cơ hội cũng không nhiều á p vừa mới sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là bởi vì dù sao cùng phương thần g ậ t quan hệ chưa quen thuộc hoàn toàn không có đến có thể thoải mái trình độ ba hiện tại tất nhiên nghe được phương thần giật đều nói như vậy hơn nữa phía sau vị trí xác thực là không đủ bởi vậy liền mượn cơ hội sẽ gật đầu một cái nhìn thấy ra ra gật đầu nô hân lập tức cao hứng nhảy dựng lên sau đó hướng về phía phương thần giật cùng bách mộng hàm thập phần vui vẻ một giọng nói cảm ơn về sau liền không kịp chờ đợi chạy tới vị trí phía trước vì an toàn lý do phụ trách lái phi cơ lưu nghị thủ thì là đi tới phía trước khoang điều khiển tự mình kể một chút những thứ đó là tuyệt đối không cho phép loạn ẩm về sau lúc này mới trở lại khoang điều khiển theo máy bay cánh quạt một trận oanh minh đen nhánh ạp m ặ máy bay trực thăng chậm rãi lên không trước mặt ngô hân nhìn xem tất cả những thứ này hưng phấn dị thường lấy điện thoại cầm tay ra đến răng rắc răng rắc bắt đầu tự c h ụ p lên không để ý tới tiểu nha đầu này chỉ nói phía sau đám người phương thần giật cùng bách ngộng hàm còn không có gì tôn cục cùng ngô giáo sư hai người lại cũng là hưng phấn đến linh rất nhất là tôn cục chưa từng nghĩ tới còn có một ngày có thể ngồi lên loại này máy bay trong lúc nhất thời ánh mắt không ngừng hướng về phía dưới nhìn xem so sánh tôn cục ngô giáo sư thì phải tốt hơn nhiều lại nhìn một hồi về sau mang theo hai nghe hướng về phía phương thần giật nói ra phương đồng a nếu không ta sao mượn một hồi lại đi ăn cơm trực tiếp đi thương nghiệp quân viên trên không xem trước một vòng đi thôi. đi nghiệp viên đi giáo sư yêu cầu, phương Thần Giật cũng không Nghe quân vòng ngô xem sau ư Phương yêu tuyệt, cầu, đầu cũng có cách Thần đáp không thế h nào ứng, Giật gật là cự ha, phương phương hơn không h ta bao ngô giáo sư, ngài cũng đừng phương đồng phương đồng gọi. Ta、so、ngài tôn nữ cũng lớn n giáo gọi, i so sư, được ê ngài liền đều ta nhỏ phương、a、liền nghe ngài,、vậy、chúng ta trước hết đi thương nghiệp quân viên trên không tản bộ một vòng đi đều ta ta trước hết A vậy khi ô n tản vòng g một bộ đ Sau khi nói xong lại đối h a i nghe mở miệng nói ra một tay sửa đổi một chút làm đường hàng không chúng ta đi trước thương nghiệp quân viên trên không tản bộ một vòng đi 13 phút đồng hồ lấy bộ này ạ bạc mỗi giờ 293 c â y số tuần hành tốc độ mà nói đây đã là khoảng cách rất xa cơ h ộ vượt qua hơn phân nửa cái tần hoàng đ ả o cứ như vậy ạ bạc một đường hướng về bờ biển bay đi sau 13 phút đúng giờ xuất hiện ở thương nghiệp khuôn viên trên không tại ngô giáo sư dưới sự yêu cầu máy bay trực thăng bay đến khu vực này d i ả i đất trung tâm từ 1.200 c h ì n h i t r i ệ u lạ lên tới 2.000 mét không trung lơ lửng tại độ cao này chẳng những là một phiến này khu công nghiệp tự liền toàn bộ đảo nhỏ cũng là nhìn một cái không xót gì nô giáo sư thì là từ tùy thân trong bọc lấy ra một đầy máy ảnh hướng về phía phía dưới bắt đầu đập lên ảnh tr chụp xong ảnh chụp về sau nô giáo sư thu hồi máy ảnh lại lấy ra một cái tiểu bàn vẽ tới bắt đầu đối chiếu phía dưới địa hình ngoắc ngoắc vẽ tranh lên khoảng ba phút thời gian nô giáo sư thu hồi bàn vẽ bắt đầu để máy bay trực thăng dọc theo mảnh này khu vực vừa đi vừa nghỉ mà trên tay cũng vẫn không có ngừng động tắt lại hơn nửa giờ về sau nô giáo sư trong tay bàn vẽ bên trên đã nhiều hơn mấy chục tấm vẽ tay bản đồ địa hình mà ở kỳ cước một bên còn có mười mấy tấm bỏ hoang phê duyệt ha ha tốt rồi chúng ta có thể đáp xuống chúng ta tải đến phía dưới đi xem một chút tôn cục lúc này nhưng là nhìn đồng hồ tay một chút có chút muốn nói lại thôi. Phương thần giật thấy thấy rõ. không khỏi mở miệng cười nói ngô giáo sư ngài cái này đã t ẩ u xe mệt mỏi cho tới t r ư a nếu không chúng ta trước đi ăn chút cơm trở về a dù sao máy bay trực thăng tốc độ cũng mau cái đó nghĩ đến ngô giáo sư nhưng là khoát tay áo không cần thiền thoái như vậy một hồi đi xuống tùy tiện tìm siêu thị mua chút bánh mì đệm a một cái là được nói xong sau trực tiếp hướng về phía trong thai nghe nói ra tiểu lưu a chúng ta hiện tại bay đến sen phong sơn trước mặt bờ biển đi vừa mới vì thuận tiện vẫn luôn là ngô giáo sư chỉ huy lưu nghị thủ hiện tại ngô giáo sư cũng không có khắc khí trực tiếp mở miệng nói ra nhìn xem t u i đã cao láo ra từ làm việc cái này nghiêm túc tư thế chương t hai trăm chín mươi năm thu ngươi làm quan môn đệ tử thừa dịp lao giả ra từ ánh mắt tại ngoài cửa sổ thu hồi đứng không phương thần giật thì là cười một chỉ lao g i a t ử dưới chân bỏ hoang giấy viết bản thảo mở miệng nói ra ngô giáo sư nói g chuyện nô giáo sư vô vỗ trên đùi bản vẽ hướng về phía phương thần giật mở miệng nói ra phương thần giật nghe xong thì là cười tiếp tục nói không dối gạt ngài nói đi ta đối thiết kế phương diện này cũng là rất có hứng thú một số thời khác những cái này phế bản thảo giá trị nghiên cứu cao hơn càng có thể bị người được kích lợi không nhỏ à người đ ờ i ai không thích nghe lời hữu ích nô giáo sư mặc dù một đời nghiên cứu học vấn nhưng là bị người lấy lòng cũng là rất cao hứng nhất là giống phương thần giật còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn t i ề n đ ồ bất khả hạ l ư ợ g thanh niên đưa tay đem dưới chân mười mấy tấm giấy viết bản thảo cầm lên chỉnh sửa một chút sau đưa cho phương thần giật ha ha giá trị nghiên cứu nhưng không có bất quá tất nhiên ngươi m u ố n vậy liền cho ngươi à phương thần giật đồng dạng cười đem hắn nhận lấy ngay sau đó làm bộ cẩn thận kiểm tra một hồi về sau liền thận trọng đem hắn chồng chất lên nhau kéo ra tùi thân sách tay khoa kéo đem xếp xếp xếp chủ nhân nhặt được vứt bỏ thiết kế giấy viết bản thảo một tấm hệ thống ban thưởng ba trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được vứt bỏ thiết kế giấy viết bản thảo một tấm hệ thống ban thưởng ba trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận liên tiếp năm sáu tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên về sau đằng sau đồng thời vang lên không giống nhau thanh âm chủ nhân nhặt được vứt bỏ thiết kế giấy viết bản thảo một tấm kích phát hệ thống tưởng thường đặc biệt ban thưởng siêu cấp thiết kế đại sư kỹ năng ban thưởng kỹ năng đã tự động tồn nhập chủ người thất hải x theo thanh âm này v a n g lên phương thần giật lập tức trong lòng một trận cuồng hỉ cái này giáo sư bản thảo liền phải không một dạng a lúc này mới mấy tờ giấy liền kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt lần này là thật kiếm lợi l ớ n a ba nhưng mà trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục hướng về chủ nhân nhặt được vứt bỏ thiết kế giấy viết bản thảo một tấm kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng siêu cấp thương nghiệp khuôn viên bản thiết kế một phần ban thưởng đã để vào trong túi đang dệt xin chủ nhân tự động rút ra nghe được lại là một đạo tưởng thưởng đặc biệt thanh âm nhắc、nhở. năm t r g m hai n mươi t đương nhiên phương thần giật đến cùng là bởi vì cái gì cao hứng điểm này ngô giáo sư phải không khả năng biết ba lúc này máy bay cũng đã chậm rãi rơi xuống sen phong sơn trước mặt trên bờ cát nhìn xem tòa này gần biển đổ vật hàng ngang năm km độ cao so với mặt biển 1036 m é t đồng thời có được ba cái đỉnh núi thanh tu sơn phong nô giáo sư không khỏi gật đầu một cái trong miệng lẩm bẩm nói t ố t thật t ố t à, sơn hải đụng vào nhau núi non chập trùng lại có vách núi treo leo lại nhìn chủ này núi ai không phải tần hoàng đ ả o cảnh nội ngọn núi cao nhất nhưng vừa mới giữa không trung đến xem nếu như đứng ở đỉnh núi vẫn có thể nhìn ra xa toàn bộ tần hoàng đ ả o toàn cảnh đồng thời lại là đứng xa nhìn biển khơi nơi tốt nhất đứng ở phía trên d õ i mắt trông về phía xa tuyệt đối sẽ có loại đang lâm giao chỉ tiên cảnh cảm giác chỉ nhìn một cách đơn thuần này phong thủy địa lý cái này thật sự là tòa bảo sân a ba chính như ngô giáo s ư nói ngọn núi này mặc dù cao nhưng cũng lại không phải là tần hoàng đ ả o cảnh nội ngọn núi cao nhất vô luận là độ cao so với mặt biển 1846. g h ì t b ố m ư ơ đều núi vẫn là độ cao so với mặt biển 1424 m é t tổ sơn đều so với cao trong khi thắng ở nương tựa đại hải nhất là phía đông cảng là đã kéo dài đến trong biển khoảng mấy trăm thước liền có một loại đông lâm kiệt thạch dĩ quan thương hải khí phách cùng mưa to rơi ưu hiến bạch lãng ngập trời bao la hùng vĩ cảm giác nghe được lao ra từ cái này không chút nào keo kiệt khích lệ phương thần giật cũng là một trận mừng rỡ chính mình cũng chính là nhìn vào một điểm này đem ngọn núi này kiến tạo thành nhà của mình đến lúc đó dưới đáy thương nghiệp khuôn viên đều tại bản thân trông xuống phía dưới quả thực không nên quá hoà mỹ đương nhiên phương thần giật chính mình cũng rõ ràng nếu như mình hiện tại không tiến hành khai phát chỉ sợ không cần mấy năm thời gian nơi này cũng tuyệt đối sẽ bị những người còn lại khai phát mà cái này bên cạnh bãi cát sở dĩ không có người đến dung ngoạn hoàn toàn là bởi vì nơi này bờ biển mực nước quá sâu xem như bến tàu còn có thể nhưng dung ngoạn liền không quá thích hợp ba trước đó ở trên máy bay phương thần giật cũng đã cùng lao g i a tử giới thiệu qua tính toán của mình bởi vậy lao g i a tử đang cảm thán trong chốc lát về sau liền bắt đầu xuất ra bản vẽ bắt đầu không ở câu hỏa một trận bận rộn xuống tới đã đến hơn ba giờ chiều trong lúc đó đám người đều là không có ăn cơm hiện tại rốt cục rút xong đám người cũng đã là bụng đói tê vang một lần nữa ngồi lên máy bay trực thăng một đường hướng về tần hoáng khách sạn bay đi đi tới đã sớm chuẩn bị xong bao xương phân p h ó phục vụ viên mau tới đồ ăn đám người cũng là đói bụng cấp bách các loại đạo đồ ăn đi lên về sau ai cũng không có quá nhiều nói nhảm đều là miệm to bắt đầu ăn một màn này nhìn bên cạnh cửa phục vụ viên của cũng là sướng suốt một chút những người này quản lý thế nhưng là cố ý thông báo đều là đại nhân vật người có thân phận chỉ là bản thân còn lần đầu nhìn thấy đại nhân vật như vậy ăn đồ một trận ăn uống thả cửa tự liên bách mộng hàm đều ăn rồi hai bát gạo cơm nước qua ba tuần đồ ăn qua ngũ vị đám người rốt cục ăn no rồi cái bụng mọi người ở đây nhao nhao nâng c h u n g trà lên uống nước thời điểm nô giáo sư điện thoại di động đột nhiên văng lên hướng về phía đám người ra hiệu một lần về sau liên tiếp điện thoại đến a a ngươi là cái kia tiểu lưu ha, ha nghĩ tới ân ta đến tần hoàng đảo ừ ha ha khó được ngươi còn nhớ rõ ta cái lao nhân này à ăn cơm thì không cần ha ha vậy thật đúng là khéo léo ta bây giờ đang ở tần hoàng khách sạn ăn cơm đây buổi tối cũng không thể ăn đi À, dạng này à cái k i a ngươi chờ một lát ta ta hỏi một chút nghe ngô giáo sư nói chuyện nội dung điện thoại hẳn là ngô giáo sư tại tần hoàng đ ả o cố nhân đánh tới đang đối với điện thoại giảng vài câu về sau ngô giáo sư đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật sau đó mở miệng cười nói ra ha ha tiểu phương có một cái v ă n bối vừa vặn cũng ở đây khách sạn đây muốn tới gặp m ặ ta ngươi xem có phương tiện hay không nghe được nô giáo sư lời nói phương thần giật lập tức cười khổ một hồi nô giáo sư ngài đây là nói gì vậy ha ha ta đương nhiên không có ý kiến a dù sao tuổi tắc ở trong đó bày biện nô giáo sư cách đối nhân xử thế tự nhiên rất là lao đạo theo lễ phép vẫn hỏi một lần chủ nhân ý kiến chương hai trăm chín mươi sáu liên tục đánh vỡ chín cái thế giới số một chiếm được phương thần giật đồng ý nô giáo sư liền cho cái kia tiểu lưu về điện thoại nói một lần chỗ ở mình bao xương mấy phút đồng hồ sau cửa bao xương bị người từ bên ngoài g ó vang ngay sau đó một nam một nữ hai người đi đến nam năm mươi tuổi thân thể gầy gò dễ thấy nhất chính là một cái kia to lớn đầu chọc khi thấy tiến vào hai người về sau phương thần giật không khỏi khoe miệng treo lên một nụ cười bất đắc dĩ người tới cũng không phải là người khác chính là buổi sáng mới vừa vặn gặp mặt qua lưu viện trưởng cùng mạnh lao sư kỳ thật vừa mới hắn đang nghe ngô giáo sư xưng hô đối phương tiểu lưu thời điểm liền đã đoán được đối phương thân phần dù sao trước đó tại mạnh lão sư trong văn phòng ra đến thời điểm bản thân liền nghe được cái này lưu viện trưởng nói qua phải dẫn mạnh lao sư đi bãi phòng nô láo hai người đi vào sau lưu viện trưởng ánh mắt nhanh chóng khóa chặt tại ngô giáo sư trên thân đồng thời lập tức hơi hơi thân người cong lại bước nhanh hướng về cười ha h à đứng dậy nô giáo sư nên đón trong miệng còn mười điểm cung kính cùng hắn chào hỏi nô lão ngài khỏe ngài khỏe chứ trước đó xây dựng tổ chim thời điểm may mắn đi theo ngài bên ngoài học tập một đoạn thời gian ta thực sự là được ích lợi không nhỏ nhà trong lòng ta thế nhưng là đem ngài xem như sư phụ buổi tối hôm nay nói cái gì cũng phải cho ta một cơ hội ta xin ngài ăn bữa cơm mà mạnh lao sư thì là ánh mắt nhìn đến trên bàn bách ngọc hàm không khỏi sức sở không minh bạch tiểu bách vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này chỉ bất quá lúc này hiển nhiên không phải hỏi cái này thời điểm nhìn xem cười cùng mình vây mạnh lao sư gật đầu cười sau đó cũng đi theo lưu viện trưởng hướng về ngô giáo sư nên đón nô g lão cười ha h a cùng đối phương nắm tay sau đó cười đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật hướng về phía lưu viện trưởng mở miệng nói ha ha ngươi quá khách khí tiểu lưu ăn cơm liền đến đây cái đến ngày k h á c đi chủ yếu ta hiện tại thế nhưng là thời gian cấp bách phương đồng bên kia khu công nghiệp thế nhưng là cấp bách trở lấy b ả n thiết kế khai công à, ha ha lao giả ta bây giờ gánh thế nhưng là rất nặng a theo ngô giáo sư ánh mắt lưu viện trưởng quay đầu lại liền gặp được vẻ mặt cười hếp mắt phương thần giật lập tức biểu lộ s ư ơ n g sở người trẻ tuổi kia không phải buổi sáng nói muốn thiết kế cái kia không có quy củ siêu cấp khu buôn bán bản vẽ sao lúc này làm sao xuất hiện ở nơi này hơn nữa nhìn bộ dáng giống như ngô l á o chính là vì hắn đến chờ đã vừa mới ngô luôn nói cái gì cấp bách trở lấy bản thiết kế khởi công cái gì bản thiết kế chẳng lẽ là buổi sáng nói cái chủng loại kia không có quy củ thiết kế nhìn thấy lưu viện trưởng nhìn qua phương thần giật cười đối với hắn gật đầu một cái ha ha người tốt lưu viện trưởng chúng ta lại gặp mặt đến ngồi xuống cùng uống chen trà ba giờ này k h ắ c này lưu viện trưởng đầu đã một trận đường ngắn đây là tình huống gì hoa hạ đứng đầu nhất kiến trúc mệnh mọi nhà thiết kế ngô giáo sư đều đích thân tới chẳng lẽ buổi sáng nói cái kia không có quy củ phương án thiết kế là thật thế nhưng là điều này sao có thể a ba lúc này bách mộng hàm cũng cười đứng dậy chào hỏi một tiếng mạnh lao sư không nghĩ tới ngài và ngô giáo sư nhận biết nhà ngài nhanh ngồi nhìn thấy tình huống này ngô giáo sư nhìn một chút tất nhiên khoe miệng lộ ra một nụ cười cười ha hả mở miệng nói ha ha nguyên lai、like、tất cả mọi người nhận biết a cũng phải a phương đồng như vậy tuổi trẻ tài cao xí nghiệp g a t h â nô giáo sư ngài nếu là ăn xong chúng ta qua bên kia uống chút trà đang nói chuyện một trò chuyện thiết kế sự tình nhìn thấy tất cả mọi người đã đã ăn xong phương thần giật liền ra hiệu một lần bao xương một bên nhàn nhã sảnh đối với cái này đám người không có ý kiến thế là liền nhao nhao rời đi bàn ăn đi tới nhàn nhã sảnh phân p h ó phục vụ viên hơn mấy ấm trà ngon về sau phương thần giật liền bắt đầu cùng ngô giáo sư cùng một chỗ thương thảo lên khu buôn bán mấy cái trọng điểm quy hoạch mà đã có siêu cấp thiết kế đại sư kỹ năng phương thần giật đang cùng ngô giáo sư nghiên cứu thảo luận lên phương án thiết kế đến để ngô giáo sư cảm thấy dị thường chân kinh nhất là tốt nhiều chuyên nghiệp bên trên tri thức phương thần giật nói là đạo lý rõ ràng cái này khiến hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi phương thần giật lúc đi học học có phải hay không thiết kế chuyên nghiệp thậm chí hắn có một loại cùng quốc tế thiết kế chúng đại sư giao lưu tham khảo cảm giác v ề phần nói một bên lưu viện trưởng cùng mạnh lao sư nhưng là đã sớm mắt cho váng phương thần giật biểu hiện ra thiết kế trình độ cùng chuyên nghiệp tính so với chính mình không biết cao hơn bao nhiêu thậm chí tốt nhiều suất từ phương thần giật trong miệng đồ vật bản thân căn bản liền không biết là có ý gì chẳng những là hai người này một bên ngô hơn càng là khiếp sợ há to miệng cái này thoạt nhìn so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu đợi e m c đến ngô giáo sư nói dứt lời phương thần giật đột nhiên mở miệng nói ra ngô giáo sư dạng này ta trước đó trong lúc rảnh rỗi thời điểm chính mình cũng làm qua đơn giản một chút thiết kế bây giờ đang ở trên máy bay ta lấy tới ngài xem nhìn có thể hay không đối với ngài thiết kế có chút trợ giúp nghe được lời nói của phương thần giật ngô giáo sư thì là cười khổ một hồi mới vừa một trận này trao đổi đến hắn cảm thấy phương thần giật thiết kế trình độ đã không thấp hơn mình bao nhiêu Thế lời à khổ mở miệng c ư này ó i Tiểu ra, Phương g vừa hiện tại ra mọi người chung quanh nao nhao lộ ra không giống nhau biểu lộ đến lưu viện trưởng trên mặt viết đầy chấn kinh cùng lớn, ghét nô giáo sư quan môn đệ tử đây là khái niệm gì đây là bao nhiêu người tranh vỡ đầu cũng không chiếm được vinh hạnh đặc biệt ta chỉ là phương thần giật nhưng là có chút lúng túng bản thân nhặt ve c h a i còn nhặt không đến đây làm sao có thời giờ đi cùng lấy đối phương học tập cái gì thiết kế a ngô giáo sư dù sao lớn như vậy số tuổi phương thần giật biểu lộ hắn nhìn ở trong mắt thế là mở miệng cười nói ha ha chuyện này để nói sau tiểu phương ngươi trước đi đem ngươi bản thiết kế lấy tới cho lao già ta nhìn xem ngay vậy phương thần giật xem như nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó lên tiếng trào liền chuẩn bị đứng dậy chỉ là một bên một cái yên lặng không lên tiếng lưu nghị thủ nhưng là mở miệng nói ra phương ta ngài chờ lấy là được ta đi cho ngài lấy tới Trưng n đây.、So、đây nếu kỹ t là để lưu nghị thủ đi kia liền là đem máy bay hủy đi cũng tìm không thấy a còn muốn nói điều gì lưu nghị thủ nhìn thấy phương thần giật chừng bản thân một cái về sau trực tiếp lựa chọn trầm mặc thấy thế phương thần giật lúc này mới cởi cùng mọi người gật đầu một cái sau đó sải bước đi ra bào xương đi tới trên máy bay phương thần giật kéo ra cửa khoang làm bộ t h ò vào thân thể ngay sau đó từ bản thân tùy thân trong túi đan dệt lấy ra một phần trọn vẹn ba mươi chia đều dày có mấy ngàn trang bản thiết kế nhìn xem trước mặt một lần này lớn trồng chất bản thiết kế phương thần giật không khỏi cũng là s ứ n g sở không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy nguyên bản bản thân còn chỉ là nghĩ hẳn là có thể có cái mấy chục trang đây không nghĩ tới vậy mà to lớn trồng chất ô n niêm l ư ợ n g một lần nói ít cũng phải nặng mấy chục cân bản thân ta luôn không khả năng đem những cái này tất cả đều cầm tới à cái này cũng quá là nhiều hơn nữa rất hiển nhiên những cái này không thể nào là trong đoạn thời gian một người hoàn thành bất đắc gì lắc đầu sau đó trực tiếp đem ánh mắt rơi vào phía trên nhất một phần đóng cẩn thận mười mấy trang bản vẽ thiết kế bên trên một phần này là tổng bản thiết kế chủ yếu thể hiện chính là toàn bộ thương nghiệp khuôn viên mấy cái thị giác đem hắn cầm lên về sau lại đem còn dư lại tất cả đều thu vào bản thân trong túi đan d ệ t lúc này mới cầm tư liệu quay người hướng về bao xương đi đến cái này cái này ha ha xem ra ta vẫn là thu hồi ta mới vừa lời nói a trong dạng tiếp nhận phương thần giật đưa tới bản vẽ thiết kế nô giáo sư gương mặt trấn kinh kinh hại thật lâu qua đi thì là lộ ra mặt cười khổ không đợi đám người không hiểu nô giáo sư thì là tiếp tục mở miệm nói ra ai thực sự là tuổi trẻ t à i c a o à, tiểu phương ngươi cái này thiết kế trình độ vượt qua ta à. hoa lời này vừa ra đám người toàn bộ đều ngẩn ra đồng thời tất cả đều gương mặt mờ mịt c h ấ n kinh c h i sắc nói lời này thế nhưng là toàn bộ hoa hạ đứng đầu nhất thiết kế kiến trúc sư à. nói như vậy phương thần giật thiết kế trình độ đã đạt tới một cái như thế nào trình độ khủng bố à. kết quả là ánh mắt của mọi người cùng đều rơi vào ngô giáo sư trong tay trên bản vẽ mà ngô giáo sư lúc này mang theo kính lão ánh mắt tại bản thiết kế bên trên cẩn thận quan sát đến năm phút đồng hồ mười phút đồng hồ nửa giờ thời gian cứ như vậy yên lặng đi qua trong lúc đó phương thần giật cũng uống hai ấm t r à nước rốt cục tại đệ nhị ấm t r à nước sắp uống xong thời điểm nô giáo sư rốt cục đem kính lao h á i xuống hài lòng gật đầu mở miệng nói ra gió mùa văn truyện internet rượu a rất nhiều nơi so với ta nghĩ đều muốn hoàn thiện còn có cái này toàn thân tạo hình có thể nói từ khác nhau góc độ nhìn cũng là một bộ bất đồng hình ảnh a nhìn thấy đám người đều đem ánh mắt rơi ở trong tay bản thân trên bản vẽ nô giáo sư thì là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía phương thần giật dù sao phần này bản vẽ quá là quan trọng đồng thời cũng thời mật, thể mức cơ có quá ba không chính như cùng nô giáo sư vừa mới nói phần thiết kế đồ này một chút cũng không khoa chương mà nói đem toàn bộ khuôn viên chế tạo thành vô số cái bất đồng phong cách lấy một thí dụ nếu như ngồi máy bay trên bầu trời trông xuống cái này thương nghiệp khuôn viên cái kia thấy chính là một bộ trong vòng một tòa đạt đến ngàn mét cao ốc chọc trời làm trung tâm mà hình thành phiên bản thu nhỏ thái dương hệ tạo hình mà nếu như đứng ở khu buôn bán mặt nam cũng ngay cả có sen phong sơn một mặt này đến xem là sẽ thấy một bộ tráng lệ cổ đại đô thành bộ dáng còn lại ba cái mặt cũng là như thế mỗi cái mặt cũng có thể thể hiện ra bất đồng một loại hình thức đến nói tóm lại đây là một tòa khoa học kỹ thuật cảm giác hiện đại cảm giác cùng cổ phong hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau ký tác nô giáo sư tin tưởng nếu như cái này khu buôn bán thật xây dựng thành công tuyệt đối sẽ trở thành thế giới mới kỳ tích nói như vậy một chút cũng không khoa trương khỏi cần phải nói liền b ẹ n b ẹ n là trung tâm những tòa đánh dấu là một n g h n lẻ một m nhà trọc trời liền đã vượt ra khỏi thế giới cao nhất lâu ở vào đu tám trăm hai mươi tám thước cao ha di phát tháp không chỉ như thế khắp chung quanh phân bố thủy tinh cẫu kim tinh cẫu địa cầu cẫu hỏa tinh cẫu mục tinh cẫu thổ tinh cẫu thiên vương tinh cẫu hải vương tinh cẫu cái này tám tòa tòa nhà đồ sộ độ cao đều là tám trăm tám mươi tám m kể từ đó chẳng khác gì là lập tức kiến tạo chín tòa nhà vượt qua đệ nhất thế giới cao ốc cao ốc đương nhiên những cái này này tòa khu buôn bán trừ cái này chín tòa nhà chủ cao ốc bên ngoài còn có lấy hàng trăm kiến trúc những kiến trúc này thì là từ thấp hai tầng lâu đến cao hơn sáu trăm l i n cao ốc không đồng nhất mà cùng mà phần thiết kế đồ này đánh dấu chiếm diện tích l à cũng là đại đại vượt ra khỏi phương thần giật trước đó nói diện tích đặt đến kinh người ba trăm linh m ô n g km cái này diện tích đã có thể có thể so sánh một ít huyện khu lớn nhỏ không chỉ như thế lớn như vậy thương nghiệp khuôn viên ở toàn bộ hoa hạ cũng là số một số hai phần thiết kế đ ồ này mặc dù hoàn mỹ đến trình độ nhất định nhưng là chân chính muốn áp dụng có thể cũng không dễ dàng như vậy không nói trước nếu như dựa theo phần này bản vẽ hoàn mỹ trở lại như cũ chỉ nói cái này chỉnh thể kiến tạo giá tại bản thiết kế đằng sau dự đoán giá viết chính là bảy đến một một vạn ước vẹn vẹn là một cái như vậy công trình xuống tới không có thời gian mười năm đều là không thể nào nếu như nói quốc gia muốn kiến tạo một cái như vậy hạng mục còn có thể nếu như là người cũng có chút không q u á thực tế cái này muốn dạng gì gia tộc có thể lấy ra được hơn vạn ước đến a chỉ sợ pho bờ thế giới nhà giàu nhất cũng bất quá cũng như vậy thôi lưu viện trưởng cùng mọi người thấy qua phần thiết kế đồ này về sau cũng là nguyên một đám m ở to hai mắt nhìn nhất là nhìn thấy phía sau nhất kiến tạo dự toán về sau càng là đã không biết nói gì thấy mọi người xem xong nô giáo sư vội vàng đem bản vẽ thiết kế cầm tới sau đó vẻ mặt cười khổ nhìn về phía phương thần giật mở miệng nói ra tiểu phương a phần thiết kế đồ này có thể xưng hoàn mỹ tài liệu r ằ n g dạy ta tin tưởng nếu như phần thiết kế đồ này phóng tới trên thế giới cũng tuyệt đối sẽ rung động đến tất cả nhà thiết kế bất quá công trình này lượng thật sự là quá lớn a phương thần giật tự nhiên cũng minh bạch điểm này đ chương hai trăm chín mươi tám thời gian quản lý như vậy công trình vĩ đại thật muốn bắt đầu xây dựng vậy cần nhân viên có thể tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ nhất là chủ yếu nhất cái kia chín tòa nhà cao trọc trời kiến trúc càng là cần nhân viên chuyên nghiệp thời khắc hướng về mà trước mặt vị này lao giáo thụ có thể nói là hoa hạ thiết kế kiến trúc trong sư đoàn người dẫn đầu không chỉ như thế toàn bộ hoa hạ nổi danh thiết kế kiến trúc sư công trình sư cơ hồ sáu mươi phần trăm cũng là xuất từ môn hạ của hắn liền tựa như yến đại lưu v i ệ n trưởng lúc trước cũng là cùng ở sau lưng hắn h ọ c q u a còn nếu như có thể lấy được ngô giáo sư trợ giúp tin tưởng tại nhân viên khẳng định không là vấn đề đương nhiên phương thần giật cần ngô giáo sư các đồ đệ cũng không phải là để bọn hắn hỗ trợ tiến hành thiết kế mà là hy vọng bọn họ có thể lưu lại hỗ trợ tiến hành hiện trường giám sát chỉ đạo làm việc đang nghe song phương thần giật lời nói sau nô giáo sư thoáng sau khi suy nghĩ một chút nói ra ba dạng này à tiểu phương ta có một cái ý nghĩ ta hiện tại một mực ở mang nghiên cứu sinh đồng thời thủ hạ ta nhóm này nghiên cứu sinh cũng lập tức phải tốt nghiệp ta có thể an bài bọn họ chạy tới ngươi nơi g ư này ơ i n t h ự c t ậ p đương nhiên bọn họ mặc dù không có khả năng tham dự cái kia chín tòa nhà nhưng là còn lại nhưng là không có vấn đề thoáng dừng lại một chút về sau nô giáo sư tiếp tục nói về phần cái kia chín tòa nhà n h a ta có thể đem ta phòng học chuyển tới đến lúc đó ở nơi này bên cạnh một bên chỉ đạo một bên hiện trường cho những cái kia nghiên cứu sinh giàn bài đương nhiên cái này phòng học sân bãi vấn đề còn cần ngươi tới xử lý hơn nữa giúp ngươi liên hệ trong nước chứ danh nhất mấy cái nhà thiết kế tới nhưng là bọn họ chạy tới khẳng định không phải miễn phí nghe được ngô giáo sư lời nói phương thần giật một trận đại hỉ bởi như vậy chính mình vấn đề liền giải quyết một phần đương nhiên ngô giáo sư trong lời nói ý tứ phương thần giật cũng nghe rõ liền như là âu dương quân mượn dạng ý tứ chính là muốn ở nơi này khu công nghiệp bên trong có một cái thuộc tại chỗ của mình dù sao toàn bộ kiến tạo công trình ít nhất cũng phải thời gian năm sáu năm đợi đến năm sáu năm sau bản thân còn có thể để ngô giáo sư dọn đi vậy khẳng định là không thể nào a không thể không nói cái này nô g giáo sư cùng âu dương quân một dạng ánh mắt lâu dài nếu như mình cái này cao tân khuôn viên thật kiến thiết hoàn thành như vậy nơi này sẽ thành hoa hạ nơi quan trọng nhất thậm chí so với thâm quyến thượng hải những cái này một đường thành phố lớn đến cũng không kém một chút nào bất kể nói thế nào vấn đề giải quyết một bộ phận mà làm giá nô g giáo sư điểm ấy yêu cầu thực sự không đáng giá nhắc tới thế là phương thần giật không chút do dự gật đầu đồng ý mà liền ở lúc này một bên lưu viện trưởng nhưng là đột nhiên chen lời nói ba cái kia phương đồng nô giáo sư chúng ta có thể hay không cũng tham dự vào c h ú n g ta c ó t h ể c h o c h ú n g t a h i ế n đại t h i ế t kế h ọ c v i ệ n ở t r o n g này t i ế n h à n h h i ệ n t r ư ờ n g dạy học đồng thời cũng phụ trách thứ nhất một ít công trình nghe được đối phương lời này phương thần giật không khỏi s ư n g sở nhưng rất nhanh liền minh bạch cái này lưu viện trưởng sợ là cũng nhìn ra chút môn đạo đến bất quá đối với phương thần giật mà nói đây nhất định không là vấn đề a đại học dạy học căn cứ dạng này hạng mục hoàn toàn có thể dẫn vào tiền đến đây là hạ nước gì sự t ì n h đây đột nhiên trong đầu của hắn có một cái ý nghĩ k i a liền là nhuộm sở hữu song nhất lưu đại học ở nơi này lý kiến đứng lên bản thân dạy học căn cứ đương nhiên không chỉ là kiến trúc phương diện, muốn toàn phương diện, dù sao tương lai nơi này sẽ dính đến tất cả công nghệ cao s ả n nghiệp cứ như vậy các đại viện giáo các học sinh có tốt thực tập địa điểm mà các đại công ty cũng đồng thời có cường đại lực lượng dự bị nói một cách khác nếu như ý nghĩ này thật thành công như vậy mấy chục năm sau nơi này rất có thể trở thành toàn bộ hoa hạ trung tâm thương nghiệp nghĩ vậy phương thần giật hướng về phía lưu viện t r ư ở n g gật đầu cười lưu viện trưởng có thể dẫn đầu các học sinh tới vậy coi như quá tốt rồi ta giơ hai tay hoan nghê nga hai trăm năm mươi tám cả một buổi chiều tất cả mọi người tại vây quanh cái này cao tân thương nghiệp k u ô n viên sự tỉnh thảo luận tận tới đêm khuya lại cùng nhau tại trong bao xương một lần nữa ăn cơm tối lúc này mới riêng phần mình trở về về phần ngô giáo sư phương thần giật cũng không có an bài tại khách sạn mà là trực tiếp mang đi biệt thự của mình cu cứ như vậy cũng là thuận tiện không ít trở lại biệt thự đơn giản tắm rửa một cái về sau phương thần giật rút cái không đem cái kia to lớn trồng chất bản vẽ thiết kế bỏ vào thư phòng bản làm việc thuộc về mình bên trên không thể không thông báo một chút bởi vì bách mộng hàm hiện tại toàn diện phụ trách mỗi cái chuyện của công ty nghi bởi vậy phía trước tổ chức lớn bản cũng đã bị bách mộng hàm chưng d ụ n sau đó phương thần giật thì là để tề tiểu thiên bọn họ ở khác biệt thự trong thư phòng chuyển đến một cái khác sách lớn b à n đặt ở nguyên lai、like、cái này bản đọc sách đối diện cũng may thư phòng cũng đủ lớn hai cái sách lớn b à n đặt ở bên trong vẫn như c ũ rất là rộng rãi đương nhiên đồng dạng hai cái này sách lớn b à n để ở chỗ này cũng thuận tiện một ít chuyện cũng tỷ như hiện tại hai cái rộng lượng trên b à n sách lúc này cái gì cũng bị lay đến một bên mà đổi thành một bên lúc này đang ở diễn ra vừa ra võ lực quyết đấu cũng may hai cái b à n công tác cũng là gỗ thật chế tạo chất lượng càng là không thể chê bằng không thì thật đúng là không nhịn được mỗi lần ba giờ đánh nhau ba cái tiểu về sau bách n g ọ n g hàm là bởi vì thể lực chống đỡ hết nội thua trận nhìn xem bị bản thân đánh đổ mồ hôi đầm địa bách n g ọ n g hàm phương thần giật lộ ra một nụ c ư ờ i đại ý bản thân võ công cái thế há lại một cái chỉ là tiểu nữ tử có thể so sánh đây bất quá bản thân chính là đại trượng phu đại trượng phu dám làm dám chịu tất nhiên đem người bị thương thành dạng này tự nhiên không thể chẳng quan tâm kết quả là kiểm tra một phen thương thế giúp hắn tẩy từ vết thương chạy ra mét xanh máu dường như chạm đến vết thương lập tức nhắm chúng bách mộng hàm một tiếng kêu đau d o đến phương thần giật tay run một cái lập tức lại là một tiếng kêu đau từ bách mộng lập tức lần nữa chọc giận phương thần giật hảo ngươi một cái tiểu nữ tử ta hảo tâm giúp ngươi thanh lý vết thương ngươi lại còn như thế kêu đau liên tục nhìn đến cái này là không có đưa ngươi triệt để chế phục a kết quả là lại là một phen đại chiến cũng may lần này nể tình đối phương có thương tích trong người nửa giờ sau phương thần giật đưa tay đem đã tê liệt ngã xuống trên bàn bách n g ộ n g hàm chặn ngang ôm lấy đi tới phòng tắm giúp hắn rõ ràng tắm một cái vết thương về sau lúc này mới đem hắn ôm lên rừng giường đưa tay kéo qua chăn mền giúp hắn nhẹ nhàng đắp kín lúc này mới cầm lấy điều kiện từ xa đem trong phòng nhiệt độ nâng cao một lần để thu thập xong tất cả những thứ này lúc này mới một lần nữa phản bức về thư phòng nhìn xem đầy b à n bừa bộn phương thần giật không khỏi cười khổ một hồi nhất thời chiến đấu sảng khoái thừa t i ê n quên quét dọn chiến trường khổ lại gian ai xem ra sau này một mặt này bản đọc sách cũng không cần bỏ đồ vật tốt bất đắc dĩ thở dài liên bắt đầu thu thập lại cái b à n c h ọ n vẹn dùng mười mấy phút mới đưa hai tấm sách văn kiện trên b à n thu thập thỏa đáng chẳng qua là khi hắn ngồi trên ghế về sau nhưng là cười khổ một hồi ai lại phải tẩy quẩn chương hai trăm chín mươi chín giá trị năm ư c đồng hồ Trở bây giờ một đầu s nhìn kỹ lúc này mới phát hiện trong này vậy mà rất dạy một bộ phận cũng là cái kia chính tòa nhà kiến trúc cặn kẽ bản thiết kế nơi này thông báo một chút những cái này bản thiết kế cũng không phải a bốn giấy lớn nhỏ mỗi một chương cũng là tám cái a bốn giấy lớn như vậy sau khi xem phương thần giật không thể không nói cảm thán một tiếng hệ thống là thật cường đại này phía trên tường tường tế tế giới thiệu mỗi tòa nhà lớn kiến tạo phương pháp không chỉ như thế mỗi tòa nhà lớn chung quanh những cái này thấp một chút lâu cũng không phải vô duyên vô cơ kiến tạo mà là đều có mục đích vô số lâu nhóm quay chung quanh ở tám tòa nhà hành tinh cao ốc chung quanh tạo thành một cái đặc thù thông khí lưới căn cứ bản vẽ giải thích mấy cái này cao ốc sẽ tại kinh lịch gió lốc thời điểm đem vô luận phương hướng nào thổi tới gió có thể lẫn nhau chuyển hóa cuối cùng giống như một cái bàn tay vô hình một dạng vững vàng nâng cái này tám tòa nhà hành tinh cao ốc mà cái này tám tò Cũng cùng thông qua vừa mới phân bức tranh làm việc phương thần giật cũng biết những bản vẽ này số lượng so với chính mình đoán còn nhiều hơn nhiều đem bản đồ giấy phân biệt đặt tốt về sau phương thần giật lại đem tấm tia chủ yếu b ả n vẽ nhìn từ trên xuống dùng trong thư phòng đóng dấu cơ phục chế mười mấy phần làm xong tất cả những thứ này phương thần giật lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó lấy ra điện thoại di động liền cho quyền vệ nhất long tút tút tút điện thoại vang hơn nửa ngày mới kết nối phương thần giật không khỏi mở miệng liền tức giận phàn nản nói ta dựa vào tiểu tử ngươi làm gì vậy như vậy nửa ngày mới nghe à. phương thần giật thanh em rơi xuống đầu kia vệ nhất long nhưng là trực tiếp t ạ c qua ta dựa vào lao lại a ngươi cái này hơn nửa đêm gọi điện thoại ta có thể tiếp cũng không tệ rồi a lão đại ngươi xem một chút này cũng mấy giờ rồi à, nay cũng ba giờ sáng nhiều a nghe nói như thế phương thần giật lúc này mới giơ tay lên đồng hồ đến xem nhìn nhất thời cũng có chút l u n g túng bản thân trở về sau cùng mộng hàm cái kia gần bốn giờ vừa mới chỉnh lý bản vẽ cũng kém không nhiều ba bốn tiếng cái này thật đúng là không chú ý thời gian bất quá bản thân thân làm lão đại cái kia cũng không thể nói bản thân sai à, thế là hô tiếp tục làm bộ hùng hồn mở miệng nói lúc này mới ba giờ tiểu tử ngươi liền đi ngủ để cho ta nói ngươi cái gì tốt cái này tốt đẹp thời gian ngươi đều lãng phí a một chút thời gian quản lý năng lực đều không có a được rồi liền nói một chuyện bản vẽ đi ra ngày mai ngươi qua đây lấy a cứ như vậy treo t ú t t ú t t ú t n g h e trong điện thoại đô đô âm thanh bên kia thật trong chăn vệ nhất long lập tức chính là một trận mỡ b ư ớ c đây là tình huống gì ba giờ sáng mình ở đi ngủ chẳng lẽ không bình thường sao n g y nay con mắt trên mặt thì là gương mặt mỡ b ư ớ c ba lúc này một bên nghe được thanh âm tô đàm đàm thì là mơ mơ màng màng hỏi hơn nửa đêm không ngủ được làm gì vậy à bị phương thần giật cái này một chiếc điện thoại làm cho ngược lại là thanh tỉnh nhìn một chút một bên ngủ được mơ mơ màng màng tô đàm đàm vệ nhất long đột nhiên nghĩ đến vừa mới lao đại lời nói không khỏi trong lòng lầm bầm một câu đúng à, bản thân thật sẽ không quản lý thời gian a hiện tại đi ngủ thực sự là ở lãng phí sinh mệnh a nghĩ vậy lập tức khỏe miệng phủ lên một vòng cười xấu xa đầy bên cạnh tô đàm đàm đêm dài đ à n g đắng không thể lãng phí a bên này phương thần giật tại cúp điện thoại về sau không khỏi có chút l u n g túng bản thân trong lúc nhất thời vậy mà quên nhìn thời gian cái này hơn nửa đêm q u á i dày người ta đi ngủ lại phải không quá mà nói nghĩ vậy không khỏi cũng là một cổ buồn ngủ đánh tới r ỗ i lưng một cái đứng lên cũng hướng về phòng ngủ đi đến sáng sớ ngày kế phương thần giật đỉnh lấy hai cái mắt gấu mẹo chứ một hồi chuông điện thoại đánh thức cầm lên xem xét dĩ nhiên là vệ nhất long cái này hỗn đản đánh tới nhìn đồng hồ năm giờ sáng một khác nhất thời phương thần giật giết chết vệ nhất long tâm đều có tức giận nhận điện thoại không đợi vệ nhất long mở miệng liền tức giận nói vệ nhất long ngươi nhà cái này sáng sớm không ngủ được đánh cho ta q u ặ n g lông điện thoại a vệ nhất long khi nhận được phương thần giật điện thoại về sau suy nghĩ minh bạch không thể lãng phí thời gian nạo chiến nửa giờ sau hưng ơ phấn lại cũng không có ngủ cảm giác nhìn đồng hồ đã là dạng sáng bốn giờ nhiều rời giường mặc quần áo rửa mặt một cái về sau đã đến gần bốn giờ năm mươi đi ra ngoài lái xe liền hướng về phương thần giật khu biệt thự mà đến Đến đắc biết ăn cũng không quen biết hắn, lúc này khu thự cho biệt bởi bảo bất mới tới mới cửa lúc ra vào, vì phương thần giật lúc này mới vừa nằm ngủ hai giờ không tới thời gian lúc này chính là vây được thời điểm con mắt cũng không có mở ra liền không nhịn được hướng về phía trong điện thoại tức giận mở miệng nói bên kia vệ nhất long thì là cười hắc hắc trong lòng thầm đủ hắc hắc nhìn ngươi còn hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta không hồi này biết không dễ chịu a đương nhiên lời này cũng chỉ có thể tưởng tượng cũng không dám nói ra nghe được phương thần giật không nhịn được thanh âm vội vàng nói lên chính s ử đến hắc hắc nhất định là có việc a l ã o đại ngươi không phải nói để cho ta tới cầm bán vẽ nhà ta đây tới cửa mới tới bảo an không cho ta đi vào a nghe được cái này phương thần giật không khỏi cũng là s ư ớ n g sở bất quá nghĩ tới tên này có vẻ như đã gần một tháng không có tới ở qua thể tiểu thiên lại không còn bởi vậy không biết hắn cũng bình thường thế là để cho đem điện thoại giao cho bảo an nói hai câu về sau lúc này mới cúp điện thoại bất đắc dĩ mơ mơ màng màng xoay người ngồi dậy tiện tay đem một bên áo ba l ô quần cộc t r ẳ n g lên nghẹn bước nhập nhèm bộ p h á p hướng về thư phòng đi đến đi tới thư phòng s ờ lên một phần tối hôm qua in bản vẽ nhìn từ trên xuống liền hướng về lầu dưới đi đến mới vừa đi xuống thang lầu cửa ra vào liền truyền đến tiếng mở cửa bởi vì có cường đại bảo an lực lượng hiện tại phương thần giật biệt thự cửa chính đều phải khước khóa dù sao có thể tới trừ của mình phụ mâu chính là bách ngộng hàm cha mẹ tiếng mở cửa qua đi vệ nhất long tên kia liền cửa h ì hìa h vệ nhất long sợ choáng váng h ắ c h ắ c lão đại ngài cái này tân quốc bảo tạo hình thật sự không tệ a nhìn thấy phương thần giật một bộ kia mắt gấu m ẹ o vệ nhất long n h ị n không được mở lên phương thần giật cho đùa phương thần giật thì là vẻ mặt khó chịu đưa tay đem trong tay một sấp văn kiện ném cho vệ nhất long trong miệng tức giận ngươi chó ta lăn qua bê n ã i n ã i ba giờ rơi sáng ta cho ngươi gọi điện thoại ngươi n h a không biết ta lúc này mới hơn năm giờ ta mới ngủ hai giờ không đến ngươi n h a liền không thể làm chút người làm sự tính a không để ý đến phương thần g ậ t phàn nàn mà là khẽ vươn tay kết quả phần văn kiện kia mở ra nhìn lướt qua thấy là một phần toàn thần quy hoạch bức tranh về sau cũng không có nhìn kỹ cái đồ chơi này còn phải trở về hào hào nghiên cứu một chút mới được c ư ờ i đem cặp văn kiện khép lại sau đó ánh mắt lại phải không chú ý ở giữa quét qua phương thần giật cổ tay lập tức vệ nhất long hai mắt tỏa sáng ta dựa vào lão đại ngươi cái này đồng hồ nói chuyện vẻ mặt khiếp sợ chạy tới phương thần giật trước người liền muốn hướng về đồng hồ chọc tới thấy thế phương thần giật tranh thủ thời gian khoát tay né tránh sau đó vẻ mặt im lặng mở miệng nói cút đi tình lữ thích ngươi bản thân đi mua đi vệ nhất long thấy thế không khỏi nhất miệng sau đó lại trở nên cười đùa tý từng mở miệng nói cắt thật nhỏmọn ta cũng không nói muốn a ta nhất định đến lao đại n g ư ờ i mang theo ta xem một chút sẽ nhìn một chút nghe vậy phương thần giật có chút nửa tin nửa ngờ nhìn vệ nhất long một cái sau đó đưa tay cổ tay để xuống nói vệ nhất long trước mắt nói ra thế nào cái này đồng hồ là bài gì con ngươi biết không nói thật mặc dù biết cái này đồng hồ nhất định rất đáng tiền nhưng là phương thần giật lại cũng không quen biết đây là bài gì con đồng hồ dù sao đối với cái đồ chơi này ưa thích là ưa thích nhưng là cũng không hề quan tâm quá nhiều qua dù sao phía trước hắn cũng căn bản không liên quan tới quý giá như vậy hàng hiệu đồng hồ căn cứ phương thần giật ký ức tự mua qua đắt tiền nhất một khối đồng hồ hay là từ trên bạ hoa hơn hai trăm khối tiền mua tạm tây âu đồng hồ Tại Thần Giật nói Phương chuyện thời điểm, vừa Nhất Long ánh mắt đã một lần nữa rơi vào Phương Thần giật trên cổ tay đồng hồ đeo tay kêu bên trên. hồ mắt một Giật tay tay vào đeo đã rơi v kêu cổ mới rất xa liền nhìn chiếc đồng hồ đeo tay này giống trong truyền thuyết vệ tè phi lép vệ hiện cẩn thận xem xét vậy mà thật là vệ t phi lép vệ chỉ là mặc dù biết khối này đồng hồ là vệ t phi lép vệ nhưng là hắn chân chính loại cùng giá trị vệ nhất long cũng là cũng không biết vừa mới sở dĩ chân kinh hoàn toàn là bởi vì vệ t phi lép vệ cái tên này thật sự là quá mức thứ hai bây giờ nghe phương thần g ậ t vấn đề không khỏi mở miệng nói ra lão đại ngươi đồng hồ tay của mình ngươi không biết đây là bài gì con a Bất tiền quá dựa vào lão đại ngươi n có hợp ư ngươi vậy, vẫn này đây, mang một khối mua mắt làm một bao bay ta không đồng nhiêu tiền tiền, cũng gì pẹt thực rất ta pẹt khối kỳ khối khối phì hồ chờ phì h cái quái đại, đi. lịp bẹ đẹp bẹ Lão là lịp sắc có có đâu. đầu à, lấy nói hồi lâu gia hỏa này cũng không biết chiếc đồng hồ đeo tay này giá trị a bất đắc dĩ lường một cái lúc này mới khó chịu mở miệng nói ngươi nha nguyên lai、like、không biết ta ta còn muốn lấy hỏi một chút ngươi cái này đồng hồ bao nhiêu tiền vậy vệ nhất long nghe vậy bắt đầu không tin nhưng nhìn vương thần giật cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng theo ô n g k h răng rắc một tiếng vệ nhất long điện thoại di động bắt đầu tự động tìm tòi chỉ chốc lát sau nhìn xem màn hình điện thoại di động vệ nhất long lập tức thì trách kêu một tiếng ngọ tào đây là vệ tét phi lìm vệ năm t r ư ớ c mới đẩy ra toàn cầu hạ n l ư ợ n g chỉ lần này một đôi tác phẩm đỉnh cao hai luyến vĩnh h ẳ n g nói chuyện thời điểm hai người đã hướng về ghế s o f a đi tới bên này chỉ là vệ nhất long đột nhiên quay khiếu dọa phương thần giật nhảy một cái tức giận hướng về phía mà hắn đầu chính là một cái bạo lật ta thao tiểu tử ngươi cái gì tật xấu đang yên đang lành quỵ kêu cái gì ngoặc ý dọa ta một hồi bị phương thần giật đánh một cái bạo lật vệ nhất long căn bản liền không xem ra gì ngược lại là vẻ mặt hưng phấn hướng về phương thần giật trên cổ tay đồng hồ n g ụ n nước đều muốn chạy xuống thấy thế phương thần giật không khỏi sẽ mang bắt tay vào làm đồng h chính cười híp mắt đưa tay sở lên trên bàn uống trà quả táo chuẩn bị cắn một cái phương thần giật nghe được lời nói của vệ nhất long không khỏi xứng sở trong tay quả táo cũng đỉnh chỉ hướng trong nhận đưa sau đó có chút không xác định mở miệng hướng về phía vệ nhất long hỏi không phải nam ức người xác định tự mình sờ lên quả táo cắn một cái vệ nhất long có chút kỳ quái nhìn về phía phương thần giật không phải lão đại ngươi đây là cái gì biểu lộ a chẳng lẽ ngươi không phải hoa năm ức mua được nay phía trên viết rõ ràng a hai khối này đồng hồ là ở hôm trước bị một cái hoa hạ thần bí phú hào tiêu phí năm ức đập đi a phương thần giật không có nói chuyện mà là đưa tay phải qua vệ nhất long điện thoại di động xem xét phía dưới phía trên quả nhiên là cổ tay mình bên trên hai khối này đồng hồ giới thiệu cuối cùng chính như vệ nhất long nói trên đó viết bị hoa hạ thần bí phú hào năm ức đập đi không cần nghĩ nay thần bí phú hào chính là hệ thống dợ trò quỷ sau khi xem đưa điện thoại di động trả lại vệ nhất long trong lòng thì là nghĩ đến hệ thống này thật đúng là đủ ý tứ ai trong lúc nhất thời phương thần giật trong lòng vẫn rất cao hứng nhìn thấy vệ nhất long một bộ kia hướng về đồng hồ c h ạ y nước miếng bộ dáng nghĩ tới tên này đối trợ giúp của mình không khỏi khoe miệng cười một tiếng sau đó đưa tay đem bao ra khóa kéo kéo ra giả vờ giả vịt ở bên trong lục lọi một lần lúc này mới móc ra một vợt hướng về vệ nhất long n e m tới đang ở ăn quả táo vệ nhất long thấy thế không khỏi lún cuốn tay chân đem hắn tiếp được lúc này mới nghi ngờ đem ánh mắt nhìn về phía trong tay trĩu nặng vật phẩm xem xét phía dưới lập tức thấy được trong tay một khối sáng long lanh đồng hồ. lúc này phương thần giật thanh âm cũng là v ă n g lên hắc hắc đừng nói lao đại ngươi ta không nghĩ đến ngươi à nặc cho ngươi cũng chuẩn bị một khối mặc dù không phải vệ t ẹ t phi lép vẽ nhưng là cũng không kém chính yếu nhất cái này đồng hồ thích hợp ngươi đủ tao khí ba chính như phương thần giật nói chiếc đồng hồ đeo tay này toàn thân trên d ư ớ i tất cả đều là l o e sáng sáng lên kim cương nhìn xem liền tao khí chủ yếu khối này sáng long lanh đồng hồ phương thần giật bản thân chắc là sẽ không mang hiện tại đưa cho vệ nhất long còn là rất không tệ chính yếu nhất đây là thế giới đồng hồ nổi tiếng ghi chép bên trong đồng hồ nghĩ đến cũng sẽ không kém chương ba trăm linh một lão muội khảo thí thi gián không có nhìn xem phương thần giật trong tay đưa tới đồng hồ vệ nhất long lập tức hai mắt tỏa sáng nhất là đưa tay nhận lấy về sau nhìn xem phía trên tại triều dương chiếu xuống có chút h à o quan g trói sáng càng là trong lòng vui vẻ đem cầm tới trước mắt nhìn kỹ vệ nhất long trong lòng không khỏi r u lên ngay sau đó có chút không xác định mở miệng hướng về phía phương thần giật hỏi lão lão đại này phía trên sẽ không toàn bộ đều là thật kim cương à. phương thần giật tức giận trợn nhìn nhìn vệ nhất long một cái trong miệng khó chịu mở miệng nói nói nhảm lão đại ngươi ta có thể cầm giả hồ lộng ngươi a tuyệt đối nhất phẩm chất cao kim cương biết do tiểu từ ng cố ý cho ngươi tiểu tử chuẩn bị tuy nói bản thân cũng không biết phía trên này kim cương là thật là giả nhưng là dùng cái mông nghị cũng có thể nghĩ đến xuất hiện ở thế giới đồng hồ nổi tiếng ghi chép bên trong đồng hồ chắc chắn sẽ không dùng giả kim cương mà nghe được lời nói của phương thần giật vệ nhất long thì là gương mặt hưng phấn một bên thân thủ đem đeo tại trên cổ tay của mình một bên cầm lấy bên cạnh điện thoại tiếp tục đập cái ảnh trụ vệ nhất long cũng không có bởi vì chiếc đồng hồ đeo tay này cỡ nào quý giá mà không có ý tứ mới dù sao ở tại trong lòng suy nghĩ về sau mình nhất định muốn vì phương thần giật sáng tạo ra càng nhiều giá trị cũng chính bởi vì điểm này hắn tại phương thần giật trước mặt không ở trước mặt người khác không đàm luận chính sự thời điểm luôn luôn cũng là một bộ cười đùa tí từng bộ dáng mà đối với điểm này phương thần giật vẫn là rất ưa thích đồng thời hắn cũng thật đem vệ nhất long tiểu tử này xem như bằng hữu một dạng đến đối đ ã i dùng bãi đu đập cái ảnh trụ đợi đến hắn đưa đồng hồ đeo tay đ e o lên trên cổ tay của mình về sau trên màn hình điện thoại di động cũng là đi ra kết quả tìm kiếm chỉ là nhìn thấy kết quả này về sau vệ nhất long kém chút không cầm trong tay điện thoại ném ra đồng thời, hắn tranh thủ thời gian trong miệng có chút run run dậy dậy nói lão đạo đại người ngươi đây là cùng ta đ ù a thôi à mẹ của ta ơi à bảo bối này mau trả lại cho ngươi đi đây nếu là đập đụng ta có thể không thường nổi à nói chuyện thời điểm vệ nhất long đã đem đồng hồ hai xuống chỉ là lần này không dám ở giống vừa rồi một dạng tùy ý cầm ở trong tay mà là hai tay mười điểm cẩn thận đem hắn đưa về phía phương thần giật phương thần giật thấy thế không khỏi cảm thấy rất ngờ vực không minh bạch vệ nhất long đây là soát cái nào mở ra bất quá hắn tự nhiên chắc là sẽ không đưa tay đón trở về dù sao cho ra đi đồ vật thế nào cái ý tứ lao đại ngươi đưa người cái đồng hồ đeo tay ngươi không muốn à vệ nhất long nhìn xem phương thần giật cũng không đưa tay t r o nhìn g miệng tặng muốn lại nói tiếp c o long trong Lao cho cho bản thân,、vệ、nhất long trong lúc nhất giỡn giỡn ngài cũng đừng đùa ta, cho dù ngài thật đưa cho ta, ta cũng không thời chút ta, thật ta, ta khóc h vệ lúc có cười. đại đưa đùa à, à. dù dám muốn à. Nhìn xem vệ nhất long bộ dáng kia phương thần giật hơi nghi hoặc một chút đối với mà hắn v â y vây tay ra hiệu hắn đưa điện thoại di động đưa cho tự xem nhìn vệ nhất long thấy thế đầu tiên là cẩn thận đưa đồng hồ đeo tay đặt ở ghế sofa nhất kể chỗ tựa l ư n g địa phương lúc này mới đưa điện thoại di động đưa cho phương thần giật cầm qua điện thoại phương thần giật ánh mắt ở phía trên quét mắt một cái lập tức cũng là xứng sở chỉ thấy phía trên thình lình có một trương phương thần giật đưa cho vệ nhất long chiếc đồng hồ đeo tay này giống nhau như lúc phối đồ hơn nữa phía dưới là liên quan tới chiếc đồng hồ đeo tay này giới thiệu 96 vị vũ thuyền đi b i ể n hủ tợ l ọ t vũ trụ vụ nổ lớn đồng hồ giá đấu giá 9.153 một t vạn từ mặt đồng hồ dây đồng hồ biểu xác thậm chí tinh vi đến kim đồng hồ trừ bỏ kim cương kim cương vẫn là kim cương toàn bộ đồng hồ tổng cộng khảm nặng một h a viên kim cương kim cương tổng trọng lượng vượt qua một cá dạ trong đó s viên ngọc lục bảo hình kim cương mỗi viên vượt qua ba cá d nhìn thấy cái này phương thần giật cũng đã hiểu vì sao vệ nhất long sẽ có như vậy vừa ra chính mình cũng không nghĩ tới một cái này đồng hồ vậy mà giá trị gần một ước thay cái góc độ đi cân nhắc nếu như mình là vệ nhất long chính mình cũng tuyệt đối sẽ không đi tiếp thu dạng này lễ vật bởi vì thật sự là quá mức quý trọng mà vệ nhất long cũng là ý nghĩ này bản thân căn bản liền không dám đi tiếp nhận vốn cho là khối này tràn đầy kim cương đồng hồ giá trị sẽ tại một hai trăm vạn mà nếu thật là như thế chính mình cũng liền tiếp nhận chỉ cần mình cố gắng về sau nhất định sẽ sáng tạo ra vô số hơn một trăm vạn đi ra chỉ là hiện tại đây cũng là một khối giá trị tiếp cận một ước đồng hồ phải biết chính nhà mình toàn bộ gia sản đặt chung một chỗ cũng không có một cái nào ước à phương thần giật nhìn thoáng qua trên điện thoại di động giới thiệu về sau c ư ờ i ha hả đưa điện thoại di động trả lại v ệ nhất long ngay sau đó chỉ chỉ đồng hồ đeo tay kia đừng ra mồm nói tặng cho ngươi chính là đưa cho ngươi chẳng lẽ ngươi cảm thấy giữa chúng ta liền điểm ấy giá trị đều không đáng ta đem hơn ngàn ước hạng mục giao đều có thể cho ngươi cái này còn giải thích không được ta tín nhiệm đối với ngươi l i ê n một ước này không tới đồng hồ ngươi đều không dám thu chăm chú nhìn phương thần g ậ t con mắt nhìn một lúc lâu vệ nhất long đột nhiên cắn răng một cái ngay sau đó dùng sức gật đầu một cái lao đại ngươi yên tâm đi về sau ta vệ nhất long tuyệt đối sẽ là lao đại ngươi sáng tạo ra càng nhiều giá trị đến mãi mãi không phải liền làm ộ t ư ớ c đồng hồ sao ta nhận ngươi liền nhìn tốt rồi lao đại trong ba năm ta nhất định cho ngươi kiếm lời về gấp mười đến ba năm kiếm lời mười ước đây đối với người khác mà nói đích thật là một cái không nhỏ thu nhập nhưng là đối với phương thần giật mà nói chuẩn xác hơn điểm đối với phương thần giật gần ngàn ước đầu nhập mà nói đây quả thực liền chẳng là cái thá gì nhưng là phương thần g ậ t cũng không có đả kích vệ nhất long dù sao lúc này vệ nhất long cố khí thế này không thể đánh、đoạn. cười khoát tay háo được à tiểu tử ngươi bị ở nơi này biểu trung tâm a miễn là ngươi nha có thể đem hạng mục này dùng cho ta làm xong ta liền thỏa mãn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện phương thần giật tiếp tục mở miệng nói ra à đúng rồi lần này quy hoạch vượt ra khỏi mong muốn không ít ngươi quay đầu còn muốn đi tìm ngành tương quan x i n thương lượng một chút ngoài ra ngươi nói cho bọn hắn tiền không là vấn đề đối với dân chúng khoản bồi thường chúng ta một điểm không ít mặt khác đối ứng phúc lợi chúng ta cũng làm đúng chỗ cũng tỉ như dọn trở lại cư xá chúng ta nhất định phải đóng tốt nhất thậm chí có thể cân nhắc kiến tạo liên hợp biệt thự khu hai người lại trò chuyện trong chốc、lát. trong lúc đó phương thần giật cường điệu cho g i ả n g một lần bản vẽ phân bố tình huống còn chân chính bắt đầu nhìn lên bản vẽ về sau vệ nhất long cả người đều hưng phấn lên nhất là phương thần giật cùng hắn nói trong đó có chín tòa nhà vượt qua thế giới cấp kiến trúc nền tảng phương diện nhất định phải cam đoan chất lượng về sau vệ nhất long càng là kích động không thôi vốn chỉ muốn cái này khu buôn bán đã rất n g ư ỡ bức không nghĩ tới vậy mà n g ư ỡ bức đến trình độ như vậy chỉ nói cái này chín tòa nhà kiến trúc đặt chung một chỗ đây tuyệt đối là thế giới đệ cựu đại kỳ tích t càng nghĩ càng hưng phấn cuối cùng hưng phấn thậm chí đều không để ý đến cổ tay mình bên trên khối kia giá trị hơn ước đồng hồ cho chuyện g thẳng đến bách mộng hàm vẫn đeo bẹ cổ từ trong phòng đi ra phương thần giật mới đổi vệ nhất long rời đi nhìn xem một bộ lười biếng bộ dáng bách mộng hàm phương thần giật trong lòng giống như tiểu m i ê u bắt một dạng chương ba trăm linh hai lần này tưởng thưởng vậy mà không phải cổ phần bất quá nghĩ đến buổi tối hôm qua đã cùng cô nàng này đại chiến bốn giờ trong lòng ngứa ngáy vẫn là cưỡng chế ép xuống dù sao đây là bản thân vợ a cũng không thể không để ý tới thân thể của đối phương a ngáp vệ nhất long đến a bách mộng hàm người mặc khả ai bé mẹo kịt tí áo ngủ đi tới phương thần giật bên người có chút lười biếng ngồi ở ghế xa lon mở miệm nói ra ân nhường hắn tới lấy bản thiết kế ai biết tiểu tử này trúng cái gì gió sớm như vậy lại tới tiểu hàm hàm ngươi không ngủ thêm một chút làm sao lên tới sớm như thế à thế nào còn đau không tức giận chừng phương thần giật một cái trong miệng oán giận nói ngươi nói có đau hay không quay đầu ta cũng tìm căn quả cả hướng trong miệng ngươi đỗi nửa giờ thử xem ngươi liền biết có đau hay không ừ tranh thủ thời gian thay quần áo đi hôm nay cẩn cẩn khảo thí chúng ta cùng đi theo nàng nghe bách ngộng hàm lời nói phương thần giật có chút ngượng ngùng cười cười đêm qua về sau nhưng là cùng bách ngộng hàm lại nói ra trong chốc lát bất quá nghe được ngồi ngồi hôm nay đi thi phương thần giật đột nhiên nghĩ đến một sự kiện lập tức vỗ chán một cái h ắ c ta quên đi cô nàng này hôm nay cuộc thi ai ta trả lại cho nàng làm hai bộ bài thi nghĩ đến để cho nàng nhìn một chút không hiện tại giống như còn ở thư phòng đ â y a bách mộng hàm thì là lần nữa tức giận trận nhìn nhìn phương thần giật một cái sau đó mở miệng nói nếu như chờ ngươi nhớ món ăn cũng đã lạnh cái kêu bài thi ta đã sớm cho cẩn cẩn cầm tới được rồi ngươi nhanh đi thay quần áo a nghe được bách mộng hàm nói đã cho lắm muội phương thần giật vẫn là rất vui mừng dạng này tỉ mị vợ thực sự là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a cười đáp ứng một tiếng sau đó chạy chậm đến đi phòng giữ quần áo mặc vào một thân nhàn nhã l ư n g rộng tâm quần cộc liền đi ra nhìn thấy phương thần giật cái này xuyên qua bách ngộng hàm một trận im lặng ra h ỏ a này cũng không biết xuyên chính thức một điểm bất quá nghĩ đến phương thần giật tính cách lắc đầu cũng không có nói gì không thể không nói liền phương thần giật bộ trang phục này không biết hắn dù ai cũng không cách nào đem hắn cùng một nghìn nước phú ông liên hệ với nhau đi nhìn đồng hồ đã đến hơn sáu giờ rưỡi đợi đến hai người tới số một biệt thự thời điểm liền gặp được chẳng những là phương thần giật phụ mẫu tự liên bách ngộng hàm lão mụ cũng ở mà phương cẩn cũng đã thu thập thỏa đáng nhìn xem hắn nhẹ nhóm bộ dáng p h ư ơ nghe t ầ đầu đầu. n không khỏi không còn gì để nói, chính mình cái này mỗi mỗi cũng không biết đầu là thế nào lớn lên, bên trong nhỏ đến lớn, nàng nhưng thành niên hứng bên trong cũng ngươi như nha? giật gì khỏi cái mội mội biết tại cái mười ngươi tập, dậy vậy thế rất ít thấy tích một trí Tổ tử, tổ tử ngươi làm sao trả kỷ học được ca, các để đ làm sớm làm là là là À, sao sao vị o được ồ che miệng mũi nha? Nghe miệng mũi đ lời nói của phương c ẩ n c ẩ n phương thần giật trong lòng không khỏi một s u y đồng thời thẩm trách nha đầu này nhiều chuyện bản thân buổi tối hôm qua nhưng là có chút thật lợi hại đến mức hiện tại bách mộng hàm một cái miệng nhỏ còn có chút x ư n g đỏ bách ngộng hàm thì là len lén trường phương thần giật một cái bất quá nàng nhưng là đã sớm chuẩn bị một dạng khẽ vươn tay từ trong túi lấy ra một bao khẩu trang đến cười đối phương cẩn cẩn nói ra ta và ngươi ca hôm nay đều buổi tiếp ngươi cùng đi trường thi n ặ n g trường thi nhiều người mang lên điểm khẩu trang a nghe vậy phương mẫu thì là gương mặt nụ cười đi tới lôi kéo bách ngộng hàm tay nhỏ nói ra vẫn làm ngộng hàm nghĩ chú đáo chúng ta còn sâu đây hôm nay công ty có cái trọng yếu hộ khách muốn đến ta và ngươi thúc thúc đều không có thời gian đi buổi tiếp cẩn cẩn hiện tại các ngươi hai cái cùng đi ta liền yên tâm đi nói chuyện thời điểm cha đã đẩy toa ăn đi tới đồ ăn là cố ý cho phương c ẩ n c ẩ n chuẩn bị không có trước kia cháo bít tết sữa chính là vì sợ thi thời điểm đi nhà vệ sinh nhìn xem đồ ăn đã đi lên đám người liền bắt đầu ăn trong lúc đó phương thần giật thừa dịp một cái đứng không đưa tay tại trong bóp ra lấy ra hai khoản nam sĩ ba khoản nữ sĩ tổng cộng năm khối đồng hồ phân biệt đưa cho phụ mẫu cùng nhạc mẫu cùng phương c ẩ n c ẩ n về phần nhiều hơn một khối nam sĩ tự nhiên là cho nhạc phụ chuẩn bị hiện tại nhạc phụ không c o i ở trực tiếp thì cho nhạc mẫu chất thu tiểu cần cái này trước hết đưa cho ngươi đi thi thời điểm cũng thuận tiện nhìn cái thời gian nhìn xem trong tay tinh xảo đồng hồ mấy người đều vô cùng ưa thích đương nhiên theo bọn hắn nghĩ cái này đồng hồ đắt nhất cũng liền mấy ngàn khối tiền dù sao đối thủ của bọn họ đồng hồ cũng không có nghiên cứu gì chỉ là ai cũng không nghĩ ra chỉ những thứ này đồng hồ mỗi khối giá trị đều muốn ở tại bọn hắn phỏng đoán đằng sau tăng thêm một cái vật chữ phương c ẩ n c ẩ n nhìn xem trong tay tuyệt đẹp đồng hồ không khỏi vô cùng ưa thích đưa tay đem đeo ở trên cổ tay tại phương thần giật đám người trước mặt lung lay thì h ì cảm ơn tậu tử thật là dễ nhìn nha nghe được lời nói của phương c ẩ n cẩn phương thần giật lập tức không còn gì để nói rõ ràng là bản thân đưa cho nàng nha đầu này sao không cảm tạ mình ngược lại tạ ơn lên mộng h ằ n đến đương nhiên m ộ i m ộ i tiểu tâm tư phương thần giật cũng là có thể đo được nhanh chóng cơm nước xong xuôi phương thần giật cùng bách n g ọ n g hàm liền mang theo phương cẩn cẩn ra biệt thự lúc này lưu nghị thủ đã mở ra chiếc kia hồng kỳ h 9 đến cửa biệt thự chờ đợi mở cửa xe nguyên bản phương thần giật muốn cùng bách n g ọ n g hàm ngồi ở phía sau sau đó để m ộ i m ộ i ngồi lái phụ cái đó nghĩ đến còn không có lên xe liền bị bách n g ọ n g hàm chạy tới phía trước sau đó bách n g ọ n g hàm lôi kéo phương cẩn cẩn liền lên chỗ ngồi phía sau nhìn xem hai người thân mật bộ dáng phương thần giật trên mặt giả trang ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ trong lòng nhưng là thật vui v xe một đường hướng về địa điểm thi đi nửa giờ sau rốt cục đứng tại địa điểm thi bên ngoài ba lúc này trường thi bên ngoài đã có tốt nhiều học sinh cùng các gia trưởng đang chờ bắt đầu ra trận nhìn xem từ hồng kỳ bên trên xuống tới phương c ẩ n c ẩ n một chút quen biết nữ đồng học nhau nhau đi tới cùng hắn phàn đàm không chỉ như thế bách Ngọng hàm cũng bị phương c ẩ n c ẩ n lôi kéo giới thiệu cho đám người rất nhanh bách Ngọng hàm liền cùng đám này học sinh trò chuyện ở cùng nhau nhìn xem chúng nữ ở bên kia thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng cười phương thần giật cảm giác tựa hồ không có bản thân sự tình gì a tối hôm qua đi ngủ hai giờ bây giờ còn có chút một ngủ tả hữu không có bản thân chuyện gì c Cẩn Cẩn o nghe h nhìn nhìn à n đã đã n vậy phương thần giật không khỏi xương sở đã thi xong nhanh như vậy giơ cổ tay lên xem xét khá lắm cái này đã đến mười một giờ thật đúng là đã thi xong thế là ngượng ngùng cười một tiếng mở miệng hướng về phía lao muội hỏi thế nào lao muội thi dán không có ca mang cho ngươi lấy cái x ẻ n đến thì dán ca cho ngươi xúc xúc nói chuyện gia hỏa này k h ẽ vươn tay vậy mà thật từ chỗ ngồi phía dưới lấy ra một cái cái x ẻ n nhỏ thấy một màn như vậy hai nàng lập tức chính là không còn gì để nói